Quý một chương 140, quả nhiên là các ngươi. Lữ An theo trả lâu đi ra, phát hiện trời đang chuẩn bị âm u, bất chi bất giác vậy mà Hàn Nguyên thời gian dài như vậy, đùa hai cái tiểu nhà, lập tức hồi đến khách sạn. Lữ An đem Lương Hàn Thủy những vật kia cho xử lý xong, tâm tình cũng là nhẹ nhõm không ít, nhưng là vừa đã biết một ít những chuyện khác, lập tức toàn bộ người lại thấp rơi xuống, phiền toái nha phiền thoái, đều là cái phiền toái nha, hơn nữa là mỗi cái phiền phải muốn chết nha. Lữ An tự rêu vài câu. Lily đột nhiên từ một bên đi ra, chứng kiến Lữ An đang ở nơi đó thở, không khỏi hỏi, "Công tử, làm sao vậy?" Lữ An không có trả lời, ngược lại hỏi một câu. Như thế nào đây? Cái này khúc phụ thành như thế nào nha?" Vệ ương vui vẻ nói, "Công tử, thú vị cực kỳ, rất trước kia đi qua địa phương đều không giống vậy. Xem nét mặt của ngươi sẽ biết, vui thành cái dạng này, cái kia mua cái gì sao?" Lữ An nói ra. Vệ ương biểu lộ lập tức cúi dưới đi, nói lẩm bẩm, "Phu tử lại mua một đống sách." Lữ An lập tức bị Vệ ương lời này làm cho tức cười. Người đọc sách người đọc sách, không mua sách mua cái gì?" Lý Lý cũng là vui cười a ngược lại hỏi một câu. Vệ Ưng rầm rì nói không ra lời. "Mua sách tốt lắm, đến lúc đó đem sách cũng mượn cho ta xem một chút." Lữ An cũng là tán đồng nói ra. Công tử tùy thời cũng có thể đến dự tính, hắc hắc. Lý Lý vớt dâu mà cười. Đang tại ba người trò chuyện được chính vui mừng thời điểm, Xuân Nương lắc lắc tư thái, chậm gì gì cũng đi tới, thoáng qua một cái đến tay liền khoác lên Lữ An trên vai, khẽ cười nói, ba vị đang nói chuyện, cái gì đây? Cho chuyện được vui vẻ như vậy. Lữ An trực tiếp trả lời, bọn hắn hôm nay đi ra ngoài mùa không ít sách, Xuân Nương ngươi sách cái rổ định đi nơi đâu? Sách, sách tốt, sách tốt, sách tốt. Xuân Nương ánh mắt thoáng cái mơ mịt, thì thầm hai tiếng, cô đơn đi ra ngoài. Nghe Xuân Nương cái kia kỳ quái thầm thanh âm, Lữ An không rõ là có ý gì chỉ là nhìn xem nàng chính là cái kia bóng lưng, không khỏi cảm nhận được một tia thương cảm. Ly Lý đồng dạng cũng là như thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi câu, làm sao vậy? Xuân Nương tính tình như thế nào thoáng cái trở nên nhạt nhẽo rồi hả? Lữ An lắc đầu. Lão quan ở một bên đột nhiên giận dữ nói, nàng cái kia mất đi phu quân trước kia chính là trong chỗ này nổi danh người đọc sách, đáng Tiết Nha, chẳng niên mất sớm, vì vậy nghe được sách cái chữ này mắt, đoán chừng Xuân Nương lại nghĩ tới nàng cái kia phu quân rồi. Ly Lý cảm khái một tiếng, nhìn không ra, cái này Xuân Nương còn là một tính tình người trong. Cũng không phải là sao, một người phong lưu lối lạc đại tài tử, một cái phú quý người ta đại mỹ nhân, tại lúc ấy thế nhưng là một đoạn giai thoại, cũng là một đoạn nghệ duyên, ai, được rồi, chuyện cũ năm xưa không đề cập tới cũng được. Lao quan cảm khái một tiếng. Lữ An khẽ ử, không có tiếp tục lại truy vấn, xem hiện tại Xuân Nương tình cảnh đã biết rõ nàng đến cùng đã trải qua bao nhiêu, quả nhiên là loạn thế giữa đường nha. Tuy rằng Lữ An không có tiếp tục truy vấn, nhưng mà vệ ương nhưng không có nhịn ở tính tình, hấp tấp chạy tới Lao quan bên người, vẻ mặt cười ngây ngô đều muốn nghe chuyện xưa chịu không nổi vẻ ương chuy vấn, lão quan chỉ có thể nhả ra, đem cái này chuyện xưa giản lược nói một cái, mà Lý Lý cùng Lữ An Tức thì ngồi ở một bên, uống trà, thôi chút nghe xong vài câu. Xuân Nương vốn tên là Liêu Y Ỷ Xuân, từ nhỏ ra cảnh ưu việt, tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa, nữ công thêu thùa mọi thứ tinh thông, lại dài được đặc biệt rèn giáng, coi như là quốc phụ thành trong đếm được tới đây tài nữ, mà phu quân của nàng Vương Tử Quy, được người xưng là quốc phụ thành tứ đại tài trong, Phong, phong khoáng, đáng tiếc cảnh bình thường, nhưng thời gian vẫn là tính qua xuống dưới. Hai người quen biết tại Nguyên Tiêu hội đèn lên, trai tài gái sắc, Vừa thấy đại yêu, đến một lần một hồi sau đó, hai người liền vượt qua cái gọi là thần tiên thời gian, một người ngâm thi tác đối, một người làm vẽ theo vừa, hai người coi như là diễn định cả đời rồi. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, chuyện này bị Liêu phủ đã biết, kiên quyết phản đối hai người hôn sự, đem Xuân Nương cho cấm túc rồi, nhận thức là một cái gia đạo sa sút vương tử quy căn bản là không xứng với Xuân Nương, thậm chí còn muốn Xuân Nương gả cho một cái thương nhân người ta nhi tử nốc. Chuyện này tại lúc ấy cũng là huyên náo số sao, tất cả mọi người rất là đồng tình đây đối với số khổ của Nhưng mà tính tình đặc biệt quật cường Xuân Nương như thế nào có thể có này mặc cho trong nhà an bài đâu rồi? lập tức đối với người khác dưới sự trợ giúp, trốn ra Liêu phủ, sau đó hai người liền bỏ trốn, nghe nói hoàn sinh một đứa bé. Đáng tiếc Liêu phủ liên hợp hắn ta không ngừng hướng Vương ra tạo áp lực, cuối cùng Xuân Nương bị Liêu phủ người bắt lại trở về, còn là gà cho thằng nọ kia, độc lưu lại Vương tử Quy một người lẻ loi hiu quạnh ngôi dưỡng đứa bé kia. Nhưng mà sự tình vẫn chưa xong, Vương tử Quy tại mất đi thê tử sau đó, nỗ lực thật nhiều lần, kết quả đều đã thất bại, mỗi ngày uống rượu dài sầu, ôm con mà khóc không ra tiếng, mà Liêu phủ lại cho rằng Vương tử Quy cùng cái đứa bé kia là Liêu phủ nhục, thường xuyên tìm người làm khó dễ vương gia, thì cứ như vậy. Vương gia trụ cột, vương tử Quy cha qua đời, vương ra tại trong khoảnh khắc nước sông ngày một rút xuống, trở nên nghèo rất một người. Đứa bé kia cũng không lâu lắm liền chết non rồi, vương tử Quy cũng tinh thần xa suốt rồi, cả ngày đần độn không có nhận thức, chỉ biết đọc sách viết chữ, uống rượu sống qua ngày, toàn bộ người thoáng cái liền ra rồi, thậm chí còn giống như mắc phải tự chứng, sắp không lâu tại nhân thế. Ngay lúc đó, Xuân Nương bị mạnh mẽ gả cho thằng ngốc kia về sau, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi, tại một lần dưới cơ duyên hợp, Xuân Nương đã được biết đến vương tử Quy tình cảnh, tìm kiếm nghĩ cách trốn thoát, gặp được vương tử Quy. Nhìn thấy Xuân Nương vào cái ngày đó, Vương Tử Quy nằm ở Xuân Nương trong ngực nhắm mắt, đầu lưu lại một câu thơ, Tử Quy thanh lý Liêu Như Yên, phàm Trần Gia nhân Mỹ Nhự Tiên. Sau đó Liêu phụ lại đem Xuân Nương bắt lại trở về, Liêu Phủ tất cả hành động, hài tử chết non, tình cảm chân thành qua đời, cái này ba đã kích nặng trực tiếp làm cho Xuân Nương tính tình đại biến, lấy trước kia cái có tri thức hiểu lệ nghĩa Xuân Nương biến mất, biến thành một cái bừa bãi không chịu nổi Xuân Nương, một lần lại một lần trong phủ cùng bất đồng người yêu đương vùng trộn. Không bao lâu, Xuân Nương đã bị nhà kia người đuổi ra khỏi cửa, mà Liêu Phủ tức thì đem Xuân Nương coi là sỉ làm cho Xuân Nương tự sinh tự diệt. Thì cứ như vậy, Xuân Nương lưu lãng tứ xứ năm mới tính một lần nữa an định xuống, nhưng mà cái kia có chi thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông liều y y xuân cũng không thấy nữa rồi. Đương nhiên những thứ này đều là đồn đại, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể là như thế nào cũng không có nghe xuân nương đã từng nói qua. Sau khi nói xong, lão quan trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Từ quy thanh lý Liễu Như Yên, phàm Trần gia nhân Mỹ nhũ tiền, quả nhiên là tốt một đôi số khổ uyên ương nha. Lý Lý cũng là cảm thán một tiếng. Vệ Ưng nghe được ánh mắt đều đỏ lên, hưu tình người vì sao không có thể sẽ thành thân thuộc. Lữ An tâm tình cũng là có chút điểm sa sút, khả năng tựa như tiên sinh nói rất đúng vậy đi. Nếu công tử tại, chuyện này khẳng định không thể nào là như vậy đấy." Vệ ương đột nhiên lên tiếng nói, lấy công tử tính cách, chuyện này nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Sự tình gì gặp xuất thủ tương trợ? Xuân Nương mang theo một rổ đồ ăn, cười nhẹ đi vào, nói xong còn cố ý vây quanh Lữ An bên người cười cợt một cái, "An công tử, có cái gì không giống người thường sao? Còn có thể thay người giải quyết phiền não." Nói xong cũng cười dịu dàng lẫn ngông, mang theo giỏ rau hướng hậu viện đi đến. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều đã chầm mặc một hồi lâu, đối với Xuân Nương hành động này, trong mắt đều để lộ ra một tia thật sâu đồng tình. Mấy vị, chuyện này còn là coi như không biết đi đều là chuyện tương tâm. Lao quan nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Thời điểm này, Vương Giọ Dao Xuân Nương đột nhiên lại đi đến, "Lão quan, có cái gì không tốt xét đấy, không phải là ta là một cái người đàn bà dâm đáng sự tình sao? Tối đa lại thêm một cái khắc chồng khắc con chứ. Không cần phải đồng tình ta, lão nương đã sớm đã thấy ra, ngạc nhiên." Xuân Nương dùng một bộ cực kỳ vững vàng ngữ điệu đem lời này chậm rãi nói ra, nói xong còn cười khẽ một tiếng, "Lắc lông, có nhiều phong tình nhìn mấy người liếc lên lầu." Lão quan vẻ mặt lúng túng, cả năm cả buổi đều cũng không nói ra miệng. Mà một bên ba người đối với Xuân Nương cái kia bình tĩnh đáp lại, càng thêm kinh ngạc cũng là vẻ mặt giống như nhau, đều muốn giải thích rồi lại cũng không biết ứng với nên nói cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn Xuân Nương Phong Khinh Vân Đạm, gió nhẹ mây bay, đặc biệt xinh đẹp lên lầu. Cuối cùng Xuân Nương còn trên lầu đối với mấy người làm một cái vung phát cởi mà quyến rũ động tác. Hiện tại nhiều tiêu sái, lúc trước liền nhiều bao nhiêu tình. Lao quan trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Sau đó cơm tối tất cả mọi người ăn đần độn vô vị, như trước còn đắm chìm tại Xuân Nương trong chuyện xưa, nhất là Xuân Nương sau đó chính là cái kia Phong Khinh Vân đạo, gió nhẹ mây bay, biểu hiện làm cho người ta cảm giác thật sự quá trầm trọng, tất cả mọi người nghe xong cái này chuyện xưa đều không có, có thể muốn lại. Duy nhất đã thấy ra dĩ nhiên là chính nàng. Sau khi ăn xong, mọi người cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm, nhìn xem Xuân Nương chính nhắc mặt nụ cười tại trình đốn bắt đua, đều không tự chủ được lựa chọn chạy trốn, không muốn đối mặt nụ cười kia. Xuân Nương cũng là đã nhận ra một màn này, nhìn qua mấy người bóng lưng, hứ đoán thở dài một hơi, sau đó đối với Lao quan mắng một cầu, đều tại người, hại Lao nương sinh ý đều làm không nổi nữa, ngăn cản cả người cả của đường, Lao quan ngươi về sau sinh con khẳng định không mang theo đem, cùng cái bà tám giống nhau. Lão cả buổi, kết quả vẫn là một cái cái giấm đều không có nói ra, lắc lắc tay áo, tâm tức đã ra động tác bản tính rừng, liền lời nói đều nói không lưu loát, còn không bằng sụp đổ hai cái cái dám đi ra, ma quỷ một cái. Xuân Nương một người lầm bầm lầu bầu đứng lên, biểu lộ tại lúc này vậy mà cũng là tức giận đứng lên. Lữ An một trở về phòng liền nằm ở trên giường, thở dài một hơi, hôm nay tiếp thụ lấy tin tức hơi nhiều, lại bị Xuân Nương như vậy lần qua la lại, cảm giác toàn bộ người đều bẩn bực. bực. Nha Nguyệt, ngươi tại sao phải thích ăn sát sao? Cứ như vậy thật sự ăn ngon không? Lữ An đột nhiên bước ra một khối hẳn xa thiết đi ra ngoài. Tiểu Nha lập tức mừng rỡ, là trời giáng tiền của phi nghĩa bình thường, một thành tất được, gặm hai cái liền nuốt xuống. Sau đó lại nhảy tới Lữ An trên ngực, đối với Lư An ai đoán hai cái, biểu lộ lại bắt đầu phong phú đứng lên. Gặp Lữ An không có trả lời, Tiểu Nha liền bắt lấy tiếp tục giảng, dùng cả tay chân, liên tiếp nói rất lâu. Lữ An tuy rằng nghe không hiểu, nhưng nhìn rất lâu, bất chi bất giác lại bị chọc cười. Nhìn qua đột nhiên cười rộ lên Lư An, Tiểu Nha thoáng cái liền nổi giận, đối với Lữ An ngực mạnh liệt đập hai cái, vẻ mặt ta nói như vậy nghiêm túc như vậy cẩn thận, ngươi vậy mà tại đó cười. Lữ An cũng cảm thấy cái này cười có phải hay không bị tổn thương tiểu nha tự tôn, tranh thủ thời gian nói một cái xin lỗi. Nhưng mà vừa đạo xin lỗi xong, liền lại nhịn không nổi nghĩ đến vậy mà tại hướng một cái thiên cầu xin lỗi, toàn bộ người lập tức bạo nợ đủ cười. Cái này thật sự đem tiểu nha cho làm phát bực rồi, đối với Lư An bụng hung hăng đạp hai cái, sau đó trực tiếp nhảy xuống, không có ở đây để ý tới Lư An. Lư An bị đạp được thoáng cái liền đau sốc không rồi, vừa muốn cười, lại đau, chấm rất lâu mới trầm lại. Thở phào mấy hơi thở, lại xoa xoa khỏe mắt nước mắt, tâm tình vậy mà thoáng cái tốt hơn nhiều, nhưng là vừa nghĩ đến dĩ nhiên là một cái giúp mình điều chỉnh tâm tình, không khỏi lắc đầu lại cười khẽ một tiếng, móc ra một khối hàn sa thiết, trực tiếp đá đánh qua. Lúc đầu vốn không muốn để ý tới Lư An tiểu nha cũng là thoáng cái liền thay đổi sắc mặt, thật vui vẻ nuốt xuống, sau đó lại chạy tới Lư An trong tay. Lữ An đem Tiểu Nha bỏ vào trên giường, sau đó ngồi đi lên, trưởng thành một kia tiểu nha, làm cái trầm đầu vừa vặn. "Ngươi về sau nếu tại lớn một chút, ngươi không thể lên giường, giường gặp sắp đấy, bất quá liền không đảm đương nổi trầm đầu rồi, giống như có chút đáng tiếc nhà." Lữ An lên tiếng nói. Tiểu Nha xem trên mặt đất, kêu lên hai cái, ý là ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ ngủ trên mặt đất. Lữ An Bạch Nhãn trợn nhìn hai cái. Đêm khuya, tất cả mọi người đã ngủ say, duy chỉ có Xuân Nương, một người bình tĩnh ngồi trong phòng. Cùng ban ngày cái kia mắng lời nói vui lùa ầm ĩ xuân nương hoàn toàn bất động, không có bất kỳ yêu mị phong tình, có chỉ là một cái nữ tử ứng với đẹp đẽ tốt thiên tính xuất sắc. Lặng lặng nhìn ông đồng, cầm lấy một thanh cây lực gỗ, một lần lại một lần đích trải lấy đã có điểm khô heo tóc. Bất chi bất giác, trên gương mặt cúp hai cái nhàn nhạt vết nước mắt. Thử quy thanh lý Liêu Như Nhiên, phàm Trần gia nhân Mỹ Nhự Tiên. Phu quân ta rất nhớ ngươi nhà, theo ngươi rời đi đã 10 năm qua đi, ta thật sự rất nhớ ngươi nhà, nếu không phải ngươi câu kia sống rất tốt xuống dưới, ta khả năng đã sớm tùy ngươi mà thôi rồi. Giả ngươi rả chạy đi, mai danh nhân tích sống tạm nhiều năm như vậy. Ta thật sự nhanh chóng đỡ không nổi nữa, ta thật sự rất nhớ ngươi nha. Nói xong lời này, Xuân Nương cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, hai tay ô mặt, y mắng nước nở đứng lên. Thật là nhớ lại cho ngươi giúp ta sơ một lần đầu, ngươi xem Xuân Nhi đều nhanh ra rồi, liền tóc cũng đã khô rồi. Ngươi lúc nào tới đón ta nha? Ta thật sự nhanh chóng đỡ không nổi nữa. Xuân Nương ánh mắt mê ly nhìn qua gương đồng, coi như tại trong gương đồng thấy được vương tử quy cùng con của nàng, thoáng cái nào tới, ô gương đồng cũng cây lực gỗ nghẹn lên. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tia rất nhỏ tiếng chân, Xuân Nương toàn bộ người trong nháy mắt đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm nói: Phu quân là ngươi đã đến rồi sao? Sau đó trực tiếp mở cửa liền sông ra ngoài, liền thấy được một bóng người, toàn thân tỏa ra một đoàn hư vô màu xanh nhà sương ngủ. Xuân Nương ánh mắt sớm được nước mắt làm cho ba phụ, kích động nhìn trước mắt cái này đoàn sương ngủ, nghẹn nào nói, "Phu quân, là ngươi sao? Là ngươi tới đón Xuân Nhi sao?" Xuân Nương chậm rãi hướng về kia đoàn sương mù khí đi tới, chò tay sờ đụng một cái, một cỗ vô cùng âm hàn khí tức trực tiếp dâng lên, Xuân Nương trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhưng mà vẫn là kiên định đưa tay đi vào, nhẹ nhàng chạm đến một cái cái kia trương dấu ở bên trong mặt. "Phu quân, ngươi rốt cuộc đã tới." Nói xong lời này, Xuân Nương chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này, trong xương mù đột nhiên vươn một tay, trực tiếp bóp ở Xuân Nương cổ. Cảm nhận được cơn hàng khí tức trực tiếp trào vào thân thể, Xuân Nương không có chút nào phản kháng, thậm chí còn lộ ra vẻ mỉm cười, thản như nói: "Phu quân, ta đã đến, chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ, người nào cũng không có thể lại tách ra chúng ta." Xuân Nương hơi hơi chớp mắt, ánh mắt mê ly, tại trước mặt cái này đoàn màu xanh hỗn độn bên trong giường như thấy được vương tử quy cùng con của nàng, chính mỉm cười, không ngừng tại hướng nàng giơ tay, một lần lại một lần. Xuân Nhi đã đến. Rạp Suân Nương thân thể mềm nhũn ra, ngã rơi trên mặt đất, trên mặt đều là giải thoát thỏa mãn. Nhưng mà liền trong chấp ngắn này, đang tại ngủ say Lư An đột nhiên chợt mắt. Sắc khí. Sau đó lại cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc. Lập tức toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, toàn bộ người không tử ở run rẩy lên. Hoảng sợ, tuyệt vọng. Loại này cảm giác đã từng cũng có qua, nhưng mà Lư An rồi lại như thế nào đều nghĩ không ra tại đó gặp được qua. Vừa mới suy nghĩ, trong đầu cũng nhớ tới một cái tình cảnh, trong nháy mắt sắc mặt trực tiếp trắng bệch, trố trán mồ hôi lạnh không tự giác tuột xuống. Nha giờ phút này cũng bị Lữ An làm cho bình Vốn là một hồi mở mịt, sau đó trong nháy mắt kích bắt đầu chuyển động, trực tiếp đứng dậy, mặt lộ vẻ hùng ý nhìn chằm chằm vào ngoài cửa, toàn thân bộ lông trong nháy mắt toàn bộ dựng thẳng lên. Đang lúc Nha Nguyệt đều muốn gào to một tiếng thời điểm, Lữ An trực tiếp đem Nha Nguyệt miệng đều che, biểu lộ nghiêm túc lắc đầu. Nhìn xem Lữ An cái kia trắng bệch mặt, Nha Nguyệt thì là lộ ra một tia chán ghét. Lữ An ôm lấy Nha Nguyệt, cong lên hàm huyết, nhìn thoáng qua cửa cùng cửa sổ. Sau đó một cước đem cửa đá văng, một cái màu xanh hỗn bóng dáng tại cửa ra vào hiện ra. ánh trong nháy mắt co lại, tâm đến đáy cốc, cũng không quay đầu lại trực tiếp phá cửa sổ mà đi. Cái kia hỗn độn thân ảnh tại Lữ An phá cửa sổ rời đi sau đó, mới chậm rãi đi theo, hoặc là nói hắn là cố ý đang đợi Lữ An rời đi. Lữ An phá cửa sổ bên ngoài, phát hiện cái kia đoàn cũng theo tới, trong lòng cũng là thở dài một hơi, rất nhanh hướng phía ban ngày cái kia ngọ chạy như điên. Lúc trước đã co vết xe đổ rồi, nhà của mình toàn bộ đều bị hủy, như vậy lúc này đây, Lữ An vô luận như thế nào cũng không thể tái tạo thành thảm như vậy kịch, dù cho bản thân chết rồi, như vậy cũng chỉ có thể tự mình một người chết, tuyệt đối không thể đem lý lý cùng Vệ Ưng cho dụ dỗ. Lữ An tâm tình bây giờ rất là xoắn xuýt rất là sợ hãi, trong Lục Nha Nguyệt cũng cảm nhận được lư an loại khủng hoảng này. Lúc trước nó cùng lư an cùng chung đối mặt cái kia ung hòa thời điểm, lư an đều không có biểu hiện ra loại này tâm tình, mà giờ khắc này chẳng qua là vừa gặp thứ này, không rõ lư an tại sao phải sinh ra như vậy tâm tình, điều này làm cho Nha Nguyệt cảm nhận được thật sâu khó hiểu, cũng làm cho nó đối với sau lưng cái kia đoàn đồ vật chán ghét ra tăng lên một tia. Lư an sợ dĩ hướng cái phương hướng này chạy, nguyên nhân có hai điểm, một cái là chỗ đó trống không hay, điểm thứ 2 chính là tiểu lão, hiện tại làm cho gợi lại hy vọng chính là tiểu lão, nói thật Lữ An không có chút nào tin tưởng có thể đánh thắng Sau Lưng cái kia đoàn độ vật. Nhưng mà không ổn chính là, mặc kệ Lữ An như thế nào ra tốc, Sau Lưng hốn Độn thân ảnh một mực chăm chú cùng theo, không có chút nào kéo ra khoảng cách, phản phất là cố ý đem Lữ An đẩy hướng chỗ đó giống nhau. Mắt thấy Lữ An tiến nhập cái kia màn ngõ, tiếp qua không lâu có thể đến cái kia trả lâu rồi, Sau Lưng cái kia đoàn Hỗn Độn thân ảnh đột nhiên ra tốc. Liên tiếp tiếng xe do trực tiếp từ phía sau chuyển tới, càng ngày càng gần, Lữ An quay đầu lại liếc một cái, liền chứng kiến cái kia thân ảnh tại lúc này đột nhiên vượt qua bản thân, tại trước mặt của mình đứng lại. Sau đó vung tay lên, Một đạo thanh sắc hỗn độn khí tức trực tiếp rời khỏi tay, hết rơi trên mặt đất, trong nháy mắt tạo thành một vòng tròn, đem Lữ An cùng hắn bao bọc ở bên trong. Lữ An ra mắt một màn này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nha Nguyệt trực tiếp theo Lữ An trong lực giãy giụa, trên thân long trắng chuẩn bị dựng thẳng lên, trực tiếp một tiếng thét dài, bầu trời ánh trăng đột nhiên chiếu rọi xuống, dưới, cái trán trắng lưỡi liền lập tức phát khởi ánh sáng. Cái kia đoàn thân ảnh hơi sững sờ, bên cạnh, bị cái khí bao vây. Nhang Nguyệt trực tiếp bạo phát ra một tiếng kêu the lương thảm thiết. Lữ An vừa định đi cứu, đã bị cái kia đoàn thân ảnh ngăn cản, tiến lặng vườn ba cái ngón tay. Quả nhiên là các ngươi. Lữ An cắn răng, chậm rãi nói ra những lời này. Quy một chương 141, bà Triều. Lữ An ánh mắt phẫn nộ nhìn qua lên trước mặt cái kia đoàn màu xanh sương ngủ, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới Trả huyện một mảnh kia phê tích, cùng với cái kia ngủ điếc lao nhân, trực tiếp gào thét một tiếng, cái kia ngủ lao đầu đây. Hắn ở đầu trong. Bóng người kia nghe nói như thế, toàn bộ người rõ ràng kinh ngạc một cái, chậm đến gần bước chân đều dừng một cái, nhưng mà cũng không có mở miệng tiếp tục hướng phía Lư An đi tới. Lữ An không tự chủ lui về sau một bước, vẻ mặt tràn đầy sợ hai hô lớn, các người rốt cuộc là người nào? Nhưng mà còn không có đáp lại. Cái kia thân ảnh tại khoảng cách Lư An 10 thức chỗ đột nhiên đứng lại, không có chút nào nói nhảm. Màu xanh nhạt hỗn độn dương mù đột nhiên bành trướng, một cố vô cùng mạnh mẽ khí tức trực tiếp phá thể mà ra. Lữ An không tự chủ nheo lại ánh mắt, toàn bộ người đều bị đẩy về sau triển khai một kia, áo bào trắng cũng là trong nháy mắt bị thổi làm thua lên, phát ra vụ âm thanh. Sau đó một cỗ mạnh mẽ sát khí nhắm ngay Lữ An đột nhiên bạo phát ra, không có chút nào che giấu ý tứ. Lữ An ánh mắt trực tiếp co rúm lại, toàn bộ người đều bị cái này ngập trời sát khí sợ tới mức lui về sau một bước, ngây mẩn cả người. Trong xương mù chính là cái người kia hình ảnh, khuất thân, đùi phải triệt thoái phía sau một bước, nắm tay, để thế. Vừa mới cái kia bảnh trướng màu xanh nhạt xương mù giờ phút này bắt đầu co rút lại, một trận cuồng phong trực tiếp trống rông xuất hiện, toàn bộ hướng phía bóng người kia mà đi, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi Lưu An lập tức lại cảm nhận được một cố cường đại hấp lực, toàn bộ người lại bắt đầu bị đi đến bên trong đẩy, dừng lại đều ngăn không được, thoáng cái liền đi vài bước. Lữ An trực tiếp rút kiếm, đem vấn tiết kiếm trực tiếp chọc vào trên mặt đất, Mới khó khăn lắm chặn cái này quân phong. Gió này chậm rãi tạo thành một cái thật lớn vòng xoáy, tất cả hỗn độn khí tức bắt đầu thời gian dần qua hội tụ đến cái kia trên nắm tay, trên nắm tay lập tức tạo thành một cái mắt thường có thể thấy được vùng sáng, nhàn nhạt, nhạt màu xanh đậm. Đến lúc này một hồi trong khoảnh khắc liền hoàn thành, mà Lữ An còn đắm chìm tại mờ mịt bên trong, hai mắt trường sâu sắc, vẻ mặt tràn đầy mê mang nhìn qua lên trước mắt cái này quyền ý kinh người, sắc khí ngập trời thân ảnh, lại trong khoảng thời gian ngắn không có làm ra cái gì ứng đối phản ứng. Một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên tại đây trong bầu trời đêm phát sáng lên, sau đó Gió ngừng, hết thảy tất cả tại lúc này dường như đều dừng lại, duy nhất động đúng là cái kia một cái lừng lánh ánh sáng màu xanh điểm sáng. Giờ phút này, lực án rốt cuộc phản ứng tới đây. Một cỗ tử vong nguy hiểm trực tiếp bao phủ toàn thần, tựa như lúc trước trải qua cái kia mấy lần giống nhau, không đúng, có lẽ so với lúc trước mấy lần càng thêm mãnh liệt. Bởi vì tại lúc này, lực An tim đập dường như đều bị cái này sát khí sợ tới mức đình chỉ, đồng tử trong nháy mắt khuyết trương gấp bội, toàn bộ người đều bị cái này quyền ý làm cho ba phủ, Thanh mang chưa đến, trên thân áo bảo trắng trực tiếp kích động đứng lên, đột nhiên nứt ra ra. Sau đó Đạo kia vô cùng chói mắt sâu quăng mang màu xanh theo sắc tới, Lữ An lập tức cảm nhận được một cơn mãnh liệt vận mẹo cùng xé rách, toàn bộ người dường như đều muốn bị xé nứt rồi. Trước hết nhất nghiền nát đúng là Lữ An trên thân áo bảo trắng, theo cánh tay chỗ bắt đầu, áo bảo trắng thời gian dần qua hóa thành vỡ nát, tiêu tán trên không trung. Sau đó Lữ An mới rõ ràng cảm nhận được cái này đạo thanh sắc quyền ý đến cùng lại nhiều mãnh liệt, toàn bộ người lồng ngực đều bị đè ép tiến đến, Lữ An trực tiếp phun ra một búng máu. May mắn mà có cái này một búng máu, trong nháy mắt làm cho Lữ An thanh tỉnh lại, đối mặt tử vong, không phản kháng mà nói, cái kia cũng không phải là Lữ An rồi. Lữ An trong nháy mắt này giơ tay trái lên, trên tay một đạo bạch mang tránh đứng lên, trong cơ thể ngũ hành quyết điên cuồng vận chuyển, cánh tay lập tức thô một vòng. Thanh mang trực tiếp đập lấy tia sáng trắng phía trên. Toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu kịch liệt run bắt đầu chuyển động, Lữ An tay trái lập tức cảm nhận được một cố vô cùng mãnh liệt lực đạo theo ngay phía trước chuyển tới, toàn bộ tay trong nháy mắt bị áp ngật, xưng, tơ máu trực tiếp theo trên cánh tay chảy ra đi ra. Một cố toàn tâm đau đớn trực tiếp theo tay trên chuyển tới, toàn bộ người cũng không tự chủ run lên. A, cho ta ngăn trở. Lữ An trực tiếp hô to lên. Không tính vỡ tan trực tiếp lên. Đồng thời lại là một tiếng nhẹ nhàng tiếng bạo liệt. Tia sáng trắng cùng thanh mang đồng thời nổ đi ra, trực tiếp xông lên mây xanh, cuối cùng mới chậm rãi tiêu tán, nhưng mà một màn này lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Lữ An lập tức cảm thấy tay trên chợt nhẹ, toàn bộ người một cái lảo đảo, chuyển hướng chân đứng lại, tay trái vô lực rủ xuống rơi xuống, rũ cục lấy, trên cánh tay xuất hiện vô số bị xé nứt lỗ hổng nhỏ, chính không ngừng ra bên ngoài tỏa ra máu. Y phục trên người tất cả đều bị một kích này xé rách đã thành vỡ, đem Lữ An thân thể thân hiện ra. Lữ An chịu đựng kịch liệt đau cười thảm một tiếng, hoàn hảo đầu phế đi một tay, không chết Cái kia màu xanh nhạt bóng người chứng kiến Lự An lại vẫn sống rất to lấy, cảm giác một tia không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng phế đi một cái tay của hắn, nhưng mà có thể ngăn ở một kích này làm cho hắn cũng là lang thần một hồi. Đang nhìn đến người nọ kinh ngạc sau đó, Lự An trực tiếp lên tiếng phá lên cười, "Đáng tiếc ngươi không phải tông sư, liền kém một điểm, liền kém một điểm, ngươi có thể giết ta, đáng tiếc nha, bởi vì ta cái này khuôn kinh cũng có thể ngăn trở tông sư phía dưới một kích. Ngươi còn có hai lần cơ hội." Nói xong lời này, Lự An lập tức bắt đầu chuyển động, lúc này đây, Lự An cũng không có mặt thứ hai không tính, không thể lại bị động bị đánh, duy trì có còn giữ lại cái kia tay phải. 15 đạo kiếm khí trực tiếp xuất hiện ở không trung. Chứng kiến kiếm khí hiện hiện, người nọ đầu vai rất nhỏ run đống nhúc nhích. Lữ An đã nhìn ra, đó là một loại mỉm cười khinh miệt, mình cũng là khinh miệt cười cười, thậm chí có thể nói là cái loại này cười lạnh không chỉ, nhưng mà trong mắt tất cả đều là điên cuồng. Tay phải đột nhiên nắm chặt, 15 đạo kiếm khí trong nháy mắt khép lại gom lại cùng một chỗ. Kiếm khí cùng kiếm khí chạm vào nhau âm thanh bên thai không dứt, nhưng mà cũng không có tổn hại, chỉ là không trung xuất hiện màu vàng ánh sáng tuệ không ngừng tại rơi xuống. Kiếm khí quy nhất, đây là Lữ An hiện tại có khả năng nghĩ đến một chiêu mạnh nhất rồi. Điểm tinh đối với cái kia người mà nói căn bản cũng không đủ xem, chỉ có một chiêu này mới có thể. Kiếm khí cương ép ngưng tụ cùng lúc trước cái chủng loại kia cô đọng hoàn toàn bất đồng, trước một loại là kiếm khí cương ép trùng lên, sau một loại chỉ là tinh luyện mà tôi, tuy rằng uy lực có chỗ gia tăng, nhưng mà cũng trùng lên so sánh với kém xa. Tuy rằng đến nay mới thành công qua một lần, nhưng mà hiện tại nếu như cũng không thể hợp lại một cái mà nói, như vậy lúc nào lại hợp lại? Kiếm khí một thanh lại một đêm va chạm, hòa hợp tụ hợp, làm cho nguyên bản rất ổn định kiếm khí lập tức trở nên nóng nảy đứng lên. Lữ An đem hết khả năng dùng linh thức làm cho kia trở nên ổn định, nhưng mà tại ngưng tụ 10 trôi kiếm khí sau đó, Lữ An linh thức chi hải trong nháy mắt chấn động lên, đầu kịch liệt đau, liền ánh mắt cũng bắt đầu có chút bóng lỏng, thất khiếu cũng ở đây trong nháy mắt trực tiếp chảy ra ra máu. Chu Tước đột nhiên chớp mắt, cảm thụ cái này chấn động linh thức chi hải, đột nhiên cả kinh, bản hoàn tất ổn định linh thức chi hải giờ phút này dường như bị cái gì cho xé rách giống nhau, xuất hiện từng đạo đen kịt màu vết rách. Chu trực tiếp hiện ra hình, kinh sợ âm thanh lớn lên, toàn thân mát ra một cỗ màu đỏ nhạt quang, đem cái này tổn hại linh thức chi hải cho ổn định lại. Lữ An lập tức cảm nhận được một cô áp áp, đau đầu trực tiếp lắng xuống, ánh mắt lần nữa phát sáng lên, cười lạnh không chỉ, còn lại kiếm khí trực tiếp va chạm kịch liệt đi bảo. Phanh, hai đạo kiếm khí trực tiếp liên nát, nhưng mà còn thừa ba đạo kiếm khí hòa hợp tụ đi vào, vì đem cái này cực lớn mà táo bạo kiếm ý cho không chế, Lữ An lần nữa thất khiếu chảy máu. Đạo này mạnh mẽ kiếm ý tại lúc này cũng là rốt cuộc hoàn thành, tuy rằng hình kiếm đặc biệt đầu tà, nhưng mà trên thân kiếm cái kia thỉnh thoảng dần hiện ra đến màu vàng hình cung kia chớp, lộ ra đặc biệt gây chú ý ánh mắt của người ngoài, thỉnh phảng tại sẽ rách cái gì, xung quanh tất cả kiến trúc, vật thể, toàn bộ bị sẽ thành nát. Đã liền Lư An mình cũng bị kiếm này khí đâm mở mắt không ra, trên mặt xuất hiện vài đạo huyết miệu. Nếu có tông sư thấy như vậy một màn mà nói, đoán chừng cũng sẽ nói một kích này mơ hồ đã có tông sư chi uy. 15 đạo kiếm khí thành công hòa hợp tụ 13 đạo kiếm khí, tuy rằng không phải rất hoàn mỹ, nhưng mà cảm thụ được cái này đặc biệt táo bạo kiếm ý cùng với ngập trời kiếm khí, Lư An cũng là thỏa mãn nợ nụ cười. Tại Lưu An ngưng tụ thời điểm, bóng người kia cũng không có nhàn rỗi, bởi vì hắn cũng bị kiếm này khí cho hù đến rồi. Hai tay trực tiếp nắm tay, vừa mới một màn kia một lần nữa hiện ra. Hỗn độn khí tức trực tiếp tăng gọn, sau đó co rút lại, nhưng mà lúc này đây là song quyển trên cũng bắt đầu hiện ra màu xanh hà quang, ánh sáng màu xanh so với trước một quyển ứng tiếp lộ ra càng thêm mưng thực, quyền ý cũng càng thêm mãnh liệt. Bóng người kia tại ngưng tụ xong sau đó, cũng là không có bất kỳ nói nhảm, tại chỗ đột nhiên đạp một cái, mặt đất trong nháy mắt nước ra ra một cái hố to, bay thẳng đến Lư An kích bắn đi, người chưa tới, quyển ý tới trước. Màu xanh một quần trực tiếp quanh đi ra, một trận cuồng phong đột nhiên kích động dựng lên, hướng phía Lư An mà đi. Lư sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm nhẹ nhàng nuối lòng ra, mở to hai mắt, khóe miệng lộ ra một tia nhếch răng cởi, cắn răng tay phải đột nhiên hướng ngay phía trước đây. đạo kia cùng bảo đến cực điểm kiếm khí bay thẳng đến hai đạo ánh sáng màu xanh mà đi, để lại một đạo đặc biệt trói mắt màu vàng đuôi tuệ. Lữ An ra xong một kiếm này sau đó, trong nháy mắt ông đầu, đầu phản phất muốn nổ tung giống nhau, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt thống khổ, ánh mắt đều nhanh không mở ra được rồi, bắt đầu chậm rãi đóng lại. Chu Tước tại lúc này đột nhiên phát lực, một tiếng to rõ tức kêu trong nháy mắt vang lên, toàn thân ánh sáng màu đỏ đột nhiên tăng vọt gấp bội, nguyên bản tan vỡ thức chi hải tại lúc này rốt cuộc bình tĩnh lại. Lữ An lắc lư hai cái, lấy đầu, cưỡng ép mắt, làm càn là không có xuống khẽ miệng lại lộ ra vẻ mình cười, bởi vì hắn thấy được hắn muốn nhìn một màn. Đạo thứ nhất ánh sáng màu xanh đang cùng kiếm khí chạm vào nhau trong nháy mắt trực tiếp đập nát hơn phân nửa, tuy rằng kiếm khí mũi kiếm tại lúc này cũng là trực tiếp bị đập nát, nhưng mà kiếm khí ổn định tại lúc này cũng là đột nhiên bị đánh vỡ. Kiếm khí tại trong nháy mắt giống như chút áp nước lũ bình thường, trực tiếp chạy xiết mà ra, hướng phía chính phía trước phun ra mà đi, từng đạo màu vàng hình cung kia chấp tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm, lập tức trực tiếp đem phía trước sở hữu vật thể cho xé rách. Màu xanh bóng người trong nháy mắt bị bao vào, nguyên bản rất là chói mắt ánh sáng màu xanh tại đây tản sát mờ bãi kim quang trước mặt lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Nhưng mà bóng người kia cũng không có ngăn cản không nổi, mà là vững vàng hướng phía chính phía trước đưa ra hắn thứ hai quyền, một đạo ánh sáng màu xanh theo nhỏ bé đến đột điểm, chậm dại biến lớn sáng lên, biến thành một đạo cháng kiện màu xanh cổ sáng, trực tiếp từ nơi này một mảnh kim quang trong chỗ hết tài năng. Lữ An Đởn đẩn trừng lớn hai mắt, nhìn xem cái này một đạo thanh sắc cổ sáng theo kim quang trong chạy ra đi ra, hướng phía bản thân mà đến, Lữ An giờ phút này khuôn mặt sợ hãi. Nhưng vào lúc này, một đạo bạc thân ảnh màu trắng đột nhiên từ một bên nhảy lên đi ra, trực tiếp chắn Lữ An trước mặt, chắn màu xanh cổ sáng trước mặt. Giờ phút này nha nguyệt, nhếch răng ra Vẻ mặt phẫn nộ, thân hình đã trở nên cùng lư an không sai biệt lắm, trên thân lông trắng giống như lưu tô bình thường chậm rãi di động, Chỗ trán trắng lưỡi liềm càng lả lẽ ra vô cùng sáng ngời hào quang. Lư an vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua mặt này trước thân ảnh, kêu lên, "Không muốn." Thanh âm vừa mới vang lên, một tiếng kêu đau đớn cũng vang lên. Sau đó Lưu an liền trực tiếp bị trước mặt nha nguyệt cho đụng bay lên. Một người một thú trực tiếp trên không trung đã bay tầm vài vòng, ngã rơi xuống mặt đất, lại lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại. Lữ an chen ngực, bò lên, trong thủ thời gian nhìn ngược lại ở một bên nha nguyệt, này nha lại khôi phục lúc trước Bên khóe miệng chính chảy một tia máu, chỗ ngực lưu lại một cực lớn dấu quyền, mà nơi này lồng trắng đã biến mất, thoạt nhìn có chút huyết dục mơ hồ. Nha Nguyệt quảy người một cái, chậm rãi đứng lên, lại từ trong miệng phun ra một búng máu, sau đó thở nhẹ thở ra một hơi, cho Lưu An một cái yên tâm ánh mắt. Lữ An lúc này mới yên tâm, quay đầu nhìn về phía ngay phía trước. Giờ phút này, tất cả ánh sáng màu xanh cùng kim quang đều đã tiêu tán, lưu lại một vô cùng trật vật tình cảnh, xung quanh tất cả kiến trúc đều ngược lại không sai biệt lắm. Như thế còn lần này đối bính tạo thành hậu quả xa không như thế, nếu như đứng ở đầu tượng, có thể chứng kiến cực kỳ rực rỡ tươi đẹp nhiều màu một màn. Kim quang cùng ánh sáng màu xanh tựa như giống như sao băng đụng nhau, sau đó kim quang trong nháy mắt nổ, đem ánh sáng màu xanh toàn bộ bao bọc, trực tiếp đem người nọ sau lưng đầy đủ mọi thứ đều phá hủy, mà ánh sáng màu xanh tại lúc này trực tiếp đánh xuyên cái mảnh này kim quang, một đạo ánh sáng màu xanh trực tiếp chạy ra đi ra, trên mặt đất, để lại một đạo thật sâu khe rãnh, một mực kéo dài rời khỏi lư an trước mặt. Cái kia hỗn độn bóng người giờ phút này cũng không hề hỗn độn, bao bọc tại trên người hắn cái kia đoàn thức, giờ phút này đã tiêu tán, hiện lộ ra một người, đang mặc thanh y điệp, mặt, toàn thân đều phả ra khói xanh, đang ở nơi đó không ngừng thở, trong mắt đều là phẫn nộ. Lữ An chứng kiến người nọ phẫn nộ ánh mắt, trực tiếp cười khan một tiếng, "Ngươi còn có một lần cơ hội, nhưng mà ta cảm thấy cho ngươi cơ hội lần này khả năng không có cơ hội rồi." Tuy rằng vừa mới một màn này phát sinh vô cùng nhanh, nhưng mà cái này kịch liệt đối bính trực tiếp đem khu phụ thành một góc cho dậy vào đã thành cái này bộ dáng, đã sớm đưa tới sự chú ý của người khác, hiện tại không biết có bao nhiêu cường giả đang theo lấy cái phương hướng này vừa tới, mà rời đi gần nhất đúng là cái kia trả lâu, Lữ An cảm thấy Tiếu Lao có lẽ lập tức có thể chạy tới. Người đang ở đây các loại, chờ lão đầu kia tới cứu ngươi sao? Yên tâm, hắn sẽ không tới đấy. Ngươi nọ đột nhiên dùng rất là khàn khàn thanh âm trầm dãi nói ra, Lữ An nghe thế khàn khàn thanh âm, toàn bộ người vừa sợ một cái. Tại người khác tới lúc trước, ta còn có một lần cơ hội." Người nọ nói xong, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh không vỏ kiếm màu trắng bạc, trường kiếm trực tiếp lao đến, cái này kỳ lạ trường kiếm thậm chí ngay cả kiếm cách đều không có, cứ như vậy thật dài một cái. Lữ An trong nháy mắt quá sợ hãi, sợ tới mức lui về sau hai bước. Người nọ trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đá đến Lữ An trước mặt, màu trắng bạc trường kiếm lập tức kiếm quang tăng vọt, nhắm ngay Lữ An đầu lâu, một cái bổ ngang. Kiếm chiêu vô cùng đơn giản, nhưng mà uy lực nhưng là dị thường cường đại, kiếm quang tăng vọt trong nháy mắt, mặt đất đã bị kiếm khi ảnh hưởng cho cắt thành vô số khối vụn. Sau đó xuất kiếm trong nháy mắt, Lữ An toàn thân cũng là trong nháy mắt xuất hiện vô số thật nhỏ vết máu. Trong nháy mắt này, Lữ An có thể nghĩ đến ngăn trở nó đúng là hàn huyết, nhưng mà trong chớp nhoáng này căn bản là không kịp đem sau lưng hàn huyết rút ra, như vậy chỉ còn lại có một chiều cuối cùng rồi. Lữ An tay phải mở ra, trong nháy mắt đem trong cơ thể tất cả chân nguyên toàn bộ rút khô. trong tay xuất hiện một thanh kim sắc kiếm, nắm chặt, không kịp hưởng thụ tay trên truyền lại đau đớn, đột nhiên nhắm ngay cái thanh kiếm màu trắng bạc chưởng kiếm đối với chém đi lên. Cả hai tiếp xúc, kim quang trong nháy mắt nổ ra, đôi cổ kiếm khí trực tiếp tứ tán ra, màu vàng cùng màu trắng đan vào, từng đạo hình cung tia chớp xuất hiện lần nữa, mặt đất trong nháy mắt nước ra ra, thậm chí đều không ngừng run bắt đầu chuyển động. Tình liệt lực đánh vào, cũng là trực tiếp đem Lữ An chấn bay ra ngoài, nhưng mà ngực cũng xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Bóng người kia cũng là bị kiếm khí sợ tới mức lui về sau hai bước, chứng kiến nằm trên mặt đất còn thở phì phò Lữ An, ánh mắt lập tức phẫn nộ rồi đứng lên, vừa định bổ khuyết thêm một kiếm, chợt nghe đến một tia đi đi lại, lại thanh âm, hắn do dự một chút, trong mắt đều là không cam lòng, cuối cùng vẫn là trực tiếp lóe lên rồi biến mất, biến mất tại trong bầu trời đêm. Tại đây người biến mất sau đó, một bên góc tường lập tức xuất hiện một tên mập, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất lư an, sau đó vội vàng đưa hắn bế lên, bên cạnh chạy trong miệng bên cạnh lầm bẩm nói, chớ có trách ta không giúp người, là phạm bản tử ta thật sự đánh không lại cái này người nha, còn có không nên cùng tiếu lao cáo chạm nha, ta đem người nọ chi rời đi, coi như là cứu được ngươi một mạng, như vậy tính tới đây liền về nhau à, ông trời phù hộ, ngươi có thể nhất định không muốn chết. Nha, bằng không thì tiểu lao không phải lột ra ta không thể. Nha Nguyệt thấy là cái này quen thuộc bản tử, lập tức thở dài một hơi, vội vàng ngậm trong lên vẫn tiếp kiếm, theo. Tại lư rời đi sau đó, Không chung người dáng xuống mấy người, nhìn qua mặt này trước phế tích, Hoàng sợ nói, cái này chẳng lẽ là hai vị tông sư. Vậy mà tại trong thành đại chiến, nhanh đi báo cáo thành chủ, xảy ra chuyện lớn. Phạm Bản Tử đem bản thân bị trọng thương Lữ An dẫn tới cái khắc vắng vẻ trong ngõ hẻm, lần này không phải trà lâu, mà là một cái tử quán. Lữ An tại Phạm bàn Tử trên vai điên rất lâu, trên thân máu dường như không cần tiền giống nhau, một đường đi một đường chạy, Phạm bàn Tử đem Lữ An buông thời điểm, phát hiện y phục của mình vậy mà cũng toàn bộ đều là máu. Phạm Bản Tử sợ tới mức cái cằm đều run lên hai cái, tranh thủ thời gian vội vội vàng vàng chuẩn bị hai cái vật rượu, một lớn một nhỏ bắt đầu hướng bên trong ngược lại các loại đồ ngổ ngang. Sau đó thỏ tay vỗ vỗ Lữ An mặt, nói ra, "Còn sống không?" Lữ An giúp cụp lấy mí mắt, khẽ gật đầu. Chứng kiến Lữ An còn tỉnh dậy, lúc này mới thở dài một hơi, sau đó Phạm Bản Tử chỉnh trọng chuyện lạ nói, "Theo lý, chúng ta tiêu giao các là chưa bao giờ sẽ chủ động đi cứu người đấy, chúng ta làm sở hữu sự tình đều ghi chép trong danh sách, cứu người, chuyện này cũng đã trái với chúng ta các quy, nhưng nếu như chuyện này là trước người liền bái thác ta mà nói, cái việc cứu người liền không có bất kỳ bàn khoan cùng ngoài ý muốn rồi, ta mà nói, ngươi nghe có hiểu không? Chính là tiêu giao các quý cụ Nha Nguyệt ở một bên nghe Phạm Bàn Tử nói nhiều như vậy, còn không cứu Lư An, trong nháy mắt giận dữ đứng lên, vừa định há mồm gào thét, Phạm Bản Tử trực tiếp khẽ vươn tay, tay không trực tiếp nắm Nha Nguyệt miệng, chớ lên tiếng nói, quy củ không thể phá, sói con thẻ, người cũng không có thể chết, thậm chí ngay cả lông đều chọc rồi, chậc chậc. Nói xong lời này, trực tiếp đem Nha Nguyệt ném vào vừa mới chính là cái kia vạc rượu trong, Nha Nguyệt trong nháy mắt bị dọa đến đạp nước đứng lên, kết quả vừa mới động, trên thân liền cảm nhận được một hồi tê dại, lại nghe thấy được một cực kỳ nồng đậm mùi rượu, toàn thân bị một cực kỳ ấm áp độ vật cho bọc lại, một cô trực tiếp dâng lên. Nhà nguyệt không ngớt thanh âm đều không có phát ra tới, liền ngủ mất rồi. Yên tâm, nó không có việc gì, chữa thương mà thôi, vừa mới lời của ta nghe hiểu vậy là tốt rồi." Phạm Ban Tử nói xong lời này, tay trực tiếp bày tại Lữ An trước mặt, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng chà sát. Lữ An dù cho đã sắp ý thức mơ hồ, nhưng nhìn đến động tác này, còn là nhịn không được nết miệng cười cười, khẽ nhếch miệng, trong miệng máu loãng trực tiếp chảy ra, trong tay xuất hiện nằm miếng linh tinh tinh, nhưng lại cũng đã không có khí lực cầm lên rồi. Phạm Ban Tử liền linh tinh, tinh thu vào, rất nghiêm túc nói ra, "Đường khí, thật là quy củ, ngủ một giấc." Ngươi liền lại có thể chạy có thể nhảy, lần này ngươi linh thức chi hải bị thương nặng nhất, tận lực ngủ thêm một lát mà, đối với ngươi có lợi thật lớn, có thể nói là ngươi buồn bán lời, còn ngươi nữa yên tâm, chuyện còn lại ta sẽ giúp ngươi đánh tốt mọi đến đấy. Lữ An cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó trong đầu cuối cùng trí nhớ chính là phạm bản tử đem trên người mình quần áo toàn bộ kéo xé xé, xế. sau đó đem mình bế lên, bỏ vào một cái lớn rượu trong vạc. Quy một chương 142, nhất hận. Ngươi không có cứu. Ta cứu được, bằng không thì hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngươi cứu được. Hắn sẽ là cái dạng này. Còn ở nơi này Thật sự cứu được, bằng không thì hắn đã sớm chết rồi. Cho người mạnh miệng. Sau đó chính là một hồi đánh âm thanh. Lữ An mơ hồ đã nghe được hai thanh âm tại đối thoại, phân biệt ra được đây là Phạm Bản Tử cùng Tiếu Lão thanh âm, tuy rằng nghe được rành mạch, nhưng mà mí mắt nặng không được, đều muốn trận mắt rồi lại như thế nào cũng không mở ra được, tay chân muốn động cũng là không nhúc nhích được. Đang lúc Lữ An nghi hoặc thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng tức thê, Lữ An suy nghĩ khẽ động, trực tiếp đi vào linh thức chi hải. Vừa tiến đến liền lại càng hoảng sợ, cái này còn là của mình lĩnh thức chi hải sao? Nguyên bản không nhiễm một hạt đùi, đặc biệt rộng lớn lĩnh thức chi hải. Giờ phút này đã thay đổi một cái dạng, lớn nhỏ chỉ có lúc trước 1 phần 3 lớn nhỏ, hơn nữa tất cả đều là màu đen khe hở, một đạo một đạo hiện đầy toàn bộ linh thức chi hải. Bất quá những thứ này khe hở hiện tại cũng bị một cỗ màu đỏ khí tức làm cho bọc lại, toàn bộ linh thức chi hải coi như ổn định. Chu Tước chứng kiến Lữ An đột nhiên xuất hiện, lập tức phẫn nộ kêu kêu lên, trực tiếp vồ lên, không một lời nói liền muốn thu thập Lữ An một trận. Lữ An bị giận mình, luôn cũng sợ, lúc này, thanh kiếm kia đột nhiên bắt ngang một người một chim chính giữa, mũi kiếm bay thẳng đến hướng về phía Chu Tước. Chu Tước không thể không dừng lại, tức giận bất bình nhìn Lữ A Thời điểm này Lữ An mới chú ý tới chu tức màu sắc đã phai nhạt rất nhiều, giống như đều nhanh trong suốt rồi, mà bao bọc khe hở cố khí tức kia giống như cùng chu tức khí tức giống như lúc, Lữ An lập tức liền đã hiểu, vẻ mà thấy này, nếu như không phải chu tức, cái này linh thức chi hải đoán chừng đã sớm hỏng mất. Nhưng mà đã biết nguyên do sau đó, Lữ An lại thở dài một hơi, nhìn qua cái này thành tổ ong linh thức chi hải lập tức liền phiền não rồi đứng lên, cái này linh thức chi hải ứng với làm như thế nào khôi phục nha, mấu chốt hiện tại động cũng không nhúc nhích được, thần cung vẫn chưa tỉnh lại. Lữ An chính đang phiền não thời điểm, bên ngoài lại vang lên hai người đối thoại. "Tiểu vì cái gì hắn còn không tỉnh?" Đều qua vài ngày rồi. Phạm bàn tử không hiểu hỏi. Người nói tất cả hắn linh thức chi hải chịu trọng thương, bất quá tính thời gian xác thực có lẽ không sai bị lắm. Thiếu vô cũng là nghi ngờ một câu. Chẳng lẽ là ta rượu linh nước thả thiếu đi? Phạm ban tử thầm nói. Người thả bao nhiêu? Thiếu vô có loại dự cảm bất tưởng. Một lọ đi. Phạm bàn tử trực tiếp trả lời. Cái gì đồ chơi? Người thả một lọ. Người phá ra chi tử nhà. Thiếu vô nghe nói như thế trong mắt đều trừng đi ra. Chẳng lẽ không phải một lần dùng một lọ sao? Phạm ban tử vô tội nói ra là một lần dùng vài giọt là đủ rồi, như vậy bổ sung, ngươi muốn bổ sung giết hàn nha, ta coi như là biết rõ hắn vì cái gì còn không tỉnh, ngươi thả nhiều như vậy, thuốc này hiệu quả đều chấm tích đi lên, được tìm một chút thang mới được, bằng không thì đéo hút không thu được, hắn linh thức chi hải, hiện tại có lẽ còn là thành tổ ong đấy. Thiếu Vô thở dài một hơi. Thang là cái gì? Phạm Ban tử hỏi, đem linh tinh lấy ra. Thiếu Vô không có giải thích nói thẳng một câu như vậy. Phạm Ban tử nghe nói như thế, mặc dù có điểm không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn móc ra một viên linh tinh, đưa tới. Tiếu Vô tiếp nhận nhìn qua, lạnh lùng nói, tất cả Ngươi cầm một viên cho ta có một cái dám dùng. Phạm Bản Tử bị lời này sợ tới mức trực tiếp lật lên và nhãn, lung lay một cái, "Tiểu Lao, ta giống như có chút chóng mặt." Tiếu vô một cước giẫm nát Phạm Bản Tử mu bàn chân lên, đau Phạm Bản Tử gào khóc thảm thiết, "Còn chóng mặt sao?" Tiếu vô hỏi. Phạm bàn Tử tranh thủ thời gian nói câu, "Không chóng luôn, móc ra một bó to linh tinh." Tiếu vô tiếp nhận lực lượng, cảm giác không sai biệt lắm, bay thẳng đến rượu trong vạ quăng ra, linh tinh vừa mới tiếp xúc cái này nước, trong nháy mắt liền hóa, trực tiếp sáp nhập vào đi vào, sau đó cái này nước lập tức pha, bốc hơi đứng lên. Một cổ quái dị mùi rượu vị trực tiếp tràn ngập cả cái gia phòng. Chưa đủ, đem linh tinh tinh cũng lấy ra. Thiếu Vô trực tiếp thổi tay nói ra. Phạm Bản Tử vẻ mặt buồn rời rượi, móc ra hai quả, đưa tới. Thiếu Vô trực tiếp ném vào, quan sát một cái, lại đưa tay ra. Đến lúc này một hồi không biết ném đi bao nhiêu khối đi vào, dù sao về sau chỉ cần là Lữ An đụng phải Phạm Bản Tử, bất kể là cái gì tình cảnh, hắn đều đau lòng nói trả tiền. Lại không ngừng gia nhập linh tinh sau đó, cái này bốc hơi sương ngủ, trực tiếp hướng Lữ An trong thân thể trôi vào, Lữ An thân thể lập tức không ngừng co nhìn xem rất là làm cho người ta sợ hãi. Nhưng mà Linh thức Chi Hải bên trong Lư An thì là khuôn mặt cao hứng, bởi vì hắn cảm giác được, những thứ này sương mù chuyển tiến trong cơ thể sau đó toàn bộ hướng phía là Linh thức Chi Hải là qua. Tuy rằng không biết những thứ này sương mù có hữu dụng hay không, nhưng mà trong lòng khó tránh khỏi đã có vẻ mong đợi. Đã đến, trong nháy mắt, Linh thức Chi Hải trong nháy mắt bị cái này sương mù cho tràn ngập, Lữ An cũng ở đây trong nháy mắt nghe thấy được kỳ dị mùi rượu, sau đó toàn bộ người liền đánh mất ý thức, lần nữa ngất đi. Không biết qua bao lâu, Lữ An ý thức hồi phục xong, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhức, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ. Mí mắt run lên hai cái. Lúc này đây cuối cùng là mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm tại trong một cái phòng, vừa mới suy nghĩ lại cảm nhận được một hồi mê mội thêm buồn nôn, đầu trực tiếp nghiêng đã đến bên giường, hỏi ra, nôn mẹ cả buổi, liền phun ra mấy miệng nước chua. Lữ An ngồi dậy, tựa vào trên giường, nghỉ đứng lên, hiện tại nơi này cảm giác quả thực cùng với uống rượu say giống nhau, đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu là hôn loạn đấy, toàn bộ người phản ứng cũng là dị thường chỉ độn, cộng thêm trên thân đều là một cô mùi rượu. Thời điểm này, Tiếu Lao đột nhiên vào được, vẻ mặt nụ cười nói ra, cuối cùng tỉnh. Lữ An tay làm cằm nhẹ đầu, sau đó một miệng không rõ mà hỏi ta vì cái gì giống như uống rượu say giống nhau. Phạm Bản Tử thời điểm này đi đến, nói ra, cái kia rượu trong vạc ta thả tất cả đều là rượu, ngươi ở bên trong trọn vẹn nằm 7 ngày, ngươi nói có thể không say sao? Bất quá xem ra tổn thương đều tốt rồi, chính là đau lòng của ta Linh Tinh nha. Nói qua nói qua, toàn bộ người biểu lộ đều bóp méo đứng lên, vẻ mặt đau lòng. Tiếu vô trực tiếp đem Phạm Bản Tử cho đổi ra ngoài, mỗi ngày nhắc tới, nếu không phải hắn đã cứu ta, ta đoán chừng đã sớm chết rồi. Lữ An cảm kích nói, hắn cái này gọi là cứu sao? Là nhặt đi. Tiếu Vũ trợn mắt. Ngươi nọ là ai? Cha được chưa? Lữ An hỏi: "Tiểu Vô Lắc Đầu, nếu dễ dàng như vậy có thể tìm tới đám người này, vậy cũng tốt. Xem ra Tiểu Lao cũng đúng đám người này có chỗ hiểu rõ." Lữ An nói ra. "Hiểu rõ cái rắm, đối với cái này đám người, chúng ta từ trước đến nay đều là kính nhi vi trị, nước giếng không phạm nước sông, ta chỉ biết là bọn họ là một cái tên là địa phủ tổ chức, còn lại cũng không rõ ràng rồi." Tiểu Vô mắng một câu. "Địa phủ?" Lữ An lầm bầm một tiếng, bất quá đối với Tiểu Vô mà nói hiển nhiên là có chút không tin, lập tức hỏi: "Tiểu lão, ngươi thật đúng là nói giỡn, còn các ngươi nữa không biết sự tình." Tiểu tử Ta có thể cảnh cáo ngươi, đừng đi nhượng những chuyện này, bằng thực lực ngươi bây giờ đi đụng vào, Thuần Túy liền là một chết, lần này ngươi có thể sống, Thuần Túy là vận khí tốt, ta cũng mặc kệ ngươi lần này tại sao phải đụng phải người kia, nhưng mà từ giờ trở đi ngươi không muốn ý đồ đi tìm đám người kia, lại càng không nếu muốn lấy đi báo thủ, có cái ý nghĩ này, người cuối cùng đều chết hết." Thiếu Vô rất nghiêm túc dặn dò. "Cái kia, vậy bọn họ nếu như còn muốn giết ta làm sao bây giờ?" Lữ An nghe được thiếu Vô lo lắng, nhưng là nói ra lo lắng của mình. Lần này bọn hắn đã thất bại. Theo lý gần đoạn thời gian chắc có lẽ không tái cử động ngươi rồi, đương nhiên bọn hắn muốn giết ngươi, ngươi liền giết bọn chúng đi thì tốt rồi, cân nhắc như thế nào nhiều làm gì vậy? Nhưng mà ngàn vạn không nên chủ động đi trêu chọc. Thiếu Vô trực tiếp không kiên nhẫn nói câu, Lữ An chỉ có thể nhẹ gật đầu. Thời điểm này, Phạm Ban Tử lại đi đến, vương một chén canh, giải rượu đấy, uống thì tốt rồi. Lữ An ban tín bán nghi đem cái này nước canh cho uống vào, ấm nước canh vào dạ dày, lập tức liền cảm nhận được một cỗ dòng nước ấm hướng phía quanh thân mà đi, Lữ An không tự chủ lại phát ra tiếng rỉ, sau đó trên thân bắt đầu nóng lên, phát nhiệt Toàn thân đều là đổ mồ hôi, một cố nồng đậm mùi rượu theo trên thân tàn da phát ra rồi. Cuối cùng đánh cho một cái thật dài rượu nấc, Lữ An đầu óc lúc này mới thanh tỉnh lại, nắm chặt lại nắm đấm, toàn thân cảm giác vô lực rốt cuộc biến mất, thay vào đó chính là tràn đầy sự dẻo dai, rõ ràng cảm thấy so với trước càng thêm cứng cỏi. Ngược lại nhìn thoáng qua linh thức chi hải, trong đáy mắt sợ ngây người, linh thức chi hải so với trước lớn hơn gấp bội, đều nhanh liếp nhìn không thấy bờ rồi, lúc trước những cái kia khe hở giờ phút này cũng đã sớm biến mất, dường như chưa từng có xuất hiện qua giống nhau. Lúc trước đã rất ảm đạm chu tước, giờ phút này cũng không giống nhau. Toàn thân long chim đường vân dị thường rõ ràng, màu sắc càng là màu đỏ phát tím, toàn thân đều tản ra một cô thông thiên hòa mang. Linh thức chi hải biến hóa quả nhiên là làm cho Lư An sợ hãi tê lên một cái, nhớ tới Phạm Bản Tử tại lúc ấy nói câu nói kia, đối với ngươi có lợi thật lớn, xem ra chỗ tốt này ngay ở chỗ này nha. Lập tức lập tức móc ra hai quả linh tinh tinh đưa tới, trước trả lại ngươi hai quả, thiếu nợ ngươi đấy, tương lai ta sẽ từ từ còn đấy. Tiêu Vô nghe nói như thế, vỗ nhẹ nhẹ Lư An bà vai, nói chưa dứt lời, bây giờ nói những lời này, cũng không biết ngươi lúc nào mới có thể trả hết nợ. Phạm Bản Tử không nói hai lời, trực tiếp đem linh tinh, tinh cầm tới, Từ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đã đi. Cái này, rút cuộc là bao nhiêu miếng nha? Lữ An nhìn về phía Tiếu Vô, nói như vậy, trong 3 năm, ngươi trước còn cái 100 miếng đi. Tiếu lão tính một cái trả lời. Lữ An trong mắt trực tiếp trừng lão đại, khuôn mặt không thể tin được, kinh sợ âm thanh thật to, 100 miếng? Tiếu Lao ngươi đang ở đây trêu chọc ta sao? Không hay nói giỡn, đây là tình bạn giá vốn mà tôi, đây là rượu linh nước giá tiền, mà khác phạm bản tự trô đó đấy, ngươi liền nhìn xem trả à nhà, vì ngươi, hắn coi như là đem chính hắn cho lấy hết rồi, ta cũng không biết hắn vậy mà như thế có tiền, cũng chứ, còn cái 100 miếng đi cũng chính là trong 3 năm, còn 200 miếng, những thứ này thế nhưng là cũng không có tính cả tiền lại đấy." Thiếu Vô Bình tính nói. Lữ An kết ba miệng, vô thần trả lời, "Tốt, tốt, được rồi." Thiếu Vô nhìn xem Lữ An cái này vẻ mặt vẻ mặt mê mang, mỉm cười, trực tiếp ném đi một bộ y phục tới đây, "Trước ngươi món đó pháp khí quần áo, đã hủy, bộ y phục này phẩm giai đổi tốt một chút, hơn nữa còn có thể biến màu sắc biến bộ dáng, chính là so sánh phí linh tinh, mặc khác cho ngươi thêm một cái mặt nạ, trước ngươi cái kia cái cũng rách nát không sai bị lắm, còn có đem sau lưng ngươi thành kiếm, kia đổi lại bộ dạng." Lữ An mở miệng nhẹ gật đầu, hỏi sẽ không những thứ này cũng đều đòi tiền đi. Tiếu Vô nhẹ gật đầu, đúng rồi, đều tinh tại vừa mới cái kia bút trong chứ rồi. Lữ An lập tức lật lên bản nhãn, đây cũng quá mắc đi. Trước ngươi cho ta cái kia khối bài tử có cái gì dùng nha? Đừng cái này bộc biểu lộ, ngươi lấy được xa không chỉ ngươi bây giờ thấy, tương lai ngươi sẽ biết, nói thật ta đều có điểm hâm mộ ngươi rồi, xem tại vật kia trên mặt mũi, ta đã cho ngươi đánh ghế rồi, bản tử tiền liền không có biện pháp. Tiếu Vô cười tủm tìm anủi. Lữ An chỉ có thể vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu. Tám nửa có thể đi trở về, vậy đối với thầy trò thế nhưng là đợi vài ngày rồi, cũng là lo lắng vô cùng. Thiếu vô nói ra, Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu. Lữ An sau khi tắm xong, liền dẫn bị nhốt vài ngày Nha Nguyệt đã đi ra. Nha Nguyệt vừa thấy được Lữ An, trực tiếp bổ nhào Lữ An mang thai, vẻ mặt quy khuất, Tô nước nở nghẹn ngào nuốt cả buổi. Lữ An cho hắn cho ăn. Vài khối hàn sát thiết, nó mới bình phục trở về, tuy rằng Lữ An không biết hắn đến cùng bị bao nhiêu bị khuất, nhưng nhìn cái này phản ứng còn giống như thật sự thật đáng thương đấy. Thay đổi một bộ hình tượng Lữ An ôm Nha Nguyệt trực tiếp hồi đến khách sạn. Vừa đi vào khách sạn liền cảm nhận được một cỗ đặc biệt áp lực bầu không khí, tất cả mọi người cúi đầu, không nói một lời. Lão quan thậm chí đều không có chú ý tới Lữ An tiến đến, ngược lại là ngồi ở một bên Lý Lý tỉ lệ phát hiện ra trước cái này thì một cái người xa lạ, vừa định lên tiếng kêu lão quan, liền thấy được cái kia quen thuộc nha nguyệt, lập tức kích động đứng lên, há miệng muốn hỏi. Lữ An tỏ tay hơi hơi ý bảo không muốn lộ ra, Lý Lý linh hội ý tứ, đuổi theo sát lấy Lữ An đi tới ngoài phòng. "Công tử, ngươi cuối cùng là đã trở về. Đầu là hình dạng của ngươi như thế nào thay đổi?" Lý Lý nóng vội mà hỏi. Lữ An trở về câu, nói rất dài dòng, "Ta bại lộ, các ngươi trước tiếp tục ở chỗ này, ta đi tìm những thứ khác khách sạn, đến lúc đó ta lại đến tiếp các ngươi." Công tử ngươi bại lộ, vậy ngươi còn dừng lại ở Đại Chu thật sự không có vấn đề sao?" Lý Lý lo lắng ngược lại hỏi một câu. "Không phải ngươi nghĩ đám người kia, là mặt khác một đám người, cái này ngươi cũng không cần quản." Lữ An nói thẳng. Lý Lý nhẹ gật đầu, dừng một chút chậm rãi nói câu, "Công tử, Xuân Nương chết rồi." Lữ An không có kịp phản ứng, ngược lại hỏi một câu, "Xuân Nương làm sao vậy?" "Chết rồi, ngay tại công tử biến mất cái kia buổi tối, bị người trực tiếp chặt đứt cổ, chết ở trên hành lang." Lý Lý tiếng nói càng ngày càng thấp. Lữ An toàn bộ người làm càng ngay tại chỗ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên dị thường băng lãnh, hồi tưởng lại đêm hôm đó, Vẻ này đem bản thân bừng tỉnh sắc khí, còn muốn đến sau đó người nọ hành vi, tuyệt đối là cố ý đem bản thân dẫn tới không ai địa phương, vì thế hắn vậy mà thật sự giết một người. Lữ An tâm tình thoáng cái liền loạn cả lên, hắn như thế nào đều không thể tưởng được Xuân Nương vậy mà gặp bởi vì chính mình mà chết, một cô thật sâu tự trách tự nhiên sinh ra. Lily gặp Lữ An biểu lộ càng ngày càng khủng bố, trên thân còn tản mát ra một cô đặc biệt làm cho người ta sợ hãi khí thế, tranh thủ thời gian vỗ một cái Lữ An bà vai, nhẹ nói nói: "Công tử, người chết không có thể sống lại, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng vẫn là muốn tìm cáo." Lữ An bị Lý Lý vô như vậy một cái, trong nháy mắt bình tỉnh, toàn bộ người trực tiếp bình tĩnh lại, cắn răng chậm rãi hỏi, "Sau đó thì sao?" Mọi người buổi sáng đột nhiên thấy như vậy một màn, đều là lại càng hoảng sợ, về sau liền báo quan rồi, hung thủ cũng bắt được, nghe nói là đến trộm đồ vào đấy, kết quả bị Xuân Nương thấy được, lập tức liền nổi lên sát tâm, trực tiếp đem Xuân Nương giết đi, vốn mọi người đối với công tử cũng có hoài nghi, về sau có người để giải thích một cái, vừa vặn lại đem hung thủ cho bắt được, công tử hiểm nghi dĩ nhiên là giải trừ. Lý Lý trả lời, "Ngươi cầm lấy chút tiền ấy cho lão quan, làm cho hắn hảo hảo an táng Xuân Nương." co như là ta đối với nàng báo đáp đi, sau đó liền thu thập xong đồ vật, chờ ta truyền tin, nếu có người hỏi ta, đã nói ta có việc đi trước thì tốt rồi, ta hai ngày này tìm một chỗ lại đến tiếp các ngươi. Lữ An vẻ mặt tràn đầy hối nái móc ra hai khối nén bạc đưa cho Lý Lý. Chứng kiến Lữ An cái kia tràn ngập ái nái biểu lộ, Lý Lý gật đầu thu xuống dưới, "Công tử, ngươi yên tâm, cái này một ít chuyện ta sẽ làm tốt đấy." "Trước như vậy đi, Nha Nguyệt, ngươi cùng theo tiên sinh, bảo vệ tốt bọn hắn, chờ ta tin tức." Lữ An đối với trong ngực Nha nói ra. Nha trong mắt dạo qua một vòng, nhẹ đầu, sau đó ngẩng đầu vừa nhìn trực tiếp nhảy lên đã đến lầu 2, nhanh như chấp đã đến vệ vềương trong phòng. Lý Lý thấy vậy cũng không có bất kỳ bất mãn, trực tiếp không hiểu hỏi, "Công tử, có phải thật vậy hay không xảy ra đại sự gì?" Công tử dung mạo đều thay đổi. Lữ An nhẹ gật đầu, "Ta tạm thời cũng không rõ ràng lắm cái này có tính không đại sự, bất quá nhất định là cái chuyện phiền thoái. Cái kia mảnh phế tích có phải hay không chính là công tử làm cho?" Lý rôi ngón tay cùng một cái phương hướng hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu. Lý Lý trong mắt đạt một cái, hỏi ngược lại, "Đều biến thành như vậy, còn không tính lớn sự tình a?" An cười khoát tay áo, trả lời, "Tiên sinh, cái này ngươi liền đừng quan nhiều." nghĩ đến như thế nào đi thành quân học phụ là được rồi, ta cảm thấy được chúng ta có khả năng được đổi một con đường rồi, bằng không thì như vậy xuống dưới, không chừng lại muốn phát sinh bừa bãi lộn xộn sự tình đây. Lý Lý nhẹ gật đầu, lần này không có nói đề nghị, chỉ là trở về câu, hết thảy công tử nghe theo công tử an bài. Lữ An nghe nói như thế, ừ một tiếng, trực tiếp đã đi. Lý Lý than thở hồi đến khách sạn bên trong, chứng kiến Lao Quan như trước còn là một bộ thần du, xuất khiếu bay bay, biểu lộ lại là đồng tình thở dài một hơi, đến gần, trực tiếp đem cái này hai khối nén bạc đẩy tới, chậm rãi nói ra, "La Quan, đau buồn đi." Chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì, cũng chỉ có thể ra ít tiền lên rồi, coi như là công tử nhà ta một chút tâm ý." Lao quan chứng kiến trước mặt hai cái này nén bạc, lập tức biến sắc, vẻ mặt đau khổ từ chối nói, "Cái này có thể không được nha, không được." Lý đồng dạng là vẻ mặt buồn rời rượi, buồn bã nói, "Có thể được, khiến cho loại chuyện này phát sinh ở trước mặt chúng ta, coi như là hơi toàn bộ non nỗ lực, Lao quan, người chết là lớn, làm cho xuân nương thể diện chạy đi." Lao quan nghe nói như thế, cảm giác có chút đạo lý, nhìn tạ vạn tạ sau đó, mới cố mà làm đem tiền này thu xuống dưới. "Thay ta đa công tử, đúng rồi công tử đây." Nhều ngày không thấy hắn, còn chưa có trở lại sao?" Lao quan cảm kích nói, "Công tử đụng phải điểm phiền thoái, mấy ngày nay đều tại xử lý phiền thoái, nên rời đi trước rồi, sau đó hai người chúng ta một già một trẻ tại khởi hành." Lý Lý trả lời. Sau đó lao quan lại tiếp tục nói không ít lời hữu ích, hai người cái này mới tách ra. Bên kia, Lữ An mặt đen lên đi thẳng tới này cái tử quán. Phạm Ban Tử mắt trận trắng lên, người tại sao lại đã đến? Xuân Nương thời điểm là Phạm đại ca hỗ trợ xử lý sao?" Lữ An nói ra. Phạm Ban Tử nhẹ gật đầu. Lữ An trực tiếp ôm quần không mình hành lễ, đại ca." "Đừng" Chuyện này ta là xem tại 5 miếng linh tinh tinh trên mặt mũi mới làm như vậy đấy, ai biết thiếu chết ta, bây giờ nhìn gặp ngươi đã nghĩ đến ngươi một trận, nhanh theo trước mắt ta biến mất. Phạm Ban Tử vẻ mặt bực bội thúc giục Lữ An biến mất. Lữ An vẻ mặt lúng túng thẳng tiếp đi vào, đã tìm được Tiếu lão. Sau đó hung hăng nói, "Tiếu lão ta còn là muốn báo thủ. Quy một chương 143, chính là tính là cái đấy." Tiếu vô cau mày nhìn xem Lữ An, rất là không vui nói, "Ngươi muốn chết sao?" Lữ An lắc đầu, nhưng vẫn là cắn răng nói ra, "Ta có chút không cam lòng, có người bởi vì ta mà chết, cái này mẹ nó tính là cái gì sự tình nha?" sẽ chết tại ta ở cái gian phòng kia trong khách sạn." Thiếu Vô Hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì như thế nào? Ta muốn báo thủ." Lữ An kiên định trả lời, "Ngươi thật sự muốn chết như vậy?" Thiếu Vô lạnh giọng trả lời, Thiếu lao, ta muốn biết cái tổ chức kia rút cuộc là cái gì?" Lữ An khát vọng nói. Thiếu Vô lắc đầu, bất đắc dĩ trả lời, "Đáng tiếc, cái này ta thật sự không biết, cái này cái tổ chức còn sống vô số năm, không ai biết rõ con mắt của bọn hắn mà rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là bọn hắn giết rất nhiều người, làm rất nhiều chuyện kỳ quái, nhất định phải nói lời, bọn hắn tựa như một cái giết người tổ chức, bao nhiêu năm rồi?" Vô số mọi người muốn đem cái này tổ chức cho diệt trừ, nhưng mà không, có một cái thành công, cuối cùng là cũng liền giết mấy người mà thôi, sau đó sở hữu tham. Giữ người cả đám đều ly kỳ tử vong, bao gồm tông sư, hiện tại người hiểu ta nói ý tứ này sao? Cái kia chẳng lẽ thì cứ như vậy tùy ý bọn hắn sao? Lữ An rất là không hiểu hỏi. Tiểu vô trực tiếp lắc đầu, nó chưa bao giờ biến mất qua, nhưng nó cũng chưa từng có xuất thế qua, khả năng đã nhiều năm mới gặp bị người phát hiện một lần, ngươi đây làm cho người ta có thể làm sao đây? Không có bị phát hiện nguyên nhân, là vì những người kia đều chết hết đi. Lữ An nhàn nhạt ngược lại hỏi một câu. Tiêu Vô Mặt không biểu tình, đầu hơi động một chút, không có phản bác, coi như là đồng ý, tuy rằng hàng năm đều có rất nhiều người bị giết, nhưng mà ngươi sao có thể xác định chính là bọn họ làm đây? Lữ An gật một cái, không có trả lời, nhớ tới giống như cũng là cái này này một cái đạo lý. Cho nên nói, ngươi lần này có thể còn sống sót, thuần túy chính là ngoài ý muốn, làm như ta biết rõ tin tức này thời điểm, đều kinh ngạc rất lâu, theo lý, bọn hắn làm việc cho tới bây giờ đều là đặc biệt cẩn thận, bình thường cũng sẽ không ra chỗ sơ xuất, giống như lần này phái tới đây người, xem trường sắp có tông sư tiêu chuẩn, tiểu tử ngươi có thể còn sống sót, quả thực khiến ta kinh hãi không thôi. Tiêu Vô Nghiêm chân thận như nói: "Ta thật sự liền kém một điểm tửu chết rồi, nhưng mà có một người rồi lại bởi vì ta chết rồi, một cái rất người đáng thương." Lữ An Sa số nói: "Vậy thì như thế nào? Cái này to như vậy bắt cảnh mỗi ngày người chết không biết có bao nhiêu, muốn báo thù đấy, không có thực lực cuối cùng cơ bản cũng đều chết hết, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể làm chút gì đó đây?" Phù Du cây buồn cười không tự lượng, chỉ đúng là như ngươi loại này người, "Hừ, lần này đã tránh được một kiếp, còn không thành thành thật thật che giấu, đợi đến lúc ngươi lúc nào có năng lực cầm động thanh kiếm kia rồi nói sau." Tiêu Vô Liếc qua trả lời: Những lời này trực tiếp đem lư án nói xấu hổ vô cùng, liền phản bác cũng đã cũng không nói ra được. Tiêu Vô thấy vậy, lập tức lại bỏ thêm một thanh sức lực, ngươi bây giờ coi như có chút thiên phú, cái tuổi này có thể đến Bạch Bảng đệ cửu, cũng xem là tốt, nhưng mà trên đời không đáng giá tiền nhất đúng là thiên phú, chết tại đây hai chữ phía trên thanh niên tuấn tú tài giỏi nhiều vô số kể, cùng bọn họ so với, ngươi thật đúng là không, coi vào đâu, ngươi bây giờ, ta dùng một ngón tay có thể bóp chết ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể dùng chuyển viên kia đại đi ngươi, ngươi bây giờ nhiều nhất chính là tính là cái đế ấy mà thôi. Tiêu Vô cuối cùng mấy câu nói đặc biệt lớn tiếng. Lữ An toàn bộ người trong nháy mắt túi xuống dưới, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước. Tiếu Vô đứng dậy, vỗ nhẹ nhẹ Lữ An đầu vai, "Tiểu tử, ngươi muốn đi đường còn rất dài, bây giờ còn chỉ là cất bước, cũng đừng có loại này kỳ lạ quý hiếm ý nghĩ của quái, thành thành thật thật còn sống rồi hay nói, lần sau gặp mặt đến địa phủ người, ngươi có bản lĩnh rất hẳn đi, vậy ngươi liền có tư cách đi làm chuyện ngươi muốn làm, hiện tại cho ta che giấu tung tích hảo hảo sống sót." Lữ An Nhiên lặng nhẹ gật đầu. Tiếu Vô chứng kiến Lữ An gật đầu, lúc này mới yên lòng lại, lập tức cười mắng, "Số tiểu tử, nếu vụng trộm chết rồi, xem ta không đem ngươi cho phân rồi." Của ta tiêu giao lệnh cũng không phải là trò không đấy. Còn tiêu giao lệnh, khó được dùng một lần khiến cho ta thiếu 200 miếng linh tinh tinh, đây chính là 200 miếng, ta đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Lữ An dị thường phẫn nộ trực tiếp hồi đối một câu. Tiếu vô ho nhẹ một tiếng, che giấu một cái bối rối của mình, trực tiếp đem Lữ An hướng sau đẩy, mau cút. Lữ An trong miệng hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Phạm Ban tử chứng kiến Lữ An nhanh như vậy liền đi ra, vừa nhìn thoáng qua. Lữ An trực tiếp trừng mắt liếc, cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chẳng phải thiếu nợ ngươi tiền, lão tử sẽ trả đấy. Lời nói này trực tiếp đem Phạm Bàn Tử cho làm cho bối rối, vừa định há mồm nói hai câu lời nói, kết quả cứng rắn cho nén trở về, trên mặt lộ ra một bộ đặc biệt biệt khất biểu lộ, nuốt nuốt nước miếng, nhẹ giọng nói, "Không vội không đợi, ta không đợi." Lữ An trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, trực tiếp đẩy cửa mà ra. Phạm Bàn Tử lại chứng kiến Tiếu Vô chậm gì rì theo bưởng trong đi ra, tranh thủ thời gian phát khởi bất tức, thế đạo này là thế nào? Nợ tiền thời điểm trở nên như vậy ngang rồi hả? Tiếu Vô hừ hừ hai tiếng, "Nếu ta, ta cũng phải nhấc ngang, đòi tiền không có, muốn chết một cái." Nói xong trực tiếp cũng phất tay áo đi. Phạm Bàng Tử trực tiếp bị cái này một ra một trẻ bị lộng bối rối, rõ ràng cứu người chính là mình, tiêu tiền cũng là mình, cuối cùng là tâm tình không tốt như thế nào bọn hắn, chẳng lẽ không phải là bản thân sao? Như vậy một nghĩ lại, Phạm Bàng Tử lập tức cảm giác đổi khó chịu, thật sự tốt biệt quốc nhà Lữ An khí thế hung hăng theo tiểu quán đi ra, chẳng có mục đích lung lay một vòng, lập tức sẽ theo liền tìm một nhà quán rượu, đã muốn một bầu rượu, hai đĩa đồ ăn, sắc mặt âm trầm tại đó uống. Hơn phân nửa bầu rượu trong bụng, Lữ An trong lòng hờn dỗi lúc này mới tiêu tan điểm, bắt đầu cẩn thận giữ vị tiểu vô nói những lời kia. Kết quả càng tâm càng sợ. Mồ hôi lạnh đều không tự giác rùng ra, mình bây giờ muốn đi báo thủ cảm giác chính là một cái đầm rồng hang hổ, không nói có gọi hay không qua được, đã liền tìm đều tìm không thấy, hai vấn đề này liền trực tiếp làm cho báo thủ hai chữ tan thành bong bóng hình ảnh. Minh Bạch vì tránh cái này cái tổ chức cam nguyện mai danh nhận tích cả đời, đường đường một cái tông sư trải qua lang thang sinh hoạt, kết quả vẫn không có thành công tránh hết, vẫn bị bọn hắn cho đã tìm được. Mình bây giờ đầu là lần đầu tiên đụng phải mà thôi, lần này có thể còn sống thật là vật khí, nếu không có người giúp đỡ, bản thân đoán chừng đã sớm chết rồi, như vậy một đôi so với sư phụ của mình muốn so với chính mình lợi hại hơn. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, hắn đều là một người khiêng tới đây, mà bản thân nhưng là dựa vào người khác mới sống lại đấy. Sư phụ đều chỉ có thể mai danh ẩn tích, so với càng không bằng đồ đệ có thể làm cái gì đấy. Nghĩ tới đây, Lữ An toàn độ người lập tức tựa như đã chút giận giống như tê liệt trên ghế ngồi, tại lúc này rốt cuộc cảm nhận được cái này cái tổ chức làm cho mang đến khủng bố, cùng với minh bạch trên thân làm cho thừa nhận áp lực, dĩ nhiên là như thế nào. Sư phụ, người bây giờ đến cùng ở nơi nào, đến cùng đang làm gì đó nha. Lữ An trong miệng đột nhiên thì thầm một tiếng, lúc trước không phải nói sẽ giúp ta đưa bọn chúng cho ngăn trở đấy sao? Nhưng mà một năm không đến. Bọn hắn liền xuất hiện ở trước mặt ta rồi, Nhật Nguyệt tông mấy chữ này, mắt cũng thật sự là quá nặng đi đi, chắc không được thu không đến đồ đệ, làm lục lao nhân ngải nhà đồ đệ sẽ phải gặp phải loại này mạo hiểm, ai, may mắn đồ đệ người ta tịch tu lỗ đệ, bằng không thì chẳng phải là liền hại người khác. Lữ An trực tiếp đem trong lòng tất cả phiền muộn đều phát tiết đi ra, một người vừa uống rượu bên cạnh thì thầm cả buổi, phụ cận người nhìn về phía Lữ An ánh mắt đều có chứa một tia đồng tình, thậm chí còn có hai người mang theo một bầu rượu tới đây, âm thanh nhập lại rậm rạp quên cả buổi. Cuối cùng, Lữ An đem hai người kia toàn bộ đều cho uống ục rồi, mà chính hắn thỏa mãn đập vào giệm nấc. Tuy rằng mặt rất màu đỏ, nhưng mà đầu óc rồi lại dị thường thanh tỉnh. Mời đến trưởng quay tới đây, chỉ chỉ uống nằm cốc mấy người, sau đó ném đi một cái thoi vàng, nói ra, tính ta chương mục rồi, cho bọn hắn làm cho cái gian phòng. Trưởng quay tiếp nhận vàng, lập tức túi đầu không lưng nói ra, đa tạ khách quan, bao tại trên người ta. Lữ An khoát tay áo, vừa muốn rời đi, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến một việc, bản thân giống như cũng không có chỗ ở, lập tức quay đầu hỏi, lão bản, còn có gian phòng sao? Có, có có, người bên này mời. Trưởng quay sau khi nói xong, tự mình đem Lữ An lĩnh đi vào trong phòng. Lữ An vừa đóng cửa Sau đó trực tiếp nằm ở trên giường, rủi rủi con mắt, cảm nhận được diệu mời làm cho mang đến mê muội cảm giác, không khỏi cảm khái một tiếng, thật hoài niệm cảm giác. Sau đó nhếch miệng cười cười, hồ đồ đã ngủ. Tại khoảng cách khu phụ thành không xa vùng ngoài ô, hai cái che mặt người chính lạnh lùng cùng nhìn nhau lấy, một cái thanh ý y, một cái áo tím. Ta đã thất bại." Thanh ý nói ra. Người đã thất bại." Áo tím nghi ngờ nói. "Ừ, đã thất bại." Thanh ý nhàn nhạt đáp lại nói. "Cho ngươi sáng tạo ra một cái cơ hội tốt như vậy, ngươi lại vẫn đã thất bại." Áo tím bất mãn nói. "Tình báo của các ngươi có sai." Tiểu tử kia so với tình báo của các ngươi mạnh hơn nhiều, chuyện này chính các ngươi chịu trách nhiệm." Thanh Y khinh thường trả lời, "Bản thân thất bại, sẽ đem trách nhiệm này đẩy cho chúng ta. Ngươi chỉ là một cái thanh y mà thôi, có phải hay không quá đem mình làm chuyện quan trọng rồi hả?" Áo tím chất vấn, "Hử? Chuyện này chính ngươi đi cùng phụ quân nói đi, các ngươi vong hiên làm việc quá không đến điều." Thanh Y hừ lạnh một tiếng. Nghe được Thanh Y nói như vậy, lẽ thẳng khí hùng, áo tím cũng là đột nhiên lộ vẻ do dự, ngược lại hỏi một câu, "Thật là tình báo có sai?" Thanh Y ừ một tiếng, liền không nói chuyện rồi. Áo tím nhìn kỹ liếc trong tay tài liệu, không hiểu hỏi phận nhìn không có vấn đề nha. Tối đa tương đương với một cái ngũ phẩm vũ phu mà thôi. Ngũ phẩm. Hắn đều nhanh va chạm vào tông sư cánh cửa rồi, một chiêu trực tiếp đem của ta hỗn độn khí đánh tan, ngươi cảm thấy là mấy phẩm?" Thanh Nghi trực tiếp cười nhạo nói. Áo tím nghe nói như thế, trên đầu trực tiếp toát ra mồ hôi lạnh, toàn bộ người cũng bắt đầu run rẩy lên, Cả Lâm nói, "Cái này, cái này, ta sẽ tìm phụ quân nói rõ việc này đấy. Không cần tối lại, ta ngay ở chỗ này." Chỗ bóng tối đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân tỏa ra hắc diễm hắc ý nhân. Hai người chứng kiến cái này H. ý đột nhiên xuất hiện, hai người lập tức quỳ một chân trên đất, bái kiến phụ quân đã thất bại. Phủ Quân nhàn nhạt mà hỏi, "Vâng." Thanh Nghi trở về một tiếng, "Vì sao?" Người cố ý?" Phủ Quân trực tiếp lạnh giọng hỏi, Thanh Nghi lập tức cảm nhận được một cỗ dày đặc áp lực đặt ở trên vai của mình, toàn bộ người kêu lên một tiếng buồn mực, dưới đầu gối trước mặt mặt đất trong nháy mắt nước ra ra. Thanh y ngữ khí trong nháy mắt sợ loạn cả lên, "Không, không phải, Phủ Quân, là vong hiên tình báo sai lầm, vì vậy ta mới có thể thất thủ, nếu như là áo xám xuất mã như vậy mới đảm bảo, nếu như muốn giết hắn mà nói cũng không phải là không thể được, nhưng nhất định phải phá quy củ." "A, đúng không?" Phủ quân trực tiếp nhìn về phía một bên khác áo tím. "Mở, khởi bẩm phủ quân, đúng vậy, nhưng là." Áo tím thanh âm cũng bắt đầu run dậy. "A, nếu là vấn đề của ngươi, vậy ngươi có thể đi chết rồi." Phủ quân nói xong lời này, toàn thân hắc diễm trực tiếp tuôn hướng áo tím, trong nháy mắt liền đem hắn hoàn toàn bao bọc. Áo tím vẻ mặt hoảng sợ, lập tức cầu xin tha thứ đứng lên, "Phủ quân, lựa quanh. Lời còn chưa nói hết, toàn bộ người trong nháy mắt tiêu đốt đứng lên, trên mặt đất đã ra động tắc ngăn, không, có một hồi liền trực tiếp bất động. Một bên thanh ý chỗ lộ ra một tia mồ hôi lạnh, động cũng không dám động. Điện chủ nghe nói nhiệm vụ đã thất bại, rất không cao hứng. Phủ Quân Thản nhiên nói: "Thanh y trên mặt toàn thân mồ hôi lạnh, toàn bộ người đều run rẩy lên, mời phủ quân tham mạng." Phủ Quân Thản nhiên nói, đứng lên mà nói: "Thanh y run run rẩy rẩy đứng lên, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Người thất thủ, tuy rằng trách nhiệm cũng không tại ngươi, nhưng mà địa phủ từ trước đến nay thường phạt phân minh, từng có nhất định phạt, có công nhất định phần lượng, lần này nhỏ trừng phạt vái là giới, xuống làm áo trắng, có thể có ý kiến." Phủ Quân nhàn nhạt mà hỏi. Thanh lập tức lần nữa quỳ xuống, thanh âm kích động đến run run tạ." Phủ quân chưa không có ý kiến phủ quân Vung tay lên thanh ý như nhặt được đại đạiá toàn bộ người tranh thủ thời gian vừa lần vừa bỏ chạy rồi Thanh sự không có bại sự có dư đồ vật cái này một ít chuyện cũng làm không được thật muốn đem bọn họ đều giết phủ quân trực tiếp nắng lên thời điểm này sau lưng đột nhiên lại xuất hiện một cái màu đen bóng người nói thẳng đường đường đệ cửu phủ quân vậy mà ở sau lưng chửi mẹ cái này nếu chưa đi mất mặt liền ném đại phát rồi liên quan gì đến ngươi thế nào hay sao lão tú liền ngươi cũng muốn xem tà náo nhiệt đệựu phủ quân hồi đối một câu lão cửu Lời này chính ngươi đi cùng điện chủ nói đi, ta mới chẳng muốn phản ứng ngươi." Lao tứ nhàn nhạt trả lời một câu. "Thả ngươi cái rắm, điện chủ chỗ đó ta đã sớm đi bảo cá qua, còn vòng đến ngươi nhắc nhở." "Đúng rồi, ngươi chạy bắc cảnh làm gì vậy?" Lao Cựu đột nhiên tha cho có thâm ý hỏi một câu. "Như thế nào?" "Ta không thể tới." Lao tứ cười híp mắt hỏi. "Tôi lắm, ngươi mạnh khỏe tốt Trung Châu không đợi, đến địa bàn của ta, đến cùng muốn làm gì? Đừng tìm ta kéo gần như, bằng không thì ngay cả ta ngươi cùng một chỗ đánh." Lão Cựu hung hăng trả lời. Lão tứ nhẹ cười khẽ một tiếng, trấn tướng một cái bảo vệ ăn chó nhà, chậc chậc. Lão Cửu nghe nói như thế, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt hung dâng lên, lấy hắn làm trung tâm tản mát ra một cỗ màu đen hỗn độn hỏa lửa, xông thẳng lên trời, "Ta xem ngươi hôm nay tới đây chính là tìm đến đánh chính là." Lão tứ trực tiếp cười to một tiếng, một cố đồng dạng hỗn độn hỏa lửa giờ phút này cũng là phóng lên trời, không nói hai lời, đột nhiên nắm tay, một tiếng không khí nổ rách thanh âm trực tiếp vang lên. Lão Cửu ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng một tia, lập tức xong chỉ thành kiếm, hỗn độn hỏa lửa đột nhiên từ không xoay đứng lên, trực tiếp ở trước mặt hắn ngưng tụ đã thành một thanh kiếm, dài, kiếm khí trời, thậm chí đều phát ra một tia tiếng nổ vang. Lão tứ đột nhiên cười nhạo một tiếng, "Có hoa không quả, người nệ cựu phụ quân liền điểm ấy buồn sự." Nói vừa xong, trực tiếp đối với ngay phía trước cái thanh kia lửa kiếm, đột nhiên ra quyền, thu quyền. Không trung đột nhiên vang lên một tiếng rất là nặng nghề thanh âm, quấn quẩn tại toàn bộ ở giữa thiên địa, thật lâu đều không có tiêu tán. Đông. Một cái mắt thường có thể thấy được không khí gợn sóng trong nháy mắt tràn ngập ra. Lao kiểu ánh mắt tại lúc này cũng là rốt cuộc lộ ra một vẻ bối rối, hắn cảm nhận được ngay phía trước chuyển đến một cỗ rất mạnh sóng khí, vậy mà nhanh ép tới hắn thở không được, lập tức kiếm chỉ rũa ra. Cái thanh kia lửa kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp cứng rắn đỉnh đi lên, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, kiếm kêu nổi lên một phía. Nhưng mà kế tiếp trong nháy mắt phát sinh một màn khiến cho lão Cửu ngẩn cả người. Lửa kiếm cùng sóng khí tiếp xúc, mũi kiếm trong nháy mắt đập nát, sau đó theo mũi kiếm bắt đầu, trên thân kiếm lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, khuyết tán ra, toàn bộ thân kiếm trực tiếp hiện đầy vết rách, sau đó trong khoảnh khắc cái thanh này lưỡi kiếm trực tiếp trên không trung toàn bộ nát, hóa thành luống đa luống đốn. đem kiếm chấn vỡ sau đó Không có chút nào ý tứ dừng lại bay thẳng đến chính phía trước tiếp tục đi về phía trước đấy tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã đến lao cửu trước người lao cửu lập tức liền cảm nhận được một cô rất mạnh áp lực dị thường trầm trọng phản phất là lớp kín bức tường áp đi qua hai tay trong nháy mắt ôm đầu lập tức liền cảm nhận được toàn thân cao thấp đều nhận lấy va chạm lớn lực đánh vào trực tiếp đưa hắn người này ra bên ngoài phổ biến hơn mới thước cái này mới ngừng lại được thậm chí ngay cả trên thân hôn độn khí đều bị đánh tan một nửa lao cửu nhìn qua nơi xa laoứ trong mắt đều là họ sợ vậy mà không dám tin lao Tứ lâng lân đã đi tới nợ nụ cười một tiếng như thế nào Lão Cửu nhìn cách đó không xa lao tứ, ánh mắt dị thường băng lánh, trong miệng biệt xuất mấy chữ: "Ngươi đột phá?" Lao tứ đương nhiên nhẹ gật đầu, trả lời: "Như thế nào nha? Ngươi... Hừ, nói đi, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lao Cửu hư lạnh một tiếng, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng mà mình bây giờ xác thực đã không phải là đối thủ của hắn rồi. "Yên tâm, ta lần này đến không phải tới tìm ngươi phiền thoái, ta cũng không phải ngươi, một lời không hợp đã nghĩ ngợi lấy động thủ." Lao tứ cười nhạo nói. Lão Cửu nghe cái này trào phúng lời nói, sắc mặt cứng đờ, một hơi, hỏi ngược lại: "Có chuyện nói mau, có dám mau tha?" Đáng giá cô ý tổn hại ta sao điện chủ phân phó tiểu tử kia tạm thời theo hành đi dù sao cũng không có gì dùng giết cùng không giết quan hệ cũng không lớn đại cục làm trọng lao tứ thản nhiên nói không giết sẽ không giết nhưng mà đại cục cái gì đại cục chúng ta cũng có tư cách biết rõ la điện sự tình lao cử vẻ mặt không tin Ngươi không có tư cách không có nghĩa là ta không có tư cách lao tứ trực tiếp trở về một câu như vậy laoửu nghe nói như thế dường như ý thức được cái gì trên mặt biểu lộ lập tức biến hóa tác thưởng nhìn xem lao thứ thăm dò tính hỏi một câu thật sự hạ niệm là người lao thứ cười mà không nói ngược lại hỏi một câu, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong lập tức cười to một tiếng, biểu lộ rất là liều lĩnh. Lao Cửu chứng kiến bộ dạng này, biểu lộ lập tức thâm mang một tiếng, tiểu nhân đã trí. Nếu như ta cái thứ nhất tìm đúng là ngươi, vậy ngươi nên biết là nguyên nhân gì rồi, như thế nào đây? Đồng ý không? Lao tứ nhàn nhạt hỏi một câu. Hừ, coi như ngươi thật tinh mắt, nói đi, ngươi muốn làm như thế nào, ta phối hợp ngươi chính là rồi. Lao Cửu nhàn nhạt phụ họa một câu. Lao tứ bình tĩnh nhẹ gật đầu, nói một câu, trước hết để cho Bắc Cảnh loạn đứng lên đi, trước hết từ nơi này đại trôi bắt đầu đi. Ba đại vương triều bên ngoài ta đã phân bố xong cục, rất nhanh sẽ xuất hiện cái thứ tư vương triều rồi, cái này hồ đầu ngu xuẩn mất linh Bắc Cảnh là thời điểm nên đổi một nhóm người rồi, cái gì kiếm cắt, võ cát, tượng thành đều nên biến mất, là thời điểm làm cho Bắc Cảnh quyết ra một cái chính thống rồi, con mắt của chúng ta mà chính là kia cái chính thống, biểu tượng, Bắc Cảnh số mệnh chính thống. Lão Cửu nghe được cái này tin tức, trong mắt đều là hoảng sợ, nhưng vẫn là lo lắng nói, ngươi có phải hay không quá không đem nô giải, Tô vô địch, tuân hỏa mấy người này làm lục chuyện quan trọng rồi hả? Lão trực tiếp điên cuồng nở nụ cười, trêu lão Cửu nha lão Cửu, chờ ngươi đã đến ta đây cái phượng diện. Ngươi liền sẽ biết mấy người bọn hắn người đang trước mặt chúng ta quả thực chính là tính là cái đứa ấy. Ha ha ha. Lão Cửu nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ, chỉ có thể không cam lòng ngử một tiếng. Nghe thề âm thanh trả lời, lão tứ lần nữa phá lên cười, chỉ cần sự tỉnh có thể thành, tương lai ngươi chính là của ta cấp cao nhất công thần, hặc hặc. Nói xong lời này, lão tứ cười lớn rời đi, độc lưu lại sắc mặt đen kịt lão Cửu, một người tại đó không biết đang tự hỏi mấy thứ gì đó. Hồi lâu sau, mở miệng thì thầm một tiếng, đại tông sư tính là cái đứa Quy 1 chương 144, ngửa tay Lữ An bóp liếc trong mắt, mê mang từ trên giường tỉnh lại, nhìn thoáng qua phía ngoài mặt trời, vậy mà đã mặt trời đã cao ba sao rồi. Lữ An thở dài một hơi, cái này khúc phụ thành, tại nghi thông suốt sau đó liền càng không muốn chờ đợi, thậm chí cảm nhận được một tia chán ghét, nhưng mà càng nhiều nữa có thể là một loại ấy nấy, đối với xuân nương ấy nấy, cái này một loại tình cảm làm cho Lữ An trong nội tâm lo sợ bất an. Từng đã là Lữ An đối với sinh tử xem dị thường bình thản, nhưng mà hai năm qua đến nay, hắn cảm giác mình giống như thay đổi rất nhiều. Xuân nương chết làm cho Lữ An tâm cảnh trong nháy mắt thủ, đem bản thân lúc trước những cái kia lý trí toàn bộ vứt bỏ, vậy mà chỉ muốn đi báo thù mà không phải nghĩ đến như thế nào bảo thủ. Nếu như đổi lại là trước kia, là tuyệt đối sẽ không sinh ra loại này không lý trí ý tưởng. Lữ An bên cạnh xuống lầu bên cạnh thầm nói, cái này phá địa phương hướng cũng chờ đã đủ rồi, cần phải đi. Nhưng mà lập tức suy nghĩ một chút lại dừng lại, tìm cái địa phương ngồi xuống, giống như Lý Lý vẫn còn các loại, chờ tin đây. Quán rượu, lão bản chứng kiến đêm qua thập phần hào khí đích Lữ An chính một thân một mình ngồi ở chỗ kia người, lập tức ân cần nên đón tiếp lấy, cười hỏi, khách quan đều muốn ăn chút gì đó sao? Muốn ăn điểm tâm còn là cơm trưa? Lữ An đầu liếc một cái cái này cười ha hả lão bản, hỏi ngược lại, Thời điểm này, ngươi cảm thấy là điểm tâm còn là cơm trưa? Khách quan nói cái gì chính là cái gì, nói thành cơm tối cũng không phải là không thể được." Lão bản cười trả lời. Lữ An nghe nói như thế, không khỏi duỗi lưng một cái, dựa lưng vào các bản, kiếp mắt nổi lên mặt trời, cười nhạt một tiếng, "Lão bản cho ta cho cái bánh rán đi." Lão bản nghi ngờ một cái, sau đó còn là lên tiếng, lập tức bắt đầu chạy chậm, hướng phía hậu chủ chạy tới, không một lúc sau, Lữ An còn mơ hồ đã nghe được lão bản kia nghiêm nghị quá lớn. Qua một hồi lâu, lão bản, bản thân mặc tạp dề bưng một bản con bánh rán đi ra. Quan mặt tươi cười dịu dàng đem chén đĩa đặt ở Lữ An trước mặt, lại thuần thục đem tạp dề vung đứng lên, xoa xoa cái trán mồ hôi. Lữ An đem đang chuẩn bị ly khai lão bản gọi lại, hỏi, "Ngươi làm hay sao?" Nhìn không ra ngươi còn có thể làm đồ ăn. Lão bản cười hắc hắc, "Khách quan, không nói là người, vừa mới đầu bếp làm nện hai cái, ta mới trên mình tay đấy, bất quá cũng liền cái này bánh gián ta cảm thấy được còn có thể lấy được xuất thủ, bởi vì ta trước kia chính là chuyên môn bán bánh gián đấy, hiện tại nhiều năm không động thủ rồi, cũng không biết mùi vị còn được hay không được, khách quan, ngươi mau thử." Lữ An nhẹ gật đầu, nhìn qua lão bản cái kia nóng bỏng ánh mắt, lập tức trực tiếp cầm một khối nhét vào trong muỗng, một cái cắn, bánh ra rất có nhai sức lực, lại xen lẫn một cỗ nhàn nhạt hành thái mùi thơm, rất là ngon miệng, sau đó lại cảm nhận được sốp giòn cảm giác, nhai nhai nhấm nuốt hai cái, liền ăn vào một cỗ cực kỳ đặc thù mặn mùi thơm. Cái này mùi vị, Lữ An vui vẻ mà hỏi. Lão bản cười hắc hắc, trả lời, đây là ta tổ chuyển tương nợ tới, chuyên môn dùng cho bánh rán đấy, khách quan, mùi vị như thế nào nha? Coi như cũng được sao? Lữ An nhẹ gật đầu, lại ăn một lớn, tán dương, mùi vị là coi như không tệ, ta là lần đầu tiên ăn bánh rán, có phải hay không tất cả bánh đều ăn ngon như vậy? con la liền ngươi làm được mới ăn ngon như vậy. Lão bản nghe nói như thế, lập tức hặc hặc phá lên cười, khách quan, không nói là người, thật là tất cả bánh rán đều thật là tốt ăn, chúng ta khúc phụ thành nếu như chọn một đặc sắc lời nói, cái này bánh rán chính là khúc phụ thành lớn nhất đặc sắc, không biết bao nhiêu năm trước bắt đầu, thứ này chúng ta liền bắt đầu ăn, nhà nhà đều làm, hơn nữa nhà nhà cách làm cũng không cùng, nhưng mà mùi vị đều cực kỳ mỹ vị, bởi vì này đều là bọn hắn hoa vô số năm tích lũy kinh nghiệm, phối hợp đi ra tốt. Nhất tướng nó tới, đều là phi mỹ vị đấy. Nghe thế trong kỳ quái thuyết pháp, Lữ An không khỏi kinh ngạc một kia, a, còn có loại này thuyết pháp Khách quan, ngươi là người bên ngoài vì vậy cảm thụ không sâu, mà chúng ta ăn khá hơn rồi cảm giác liền sâu, mỗi nhà khẩu vị cho dù có càng tốt ăn, còn thì không bằng nhà mình tới tốt lắm ăn. Lão bản cực kỳ kiêu ngạo đem lời này nói ra, nghe được Lư An không ngừng gật đầu. Đêm qua quần chúng quan một người ngồi ở chỗ kia uống rượu giải sầu, hôm nay vừa ra tới liền ngồi ở chỗ này mà người, xem ra nhất định là gặp một ít việc khó, ta giống như khách quan cái tuổi này thời điểm, ta còn đang bán bánh gián đâu rồi, khi đó tuy rằng dậy sớm sơ soạn rất đau khổ, nhưng mà thời gian còn không phải cùng dạng qua, đã nhiều năm như vậy, mới cuối cùng nấu đi qua, làm như vậy một gian nhỏ quán rượu co như là ăn uống không lo rồi à, vì vậy ta nói hai câu, không biết khách quan có nguyện ý hay không nghe. Lão bản đột nhiên nói những lời này. Lữ An nghe được lão bản những lời này, thật lòng nhẹ gật đầu. Khách quan ta đây đã nói, đừng ngại lão phu lời nói dài dòng, tuy rằng ta không biết khách quan vì cái gì phiền não, nhưng là nhân sinh trên đời đơn giản chính là làm người làm việc. Cái này làm người làm việc kỳ thật tựa như cái này bánh rán giống nhau, làm lên đến rất đơn giản, nhưng là muốn làm ăn ngon, sẽ phải có kinh nghiệm, cái này kinh nghiệm có thể là tiền nhân vài năm vài thập niên tích lũy xuống kinh nghiệm, đây cũng là nhà nhà bên trong độ vận, thả tương đều không giống nhau nhưng mà mùi vị đều không làm nguyên nhân. Là người làm việc kỳ thật chính là như thế, lần này tuy rằng không như ý rồi, nhưng mà tối thiểu nhất lần này tích lũy đã đến kinh nghiệm, tiếp theo gặp mặt trên cơ hội này, cái kia thành công tỷ lệ liền lớn hơn rất nhiều, khách quan ngươi nói có đúng hay không như vậy cái để ý, tương lai tổng sẽ thành công đấy. Lão bạn tình thâm ý dừng nói như vậy một phen lời nói. Lữ An rất là rất nghiêm túc nghe, liên tục gật đầu, phụ họa. Mặc dù nhưng cái này bánh rán lý luận có chút đơn giản thô bạo, nhưng mà nghĩ lại mà nói, kỳ thật vẫn rất có đạo lý đấy, lão bạn sống vài thập niên sau đó tổng kết ra đến nhân sinh triết lý, coi như là tinh hoa rồi, chỉ tiếp Cái này lý luận có chút không quá phù hợp lư An tình cảnh hiện tại, nhưng Lưu An hay là nghe được mùi ngon. Lão bản gặp lư An nghe được thật tình như thế, lập tức chính là mặt mày hớn hở, hào khí đích nói ra, khách quan, bữa này bánh rắn coi như là ta mời người ăn đấy. Lư An lông mày nhíu lại, chỉ chỉ cách đó không xa đang tại tính sổ bà chủ nói ra, lão bản lớn như vậy khí, không sợ bà chủ tìm ngươi tính sổ. Lão nương đăm một cái, biết cái gì đạo lý, cũng liền suốt ngày tính đây coi là cái kia. Lão bản trực tiếp lạnh giọng một câu, chỉ bất quá thanh này đặc biệt nhẹ, nói xong còn đối với lư An khiến nháy mắt Lữ An nhìn thoáng qua gậy bản tính đánh cho vẻ mặt nghiêm túc bà chủ, cười cười nói ra: "Lão bản, ngươi có cảm giác hay không được bà chủ mới là ngươi có thể thành công nguyên nhân?" Lão bản sắc mặt cứng đờ, "Ôi chao hai tiếng, vội vàng phủ nhận, trong miệng lầm bẩm, lão nương đám suốt ngày bất cái này bất cái kia, cái gì cũng đều không hiểu, có thể thành chuyện gì?" Lữ An bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra: "Lão bản, giúp ta tiễn đưa cái tin." Lập tức lại móc ra một ít bạc vụn hai đời tới. Lão bản nhìn nhìn trên bàn ngân lượng, lập tức nhẹ gật đầu. Lữ An làm cho lão bản phái người cho Lý Lý đưa tin, để cho bọn họ trực tiếp đến cửa thành tập hợp, bản thân sau đó đi ra lý tại thu được lời nhắn sau đó không có bất kỳ hoài nghi lập tức cùng với lao quan hàn viên trò chuyện lui phòng lôi kéo về ương, nắm hai con ngựa chậm gì, gì hướng cửa thành tiến đến đợi đến lúc lý lý đi đến cửa thành thời điểm liền xem hiểu lương An một người ngồi dưới đất tựa ở trên tường thành trên đầu đeo một cái mũ trong miệng ngầm một cọng cỏ đánh thẳng lấy ngủ gần bên người còn để đó một cái túi lý L lý thằng tiếp đi tới ngồi xổ người xuống vô vô đem lưu An đánh thức cuối cùng đã đến nhà Lữ An vô vô bằng ông đứng dậy lại ruỗ lưng một cái về ưng nhìn trước mắt cái này là lớp người không hiểu hỏi phu tử Người kia là ai?" Lữ An nghe nói như thế, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra hai khối hàn sắt thiết, đưa tới, nên thêm giờ sức nặng rồi. Vệ ương lập tức phản ứng tới đây, toàn bộ người lập tức vui vẻ lên, kêu to nhỏ tới, "Công tử, muốn chết ta." Lữ An vội vàng đem Vệ Ưng ngăn lại, nhỏ giọng nói ra, giữ bí mật. Vệ Ưng cũng là ý thức được bản thân thất thố, tranh thủ thời gian trung thực xuống dưới, nhưng mà trên mặt vẫn là dị thường phấn khởi. Lữ An đem cái kia cái túi đưa cho Lý Lý, một người tiễn đưa đấy. Lý Lý mở ra nhìn qua, kinh nói, "Dĩ nhiên là bài dán." Lữ An nhẹ gật đầu, mùi vị rất không tệ đấy, nhưng mà người quá nhiệt tình khen hắn vài câu, liền nhất định phải tiến đưa ta đây này một túi, từ chối bất quá, đành phải nhận lấy, bất quá vừa dễ dàng lưu lại trên đường từ từ ăn. "Công tử, chúng ta kế tiếp hướng chạy đi đâu?" Vệ ương đột nhiên hỏi. Lữ An quay đầu lại nhìn một cái, nếu như sớm liền quyết định đi như thế nào, như vậy liền còn như thế nào đi, dưới một chỗ, "Thương khâu." Vệ Ưng vẻ mặt hứng phấn, đều lớn lên. Lý Lý lo lắng nói ra, "Công tử, thật sự không có chuyện gì sao?" Lữ An nhẹ gật đầu trả lời, "Không có việc gì, hiện đang lo lắng cái này, lo lắng cái nào, còn không bằng thẳng đón đi rồi hãy nói, phiền toái vấn đề này." Không phải ngươi muốn trốn tránh, có thể trốn tránh, còn không bằng trực tiếp đi đối mặt đây." Lý Lý nghe được Lữ An cái này trả lời, trên mặt cũng là lộ ra vui mừng dáng tươi cười, vốn đang đang lo lắng Lưu An gặp bởi vì Xuân Nương sự tình mà đánh mất lý trí, làm ra một ít cấp tiến sự tình, nhưng mà hiện tại xem ra, cái này lo lắng là dư thừa, chỉ qua một ngày thời gian, hắn giống như cũng đã khôi phục lại rồi, cũng làm cho Lý Lý nuốt lòng một miệng lớn khí. Lữ An chứng kiến Lý Lý biểu lộ thay đổi lại biến, lập tức hỏi dò, "Tiên sinh?" Lý Lý nghe được thanh âm này, lập tức thu hồi suy nghĩ, rất lập tức thúc dục vệ nói ra: "Xuất phát, xuất phát!" Vệ Ưng một tay lấy đổ vật bỏ vào lập tức, lập tức đi tại vị thứ nhất, hô lớn một tiếng, rốt cuộc không dùng lại chép sách rồi. Cái này hô to một tiếng dẫn tới người bên ngoài đều lộ ra ghé mắt ánh mắt, nhưng mà Vệ Ưng hồn nhiên không biết, Lý Lý lập tức đối với bốn phía lộ ra một kia ấy tia ánh mắt. Tiên sinh có phải hay không đem Vệ ương dồn ép quá mau rồi hả? Lữ An nhìn về phía trước vui sướng Vệ Ưng lo lắng nói ra. Lý Lý lắc đầu, cười khan một tiếng, "Công tử, tục ngữ nói tốt, người chậm cần bắt đầu sớm." Ưng Nhi là cái dạng gì chim ta thế, nhưng là biết rõ đấy rất rõ ràng, không nói bây giờ còn không có cất cánh. Về sau có thể hay không cất cánh còn là một vấn đề, cho nên nói hiện tại không nắm chặt thời gian bước hơn mấy lần, về sau chỉ có thể ở trên mặt đất mù đạn nước, huống hồ ta bộ xương già này cũng không biết còn có thể lại chống đỡ vài năm. Lữ An nhíu như mày, cười cười trả lời, tiên sinh lời này của ngươi nói cũng quá bi quan rồi a. Hiện tại ngươi tham ăn có thể uống đấy, mà bắt đầu cân nhắc phương diện này sự tình rồi. Công tử, điều này cũng không tính bi quan, hơn nữa ta cũng không nói mê sảng, nghiên kỳ đã đến, tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ tới phương diện này sự tình, bất đến lúc đó không hiểu thấu đột nhiên xuất hiện điểm dừng dễ, đến lúc đó muốn lại an bài cái này cái kia. Ở đâu còn kịp, chỉ có thể thừa dịp hiện đang từ từ đánh tính toán ra, đến lúc đó ánh mắt khép lại, cũng sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Nói xong lời này, Lý Lý lập tức hặc hặc phá lên cười. Nụ cười này trực tiếp gây Lữ An mắt trận trắng lên. Về sau nếu ta thật sự ánh mắt khép lại, cái này đương nhi có thể đã được dựa vào công tử giúp đỡ gặp. Lý Lý nói xong lời này, trực tiếp dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn thẳng Lữ An. Lữ An bị chầm chằm được toàn thân khó chịu, không có trả lời vấn đề này, mà là ngược lại hỏi một câu, tiên sinh đây là đang ủy thác rồi hả? Là biết rõ đã đến thành quân học phủ sau gặp có chuyện không tốt phát sinh. Lili gấp vội vàng lắc đầu trả lời, thành quân học phụ sự tỉnh ta ở đâu có thể biết, chỉ là cái này này một câu trả lời hợp lý, công tử hiện tại tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định không phải vật trong ao, nhưng mà đợi đến lúc công tử thẳng lên thanh vân thời điểm, lão phu khả năng sớm sẽ không ở rồi, vì vậy không sớm một chút nói lời này, về sau không chừng liền không có cơ hội rồi. Ngươi nha, xạo luôn thì biến, lời hưu hích nói bậy đều bị ngươi nói đi, thật là cáo giả nhà, cái kia nếu ta về sau vẫn như cũ đâu rồi, vậy ngươi fan này gửi đồng ý chẳng phải là sẽ phải rơi vào khoảng không? hay vẫn là người gặp người cứ như vậy nói, rộng rãi tung lưới, ngá đầu đến chỉ cần có một cái mạng lưới đã thành, người an tâm." Lữ An cười mắng. Lý Lý lập tức tức giận dâu ria đều bắt đầu vẻ lên, cả giận nói, "Công tử lời này nói đã thương người rồi, gặp người đã nói này chủng loại giống như hủy thác mà nói, ta há lại loại này vô liêm xỉ người, cái này tấm mặt mo này ở đầu kéo xuống." Lữ An chứng kiến Lý Lý biểu lộ cũng thay đổi, lập tức tranh thủ thời gian cười làm lành, cười hát hắc nói, "Tiên sinh, không nên kích động, ta cũng liền chỉ đùa một chút mà thôi." Lý Lý ngoài miệng lại nói hai câu sau đó, liền lắng xuống, nhẹ gật đầu, nhìn qua Lữ An, "Khi hai tướng khí" Còn không phải là bởi vì tiên sinh nói lời, quả thực cùng ý thác nói giống như lúc, ngươi sẽ khiến ta như thế nào ứng đối hồi phục, không nói đến các ngươi về sau đã đến thành quân học phụ sau đó tình cảnh như thế nào, ta khi đó ở nơi nào khả năng cũng không biết. Ai, trên thân có như vậy một số lớn còn nợ, nhớ tới đã cảm thấy nặng nha. Lữ An trực tiếp thở dài một hơi. Khoản nợ? Nợ gì? Có bao nhiêu nặng? Lý Lý không hiểu hỏi, bởi vì trong mắt hắn, Lữ An một mực là thuộc về rất có tiền cái chủng loại kia, không nói là hào phú đệ tử, nhưng mà coi như là áo cơm không lo, hơn nữa trên thân bảo vật cũng là không ít, làm sao sẽ luân lạc tới thiếu nợ tình trạng đây? Lữ An trực tiếp rôi hai ngón tay. 200 lượng, không đúng, 200 miếng linh tinh. Lily tham dò mà hỏi. Lữ An lắc đầu. Chẳng lẽ lại là 2000 miếng linh tinh? Lily có điểm kinh ngạc hỏi. Lưu An tính một cái, vẫn là lắc đầu. Cái này đem Lily cho cả kinh nói rồi, vẻ mặt không dám tin tưởng nói, hai, hai vạn miếng. Lữ An thở dài một hơi, trả lời, 200 miếng linh tinh tinh, cũng chính là 20 vạn miếng linh tinh tinh. Lily trong mắt trường lão đại, sợ tới mức khí đều nhanh thở gấp không được rồi, mặt thoáng cái liền đỏ lên rồi, tranh thủ thời gian dập đầu hai cái, thở gấp thở ra một hơi, tổng Công tử, người đang nói dần đi." Lữ An suy nghĩ một chút trả lời, "Không đúng, hình như là không có nhiều như vậy." Lý Lý thoáng cái thở dài một hơi, "Ta đã nói sao? Làm ta sợ kêu to một tiếng. Lúc trước trả hai quả, bây giờ còn kém 198 miếng." Lữ An nhẹ gật đầu rất nghiêm túc trả lời. Lý Lý vừa mới chỉ hoãn tới đây khi thoáng cái lại đình chỉ rồi, toàn bộ người thoáng cái cứng tại đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lữ An chứng kiến Lý Lý cái này sắc mặt, tranh thủ thời gian tiến lên tại Lý Lý trên lưng vỗ vài xuống, này mới khiến Lý Lý chậm lại. Lý Lý chen ngực thoáng cái ho nhiều lần, miệng lớn thở gấp đứng lên toàn bộ người kích động dị thường, chỉ vào lư ăn, trong miệng một mực nói lẩm bẩm, nhưng mà cuối cùng nhưng là không có mở miệng, lắc lắc tay, mặt sắc mặt xanh mét phẫn nộ trừng lư A Liệp, vẻ mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép, tức giận quát lớn một câu, 200 miếng linh tinh tinh. Đây chính là 200 miếng linh tinh tinh. Nếu đổi thành tay này bên trong bánh nướng, được bán bao nhiêu cái mới có thể lợi nhuận trở về. Nhìn xem kích động như thế Lý Lý, Lư An tranh thủ thời gian cởi làm lành lấy trấn an nói, tiên sinh, đừng kích động, đừng kích động, trọng tức thân thể sẽ không tốt. Lý Lý trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, trực tiếp phất tay áo mà đi. Đi vài bước đường lại dừng lại, quay đầu lại nhìn xem Lữ An rất nghiêm túc nói ra, "Công tử, việc vui có rất nhiều, nhưng mà đánh bạc, mời đánh bạc chín thua, ta xem công tử còn là sớm làm, ai rồi đi, bằng không thì dày nữa nội tình cũng chưa đủ nha." Lữ An toàn bộ người làm càng ngay tại chỗ, yên lặng cười cười, tranh thủ thời gian cãi lại nói, "Tiên sinh, ta không đánh bạc." Lý Lý nghe được cái này trả lời, lập tức toàn bộ người đều kinh ngạc một cái, quét mắt Lữ An một lần, ý vị thông trường nói, "Công tử kia được chú ý thân thể rồi, trẻ tuổi là vô liếng, nhưng mà tùy ý tiêu xài, tương lai sẽ cảm khái cái này thể lực thời gian sử dụng phương hướng hơn ít nha." lên đầu, vẻ mặt nhị hặc Không rõ lời này chỉ là cái gì nghĩ lại sau đó lập tức phản ứng tới đây toàn bộ mặt đều đỏ lên rồi đều muốn tranh luận nhưng mà lý lý lúc này cũng không quay đầu lại đã đi lương an toàn cái cứng ngay tại chỗ ở đâu cô đương như vậy quý giá lại muốn tốn tiền nhiều như vậy chẳng lẽ lại là nạm vàng rồi hả lý lý vừa đi vừa là mẩm khuôn mặt khó hiểu phu tử cái gì nạm vàng rồi hả một bộ thần thần đạo đạo cảm giác Vệ ương đột nhiên chạy đến lý lý bên người hỏi một câu Sú tiểu tử đi một bên cái này ngươi không dùng học khôngảo hào, hào đọc sách về sau cái gì đều sợ không tới Lý tức giận quát lớn một câu. Vệ Ưng bị cái này một câu sợ tới mức một kích linh, tranh thủ thời gian chạy đến Lư An bên người tố Khổ, "Công tử, phu tử gần nhất không có việc gì tổng hướng ta nổi giận, thế nhưng là ta cũng không trêu chọc hắn nha." Lữ An lúc đầu, hít thở dài trả lời, "Không chỉ là người, ngay cả ta cũng cùng theo gặp nạn." Ai? Vệ Ưng chứng kiến Lữ An cũng là như vậy u vũ bộ dạng, càng thêm khó hiểu, kinh ngạc nói, "Phu tử gần nhất lá gan trở nên lớn như vậy." Liên công tử cũng dám mắng. Trước kia thấy công tử đều là tối đầu khom lưng cái chủng loại kia, cái này trở nên cũng quá nhanh đi. Lữ An một tay lấy Vệ ương ôm vào dưới nách, nhỏ giọng lại nhãi đứng lên, vậy cũng không, bây giờ đối với cái gì đều muốn khoa tay một chân, nhưng mà niên, kỵ bày ở chỗ này, ta có thể làm sao, chẳng lẽ lại một quyền đem hắn đánh bay sao? Cái kia vẫn không thể lại coi cho ta sẽ khiến ta ra tiền thuốc. Vệ ương ánh mắt trừng lão đại, rất là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, công tử không hạ thủ được mà nói, cái kia để ta đánh đi, ta đối với phu tử oán hận chất chứa có thể so sánh công tử sâu nhiều, hơn nữa thực lực của ta yếu như vậy, đánh một cái có lẽ hoa không có bao nhiêu tiền. Lữ An trực tiếp cười, dùng ngón tay bắn một cái Vệ Ưng cái hốt, chính Ngu xuẩn hạ độc thủ loại chuyện này tại sao có thể làm như vậy muốn làm sẽ phải làm được cẩn thận chặt chẽ Vĩnh viên tuyệt hậu hòaa ngươi thực lực bây giờ yếu như vậy đạt một cước chuyện gì không có sau đó hắn hướng trên mặt đất một nằm lôi kéo ngươi, quả ngươi muốn tiền thuốc làm sao bây giờ cuối cùng mất đi còn không phải ngươi khi không có gia thành còn thiếu tiền muốn ta nói một cước đặt chết xong hết mọi chuyện a ta đây không dám đạp chết phu tử ta có chút không nỡ bỏ về ương cao mày trả lờiữ ăn lại bán một cái đau vệ ương tranh thủ thời gian che cái hot bóp đứng lên Lữ An tuổi mắng người nào cho ngươi đi đạp chết tiên sinh Ta vừa mới nói những lời này, trên sách đều là học không đến đấy, cái này nhưng đều là lời lẽ chí lý, so với thánh nhân nói như vậy càng thêm thực dụng, ngươi muốn hảo hảo nhớ kỹ, chờ ngươi về sau một người sinh hoạt thời điểm, phải linh hoạt vận dụng, ngăn tại trước mặt ngươi những người này, muốn hạ thủ, phải ra tay đoạt, tốt nhất chính là một cước đập chết, đừng khiến cho sống rợ chết giờ đấy, như vậy cuối cùng là buồn vốn chính, là ngươi bản thân. Vệ Ưng nghe được rất nghiêm túc, không ngừng gật đầu, đầu óc nhiên nhớ lại một cái ý nghĩ, lập tức nói ra, "Công tử, lời của ngươi so với trên sách những đạo lý kia nghe muốn dễ nghe hơn nhiều, nếu không công tử ngươi cũng làm như ta tiên sinh đi." Lữ An tranh thủ thời gian lúc đầu, khó mà làm được, sách của ngươi còn không có xem hết đâu rồi, thành thành thật thật đọc sách đi, nếu không như vậy đi, về sau ngươi mỗi xem hết một quyển sách, ta sẽ dạy ngươi như thế nào đạp chết người khác được không nào. Vệ Ưng suy nghĩ một cái, cảm giác rất có lợi nhất, tranh thủ thời gian vật đầu, ta đồng ý, ta hai ngửa tay. Lữ An cười đưa tay ra chỉ, tốt, ngéo tay liền ngửa tay. Quy một chương 145, nói chuyện tiếng. Công tử, hôm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi, nhìn một chút, cái này dã ngoại hoang vu giống như cũng không có gì hay địa phương. Lý Lý xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra. Ngay ở chỗ này nha có thể hay không quá nguy hiểm. Vệ ương trên mặt biểu lộ thoáng cái phong phú đứng lên. Sợ cái gì, có Nha Nguyệt cùng công tử tại, ngươi còn lo lắng cái này? Lý Lý mắt liếc. Vệ Dương nghe nói như thế, chỉ có thể cứng ngắc nhẹ gật đầu. Lữ An ngắm nhìn một phía, nhìn một vòng, sau đó nhìn qua nhà Nguyệt nói ra, nhìn một vòng chung quanh đây có hay không nguy hiểm độ vận. Nha Nguyệt ngáp một cái, vẻ mặt không sao cả, căn bản không có ý định để ý Lữ An, vẫn là thích chí nằm ở Lữ An đầu vai. Lữ An một thanh bó ở Nha Nguyệt cổ, đem nó theo đầu vai xách xuống dưới, nhìn qua nơi xa cái kia mảnh cánh rừng. Cánh tay dùng sức vung mạnh, trực tiếp đem Nha Nguyệt ném đi đi ra ngoài. Đột nhiên lăng không trực tiếp làm cho Nha Nguyệt mặt lộ vẻ hoàng sợ, liều mạng trên không trung dùng sức đạp nước hai cái, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cứ như vậy bay tại không trung. Sau đó ai ơi ba, một tiếng, ngã rơi xuống bùi cỏ dại bên trong, chậm rãi đứng lên, nhìn qua Lư An vẻ mặt thú án. Lữ An tay chỉ một cái, Nha Nguyệt rất không tình nguyện quay đầu, chậm gì gì hướng bốn phía hoảng đứng lên. Lười thành cái dạng này, thử, thật là nuôi không rồi. Lư An thở dài một hơi. Lý Lý cùng vẻ ương thấy như vậy một màn đột nhiên hắc hắc nụ cười. Lữ vai, lập tức nhặt được điểm đuổi lửa, làm cho nổi lên đống lửa. Ba người một trận rẩy vò sau đó, trời cũng đã đen lại rồi. Thời điểm này, Nha Nguyệt trầm gì dị theo chỗ tối đi ra, trong miệng còn ngậm một cái gà rừng, rất là kiêu ngạo đem gà rừng hướng trên mặt đất một ném, khất đầu hừ lạnh một tiếng. Lữ An nhìn xem như thế kiêu ngạo Nhang Nguyệt, khí không đánh một chỗ, trực tiếp bắt nó xách đi qua, bắn vài dưới cái hốc, đau Nhang Nguyệt hai mắt lương trọng, nước mắt nước đều muốn chảy ra. Nhang Nguyệt hai đoán kêu hai tiếng, không rõ êm đẹp vì cái gì lại bị đánh rồi. Lily vui cười a lấy theo trên mặt đất đem gà rừng xách đứng lên. Trong miệng hừ phát cười nhỏ liền hướng bên cạnh dòng suối nhỏ đi đến, bắt đầu giết gà nổ lông, không, có một hồi liền nướng lên. "Công tử, ngươi lần trước nói nha nguyệt gọi là cái gì nhỉ?" "Cái gì sói?" Vệ ương Miệng đầy chảy mỡ mà hỏi. "Huyền Dạ Lang, là một đầu rất lợi hại hung thú." Lữ An nhàn nhạt trả lời. Vệ Ưng a a xong hai tiếng, sau đó nhìn thẳng Nha Nguyệt, vẻ mặt hiếu kỳ, nhưng như thế nào cũng nhìn không ra đến nó ở đầu giữ tận. Nha Nguyệt nghe nói như thế, đầu bỏ đi hướng về phía một bên, vẻ mặt kiêu ngạo. "Nếu quả thật chính là cái kia trong truyền thuyết hung thú, Nguyệt tương lai nhất định bất phàm." Đồ đại chỉ cần nó vừa xuất thế, nhất định thiên hạ đại loạn, là bất tường biểu tượng. Lý Lý nhìn thoáng qua Nha Nguyệt lo lắng nói ra. Người khác cũng là nói như vậy, nhưng mà ta cảm giác, cảm thấy có chút không quá giống. Lữ An nói xong lời này, trực tiếp đem Nha Nguyệt bế lên, trái xem phải xem, ngươi lợi hại như vậy, vừa xuất hiện sẽ phải thiên hạ đại loạn. Nha Nguyệt dầm gì đứng lên. Vệ Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói thẳng, cái này là công tử cùng Nha Nguyệt đêm hôm đó bị xét đánh nguyên nhân sao? Bị trời ghét. Có khả năng, loại thú dữ này, dù sao cũng phải có chút đật tụ. Lý Lý rất là rất nghiêm túc trả lời. Lữ An ruốt rướt đầu. Đối với hai người nói ra, chớ luận tưởng, nó đều xuất hiện thời gian dài như vậy, bây giờ còn không phải hào hảo đấy, ở đâu thiên hạ đại loạn rồi, cái này bắt cảnh an ổn vô cùng. Bất quá lời nói cũng không có thể nói như vậy, bất quá gần nhất giống như quả thật có điểm không thích hợp. Lily đột nhiên nhắc nhở một câu, "Phu tử, ý của ngươi là chúng ta vận khí kém như vậy, tổng là đụng phải việc lạ, là vì nha nguyện nguyên nhân. Công tử không hiểu thấu bị thương, còn có xuân nương." Vệ ương càng nói thanh âm càng thấp. Nhắc tới cái tên này, tình cảnh thoáng cái trầm mặt lại, nhất là Lữ An, toàn bộ người trong nháy mắt tối đầu, trong mắt đều lại nãy Nhã Nguyệt càng lải nhét miệng lộ ra răng nhỏ, thử lạnh một tiếng. Lý Lý phát hiện bầu không khí thoáng cái yên tĩnh trở lại, lại chứng kiến Lữ An cái kia túi đầu không nói cô đơn thần tình, tranh thủ thời gian nhẹ dọn quát lớn về ương một câu, đương nhiên nói cái gì đó, toàn bộ lung tung phỏng đoán làm sư phụ ý tứ, làm sư phụ chỉ cũng không phải những sự tình này, chỉ chính là đại chú những chuyện kia. Vệ Ương cũng biết rõ mình nói sai, nghĩ đến tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đổi theo hỏi một câu, phu tử chỉ là cái gì? Đại chu đã xảy ra chuyện gì? Lữ An khẽ miệng hơi động một chút, cười khổ một cái, sau đó cũng là ngẩng đầu, to mò nhìn Lily vừa bắt đầu trong thành có loạn đại, nói là có hai vị tông sư lẹn vào khu phủ thành, vẫn còn trong thành đánh đập tàn nhẫn, hủy một mảng lớn đường đi, mà khác mấy ngày hôm trước khu phủ thành vùng ngoại ô, có người lại thấy được dị tượng, một hồi mây đen, một hồi hấp diễm, một hồi lại là gió lớn đấy, các loại đồ hỗn ngang, đêm hôm khuya khoắt lộ ra rất quỷ dị, người khác phán đoán khả năng lại là hai vị tông sư, lần này nghe nói là cái gì rất lợi hại tông sư, dù sao truyền vô cùng quá tà dị. Còn có những thứ khác một việc, hình như là quân đội có tại, bề ngoài giống như lại muốn chiến tranh rồi, huyên náo cũng là lòng người bành hoàng. Lý nói thẳng như vậy ba sự kiện, nói xong còn cố ý nhìn thoáng qua Lữ An cùng Nha Nguyệt. Lữ An trong nội tâm chầm xuống, lần đầu tiên một chuyện, liền là chính bản thân hắn dạy vờ đi ra đấy, không có nghi vấn, nhưng mà kiện sự tình thứ hai thì có điểm nghiền ngẫm rồi, vùng ô, Mây đen, còn có hai vị tông sư, cảm giác cảm thấy ở đâu có điểm không đúng, có thể hay không lại cùng mình có cái gì liên quan. Chuyện này tạm định bất luận, cái thứ ba sự tình, chiến tranh. Trong lòng nhất thời đã có một loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ lại là muốn cùng Hán Vương chiều chiến tranh? Lữ An hỏi dò. Lily nhẹ đầu, dựa theo tình hình bây giờ đến xem. Có thể là đấy, nghe nói hình như là bởi vì một cái sự tình, hai phe không có nói khép, sau đó liền chuẩn bị đánh đập tán nhẫn. Thế nhưng là chính giữa lớn như vậy một cái thảo nguyên, lúc trước không phải đánh qua sao? Người này cũng không làm gì được người kia sao? Vệ Ưng không hiểu hỏi. Cái này Thảo Nguyên đối với Song Phương mà nói chỉ là một cái hỏa hoạn mà thôi, nếu quả thật ý định cứng đối cứng, cái này Thảo Nguyên có cùng không có có cái gì khác biệt đâu." Lý Lý giải thích nói. "Cái kia tiên sinh cho rằng thật sự sẽ động thủ sao?" Lữ Án hỏi. Lý Lý nhẹ gật đầu, khẳng định trả lời, "Ta cảm thấy phải là muốn động thủ." Bởi vì đã có đại quân tại xuất phát rồi, bất quá nhưng là hướng thương vương triều chỗ đó dựa vào, không chừng hai cái vương triều muốn liên hợp lại đi dạy vào hán vương triều rồi. Vệ Ưng nhẹ gật đầu, cười nói, "Giống như rất thú vị bộ dạng." Nói vừa xong, liền đã chúng Ly lý một cái náo nhảy. Ly lý cả giận nói, "Thú vị? Chỉ cần cái này mấy cái vương triều vừa động thủ, tử thương nhất định vô số kể, bao nhiêu người chôn xương thang hương, ngươi vậy mà nói thú vị?" Vệ Ưng ôm đầu, lập tức cúm núm một câu cũng không dám nói. Như vậy xem ra, trận này chiến là không thể tránh được rồi hả? Không có dám bất đường sống. Lữ An vẫn là vẻ mặt không tin. Lily lắc đầu trả lời, "Công tử, ngươi cái này có chút khó khăn ta, ta cũng chỉ là lời truyền miệng mà thôi, cái này thật thật giả giả ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi cũng biết, cuối cùng là có gọi hay không." "Như thế nào cái đầu pháp?" Đều là bọn hắn phía trên người một câu sự tình, nhìn chung Bắc cảnh qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn là đánh đánh ngừng ngừng, cũng không tính là cái đặc biệt sự tình khác, chỉ là chiến loạn đối với dân chúng mà nói tổng không là chuyện tốt lành gì. Lữ An nhẹ gật đầu, cảm thấy lời này rất có đạo lý, cũng là cảm khái một tiếng, nhân mạng như cỏ rác nha, cái này ta thật đúng là thấu hiểu rất rõ, đánh cho đã nhiều năm cuối cùng không hiểu thấu cùng với tốt rồi, cái kia vài năm, cái chết những người kia có thể thật là chết vui nhà, thật là làm cho không hiểu cái này người lựa ta gặp nha. Nói xong còn lắc đầu cười nhạo một cái. Công tử ngươi còn có loại kinh nghiệm này? Như thế nào không có nghe ngươi nói lên qua? Lý Lý tò mò hỏi một câu. Chưa nói qua sao? Chuyện này tự chính mình đều nhanh đã quên, dù sao cũng không là chuyện tốt lành gì, dù sao vẫn là treo ở bên miệng chẳng phải là có chủ tâm cho mình tìm không thoải mãi. Lữ An dối cái lưng mệt mỏi, trong mắt đều là vô tận cô đơn. Vệ Ưng tò mò hỏi, "Công tử, chiến tranh thật sự đáng sợ sao như vậy?" Lữ An híp mắt nhìn vậy ưng liếc, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cái thế giới này chính là như thế, ngươi đánh ta một quyền, ta đá ngươi một ước, tới tới lui lui, lại nói tiếp ngược lại cũng không phải là đáng sợ, đầu là người khác lấy đau thật sự xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, muốn chém ngươi thời điểm, ngươi chắc chắn sẽ không cảm thấy đáng sợ, bởi vì khi đó trong lòng ngươi khả năng cũng chỉ còn lại có tuyệt vọng hai chữ này rồi. Không đáng sợ nhưng mà rất tuyệt vọng. Tuy nói có thể minh bạch hai chữ này ý tứ, nhưng mà giống như chưa từng có trải qua cái này cái gọi là tuyệt vọng, giống như cũng không phải là đáng sợ như vậy. Hắc hắc. Vệ vẫn là rất ngây nói. Lữ An đem nha nguyện thôm lấy, bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn lông của nó phát, khỏe miệng lộ ra khó có thể nói hình dáng dáng tươi cười, thản nhiên nói: "Đối với ngươi mà nói, xác thực như thế, trên đời tất cả mọi người có thể đối với bất luận cái gì đã chuyện đã xảy ra chậm rãi mà nói, mặc kệ chuyện này là tốt là xấu, là đúng hay sai, dù sao trong mắt bọn hắn, đối với những thứ này sự tình bình phán trên cơ bản đều là há miệng mặc dù, nói hữu mô hữu dạng, ra dáng, bình phẩm càng là đầu được gốc." Ngón rất là cẩn thận, nhưng mà làm lục những chuyện này thật sự phát sinh ở trên người bọn họ thời điểm, lại có mấy người có thể bảo cái loại này siêu phàm thoát tục tâm tính. Đem chuyện này tình đầu đuôi gốc ngọn lạm tốt lắm. Vệ ương lập tức nghe được đầu óc choáng váng, vò đầu ta hai, lẩm bẩm một tiếng, "Công tử, lời này của người nói ta có chút ngộng." "Còn nghe không hiểu sao? Công tử lời này nói đúng là loại người như ngươi, không biết trời cao đất rộng, vẻ mặt không biết cái gọi là." Lý Lý uống một tiếng. Vệ Ưng gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, "Đúng không? Cái này trên sách không có đọc qua, cũng không có được phải, chỉ nghe nói chiến tranh phải chết rất nhiều người, rất đáng sợ. Tuyết đầy chiến trường, lần chết cô trùng không chịu hàng. Truyền lời cho người khác người đi đường đường che, người sống không kịp người chết hương." Đây mới thực sự là chiến loạn, cho ngươi hảo hảo học bài không nghe, ở chỗ này Hồ Tất Liệt tám nói chút ít bừa bãi lộn xộn mà nói. Lý Lý lập tức nổi giận đứng lên, trực tiếp văng vẻ ương hai cái náo nhảy. Vệ Ương ngụy khuất 23. Hai cái, lập tức một câu đều không dám nói nữa, tại đó ngoan ngoãn nghe. Vệ Ương còn nhỏ, không hiểu trong đó lợi hại rất bình thường, tiên sinh cũng không cần kích động như vậy rồi. Lữ An khó được giúp đỡ một câu. Nghe nói như thế, Lý Lý sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một tia, trả lời, lúc này không mắng khi nào đang mắng. Nhiều như vậy sách vậy mà hoàn toàn đã quên, toàn bộ ở chỗ này dạ vở ngây ngốc. Lữ An hạ hạ cười cười người sinh ngươi rủ sao ăn nhiều năm như vậy cơm, nhưng mà vệ ương mới mấy tuổi, một mực bị ngươi nhốt tại phòng sách bên trong, chưa từng có được chứng kiến bên ngoài, biết rõ đấy tất cả mọi chuyện toàn bộ đều là theo trên sách hiểu rõ đến đấy, ngươi làm cho hắn có thể làm sao? Không nổi, không nổi. Lý Lý tinh tế suy nghĩ một chút, giống như có chút đạo lý, nhưng mà quật cường không có gật đầu đồng ý, mà lại tiếp tục nói vài câu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, không lại tiếp tục mà miệng. Vệ ương đối với Lý Lý thẻ lưỡi, sau đó tranh thủ thời gian rời đến Lư An bên người. Lư An nhìn xem vệ cái này một bộ cần ăn đòn bộ dạng, đầu cười khổ nói, ngươi đây không phải thành tâm đối mốc sao? Nếu ngươi dám đối với ta như vậy ngang ngạnh, xem ta không đem ngươi đánh được đầu nợ à?" Vệ Ưng nhỏ giọng nói lầm bầm, "Công tử, lúc trước cùng với ngươi nói, ta đối với phu tử bạn khí, có thể so sánh ngươi sâu hơn nhiều, hiện tại thấy không, hắn động một chút lại muốn động thủ với ta cửa trách, ai, một ngày một mắng, ba ngày một đánh, đáng thương ta mấy năm này sống rất là gian khổ nha." Lữ An lập tức ôm bụng cười cười to, nụ cười này trực tiếp kinh sợ đến Lý Lý. "Lý Lý tò mò hỏi, "Công tử chuyện gì, cười vui vẻ như vậy?" Lữ An chỉ chỉ Vệ Ưng, bên cạnh cười vừa nói nói, "Chính ngươi hỏi hắn." Lý, Lý ánh mắt lập tức lạnh xuống, lạnh giọng nói ra, Ngươi lại đang chuyện phiếm cái gì? Vệ ương bị dọa đến có chút cả lăm, khiếp đảm trả lời, "Chưa, chưa, không nói gì." Nói xong trực tiếp hướng Lữ An sau lưng co rú lại. Lý lý xem một màn này thật là vừa tức vừa buồn cười, không ngừng lắp đầu cười khổ, thì thầm một câu, "Ai, sư môn bất hạnh nha." Lữ An sau khi nghe, nhìn không được lại nở nụ cười, nhưng mà cười đắp một nửa, tiếng cười im bật mà dừng, Tiên lặng ngẩn đầu nhìn hướng về phía cách đó không xa, ánh mắt thoáng cái liền băng lạnh xuống, biểu lộ càng là nghiêm túc, trong tay gã nướng cũng là để xuống. Thời điểm này, chính gặm xương gà nha cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên cùng nữ An nhìn về phía cùng cùng một cái phương hướng lý lý phát hiện Lư An cùng nha Nguyệt dị thường sau đó cũng là bị lại càng hòa sợ lập tức phản ứng tới đây đứng dậy rất nhanh đi tới Lư An sau lưng lại đem vệ vềưng kéo đến phía sau của mình đợi đã lâu sau đó vẫn không có độc tính lý lý thăm dò tính hỏi một câu công tử là có đồ vật gì đó sao Lữ An dối cái ngón tay tỏ vẻ chớ lên tiếng lý lý lập cấm miệng thuận tiện đem vệ ương miệng cũng cho che lênữ ăn thời điểm này đột nhiên cười lạnh hai tiếng đứng dậy xoa xoa tay lại vô vô bằngông đối với cái này ngay phía trước hô lớn một câu đến đều đã đến cất dấu không mệt mỏi sao? Nhưng mà qua một hồi lâu, vẫn không có bất luận cái gì đáp lại, Lý Lý không chỉ có nghi ngờ nói, "Công tử, ngươi có phải hay không cảm giác sai rồi?" Nhan Nguyệt chịu không nổi kêu một tiếng, Lý Lý lập tức câm miệng, không nói chuyện. Lữ An gặp vẫn không có người xuất hiện, toàn bộ người tiến lên hai bước, hô lớn, "Lại không đi ra, ta cũng phải độc thủ, đừng ẩn dấu, hai người các ngươi." Cái này lời vừa nói ra, phía trước lập tức đã có âm thanh, thời gian dần qua nổi lên hai cái thân ảnh, hai trung niên nam tử, lớn lên rất là bưu hãn, miệng đầy râu mép quẻ gốc, chậm đi ra, khoảng cách Lữ An hơn 10 mét thời điểm dừng lại. "Các ngươi muốn làm gì?" Lén lén lút lúc đấy, Lữ An trực tiếp lên tiếng hỏi. Hai người nghe nói như thế đều có chút ngượng ngùng, một người trực tiếp tiến lên một bước, ôn quyền nói ra, "Mấy vị, xấu hổ, chạy đi thời điểm chứng kiến ánh lửa, ta tưởng rằng đạo tặc, vì vậy ở phía xa quan sát, không dám nhận gần." Lý Lý nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi, "Công tử, xem ra không giống như là người xấu, làm ta sợ nhảy dự. Nói xong lời này, đang chuẩn bị lần nữa ngồi xuống. Lữ An trực tiếp đem Lý Lý hướng sau kéo một phát, cười lạnh nói, người đây sẽ tin rồi hả?" Lý Lý sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đuổi nhanh trở về. Hai người kia cũng đã nghe được Lữ An nghe được lời này, trên mặt cũng là lạnh xuống, người nọ tiếp tục nói, ngươi cái này người không khỏi cũng không thức thời rồi à. Chúng ta nói tất cả là đi ngang qua, phải dùng tới nói loại lời này sao? Lữ An nghe xong, sờ lên cái cằm, nhẹ gật đầu, trả lời, nói rất hay giống như rất có đạo lý, vậy các ngươi hiện tại muốn đi rồi hả? Hai người sắc mặt cứng đờ, người nọ tranh thủ thời gian nói ra, đúng, đúng, chúng ta lập tức muốn đi. Sau khi nói xong, đối với bên người người nọ khiến máy mắt, hai người bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, không có một hồi liền lui về chỗ tối. Lý Lý không hiểu hỏi, công tử, hai người kia đến cùng là tốt là xấu? Lần này con sợ tới mức ta khẩn trương lên. Một bên vệ ương cũng là túm khẩn Lý Lý quần áo. Lữ An trả lời, là tốt là xấu, liền xem hai người bọn họ một lát nữa còn sẽ tới hay không. Nhang Nguyệt, ngươi cảm thấy hai người kia là tốt là xấu? Nhang Nguyệt mép mép miệng, thử nhe răng, vẻ mặt hung ác. Lý Lý thấy vậy lập tức cảm nhận được một tia không ổn, vội vàng hỏi, "Công tử, cái này có thể như thế nào cho phải nha?" "Gấp cái gì, không chừng hắn hai thật là đi ngang qua đây này, con đường này cũng không phải rất loạn, thoải mái, vương lòng tinh thần rồi, tiến sinh." Lữ An an ủi một câu, nhưng mà lời này không có chút nào làm cho Lý Lý an tâm còn làm cho hắn càng thêm lo lắng, nếu không chúng ta thu dọn đồ đạc đi trước. Lữ An trực tiếp đặt mông ngồi xuống, thuận tiện đem Lý Lý cũng kéo xuống dưới, tiếp tục trấn an nói, tiên sinh không nên lốc, đêm hôm khuya khoắt ngươi có thể đi tới chỗ nào đi, như vậy mới dễ dàng gặp chuyện không may, còn không bằng trung thực ở chỗ này ở lại đó. Đúng rồi, phu tử, đêm hôm khuya khoắt đi đường ban đêm dễ dàng đụng phải một ít kỳ quái đồ vật, không an toàn. Vệ ương cao mày cố hết sức phản đối cái phương án này. Lý Lý gặp hai người phản đối, chỉ có thể nhẹ gật đầu, nhưng vẫn phải không an hỏi một câu, công tử, ngươi xác định thật sự không có vấn đề sao? Lữ An nhẹ gật đầu, cười khẽ một tiếng nói ra, "Tiên sinh, nếu như bọn họ là đạo tặc, lại có rất nhiều người, như vậy chúng ta bây giờ chạy, luận địa hình nhất định là bọn hắn tương đối quen thuộc, như thế nào cũng chạy bất quá bọn hắn, còn không bằng trung thực ở chỗ này chờ bọn hắn, dù sao kết quả đều giống nhau, còn giảm đi chạy trốn khí lực, ngươi thấy đúng không?" Lý Lý nhẹ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, nhưng mà lập tức phản ứng tới đây, gấp gáp nói, "Chẳng lẽ bọn hắn thật là đạo tặc?" Lữ An che ô cái chán, "Này làm sao nói qua nói qua lại đem mình cho vòng tiến vào." Vệ ương đây là tranh thủ thời gian lên tiếng nói, "Phu tử, ngươi liền trung thực đợi là được rồi." có công tử cùng nha người tại, sợ cái gì, muốn là hai người bọn họ đều không đối phó được, chúng ta đây dù thế nào chạy cũng chạy không thoát, còn không bằng trung thực đợi ở chỗ này đâu rồi, dù sao ta không đi, đêm hôm khuya khoắt đấy, tối như mực chạy đường ban đêm, nhớ tới liền sống nhân, không chừng liền đụng phải điểm, cái gì đây? Lily bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ gật đầu, ngồi xuống, nhưng mà sau đó cả đêm, Lily đều căng thẳng tinh thần, một kia cũng không dám thư giãn, chỉ cần có một kia gió thổi cỏ lay, hắn liền lập tức liền Lữ An cho tú tỉnh, đêm nay, Lữ An trọn vẹn bị lộng tỉnh vài chục lần, thật là cả đêm cũng không có ngủ. Lily nhìn xem dần dần bay lên mặt trời nắm thật chặt y phục trên người, dùng mình một cái, sau đó lại ngáp một cái, thêm điểm tuổi lửa, lập tức đem nằm hai người cứu tỉnh, nói ra, đứng lên ăn điểm tâm rồi. Vệ ương ngáp mấy ngày liền, nhìn qua Lý Lý mắt của Thâm, kinh ngạc nói, "Phu tử chẳng lẽ ngươi cả đêm đều không có ngủ sao?" Lữ An liếc một cái Lý Lý, chịu không nổi nói, "Cả đêm đem ta làm cho đứng lên hơn mấy chục lần, ngươi cảm thấy hắn đã ngủ chưa?" "Thiên sinh, trong cả đêm có phải hay không trắng trông?" Lý Lý ho nhẹ một tiếng, lần lượt một cái bình dán, lúng túng nói, "Ăn cơm." Tuy rằng Lữ An ngoài miệng nói như vậy, Nhưng mà trong lòng cũng là có chút nghi hoặc, đêm nay trên vậy mà thật sự an tĩnh như vậy, nhìn một vòng, phát hiện Nha Nguyệt vẫn chưa về, không khỏi cười lạnh một cái, xem ra hôm nay ban ngày lại có việc làm. Quy một chương 146, có đau khổ nói không nên lời. Ồ, Nha Nguyệt đây. Như thế nào sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Vệ Ương đột nhiên lên tiếng nói. Lý Lý cũng là nhìn quanh một vòng, phụ họa một câu, sớm như vậy liền chạy ra khỏi đi. Lức An nhẹ gật đầu trả lời, đúng vậy, sáng sớm liền chạy ra khỏi đi chạy hết, không sai biệt lắm muốn trở về rồi. Hai người nhẹ gật đầu, cũng không có nghĩ lại cái gì lập tức ăn xong bánh gián, thu thập một cái, liền chuẩn bị xuất phát. Vừa ra phát, Nha Nguyệt liền bỗng nhiên lảo đảo đi ra, lệnh đến Lư An đầu vai, còn đánh cho trọn vẹn mức. Lư An buồn bực một cái, hỏi: "Ngươi sẽ không đi ăn người rồi đi, ăn như vậy no bụng?" Nha Nguyệt trực tiếp đầu bỏ đi đã đến một bên, cắt một tiếng, vẻ mặt khinh thường. "Công tử, Nha Nguyệt như vậy nghe lời, làm sao sẽ ăn thịt người đây?" Vệ Ưng nói thẳng câu. Lư An nhẹ gật đầu, nhưng biểu lộ vẫn là rất nghi hoặc, lấy tay rướn lượng Nha bất mãn, một tiếng, dậy lắc lắc, lắc lông, lưng một cái, thay đổi cái tư thế thoải mái vòng đứng lên, đã ra động tác chớp mắt. Lý thấy vậy nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, cũng không tự chủ được ngáp một cái, khuôn mặt mỏi mệt, hít một tiếng, lớn tuổi nấu một lần đêm cũng cảm giác mệt mỏi không được, trước kia vài ngày không ngủ đều có thể kháng chịu. Vệ Ương trực tiếp khì khì một tiếng mà cười, "Phu tử còn không phải chính ngươi ăn no dội việc đấy, ngủ rằng co cả đêm, kết quả cái gì cũng không phát hiện, hắc Lý Lily tức giận nhìn thoáng qua Vệ Ương, không có trả lời, tiếp tục đã ra động áp. "Công tử, đêm qua hai người kia đến cùng là tốt là xấu nha." Vệ Ương tiến tới Lữ An bên người nhỏ giọng hỏi. Lữ An lên đầu vai, đối với nàng hỏi, "Là tốt là xấu?" Nha Nguyệt cảm nhận được một tia bất mãn, ruội ra móng vuốt bằng không cực cơ, cơ. Lữ An lập tức nhìn xem Vệ ương trả lời, "Thấy không, Nha Nguyệt cảm thấy bọn họ là người xấu." "Người xấu? Vậy bọn họ như thế nào chạy, không có đến tìm chúng ta gây phiền thức? Vệ ương cảm thấy một tia khó hiểu, "Có thể là bởi vì ta phát hiện bọn họ, sau đó bọn hắn cảm thấy ta khó đối phó, vì vậy liền buông tha chứ? Hảo hảo đi con đường của ngươi, đừng mù lo lắng." Lữ An nói thẳng. Vệ ương lầm bẩm miệng, bất mãn nói, "Công tử ta đều rời đi đã lâu như vậy, lúc nào mới có thể dạy ta đánh của nha?" Lữ An tưởng tượng, sắp thực cũng có chút thời gian. Lập tức thu hồi vệ ương trên thân những cái kia hàn sát thiết, móc ra một quyển quyển phổ thập thức quyển, rất nghiêm túc nói ra, cái này quyển phổ là ta giá cao theo người khác chỗ đó mua được rồi, tổng cộng có 10 thức, chính ngươi luyện từ từ, không muốn tham công liều lĩnh, nhất thức nhất thức đến. Vệ ương lập tức vui vẻ như điên, tiếp nhận cái này vốn quyển phổ, chăm chú ố tại ngực, như nhặt được trí bảo. Lữ An nhìn xem cao hứng như vậy vệ ương, may mắn bản thân sớm chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt theo tiêu giao các chỗ đó đã muốn như vậy một quyền quyển phổ, bằng không trên thân còn thật không có thích hợp vệ phổ, cũng không thể dễ kiếm quyết đi. Nhưng mà cái này vốn quyền phổ nghe nói là một quyền mặc dù lợi hại lại gần gà quyền phổ, quyển pháp tổng cộng 10 chiêu, quy lực có thể chồng lên, một chiêu nhanh hơn một chiêu mạnh mẽ, đánh xong 10 chiêu, thậm chí còn có thể tiếp tục theo chiêu thứ nhất xốc lại, quy lực như trước có thể chồng lên, có thể nói, quyền pháp này uy lực thì có thể vô hạn gia tăng đấy, nghe cực kỳ tương đại. Nhưng mà nếu như nghĩ lại một cái mà nói, có thể có người nào gặp một mực cho ngươi cho án quyền, cho ngươi chậm rãi gia tăng quy lực đâu rồi, cho nên nói, đây cũng là một cái rất gần gà quyển pháp, nhưng là dùng để cường thân kiện thể mà nói, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tại bắt được quyền phổ sau đó Vệ Ương lập tức lật nhìn lại, khuôn mặt hưng phấn. Lily thì là trên ngựa đập vào ngủ gật, đầu một lay một cái đấy, nhưng cứng rắn là không có theo lập tức ngã xuống đến. Thì cứ như vậy, trực tiếp hoàng đã đến sau giờ ngọ. Mặt trời thoáng cái liền lớn lên, ba người đều đi mệt rồi, dừng lại ở một cái dưới cây thừa lúc lạnh. Lily đang ngủ cho tới trưa sau đó, tinh thần tốt hơn nhiều, bất quá chính không ngừng lắc lắc cổ. Vệ Ương quyền phổ nhìn cho tới trưa, hiện tại đã bắt đầu thử đứng lên, mà Lữ An trong miệng ngậm trong mồm cái cỏ, nằm nghiêng trên cây, chỉ ung dung nghỉ ngơi. Không hảo hảo đọc sách, hiện tại luyện cái gì quyền. Lily nhìn xem Vệ Ương bất mãn nói. Lời này không phải phu tử lúc trước tự ngươi nói đấy, sẽ khiến ta cùng theo công tử hào hào à không?" Vệ ương không hiểu trả lời. Lý Lý bị lời này chẹn họng một cái, ho hai tiếng, đầu đốn lẽo, tiếp tục bóp nổi lên cổ. Đang lúc lúc này, cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa, hơn nữa nghe thanh âm nhân số rất nhiều, Lữ An trực tiếp trở mình dưới cây, nhìn về phía đồi mù phương hướng. 10 cái mặc cao giáp binh sĩ chính dọc theo đường bay nhanh mà đến, chứng kiến Lữ An ba người sau đó, thời gian dần qua ngừng lại. Lý Lý cùng Vệ Ưng thoăn cái liền rúc vào Lữ An sau lưng, vẻ mặt đảm. Đầu lĩnh chính là cái kia hô lớn một tiếng, "Các ngươi đang làm gì?" Lữ An mỉm cười trả lời, "Đại nhân, chủ thớ ba người đang tại du học." Nói xong còn chỉ chỉ trên mặt đất để đó hai cái vết dương. Người nọ nhìn nhìn Lữ An ba người ăn mặc, một già một trẻ, lại thêm một thanh niên người, nhẹ gật đầu, "Không có nghi vấn, lập tức cười cười hỏi, "Đường này trên có hay không nhìn thấy hai cái dáng người khôi ngo, vẻ mặt tràn đầy dâu quay nó người?" Lữ An làm giả hồi suy nghĩ một chút, nói ra, "Đại nhân, chỉ chính là gần đoạn thời gian sau. "Đúng, ngày hôm qua cùng hôm nay." Người nọ trả lời. "Cái kia còn giống như thực đúng phải, ngày hôm qua gặp được qua." Lữ An nói ra. Người nọ sắc mặt vui vẻ Vậy bọn họ chạy đi đâu rồi hả? Lữ An thời điểm này lắc đầu, trả lời, ngày hôm qua trong đêm đụng phải đấy, cụ thể hướng chạy đi đâu cũng không rõ ràng, rồi, chỉ là xem hai người kia thần tình rất cổ quái, chúng ta cũng chính là đi ngang qua, đã có gặp mặt một lần mà thôi, có thể là đi về phía trước đi. Người nọ sắc mặt thoáng cái lạnh xuống, hừ lạnh một câu, con mẹ nó, chạy nhanh như vậy, chúng ta đi. Nói xong một đoàn người liền chuẩn bị dục ngựa rời đi, Lữ An rất là hiếu kỳ, tranh thủ thời gian đuổi theo hỏi một câu, quân gia, bọn hắn phạm vào chuyện gì sao? Người nọ cũng không quay đầu lại chỉ là hô lớn một câu, nếu như lại nhìn nữa Có thể đi phía trước dịch trạm báo tin, trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Lữ An nhìn xem đoàn người này đi xa, trong lòng cũng là nổi lên nói thầm, lộn xộn cái gì sự tình? "Công tử, xác định là ngày hôm qua hai người kia sao?" Lý Lý không xác định mà hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, nghe hắn nói phải là ngày hôm qua hai người kia, dáng người khôi ngô, lén lén lút lút đấy. "Công tử, có tiền có thể cầm nha." Vệ Hương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lý Lý cũng bắt đầu nói đứng lên, "Đúng rồi, tiền nha, công tử ngươi không phải thiếu rất nhiều tiền sao?" Lữ An mắt liếc, hỏi, "Ngươi cảm thấy hai người bọn họ có thể đáng bao nhiêu tiền?" Góc gió thành báo tổng so với không có tốt lý lý trực tiếp trả lời một câu Lữ An cười cười lá đầu khâu thở dài một hơi thiếu chứ không nổi lý lý sắc mặt lập tức nghiêm túc trở lại dùng một bộ cực kỳ nghiêm túc khẩu khí nói ra thiếu nợ thì trả tiền đạo lý hiển nhiên tại sao có thể loại suy nghĩ này đây? Lữ An xem lý miệng hơi mở liền không có ý định ngừng tranh thủ thời gian đưa tay ra mời tay nói ra tiên sinh dừng lại ta sẽ còn đấy lý lý trong miệng trực tiếp cho nén trở về chỉ có thể nhẹ vào đầu gửi một tiếng tìm người đi đòi tiền đi về ương xem cơ lập tức của nào nói ba người lập tức xuất phát Vệ Ưng xung trận ngựa lên trước, vừa đi vừa lượn, xem tư thế coi như là hữu mô hữu dạng, ra dáng, rồi. Lý Lý nhìn về phía trước Vệ ương, càng xem càng thiền, trên mặt biểu lộ cũng là càng ngày càng quá dị. Cái này dần dần biến hóa biểu lộ cũng là làm cho Lữ An cảm thấy có điểm quá dị, tò mò hỏi: "Tiên sinh, ngươi làm sao?" Lý Lý thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lữ An, hỏi: "Công tử, ngươi cảm thấy Vệ ương thích hợp đọc sách còn là luyện quyền?" Lữ An lập tức đã minh bạch Lý Lý ý tưởng, trực tiếp trả lời: "Đó là đương nhiên là thích hợp đi học, Vệ Ưng niên kỷ nhỏ như vậy, cũng đã nhìn nhiều như vậy sách rồi, hơn nữa ngộ tính cực cao." Lily cũng là đồng ý nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, vậy hắn hiện tại chẳng phải là phân tâm rồi hả? Sách không nhìn, đi làm những chuyện này, có phải hay không tại lãng phí thời gian? Lữ An cười khan một tiếng, vừa cười vừa nói, tiên sinh đây là ý định đổi ý rồi hả? Lý Lý mặt giả đỏ lên, tranh thủ thời gian phủ nhận nói, ta tại sao sẽ là như vậy người, chỉ là đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, ta đây là tại thay hương Nhi cân nhắc, tuổi con nhỏ liền phân tâm, sách còn không có đọc tốt, đã nghĩ ngợi lấy học công tử Vũ Đao Lộng Tường, hàng mà loạn, cuối cùng là có thể hay không kẻ vô tích sự nha. Nói xong lời này, Lily nếm thử tính mà hỏi, nếu không khiến cho Hương Nhi bỏ ý niệm này đi. Lữ An suy nghĩ lấy lao đầu này tâm tư, tha cho có ý tứ hỏi ngược lại, cái kia tiên sinh cảm thấy, hắn sẽ đồng ý sao? Lý vắt dâu, suy tư một cái, bất an trả lời, có thể sẽ không đồng ý đi. Vậy cũng tốt, về ương bản thân không đồng ý, cái kia có biện pháp nào nha? Lữ An giang tay ra nói ra. Nhưng mà nếu như công tử giúp đỡ lời nói của ta, Ưng Nhi tám phần gặp bỏ ý niệm này đi. Lý đột nhiên cười xấu xa nói. Lữ An nhếch miệng, trực tiếp cự tuyệt nói, tiên sinh loại chuyện này muốn làm chính ngươi làm, ta nhưng không làm, hiện tại về Ưng hắn cũng chẳng qua là cảm thấy mới lạ mà thôi. Vì vậy hứng thú rất lớn, nhưng mà qua sau một khoảng thời gian, hắn liền sẽ cảm thấy luyện quyền chuyện này thật là buồn kẻ đấy, buông tha cho chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nói cho cùng, con đường của hắn cũng không ở chỗ này, vì vậy vì cái gì hiện tại sẽ phải làm cho hắn bỏ ý niệm này đi đây. Hơn nữa luyện quyền việc này cũng không có gì chỗ xấu, không yêu cầu xa vời hắn có thể trở nên nổi bật, rèn luyện một cái khí lực cũng là rất không tệ, tiên sinh cũng không hy vọng về tương lai đọc sách đọc thành một cái có vẻ bệnh người đi. Lý lý cái này liền an tĩnh một cái, toàn bộ người giống như suy tư, nhưng mà trên mặt nhưng vẫn là một bộ không cam lòng, không tình nguyện biểu lộ. Tiên sinh Khó được hắn nữa thích chuyện này, ngươi khiến cho hắn mình lựa chọn chứ, đương nhiên đọc sách chuyện này không thể rơi xuống, ta sẽ giúp đỡ đốc đốc thúc đấy." Lữ An lại thêm một câu. Lúc này Lý Lý mới rút cuộc nhẹ gật đầu, như một tiếng coi như là miễn cưỡng đồng ý cái này thuyết pháp. Lữ An trong nội tâm một hồi thở dài, chắc không được vệ ương đối với hắn oán nghiệm sâu như vậy, cảm giác chính là tại bởi vì này cái nha nha, yêu cầu quá nghiêm rồi, mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn viết chữ, không có bất kỳ niềm vui thú, nhìn xem cũng là quái dị đáng thương đấy, khả năng lúc này đây là hắn lần thứ nhất làm hắn bản thân chê tích. "A." Vệ ương tiếng sợ hãi đột nhiên từ phía trước truyền tới. Lữ An sắc mặt trực tiếp biến đổi, trong nháy mắt theo lập tức nhảy xuống tới, chạy tới vệ ương bên người, hỏi: "Làm sao vậy?" Vệ Ương sắc mặt tái nhợt chỉ vào cách đó không xa cỏ chồng chất, nói ra: "Có, người chết." Lữ An quay đầu nhìn sang, chứng kiến một cái tay biểu lộ tại bên ngoài, lập tức nhặt lên một cây gậy, cẩn thận tiếp cận, sờ chút đứng lên, đem cỏ khô vén ra, phát hiện một người gương mặt hướng xuống nằm rạp trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, trên thân mặt quần áo rất là rách dưới, toàn thân cao thấp cũng đều là miệng thương. Thời điểm này Lý Lý cũng chạy tới, gấp gáp hỏi: "Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra?" Vừa nhìn thấy cái này thi thể, cũng là kinh ngạc cả kinh, đã chết rồi sao? Lữ An lắc đầu, đem người nọ trực tiếp lật đi qua, ánh mắt trong nháy mắt co rụt lại, dĩ nhiên cũng làm là đêm qua đụng phải trong hai người một cái, hai mắt vô thần mở to, khỏe miệng đều là máu tươi, trên mặt còn có vài đầu vết máu, tử trạng rất là thê thảm. Vệ ương trực tiếp sợ tới mức lui về sau vài bước, Lily cũng sẽ không dám xem, trực tiếp lui về sau một bước. Lữ An thẳng nhiên nói, các người đi xa một chút đi, ta kiểm tra một chút. Nói xong lập tức ở chung quanh bắt đầu kiểm tra rồi đứng lên. Vết thương trên người rất nhiều, nhưng nhìn bộ dạng đều là chút thương nhỏ miệng, không giống như là bị người một kích chí mạng đấy cảm giác giống như là bị trọng thương sau đó, trốn tới đây, nhưng mà tổn thương quá nặng, không có chống đỡ, mới chết ở chỗ này đấy. Miễu méo thân thể cứng ngắt trình độ, hình như là buổi sáng hôm nay trái phải cái chết, như vậy nói cách khác cái này người đem qua cùng người khác đại chiến một trận, cái kia còn có một người đâu. Đứng dậy nhìn thoáng qua phụ cận, lập tức liền phát hiện đi một tí vết máu, trên một thân cây còn giữ một cái nhàn nhạt huyết tụ ấn, xem lớn nhỏ, liền là vừa vặn người kia, đây cũng chính là nói rõ, người nọ là từ trong rừng chạy đến đấy, muốn cho trên đường lớn chạy. Nghĩ tới đây, Lữ An cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, không cần phải nghiên cứu kỹ lại không liên quan chuyện của mình, còn nhiều như vậy làm gì vậy, bất quá lại nghĩ tới một chuyện. Trực tiếp đem cách đó không xa Nha Nguyệt kêu tới đây, chỉ vào dưới chân thi thể hỏi, "Ngày hôm qua ngươi đi ra ngoài lắc lưu thời điểm, ra mắt người này sao?" Nha nguyện không chút do dự trực tiếp nhẹ gật đầu. "Người giết hay sao?" lập tức lắc đầu, trong miệng lộ ra một tia khinh thường. "Vậy bọn họ đánh nhau ngươi nhìn thấy không?" Lạc Đầu, "Ngươi tổng cộng thấy được mấy người?" "Hai người." Lạc Đầu, "Ba bốn?" Lạc Đầu, "Chẳng lẽ có rất nhiều người?" Nha Nguyệt rốt cuộc đầu. Lữ An cái nhíu mày, "Nhiều người như vậy săn giết hai người?" Nguyên nhân đây, hôm nay ba ngày cũng có người tại tìm bọn hắn, hơn nữa còn là nhiều như vậy Kỷ binh. Lữ An càng nghĩ càng không đúng, cảm giác, cảm thấy thân phận của hai người này cùng liên lụy đến sự tình không phải bình thường, lập tức trong nội tâm sinh ra một loại dự cảm bất tưởng. Dùng Cỏ dại đem thi thể một lần nữa che đứng lên, một thanh cầm lên nha nguyệt, liền hướng phía hai người khác phương hướng đi đến, chuẩn bị ly khai, cũng không tính tham dự cái này bữa bãi lộn xộn sự tình. Kết quả mới vừa đi hai bước, dưới chân đã bị cái gì rồi một cái, Lữ An nhấc chân, ngồi xổm người xuống nhìn lại, dĩ nhiên là một khối màu đen đá, lập tức thuận tay nhặt lên, vào tay rất là lạnh buốt. Nhưng mà Lữ An còn là cảm nhận được một tia không tầm thường, lập tức giải quá một trong đầu, còn lã thu vào. "Chúng ta đi thôi." Lữ An đối với hai người nói ra. "Cứ như vậy mặc kệ hắn. Đây chính là tiền tụ nha." Lý Lý không hiểu hỏi. Lữ An nhíu những mày, trực tiếp trả lời, cảm giác là một cái đại phiền thoái. nếu như cung cấp điểm tin tức ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng mà cái này thì một cái thi thể nằm ở chỗ này, bọn hắn còn tưởng rằng là chúng ta giết được đâu rồi, nếu như còn muốn theo trên người bọn họ tìm ít đồ đâu rồi, cái này ai còn nói rõ ràng. Lý Lý tưởng tượng giống như cũng là như vậy cái chuyện quan trọng, lập tức dắt ngựa, thúc dục vệ ương. Ba người lập tức ly khai. Nhưng mà cái này thẳng đường đi tới, Lữ An trong nội tâm càng phát ra cảm thấy kỳ quái, trên mặt cũng là âm tình bất định. "Công tử, người làm sao? Còn đang suy nghĩ vừa mới người kia?" Lý Lý cũng là lo lắng nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, được phải cái này thì một cái thi thể, cảm giác cảm thấy sẽ có sự tình phát sinh. Đúng lúc này, chính phía trước đột nhiên lại chuyển đến một hồi tiếng võ ngựa, lại là hơn 10 kỵ sĩ binh bay nhanh mà đến, tại Lữ An trước mặt dừng lại. Lý Lý cùng vệ ương chứng kiến lại là trước kia đám kia kỵ bin toàn bộ người trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, tiếp nhanh tú nhanh, sắc mặt cũng bắt đầu có chút trắng bệnh. Đầu lĩnh người nọ kinh ngạc nói, "Hơ? Lại là các ngươi? Thế nào, trên đường có thấy hay không ngươi khẳng nghi, đem qua hai người kia đụng phải sao?" Lữ An cười nhạt trả lời, "Quân gia, không có đoạn đường này đi tới, liền cái nhân ảnh đều không nhìn thấy." Tiểu hài tử sắc mặt có chút kém, có phải hay không ngã bệnh? Người kia cười hỏi. Lữ An quay đầu nhìn thoáng qua về ương, thần tình bình tĩnh trả lời một câu, nghiên kỳ con nhỏ, vì vậy chứng kiến mấy vị quân gia có chút sợ." Người nọ nhẹ gật đầu, còn nhắc nhở một câu, "Chú ý an toàn, có biến nghĩ biện pháp báo cáo, lần này đạo phạm có chút hung tàn." Lữ An tranh thủ thời gian không người cảm tạ một câu đưa mắt nhìn cái này một đội kỵ binh rồi đi. Tại đám người này đi đến, hai người khác lúc này mới nuối lòng một miệng lưỡi khí, vẻ ương chen ngực kích động nói, "Công tử, vừa mới làm ta sợ muốn chết, lòng ta đến bây giờ còn nhảy không ngừng." Lý Lý thở phào mấy hơi thở, nửa khí cũng là có chút điểm run run nói, "Công tử, thật sự không có chuyện gì sao?" Lữ An quay đầu lạnh mà nói, "Chúng ta đi." Nói xong thẳng đón đi. Hai người thấy vậy cũng là lập tức đi theo. Trên đường đi Lữ An đều là không nói một lời, như vậy Lý Lý rất là lo lắng, vẫn muốn hỏi, nhưng mà lại không dám hỏi, chỉ có thể yên lặng đi theo Lữ An sau lưng. Ba người không có một hồi liền thấy được cái kiệu kỵ binh theo như lời dịch trạm. Lý Lý nhìn sắc trời một chút, chột dạ mà hỏi, "Công tử, làm sao bây giờ?" Trực tiếp đi còn là. Lữ An trực tiếp trả lời, "Cái gì làm sao bây giờ? Trời đang chuẩn bị âm u, hôm nay đương nhiên tại nơi này dịch trạm bên trong qua đêm rồi." "A?" Vệ Dương trực tiếp kinh hô một tiếng. "Tại sao vậy? Công tử không sợ sao?" Lý Lý cũng là không hiểu hỏi một câu. "Chúng ta lại không có làm chuyện gì xấu, có cái gì tốt sợ đấy, em đẹp tại sao phải trột dạ đây? Người đêm hồn khuya khoắt không có ở đây dịch trạm bên trong qua đêm, đây mới là trong lòng có quỷ." Lữ An cười trả lời. Lý Lý chỉ có thể nhẹ gật đầu, cả Lâm nói câu, "Được rồi." Ba người lập tức liền tiến vào cái này dịch trạm, vừa tiến đến liền thấy được mấy con chiến mã, hai người kia lập tức lại khẩn trương lên. Lữ An cười nhạt một tiếng, nhẹ nói nói, "Trở khẩn trương, từ giờ trở đi, ta nói chuyện là được rồi, các ngươi đừng mở miệng, nhưng là chớ khẩn trương. Hai người nhẹ gật đầu. Vệ Ưng đối với Lý, Lý nhỏ giọng nói một câu, "Phu tử, chúng ta là không phải thuộc về chui đầu vô lưới." Lý Lý sắc mặt một kéo căng, cả giận nói, "Cái gì chui đầu vô lưới, chúng ta lại không có phạm chuyện gì, miệng cho ta." Vệ Ưng lập tức bịt miệng lại mong Hai mắt kiếm được lao đại, nhẹ gật đầu. "Xin hỏi, có thể mượn ở một đêm sao?" Lữ An vào cửa trực tiếp hỏi một câu. Lập tức trong phòng năm sáu ánh mắt đồng thời nhìn sang, chăm chăm hướng về phía ba người. Lữ An mỉm cười thản nhiên đáp lại. Lý Lý thì là lộ ra một bộ cứng ngắc dáng tươi cười, nhớ tới lúc trước Lữ An nói cái kia lời nói toàn bộ người lập tức lại khẩn trưng lên, tim đập đều thêm nhanh, vốn là rất cứng ngắc dáng tươi cười thoáng cái liền biến thành cười khổ. Quy một chương 147, hết án lại uống. "Có thể, bên ngoài có mấy gian để đó không dùng gian phòng, các ngươi có thể tự hành giải quyết." Một cái bộ dáng rất là chất phát trung niên nhân lên tiếng nói ra. Lữ An cảm kích nhẹ gật đầu, cũng nhìn sang mấy người còn lại, đều là mà cao giáp, ngồi ở chỗ kia ăn đồ vật, trò chuyện, ánh mắt rất là lạnh tấu xương, giáp trên cũng tận là đao kiếm vết cắt, xem bộ dáng cũng biết là Bạch Chiến lao Bình, từng cái một ánh sáng ngồi ở chỗ kia khiến cho người cảm thấy một cỗ nhàn nhạt sắc khí. Cảm nhận được cái này cô quen thuộc khí tức, toàn bộ người thoáng cái buông lỏng xuống. "Mời hỏi nơi này có ăn sao?" Lữ An cười nhạt hỏi một câu. "Có, bất quá cái này phải tốn tiền." Trung niên nhân cười trả lời. Lữ An trực tiếp móc ra một chút bạc vụn hai đưa tới, "Tùy tiện cho chúng ta chuẩn bị chút ăn đi, rời đi một ngày Tốt, có cần cứ việc nói, đúng rồi, các ngươi có thể gọi ta Lao cao." Lao cao tiếp nhận ngân lượng nói ra. Lữ An mỉm cười gật đầu, sau đó dẫn ba người tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu uống trà giải lao. "Công tử, người đây là đang đánh cái gì chủ ý?" Lý Lý nhỏ giọng hỏi. Lữ An cười trả lời, "Có thể có cái gì chú ý, trời tối liền tìm một chỗ ở một cái chứ sao?" Lý Lý vẻ mặt không tin, truy vấn, "Nhưng mà nơi đây nhiều như vậy." Lữ An trực tiếp ngắt lời nói, "Bọn họ là bọn hắn, chúng ta là chúng ta, hai không thể làm chung, chớ cần trương, ăn được uống tốt, buổi tối ngủ ngon là được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy." co như tìm cái mà ngủ một đêm. Lý Lý nghe được cái này lời nói, chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, nhưng mà trên mặt Như cũng là khẩn trương không được. Vệ ương thời điểm này ngược lại là bông lỏng xuống, đang cầm một ly trà uống vài miệng, nhìn qua Lý không giải thích được nói, "Phu tử, ngươi không uống sao? Mặt như vậy trắng, thân thể có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi hả?" Lý không có trả lời, bưng lên một ly trà, cũng là uống vài miệng, rồi lại cảm thấy trà này nhạt không được, vẻ mặt ngưng trọng. Lữ An thời điểm này, trên tay cũng bưng một chén nước trà, nhưng mà lực chú ý một mực tập trung ở cách đó không xa đám kia ở bên trên. Tìm nhiều ngày như vậy rồi, liên cái giấm đều không tìm được, còn muốn tìm sao? Tiểu tử ngươi cũng là lắm miệng, cũng mới 2 ngày thời gian, ngươi liền ngại cái này ngại cái kia. Đúng nha, không ngủ không nghỉ, chạy 2 ngày, ngựa đều chạy rẩy, eo của ta đều có điểm chua rồi. Ngươi nói, hai người kia rút cuộc là lai like cái gì, vậy mà để cho chúng ta tốn nhiều như vậy tinh lực đi tìm, nhưng là vừa không nhiều lắm phái cho người, khiến cho không hiểu đấu. Lời này ngươi có bản lĩnh đi cùng phương giản đại nhân nói. Ta mới không đi sợ cái này lông mày, lần trước đã bị hắn mắng một trận. Cái kia không thì tốt rồi, trung thực nghe lệnh là được rồi, bất quá ta nghe nói Hai người kia giống như cùng Lâm Vũ Lâm đại nhân có quan hệ, gần nhất cái kia Lâm Vũ không phải là bị từ đầu triệt đến nơi sao? Người cũng đã biến mất, không biết đi nơi nào, tám phần bị người giết chết rồi. Lâm Vũ? Vũ Lâm vậy người, thiệt hay giả? Chống lại bọn hắn chúng ta đám người này chẳng phải là đi chịu chết hay sao? Lao Phi tử, làm sao ngươi biết chuyện này hay sao? Giống như cùng đoạn thời gian trước khúc phụ thành nội tông sư đại chiến sự tình có quan hệ đi, còn giống như kéo đến thành chủ, cái gì thông đồng với địch, nhưng mà cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, cấp trên sự tình đừng nghị luận, đợi chút nữa Phương đại nhân trở về lại muốn bị phê bình rồi, mau chóng ăn. Mau chóng nghỉ ngơi, Vân, vẫn sẽ phải thay người xuất phát. Lữ An nghe được cái này tiếng nghị luận, nhấp một miếng trà, khỏe miệng hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên lại có chuyện đại sự gì đã xảy ra, vậy mà cùng Vũ Lâm vệ có quan hệ, nhưng là từ tin tức này đến lý giải, có thể là Vũ Lâm vệ bên trong có người làm phản án rồi, sau đó tại trừ đối lập. Nghĩ tới đây, Lữ An thở dài một hơi, may mắn cùng mình không có quan hệ gì, nhưng chuyện này còn là tránh càng xa càng tốt, bất đến lúc đó nhóm lựa trên thân. Thời điểm này lão cao đoàn lấy một ít đồ ăn cũng đã đi tới, Lữ An sắc mặt trong nháy mắt hơi nở nụ cười, tranh thủ thời gian tạ ơn. Sau đó thúc giục hai người ăn cơm. Đã biết một chút tình huống về sau, bữa cơm này lư ăn thế nhưng là ăn rất ngon, nhưng mà lý lý khẩu vị cũng rất kém, liền ăn vài miếng liền không ăn được. Vừa qua khỏi không lâu, dịch trạm bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa, mười mấy người hấp tấp đi đến, đầu lĩnh người nọ đối với Lao Cao trực tiếp hô to một câu, "Ăn cơm." Lao Cao nghe nói như thế tranh thủ thời gian chạy hướng về phía hậu chủ, mà vừa mới mấy cái nói chuyện phiếm tướng sĩ lập tức đứng dậy cùng kính hành lễ. "Phương đại nhân, như thế nào đây? Có hay không manh mối?" Lão tử cung kính dò hỏi. Phương Dạn uống một hớp nước, lắc đầu trả lời, "Không có." cũng không biết chạy đi đâu, có phải hay không chết ở cái nào sừng góc rồi hả? Vậy tối nay còn muốn đi tìm sao?" Lão phi tự hỏi. "Tìm, tiếp tục tìm, các người có mấy người hướng bắc, lập tức xuất phát, ta cũng không tin, liền một ngày thời gian có thể chạy đi nơi đâu." Phương giản hư lạnh một tiếng. Mấy người lập tức cung kính trả lời một câu, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Phương giản vuốt vuốt vai, quay đầu đột nhiên thấy được Lữ An ba người, vẻ mặt kinh ngạc, trực tiếp đứng dậy vút qua đi. "Hai người ba, thật sự là chủ ngập nha, vậy mà lại ở chỗ này độ phải." Lữ An cũng là trả lời một câu, "Đại nhân, xác thực ngay thẳng vừa vào đấy." Phương giản liếc mắt nhìn trên bàn đồ ăn cảm thán một câu ăn không sai sao đều không ăn sao nói xong trực tiếp thỏ tay cầm lên một cái bánh bao cứ như vậy bắt đầu ăn không muốn lãng phí lý lý bị vị này phương đại nhân hành vi cho lại càng hoảng sợ biến sắc nhưng mà cũng không dám biểu lộ ra bất mãn ngược lại là lư An rất bình tĩnh nhàn nhạt trả lời đại nhân nói có đúng xác thực không nên lãng phí thời tiết nóii bước rời đi một ngày vì vậy khẩu vị có chút kém làm cho đại nhân chế dễ ước phương giản ăn hai phần mà đầu trực tiếp kéo một cái ghế ngồi xuống lại còn một bộ chiếc đũa trực tiếp bắt đầu ăn một chuyến này vãi là Xem Lữ An cũng là lung túng không thôi, tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại. Phương Giản cũng mặc kệ cái này, từng miếng từng miếng ăn rất là hãng say, không có một hồi liền trực tiếp đem trên bản đồ ăn toàn bộ ăn xong lau sạch, còn thỏa mãn đánh cho một cái ở một cái. Nhìn qua ba người, Phương Giản lúc này mới lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ, quá đói rồi, nhịn không được, các ngươi không ngại đi. Lữ An mắt liếc, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười trả lời, không ngại không ngại. Phương Giản cười cười, lập tức bắt đầu cạo răng, một bên cạo vừa nói, mấy vị phong trần mệt mỏi chính là định đi nơi lâu nha. Lữ An xây dịch vị trí, hơi chút ngồi xa hơi có chút trả lời, y định đi thành quân học phủ. Thành quân học phủ? Cái chỗ kia tốt, nghe nói là chúng ta đại chu tốt nhất học phủ, địa linh nhân tuyển. Phương giản trả lời, đại nhân cũng tại đó được đi học. Vệ ương mới lạ hỏi một câu. Phương giản lúng túng cười cười, trêu chọc nói, ta, tháo các lao ra một quả, đâu còn gặp được đi học, liền tên đều ghi không lưu loát. Vệ ương a a hai tiếng cười nói, cũng thế, bình thường người đọc sách cũng sẽ không đi ăn người khác còn dư lại đồ vật. Lý Lý lập tức trong nội tâm cả kinh, tranh thủ thời gian quá lớn, Tương Nhi, không được vô lễ. Phương giảng nghe xong trực tiếp hặc hặc phá lên cười, vươn tay trực tiếp vuốt vuốt Vệ Ưng lại tóm lấy vẻ ương mặt, cười nói: "Tiểu tử nhanh mồm nhanh miệng, tính tình hoang dạ sao? Rất thú vị, lão tử rất ưa thích, ngươi tên là gì?" "Ta là..." "Không nói cho ngươi." Vệ Ương vừa định nói ra tên của mình nhưng là vừa nhớ tới lý lý cùng Lữ An dặn dò, không có thể tùy ý nói cho người khác biết tên của mình. "Tiểu tử, liền cái tên cũng không thể nói nha. Ta lại không phải người xấu." Phương Giản nói xong còn gõ trên thân khôi giáp. "Đại nhân, không nên cùng tiểu hài tử so đo, hắn còn nhỏ." Lữ An lúc này thời điểm đột nhiên lên tiếng hỏi: "Đúng rồi, ngươi tên gì vậy?" Phương Giản đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lữ An. "An Dịch?" Bình an đích an, dịch, Nhật Nguyệt gì? Lữ An mỉm cười trả lời. Phương Giản bẹp hai cái, nói ra, danh tự tốt, ngủ ý tốt, không giống ta, Phương Giản, làm không rõ ràng danh tự có ý nghĩa gì? Ha ha ha. Phương Giản, đại đạo chí giản, phương hướng được thủy trùng, đại nhân cũng là tên rất hay. Lý Lý cười tủm tìm nói một câu, Lao đầu tử, tài văn chương không tệ, cái này đều có thể bị ngươi nghĩ ra được." Hặc hặc. Phương Giản nói xong lời này, chung chung điệp điệp vô lý Lý hai cái, Lý Lý lập tức bị đập sắc mặt đỏ lên, khô ho lên. Nhưng mà Lý Lý lại chỉ có thể cười khan hai tiếng. Ờ, Chú đó đồ ăn lên đây, có cái gì tốt đồ ăn, ta lại đi chịu chút, đúng rồi, tiểu tử này gọi là cái gì nhỉ? Phương giản đi vài bước, đột nhiên chỉ vào Vệ ương hỏi. Lữ An trả lời, hắn họ Thương, Danh Ưng. Phương giản nhẹ gật đầu, lại sờ lên Vệ ương đầu, tiểu tử, không chừng về sau chúng ta còn có thể gặp mặt a, ta rất thích ngươi, hặc hặc. Lập tức bước đi đã đến bản thân cái kia một bàn, tìm cái chất không, chen lấn đi vào, chiêu bài kia tính cởi mở cười to lại vang lên. Lữ An cùng Lý Lý liếc nhau một cái, đều có điểm không hiểu đấu, ngược lại là Vệ Ưng cười ha hả đấy, cảm thấy cái này tướng quân rất là thú vị. Sau đó Lữ An ba người liền đi ra ngoài, đi ra phía ngoài cái kia mấy gian trong phòng, chuẩn bị nghỉ ngơi. Tại Lữ An mấy người sau khi đi ra ngoài, Phương Giản Thu lại vừa mới cái kia phó dáng tươi cười, trên mặt đều là bình tĩnh biểu lộ. "Đại nhân, mấy người kia có phải hay không có vấn đề?" Phương Giản bên cạnh một sĩ binh lên tiếng hỏi. Phương Giản lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, "Không biết, nhưng mà cái này bức diễn xuất không giống như là giả dối, có lẽ thật sự là du học a." "Đại nhân xác định sao? Dọc theo con đường này có thể cứ như vậy mấy người, xác định không tra một chút sao?" Người nọ tiếp tục hỏi. Phương Giản trực tiếp lắc đầu nói ra, Điều tra cái gì điều tra, người khác chính Nghi Bắc Kinh, danh xứng với thực, đi ngang qua, bây giờ còn dám cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ăn cơm, ngươi cảm thấy có vấn đề gì, còn ngươi nữa muốn điều tra. Như thế nào điều tra? Xoát người. Chúng ta cũng không phải cường đạo, đến lúc đó làm sợ lao nhân tiểu Hải, làm sao bây giờ? Ngươi nọ nghe nói như thế, chỉ có thể ừ một tiếng. Bất quá tiểu hài tử kia tính cách ta đều thật là có điểm ưa thích, cùng lao tử khi còn bé giống như lúc, khờ dứt, lại còn là đi thành quân học phủ đấy, Hữu Gia Nha. Phương giản tự giễu một tiếng. Thành quân học phủ? Đại nhân qua 2 tháng sẽ bị điều đi địa phương. Người nọ kinh ngạc nói: "Phương giảng nhẹ gật đầu, "Đúng, chính là cái chỗ kia, cho nên nói hữu dư nhà, tốt rồi, đừng nói nhầm rồi, an cơm thật ngon." Mọi người lập tức giữ im lặng, trung thực gặm. Tuy rằng phương giản ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà trong lòng cũng là hiện ra nói thầm, cái kia một giả một trẻ ngược lại rất bình thường, còn lại người thanh niên kia người làm cho người ta cảm giác liền quá kỳ quái, nói không nên lời, cảm giác là quá tùy ý điểm. Dựa theo phương giản ý thức ý tưởng, loại người này đơn giản liền hai loại. Loại thứ nhất chính là tâm tính cực cao người đọc sách, đối với mình loại này võ tướng đánh trong tưởng tượng xem thường, chẳng thèm ngó tới cái chủng loại kia tùy ý. Khi thật phương giản một mực thì cho là như vậy đấy, võ tướng cùng văn nhân so với, trời sinh liền thấp một đoạn, nhất là cùng văn nhân luận sự tình thời điểm, bản thân ngoại trừ lao tử bên ngoài sẽ không có mặt khắc rồi, nhưng mà đám kia chán ghét văn nhân lại có thể nói cái 1 2 3 4 5, từng điểm đạo lý rõ ràng, sừng sốt làm cho mình không thể không đập cái đuổi, dựng thẳng cái ngón tay cái. Vì vậy phương giản tuy rằng không thích đám kia người đọc sách, nhưng lại cũng rất kính trọng bọn hắn, đây cũng là hắn nguyện ý đi thành quân học phủ một trong những nguyên nhân. Loại thứ hai chính là kia loại lớn người tu hành, thực lực bản thân chính là dựa, bản thân một cái nho nhỏ kỵ binh tướng Người khác xác thực không nhìn trúng mắt, đương nhiên những loại người này không có khả năng tùy ý gặp phải đấy. Càng nghĩ, Phương Giản cho rằng Lữ An hẳn là một cái lòng dạ cực cao người đọc sách, nhưng là vừa có chút không giống, bởi vì cùng hắn trao đổi cảm giác thật thoải mái, không có lúc trước cái chủng loại kia phân chia cao thấp, thậm chí cảm giác có điểm giống cùng loại người. Phương Giản suy tư một cái, loại người này nếu như số phần tốt, không chừng qua vài năm, hắn sẽ là đại chu triều bên trong một thành viên, xem đến thật tốt tốt bắt chuyện kết giao một chút, đối với xem người cái này một hồi, hắn vẫn rất có tin tưởng đấy. Công tử, ngươi vì cái gì cho ta lên cái này này một cái tên, nghe cảm giác Cảm thấy là là đấy, công tử cho mình lên là tốt rồi nghe hơn nhiều. Vệ Ương lẩm bẩm một tiếng. Lữ An cười hắc hắc, dưới tình thế cấp bách, tùy tiện muốn đấy, ta cảm thấy được coi như cũng được nha. Tương Nhi, nếu có người hỏi tới, ngươi liền kêu cái tên này, tỉnh ngộ đến lúc đó đem công tử hành tung cho bại lộ, đã nghe được chưa? Lý Lý Nghiêm túng nói. Vệ Ương chỉ có thể ừ một tiếng, không tình nguyện đã tiếp nhận cái tên này, cái kia phu tử ngươi thì sao? Có phải hay không cũng phải đổi lại tên? Ta, gọi ta lão Lý là được rồi. Lý Lý cười tủm tỉm trả lời. Vệ Ương xong cái này trả lời lập tức trợn mắt. Người khác xem tại ta đây niên kỳ lên, vẫn không thể kính trọng một chút, không ai gặp truy vấn ngọn nguồn hỏi tên của ta đấy, ai bảo ngươi tuổi còn nhỏ. Lý Lý giải thích một tiếng. Tốt rồi, chẳng phải một cái tên vấn đề sao? Có cần phải soán suất lâu như vậy sao? Đến bây giờ mới thôi, cũng chỉ có một người hỏi qua tên của ngươi, cái kia phương giảng không chừng minh ngày sau liền sẽ không còn được gặp lại rồi, lần sau ta sẽ giúp ngươi muốn một cái tên dễ nghe." Lữ An nhìn xem Vệ ương An ủi một tiếng. Vệ Ưng nghe nói như thế, sắc mặt cái này mới tốt nữa một ít, giận dỗi đích lên rồi biến mất. Lý Lý ho nhẹ một tiếng, hiện tại nên đọc sách viết chữ. Vệ Ương mặt thoáng cái liền sụt xuống, xin giúp đỡ nhìn về phía Lữ An. Lữ An nhẹ gật đầu, là nên đọc sách rồi, bây giờ là còn sớm. Lý Lý trực tiếp móc ra một quyển sách đặt ở vệ Ương trước mặt, vệ Ương chỉ được không tình nguyện lật nhìn lại. Lữ An thấy vậy liền hoàng ra đến bên ngoài, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn qua cảnh đêm, lấy ra một cái túi rượu uống. Vừa uống hai phần, bên cạnh liền chuyển đến một thanh âm. "Ơ, thật sự là thật hăng hái nha, uống rượu đây." Phương Giản vừa nói vừa đi đã đến một thân cây bên cạnh, giải, đào, run, làm liền một mạch. Lữ An tranh thủ thời gian đứng dậy đi xa vài bước. Phương Dạn vừa leo tay Bên cạnh xuống gáy ngựa, hắc hắc hướng Lữ An tới gần, nói ra, "Đến một cái." Lữ An nhìn xem giỗi tới nơi tay, chính đang hồi tưởng, vừa mới hắn dùng chính là tay trái còn là tay phải thời điểm, Phương Giản cũng đã một tay lấy túi rượu theo Lữ An trong tay đo tới, trực tiếp uống. Một màn này lại xem Lữ An sững sờ sững sờ. "Không tệ không tệ, coi như cũng được, chính là chỗ này mùi vị có chút nhạt, khó." Phương Giản có chút đáng tiếc nói. "Cái kia Phương đại nhân mang ít rượu ngon tới nếm thử, gần nhất thời gian trôi qua nhà khổ, vì vậy trong rượu đái một chút nước." Lữ An cười nói, "Ta đã nói sao, rượu này mùi vị như vậy nhạt." Ngươi cái này người thật sự là kỳ quái nha, vậy mà bản thân vai nước. Phương giản chịu không nổi nhìn về phía Lữ An. Lữ An chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay trả lời, không có biện pháp, đoái nước tổng so với không có uống tốt lắm. Nói xong đưa tay đưa về phía Phương giản, ý bảo có thể đem túi rượu còn tới đây. Phương giản suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu rất nghiêm túc trả lời, giống như cũng là cái này này một cái đạo lý, ta lại uống một ngụm. Sau đó Lữ An liền chứng kiến Phương giản ọt ọt không ngừng, một hơi trực tiếp liền uống cạn một nửa, cả kinh Lữ tranh thủ thời gian dậy đem rượu kia túi cho chiếm trở về, lắc đau lòng nói ra, đại nhân ngươi cái này một cái, thật là lớn nha." Phương Giản hắc hắc phá lên cười, một tay trực tiếp dựng lên Lữ An đầu vai, hào khí đích nói ra, "An huynh đệ không phải là uống ngươi chút rượu sao? Đừng nóng giận, đợi chút nữa ta trả lại ngươi một vò tốt hơn, cam đoan không loãng nước." Đại nhân lại ở chỗ này nói giỡn, cái này dịch chạm bên trong ta nhưng khi nhìn qua, một cái vò rượu đều không có, đại nhân cái này một vò liền từ đâu tới đây?" Lữ An vẻ mặt không tin. Phương Giản hắc hắc cười cười đầu, trực tiếp theo xích thốn vật trong ngóc ra một vò rượu, cái này vò rượu cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trong tay, còn cố ý lung lay. Lư an thấy như vậy một màn, làm giả vẻ mặt kinh ngạc. Còn phối hợp nói, chẳng lẽ đại nhân là ảo thuật hay sao? Nhìn xem Lữ An vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ, Phương Giản vẻ mặt đắc ý, sau đó móc ra một quả ngọc bội, khoe khoang nói, "Thứ này gọi là xích thốn vật, bên trong có thể thả rất nhiều thứ, đều muốn dùng thời điểm có thể tùy thời lấy ra, là sư phụ ta đưa cho ta đấy, thế nào, lợi hại không?" Lữ An mở to hai mắt nhìn liên tục nói nhiều cái lợi hại. "Cái này vào rượu tiễn đưa ngươi rồi, nếm thử xem, có phải hay không so với ngươi cái này nói nước rượu muốn tốt uống nhiều quá." Phương Dạn cười lớn nói. Lữ An trực tiếp uống một ngụm, mùi thơm xông vào mũi, rượu mời mời phần, không ngừng gật đầu. "An huynh đệ, Ngươi tại sao phải đi thành quân học phủ? Vì một quan nửa trước. Phương giản đột nhiên hỏi một câu. Lữ An dừng một cái, trong nội tâm thoáng cái nghĩ không ra lý do, tổng không thể nói là vì đem lý lý hai người tiễn đưa ở đâu đi, lập tức trả lời một câu, đại nhân vì sao hỏi như vậy? Ngươi cảm thấy đi thành quân học phủ có thể có nguyên nhân gì? Phương giản con một cái dâu ria con, vui cười ai trả lời, nói cũng đúng, nếu như muốn đi thành quân học phủ hơn phân nửa chính là học ở trường, hoặc là chính là vì mưu cầu cái một quan nửa trước, thi chiến khát vọng. Lữ An phối hợp nhẹ gật đầu, đúng, chính là cái này nguyên nhân, người đọc sách cái nào không có như vậy vọng đều kỳ vọng lấy có thể có một chỗ mở ra tài hoa Người cái này người thật sự là tốt thẳng thắn thành cận, một chút cũng không làm làm, cùng ta đã thấy những cái kia người đọc sách đều không giống nhau, vậy mà nói như vậy chẳng, ra cũng là làm cho ta có chút ngoài ý mến, hặc hặc. Phương giản rất là ngoài ý muốn nói. Lữ An mặt người, trong nội tâm không khỏi thầm mắng bản thân một câu, bản thân quả nhiên còn không thích hợp làm lục một cái người đọc sách, nếu như là Lý Lý hơn phân Nửa gặp dối trá nói lên một đồng lớn, sau đó lại thoáng sách một câu. Bây giờ nghe Phương giản lời này, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Lập tức lập tức rời đi chủ đề. Đại nhân, hai ngày này tìm hai người đến cùng phạm vào chuyện gì? Lao sư động chúng như vậy. Phương Giản biến sắc, suy nghĩ một chút, cuối cùng vậy mà thở dài một hơi, đáng tiếc nói, ai, bọn hắn cũng là gặp nạn mà thôi, đã biết một ít không nên biết sự tình, bị kẹp ở giữa. Lữ An có chút không phải rất rõ ràng lời này ý tứ, đại nhân nói cái gì ý tứ? Dù sao chính là bọn họ Lao đại làm phản rồi, sau đó bọn hắn cũng cùng theo gặp nạn rồi, nghe nói trên người bọn họ có tội chứng nhận, vì vậy ngươi hiểu được, mà khác cũng không muốn nói nhiều, cơ mật, nếu không phải uống ngươi hai phần rượu, ta mới chẳng muốn cùng nói ngươi chuyện này. Nói xong lời này, Phương giảng trực tiếp cầm lấy cái kia vỏ rượu lại đổ vài miệng, sau đó đem bình rượu đưa cho Lữ An, sau đó đứng dậy, đập phủng mông, liền chuẩn bị đã đi ra. Lữ An nhìn thoáng qua chỉ còn lại có một cái bình rượu, hé miệng cười khổ một tiếng, nhanh như vậy lại uống xong. A, đúng rồi, không chừng chúng ta tại Thành Quân học phủ còn có thể chạm mặt a. Lần sau nhớ ký cầm điểm hảo kỹu. Phương Giản đi đến nửa đường trên đột nhiên quay đầu nói một câu như vậy. Lữ An bất đắc dĩ nhếch miệng, tự quỷ, đã biết rõ hết ăn lại uống. Quy một chương 148, việc không liên quan đến mình, đêm dài. Lữ An một cái, thời gian dần qua theo trên mặt đất đứng lên. Vỗ phủi bụi trên người, lúc này thời điểm đột nhiên lại nghe thấy phía trước chuyển đến tiếng mã hí hí. Âm thanh, sau đó chính là một hồi tiếng võ ngựa, sau đó thanh âm dần dần từng bước đi đến. Đã trễ thế như vậy, còn muốn đi ra ngoài, xem ra cái kia chuyện hai người rất lớn rất phiền toá nha, còn là không muốn tham dự vào tốt, bớt đến lúc đó nhóm lựa trên thân. Lữ An thì thầm một tiếng, sau đó lại lấy ra này cái màu đen hình tròn tầng đá, nằm trong tay lộ ra rất là băng lãnh, liếc nhìn, thứ này lộ ra rất là chói mắt. Cái đồ chơi này đến cùng lại là cái thứ gì, cảm giác không giống như là cái bình thường tầng đá, cảm giác, cảm thấy có một cố kỳ quái khí tức. Kỳ kỳ quái quái đấy, Nha Nguyệt. Lữ An thì thầm một tiếng, sau đó trực tiếp hô một tiếng Nha Nguyệt. Nha Nguyệt trong nháy mắt từ một bên chui ra, ở lại, rất là phiêu giận, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lữ An. Lữ An đem hòn đá kia đưa tới, khiến nó nghe nghe, như thế nào đây? Biết rõ là cái gì không? Tham ăn sao? Nha Nguyệt nghe thấy hai cái, vẻ mặt chịu không nổi, kêu một tiếng. Không thích. Cái kia xem ra chỉ là một cái đặc thù tảng đá mà thôi. Lữ An thì thầm một tiếng. Lập tức liền trở về phòng, liền chứng kiến Vệ Ương vẫn còn đau khổ hặc viết chữ, Lữ An trực tiếp nằm ở trên giường, kiếp mắt đứng lên. Hôm sau Trời còn chưa sáng, Lữ An liền sớm rời giường, đi ra ngoài cố ý tìm cái không ai địa phương, đem Hàn huyết rút ra, một cỗ xuyên tim cảm giác trực tiếp theo trên tay dâng lên, toàn bộ người trong nháy mắt tinh thần đứng lên. Trên thân kiếm Hàn ý không ngừng hướng trên thân xuống tới, nhưng mà linh thức chi hải trong một cỗ ấm áp cũng đang không ngừng dũng mãnh tiến ra, trợ giúp Lữ An ngăn cản cái này lạnh lẽo tấu xương. Tuy rằng vẫn có thể cảm nhận được cái này cổ Hàn ý, nhưng mà Lữ An đối với linh hoạt vận dụng Hàn huyết kiếm cái ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt. Theo khúc phụ thành sau khi xuất phát, Lữ An cũng bình thường giống nhau, xuất ra Hàn huyết kiếm chuẩn bị cô đọng khí lực thời điểm, Linh thức chi hải bên trong đột nhiên tuôn ra hiện ra một cố dòng nước ấm, trực tiếp đem trên tay Hàn Ý xua tán đi một bộ phận, phát hiện này quả thực làm cho Lữ An hưng phấn rất lâu. Sau đó nghiên cứu một cái, phát hiện cái này cố ấm áp khả năng cùng Chu Tức có quan hệ, tự động chống lạnh, lúc trước cùng Lương Hàn Thủy đại chiến thời điểm, cũng xuất hiện qua này chủng loại loại hành vi, đương nhiên khi đó Chu Tức là bị bức đấy. Lần trước linh thức chi hải một số gần như tan rã, lại chữa trị sau đó, Lữ An liền cảm nhận được rất lớn bất đồng, đầu tiên bây giờ linh thức chi hải lớn kinh người, cụ thể có bao nhiêu, Lữ An thật đúng là không có cẩn thận nghiên cứu qua, dù sao so với trước lớn hơn gấp 3 đều nhanh liếc nhìn không thấy bờ rồi, hơn nữa quỷ dị nhất chính là chính nó còn đang không ngừng chậm rãi mở rộng, ra bên ngoài kéo dài. Mặt khác chính là chu tước, cùng lúc trước so với lại bất đồng, càng lúc càng giống thật, Lữ An Tô lúc tỉnh lại, chu tước toàn thân lông chim đường vân thoạt nhìn dị thường rõ ràng, nhưng vẫn như thế có một loại cảm giác hư ảo. Nhưng mà trong khoảng thời gian này qua, nó vậy mà nhưng những năm qua một vòng, biến mập, hơn nữa làm cho người ta cảm giác giống như là thật sự giống nhau, có da có thịt lại có lông, nhất là cặp mắt kia, càng ngày càng sáng, thậm chí ngay cả động từ đều lộ ra đặc biệt rõ ràng. Bây giờ chu tức có thể không còn là giống như trước giống nhau co lại thành một cái đoàn, dù sao vẫn là lâm vào ngủ say, hiện tại chính là mỗi ngày tại linh thức chi hải bên trong bay tới bay lui, rất là tê trí, mệt mỏi, liền nằm dạm trên mặt đất chợp mắt, hoặc là là ở chỗ đó xử lý lông chim. Lữ An có đôi khi thậm chí đều tại hoài nghi, có phải thật vậy hay không có một cái chu tức ở tại bản thân linh thức chi hải, mà không chỉ là một cái tàn hồn. Chỉ có đang nhìn đến chu tức rơi xuống lông chim hóa thành màu đỏ khí tức thời điểm, mới ý thức tới nó cũng không phải chân thật đấy. Hiện tại linh thức chi hải bên trong mình cũng rốt cuộc coi như là hữu mô hữu dạng, ra dáng rồi. Không hề giống như lúc trước như vậy đơn sơ, hữu hình không dung mạo xinh đẹp, hiện tại dung mạo, trang phục càng là giống như lúc. Cái này cái biến hóa cực lớn không thể không nhường Lữ An nhớ tới Phạm Bản từ nói câu nói kia, có lợi thật lớn, quả thật là có lợi thật lớn nha. Tuy rằng còn không biết biến hóa này ý vị như thế nào, nhưng mà Lữ An hiện tại cảm giác cái này 200 miếng linh tinh tinh giống như không lỗ, lợi nhuận không lợi nhuận còn phải về sau làm minh bạch hơn nữa. Nhưng mà hiện tại mang đến sau cùng trực quan chỗ tốt, cái kia chính là Lữ An sử dụng hàn huyết thời gian, sâu sắc gia tăng lên. Lữ An thử qua Tại không ngừng chống dưới tình huống có thể kiên trì 3 phút, hơn nữa thời gian vẫn còn dần dần gia tăng, lúc trước gượng trống cũng liền 30 giây, hiện tại đã gia tăng lên gấp bội. Cái này chút thời gian đối với Lữ An mà nói, đã đầy đủ rồi, nếu như trong đoạn thời gian này đều không giải quyết được lời của đối phương, cho lại nhiều thời giờ cũng không có gì dùng. Lữ An trên tay cảm thấy rét thấu xương rất lạnh, lông mày lập tức chăm chú nhắn lại với nhau, sau đó lập tức đem Hàn Huyết kiếm thu trở về, thở nhẹ thở ra một hơi, trên mặt lộ ra mỉm cười, phát hiện hôm nay lại so với trước hơn nhiều vài giây đồng hồ. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng mà nếu như mỗi ngày đều có thể gia tăng một giây Tích lũy tháng này, sớm muộn có thể đem hàn huyết kiếm vận dụng tự nhiên. Đem hàn huyết một lần nữa trên lưng, lập tức xuất ra cái kia chu kiếm, vừa vào tay, toàn bộ người khí thế trong nháy mắt biến đổi, một cố vô hình kiếm khí trong nháy mắt mà tràn ra, lữ an quần áo lập tức không gió mà bay. Mắt nhìn phía trước, lữ an toàn bộ người dị thường chăm chú. Xuất kiếm. Bổng ngang. Không gió, không lưới, vô ảnh. Theo chu kiếm thời gian dần qua hoạt động, ngay phía trước cỏ dại lại bị nhẹ nhàng phủ bắt đầu chuyển động, giống như thật sự có một thanh kiếm đang từ từ kích thích những thứ này cỏ. Theo tượng thành đi ra đến nay, nửa năm này nhiều thời giờ, lữ an năm đó Luyện tập, đã có mấy vạn lần. Rốt cuộc tại trước đó không lâu, Lưu An phát hiện một tia bất đồng, dị vãng Lưu An chỉ là giả tưởng cái này là một thanh kiếm, luyện tập lấy, nhưng mà luyện lấy luyện lấy liền cảm thấy có chút không đúng. Xuất kiếm sau đó, vậy mà thật sự có kiếm phong rồi, tuy rằng rất yếu ớt, liền có đều dừng không ngừng, nhưng mà xác thực tồn tại. Trôi kiếm dường như bằng không ngưng tụ ra một cái thân kiếm, chỉ là hiện tại dị thường nuôi nhược, còn không có trở thành chính thức nuôi kiếm. Bất quá cái này vô ảnh kiếm giao chỉ có tại Lữ An dị thường chăm chú thời điểm mới có thể ra hiện, cũng không phải bao giờ cũng đều có thể xuất hiện, điều này cũng làm cho Lữ An cảm giác rất không hiểu đấu, vẫn luôn không hiểu nổi là nguyên nhân gì. Nhưng mà Lưu An ý thức được thứ này tuyệt đối là một cái bảo bối, hơn nữa là một cái chân quý dị thường bảo bối, nằm ở tượng thành em Vũ trong góc nhiều năm như vậy, vẫn cùng nhiều như vậy kiếm quyết tàn phiến thả cùng một chỗ, tuyệt đối không phải là phàm vật, rất có thể so với trên lưng trôi này Hàn huyết kiếm đều muốn chân quý hơn, chỉ là bây giờ còn không biết dùng mà thôi. Nhưng mà Lữ An hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều, chậm rãi lục lọi rồi hay nói Nghĩ tới đây, Lữ An vậy là ngay lúc đó cái này lựa chọn cảm thấy may mắn, nếu tuyển những thứ khác, đây chẳng phải là phải hối hận cả đời. Mỉm cười đem chuôi kiếm giơ lên, lung lay, trên chuôi kiếm cái tia rách dưới đến biến thành màu đen hồng lăng lập tức theo gió nhẹ bay lên. Lữ An nhìn thoáng qua, đáng tiếc cảm thán một câu, rất có loại nhưng mà giống như có chút khó coi, nếu cái này hồng lăng lại lâu một chút thì tốt rồi. Sau đó thu hồi chuôi kiếm, Lữ An duỗi lưng một cái, bắt đầu đi trở về. Công tử, dậy sớm như thế. Lao Cao cười cười hỏi, trong tay còn mang theo một lớn túi đồ ăn. Sớm như vậy đồ ăn đều mua xong rồi. Lữ An đáp lại một tiếng. Lao Cao cười hai tiếng liền vào nhà, còn hô lớn một tiếng, đợi lát nữa đến ăn mì a. Lữ An lên tiếng, sau đó liền chuẩn bị đi vào nhà kêu hai người kia rời giường. Mới vừa vào cửa liền chứng kiến Lý Lý đã rời giường, trong tay còn cầm lấy bút, đang ở nơi đó chầm tư suy nghĩ lấy cái gì, mà vệ ương còn ôm chăn màn ngái khó khọ. "Thiên sinh, hôm nay sớm như vậy lại tỉnh." Lữ An trêu chọc nói. Lý Lý nhẹ gật đầu, lớn tuổi muốn ngủ cũng ngủ không được, công tử vừa ra khỏi cửa ta liền tính. "Thiên sinh cái này sáng sớm liền lấy bút, đang luyện chữ sao?" Lữ An kính nể nói. Lily cười cười trả lời, đã đến ta cái tuổi này, cái này chữ cơ bản thì cứ như vậy rồi, luyện thêm đoán chừng cũng luyện không xuất ra cái gì, cầm bút còn không phải là bởi vì lúc trước không phải có chút ý nghi sao, lại đã bị công tử dẫn dắt, hiện tại vừa muốn đem nó viết xuống, về sau cho Hương Nhi nhìn xem, vì vậy hiện tại đang tại cân nhắc tên gọi là gì đây. Lữ An nghe xong mà cười, để sát vào nhìn thoáng qua, ta đi ra ngoài đều thời gian dài như vậy, ngươi liền tên đều còn chưa nghĩ ra nha, không phải đã viết một chữ, kinh. Ý định tên gì kinh? Lily thuận tay liền đem chữ che đứng lên, có chút ngượng ngùng trả lời, công tử chớ giễu cợt phu rồi. Hà Phật, không vội không đợi, từ từ suy nghĩ. Nói xong cũng trực tiếp đem Vệ Ương cho kêu lên. Ngủ được vẻ mặt mộng vẻ ương, liền đánh cho 5 cái ngáp, chấm rất lâu mới chậm lại, sau đó mới chậm gì gì mặc quần áo tử tế, bị Lý Lý phụ giúp đi rửa mặt một phen. Giang co cả buổi, đợi đến lúc Vệ Ương rửa mặt xong, chợt nghe đến giả cao tại đó hô to lấy ăn mì rồi, Vệ Ương trong nháy mắt tinh thần đứng lên, thoáng cái liền chạy ở cái thứ nhất. Ăn vào một nửa, Vệ Ương đột nhiên dừng một chút, nghi ngờ hỏi, ngày hôm qua mấy cái tướng quân đây? Như thế nào không phát hiện? Đêm qua đã đi, người viết chữ viết quá nghiêm túc rồi, vì vậy không nghe thấy thanh âm. Lữ An trả lời: "Đúng không? Ta đây sẽ không sợ rồi, từ từ ăn, bằng không thì ta còn sợ ngày hôm qua người đến đoạt mặt của ta đây." Vệ Ương núi lỏng một miệng lớn khí. Lý Lý nghe nói như thế, lập tức thì có điểm không vui, quát lớn một câu: "Làm sao nói chuyện? Ăn thật ngon trước mặt, không biết lớn nhỏ." Vệ Ương hướng phía túi đầu ăn mỉ Lý Lý cong lên miệng, lại lắc đầu, vẻ mặt cần ăn đòn biểu lộ. Lữ An mắt liếc, trực tiếp thưởng một cái náo nhảy, như vậy nói năng ngớ sỡ. Đã chúng như vậy một cái, Vệ Ương lập tức liền chung từ rồi, ngoan ngoãn ăn xong rồi trước mặt. "Lão cao, chúng ta đến thương khâu mà nói, đại khái còn muốn bao lâu thời gian?" Ăn mì xong Lý Lý trực tiếp tìm Lão Cao Hàn Uyên. Đại khái là hơn 10 ngày thời gian đi, nếu như các ngươi thời gian đang gấp, cưỡi ngựa, đoàn trưởng không hao phí 2 ngày đã đến. Lao Cao trả lời: "Lớn tuổi, muốn chạy đi đều đổi bất động rồi." Lý Lý tự dễ một câu. Lao Cao hặc hạc cười cười, nói ra: "Cái kia không có việc gì, cái kia tựu từ chậm chậm, kế tiếp đoạn này đường có rất nhiều thị trấn nhỏ có thể nghỉ ngơi đấy, cơ bản một ngày liền có thể gặp được một hai cái thị trấn nhỏ." Lý Lý nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, như thế rất tốt nha. Khốc phụ thành là biên hành. Vì vậy từ nơi ấy xuất phát, hướng Đại Chu cảnh nội xuất phát, trên đường đi tiểu thành thị trấn nhỏ gặp càng ngày càng nhiều, chỉ cần dọc theo đại lộ đi, đường này buổi đứng lên không tính là vất vả. Lão Cao tiếp tục giải thích một cái. Sau đó hai cái này bạn cùng lứa tuổi vừa rồi danh hẳn huyền một hồi, Lý Lý cũng theo lão Cao trong miệng đã nghe được rất nhiều tin tức tốt. Đại Chu đối với những cái kêu muốn thi học phủ học sinh có rất lớn giúp đỡ, khảo thi học trong quá trình ăn ở toàn bộ bao, nếu như thi đậu rồi, như vậy ăn mặc ở đều tại học trong phủ, cơ bản đều không cần tiêu tiền, hàng năm còn sẽ có một ít bút trợ cấp. Tiếp theo đại chu người đọc sách địa vị cực cao, khả năng cùng bọn họ trải qua thời gian dài bầu không khí có quan hệ, bất kể là ai nhìn thấy người đọc sách đều là lễ nhượng ba phần, đương nhiên người đọc sách cũng là bằng tài hoa nói chuyện, tài hoa càng cao, địa vị lại càng cao thượng, bởi vậy, đại chu cũng xuất hiện rất nhiều hàn môn quý tộc. Tương lai học phủ bên trong đệ tử nếu có năng lực, còn có thể tiến vào thái học học tập. Đại chu cuối cùng học viện thái học, thậm chí có thể xưng là long môn, chỉ cần có thể tiến vào, không tới một cái tứ phẩm đại phu cơ bản cũng là một cái ván đã đóng thuyền sự tình. Đại chu đối với học một chữ dị thường coi trọng, Bắc cảnh ba đại vương triều Đại Chu đối với người đọc sách thái độ có thể nói là độc nhất đương, thậm chí không kém gì tu tiên người. Hiểu rõ đến những tình huống này sau đó, Lily đối với cái này, một chuyến du học, tin tưởng đổi đủ, nhìn về phía Vệ ương ánh mắt cũng là càng thêm chờ mong. Ba người ăn xong điểm tâm về sau, lập tức liền xuất phát. Trên đường đi, Tương Hưng như trước gay nên bừng bừng đập vào quyền, cẩn thận tỉ mỉ, hữu mô hữu dạ, dạng, ra dáng. Lily cũng là yên tâm suy nghĩ, không quan tâm về ương luyện quyền sự tình, bản thân trên đường đi một mực ở nói lẩm bẩm, không phải nếu mày chính là mặt rạng ra, dù sao cũng là đắm chìm tại thế giới của mình. Lữ An nhìn xem hai người kia đều tại nghiêm túc làm chuyện của mình, lập tức cũng là lấy ra chỗ kiếm, vừa đi vừa tìm cảm giác. Thì cứ như vậy mấy người bất tri bất giác đi tới tràn vạng, ngày hôm nay ba người liền một câu đều không có nói qua, cũng là cái này bao lâu thời gian đến nay lần đầu. Công tử sắc trời đã tối, chúng ta liền tại phía trước cái chấn nhỏ kia qua đêm đi. Lý Lý nhìn qua cách đó không xa thị trấn nhỏ nói ra. Lữ An thu hồi chỗ kiếm, nhẹ gật đầu. Ngay tại ba người hướng thị trấn nhỏ đi đến thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa, hơn nữa số lượng rất nhiều. Lữ An tranh thủ thời gian hướng sau nhìn phăng qua. Đội mù nổi lên bốn phía, xa xa có một đội kỵ binh giống như tại đuổi theo một người. Không có nhìn kỹ, vội vàng đem Lý Lý cùng về ương xong rồi đường ở bên, để tránh bị bọn hắn ảnh hưởng đến. Lập tức đem ánh mắt nhìn về phía sau lưng, điên cuồng chạy thuộc mạng chính là cái người kia, tính toán trên là rối bù, toàn thân tất cả đều là màu đen, nhìn xem rất là chật vượn, nhưng là xa xa nhìn lại cảm thấy có chút nhìn quen mắt, sau lưng kỵ binh cùng đem qua đụng phải hẳn là cùng một đám người, cũng không biết Phương Giản có ở đấy không bên trong. Người nọ cùng sau lưng kỵ binh còn có đoạn khoảng cách, nhưng mà cả hai ở giữa khoảng cách chính dần dần bị gần hơn, người nọ chạy tốc độ cũng càng ngày càng chậm, một cái dùng chân chạy, một cái dùng ngựa đuổi theo, bị đuổi kịp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lữ An đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem, không có chút nào đều muốn tham dự vào ý tưởng, nhưng là đã làm xong cơ bản chuẩn bị, để phòng bất chắc. Ngăn lại hắn. Thời điểm này đám kia kỵ binh cũng là chú ý tới Lữ An ba người, bắt đầu lớn tiếng kêu to, Lữ An một nghe thanh âm cũng biết là phương giản, nhưng cũng không có chủ động đi hỗ trợ ý định. Người nọ đang nhìn đến Lữ An ba người sau đó, vậy mà cũng là lập tức cải biến lộ tiến bay thẳng đến Lưu An ba người chạy như điên mà đến. Lúc này Lữ An mới nhìn do gương mặt đó, vậy mà thật là đêm hôm đó đụng phải hai người kia một trong. Thật sự là đủ trùng hợp. Lữ An không khỏi thầm mắng một tiếng, hai người vậy mà đều gặp. Lữ An làm cho Lý Lý cùng Vệ Ương lui về phía sau một khoảng cách, bản thân hướng phía trước đi vài bước, tuy rằng không biết người nọ vì cái gì hướng phía bản thân đã chạy tới, nhưng là dạng như vậy, Lữ An cũng chỉ có thể xuất thủ, nếu không thì có điểm nói không được. Nhưng mà cái kia tốc độ của con người càng chạy càng chậm, thậm chí cũng bắt đầu có chút lảo đảo, bất quá vẫn đang kiên định hướng Lữ An cái phương hướng này tới đây, cũng không biết tại đánh cái gì chú ý. Lữ An sắc mặt băng lánh đã chuẩn bị kỹ cảng các loại chờ người nọ vừa tiếp cận liền định đem chế ngự nhưng mà người nọ giống như thật sự nhanh chạy không nổi rồi bộ pháp cũng đã bay lên thời điểm này lư An mới phát hiện người nọ Nguyên Lai đã bản thân bị trọng thương, trên thân có mấy cái miệng vết thương chính đang không ngừng đổ máu vừa mới cái kia một đường tới đây sau lưng một cái vết tuyến rất rõ ràng nhất tại khoảng cách lư An hơn 10 mét thời điểm người nọ rốt cuộc đứng không yên nhưng vẫn là hướng phía Lư An bỏ tới Lư An lặng lặng nhìn cái này không hiểu thấu mà màn cũng không lưu lại cũng không có tiến lên phương giản thời điểm này cũng đã nhanh được tới còn bất chợ hô to ngăn lại hắn coi chừng người nọ leo đến khoảng cách lư An 2 mét vị trí rút cuộc bò bất động hai mắt rũ cụ lấy nhìn qua lư An, miệng lớn thở thờphi phò khuôn mặt mặt mệt nhưng mà chấm hai cái sau đó miệng há rồi há giống như muốn nói điều gì kết quả há miệng đều là khản khản tiếng thở, căn bản nghe không rõ hắn đang nói cái gì Lữ An Nghi hoặc không hiểu xem trên mặt đất chính là cái người kia đang nghe sau lưng tiếng vó ngửa càng ngày càng gần cái kia người nhất thời liền nóng nảy, một mực ở lặp lại đang nói gì đó tay phải dùng sức hướng lư An phương hngôi giống như đều muốn đem cái gì giao cho lư An giống nhau người nọ gặp lư An còn là như vậy một bộ thờ ở bộáng Lập tức liền điên vọng, trong miệng một mực ở nhỉ non lấy cái gì, tay phải cũng là vô lực rủ xuống xuống dưới, nắm chặt tay phải vô lực chậm rãi mở ra, lộ ra một viên màu trắng tảng đá. Lữ An chứng kiến cái này tảng đá, lập tức sắc mặt kinh hãi, lập tức cũng nhớ tới trên người mình viên kia hòn đá màu đen, trong lòng dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra, vì vậy lập tức đều muốn nghe rõ người nọ đến cùng đang nói cái gì, nhưng mà Phương Giản thời điểm này đã chạy tới. Người nọ đã nghe được xuống ngựa thanh âm, vô lực ngẩng đầu lên, nhìn qua Lữ An, bờ môi lần nữa bắt đầu chuyển động, một lần lại một lần. Phương Giản thời điểm này đi lên trước, ngồi xổm người xuống nhìn qua, lại lung lay người nọ lập tức nhặt lên cái kia màu trắng tảng đá, hừ lạnh một tiếng, sau đó thì có hai người đi lên trước đem người nọ trò khiêng đi rồi. Thật sự là trùng hợp nha, lại đụng phải An huynh đệ rồi, không có dọa hỏng ngươi đi." Phương Giản sắc mặt vui mừng. Lữ An mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. "Cũng thế, đổi lại ta cũng muốn bị đã giận mình, cái này thì một cái đồ chơi liều mạng hướng cạnh mình bỏ, toàn thân cũng đều là máu, ồ, nhớ tới đều có điểm làm cho người ta sợ hãi." Phương Giản nói xong bản thân còn run từng một cái, sau đó lại bị bản thân chọc cười, phá lên cười. Nhưng nhìn Lữ An vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, tiếng cười cũng là im bặt mà dừng, bất đắc dĩ nhún vai. Đúng rồi, hắn vừa mới có nói cái gì lời nói sao?" Phương giản đột nhiên hỏi. Lữ An lúc đầu, hắn cũng không biết bị các ngươi đổi đã bao lâu, chạy đến nơi đây đều kiệt lực, ở đâu còn có khí lực nói chuyện nha, hắn ngược lại là muốn nói, cũng cũng không nói ra được, thở cũng không kịp rồi. Phương giản nhớ tới cũng thế, tương lượng trong tay viên kia màu trắng tảng đá, cười nói, làm nhiều ngày như vậy liền bắt được một cái, còn có một không biết ở nơi nào đâu rồi, ai. Lữ An nhẹ gật đầu, cười hỏi, đại nhân vui vẻ như vậy, trong tay tảng đá là vật gì nha? Cái này, dù sao là bà bối, ta cũng không biết là cái gì chỉ biết là là nhất định phải tìm được đồ vật, người chết sống ngược lại là không sao cả. Phương giản nước lượng trong tay tảng đá cười trả lời. Lữ An ồ một tiếng, nhàn nhạt nói câu, bộ dạng như vậy, chắc không được hắn muốn đem thứ này đưa qua ta, hoàn hảo ta không có cẩm. Kia là, ngươi muốn cẩm, cái kia thì phiền toái, tốt rồi, các ngươi cũng nhanh lên đi thôi, họ thương tiểu tử, lần sau chúng ta còn có thể gặp mà ta. Phương giản đối với vệ ương cười tủm tìm nói. Vệ ương bị lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian trốn được Lý Lý sau lưng. Lữ An mỉm cười, lập tức tạ ơn, liền mang theo hai người đi. Đại nhân, bọn hắn thật sự không có vấn đề sao? Đây cũng quá đúng gì đi. Đúng phải nhiều lần như vậy, lần này còn đụng phải cái này một gốc dạ sự tình. Lao Phi Tử nghi ngờ hỏi. Phương giản nện cho hắn một quyền, cười mắng, duyên phận thứ này, ngươi có thể làm sao? Cái đồ chơi này tìm được là được rồi, chỉnh đốn một cái, còn có một người đâu, tiếp tục tìm. Quy một chương 149, thương khâu. Lữ An nhìn qua Phương giản bọn hắn đi xa thân ảnh, trên mặt biểu lộ thoáng cái xoắn xuýt đứng lên. Lily phát hiện Lữ An biểu lộ có chút không đúng, nghi ngờ hỏi, công tử làm sao vậy? Vừa mới có phải hay không còn đã xảy ra chuyện gì sao? Lữ An vốn là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu. Chẳng lẽ lại công tử ngươi thật sự bị sợ đã đến nha?" Vệ Dương đột nhiên lên tiếng nói, "Lily quá lớn, công tử núi tây biển máu đều gặp rồi, còn có thể bị một người như vậy cho hù đến không động não." Lữ An sau khi suy nghĩ một chút, nói thẳng, "Mặc kệ, đi nhanh đi, chuyện này chúng ta còn là không muốn tham dự, bớt nhóm lửa trên thân." Lily đều muốn tiếp tục hỏi, bất quá lại nghe đến Lữ An cái này một bộ khẳng định trả lời, chỉ có thể thôi, nhưng mà cũng đoán được Lữ An khẳng định đã biết điểm sự tình gì, hơn nữa tất nhiên lại là một cái phiền phức sự tình, nếu là phiến toái, cũng là vui cười Lữ An không để ý, bớt phí không ít thời gian. Công tử thật sự không có chuyện gì sao?" Vệ Ưng còn ở bên cạnh nói thầm lấy. Lý Lý tranh thủ thời gian ngắt lời nói, "Đáng ghét, công tử đều nói như vậy, ngươi còn muốn soán suất cái gì? Trung thực chạy đi, toàn bộ nói chút ít có không có đấy." Vệ Ưng bị như vậy không hiểu thấu mắng cho một trận, toàn bộ người đều cứng lại rồi, cái này, cái kia, nói cái cả buổi, cuối cùng quay đầu phát lên hừ rồi. rổi. Lữ An phối hợp đi một mình lấy, hai người đối thoại căn bản sẽ không nghe vào trong tai, trong đầu suy nghĩ toàn bộ là vừa vận người nọ nói lời. Tuy rằng người nọ lời muốn nói không có nói ra, nhưng mà ngoài miệng nhưng vẫn tại tái diễn một câu. Lữ An căn cứ hình dáng của miệng khi phát âm cũng chỉ là đọc lên mấy chữ mà thôi Vũ làm phản nói với giao cho vi đại nhân còn có những thứ khác mấy chữ Lữ An nhìn nhiều lần đều không có đoán được nói là có ý gì nhưng mà căn cứ hiện tại mấy chữ này cũng có thể biết một chút tin tức Vũ có lẽ chỉ đúng là cái kia Lâm Vũ hoặc là Vũ Lâm vệ phản bộ biến chỉ phải là làm phản đi còn có chính là kia cái vi đại nhân Lữ An hiện tại cũng không biết là người nào chưa nghe nói qua có thể là một vị đại nhân nào đó và đi còn có chính là kia cái tảng đá người nọ cho dù là chết thậm chí nghĩ làm cho mình đem cái này tảm đá giao cho cái kia vi đại nhân Khả năng cái này tảng đã là một cái rất tin tức trọng yếu hoặc là thật là bảo vật. Một đen một trắng, hai người riêng phần mình bảo quản một viên, đến chết đều nhớ kỹ thứ này, xem ra là thật sự rất trọng yếu. Như vậy trong tay mình cái này hòn đá màu đen có phải hay không cũng có thể giao ra đây. Quay đầu lại vừa liếc nhìn đã chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt phương giản khô hít một tiếng khí, được rồi, tạm thời mặc kệ, dù sao chuyện này cùng mình không có làm được lại, hiện tại giao ra đây, không chừng lại muốn kéo tiến sự tình gì bên trong, còn La Thành Thành thật thật mai danh nhận tích đưa bọn chúng thầy chó hai người đưa đến rồi nói sau. Nếu Đường Hoàng một chút Không chừng không nghĩ qua là lại muốn bại lộ thân phận, tuy rằng lúc trước tiếu Lao nói cái kia địa phủ khả năng tạm thời không gặp đến tìm phiền toái cho mình, nhưng mà đừng quên, còn có một đã chết đồ đệ đại chú quốc sự, nếu như bị người nọ phát hiện, khả năng cũng không phải là ba chiêu này vấn đề, còn là thành thành thật thật trang phục cái người đọc sẽ đi. Nghĩ thông suốt sau đó, Lữ An cao chặt lông mày lập tức liền giãn ra rồi, nhìn qua phía trước hai người, hỏi, "Buổi tối ăn cái gì?" Hai người nghe nói như thế, lập tức vui vẻ ra mặt. Ba người tiến thị trấn nhỏ sau đó, tùy tiện tìm khách sạn, ăn ít đồ, Lữ An liền nằm ở trên giường, tuy rằng ban ngày nghĩ thông suốt, nhưng mà cảm giác Cảm thấy có chút tâm ngứa, cầm trong tay cái kia khối màu đen tảng đá không ngừng ném a ném. "Công tử, tảng đá kia có cái gì cổ quái sao?" Vệ Ưng xem Lữ An nằm ở trên giường bảo trì cái này thì một cái tư thế đã nhanh một cách rõ, rất là hiếu kỳ. "Cổ quái? Khả năng có cổ quái đi, không chừng còn rất đáng tiền đây." Lữ An trả lời một câu. "Đáng giá? Công tử kia sao không bắt nó bán đi đây? Còn có thể lợi ý tiền, nói không chừng là một số tiền lớn." Lily rất là kích động nói. "Bán đi, ngược lại cũng không phải là một biện pháp tốt, dù sao thả trong tay cũng vô dụng, không hiểu thấu nhặt được cái này thì một cái tảng đá cũng không biết là lấy làm gì đấy, bất quả nếu như muốn bán, vậy khẳng định được trước làm rõ ràng nó công dụng mới được, hơn nữa còn được tìm thời cơ tốt, nếu không khẳng định bán không xuất ra giá cao. Lữ An đối với lý lý cái đề nghị này rất là đồng ý. Lý Lý vớt dâu mà cười, công tử người quen biết nhiều, đến lúc đó có thể đi hỏi thăm một cái, bao nhiêu cũng là tiền, tổng so với lệnh trong tay mạnh mẽ. Cũng thế, bí mật bán đi, như vậy chuyện này liền cùng mình không có quan hệ gì rồi, không chừng còn có thể bán cái mấy trăm linh tinh, nhỏ lợi nhuận một khoản. Lữ An nhẹ gật đầu trả lời. Ai Nhớ tới công tử thiếu nợ mấy cái trước kia, đã cảm thấy đáng sợ nha. Lý Lý hít một tiếng. Lữ An trực tiếp bật cười, nói ra, tiên sinh lời này ý tứ, cảm giác, cảm thấy tiền này hình như là tiên sinh thiếu nợ giống nhau, so với ta còn cần trương. Lý Lý lập tức liền nóng nảy, bối rối nói, có thể không khẩn trương sao được? Công tử ngươi thiếu nợ những số tiền này, người bình thường được hoa hơn 10 cuộc đời mới có thể kiếm được. Phu tử, công tử cũng không phải người bình thường, người khác cả đời đối với công tử mà nói chính là một năm mà thôi. Vệ Ưng vừa viết chữ bên cạnh lên tiếng. Đó cũng là vài thập niên, nếu có tiền lãi Tiền tiền vẫn không thể lật lên gấp bội, hàng năm được còn nhiều ít nha, nhớ tới liền buồn. Lý Lý vẻ mặt tràn đầy nếp nhăn mặt giờ phút này nhíu chặt hơn. Lữ An tranh thủ thời gian thỏ tay ngăn lại cái đề tài này, nói ra, dừng lại dừng lại, tiên sinh, về sau chợt nghe người đấy, ta hảo hảo kiếm tiền, liền từ nơi này tảng đã bắt đầu, tuy nhỏ thịt cũng là thịt, ta một chút cũng sẽ không lãng phí. Cái này còn không sai biệt lắm, thời gian không còn sớm, ngủ. Lý Lý lầm bầm một câu, trực tiếp hướng trên giường ngủ nằm, không có một hồi liền đã ra động tác khò khè. Lữ An nằm ở trên giường nghe bên cạnh hai người tiếng lẩm bẩm, một cặn một sâu rất có quy luật, nhưng mình không có chút nào buồn ngủ. Lấy tay gối cái đầu, sững sờ nhìn xem trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì đồ vật. Ngủ ở lữ An sát vách nha nguyệt, thỉnh thoảng ngắm liếc lữ An, cũng là không có ngủ, không ngừng tại đó nhích tới nhích lui. Thế nào hay sao? Muốn thở dịp ta ngủ, lại chuồn đi. Lữ An nhỏ giọng ngủ một câu. Nha nguyệt tức giận nhìn thoáng qua lữ An, sau đó trực tiếp đem móng vuốt quắc lên lữ An chế ngực, nhìn thẳng lữ An. Đừng cho là ta không biết người mỗi đêm đều trộm chuồn đi, đã biết rõ đi trộm đồ ăn, đêm nay lại muốn đi ăn trộm gà rồi hả? Lữ An hung hăng trợn mắt nhìn liếc. Nhà Nguyệt thoăn cái luôn cuốn một cái, dường như bị nói chúng rồi tâm sự giống nhau, thoáng cái cũng không dám cùng Lữ An nhìn nhau, biểu lộ cũng rất là tức giận. Đêm nay nói cái gì cũng không thể đi ra ngoài nữa, ngươi đi ăn trộm gà không có việc gì, nhưng mà ngươi cũng không có thể thoáng cái trộm nhiều như vậy, hơn nữa trộm được còn là cùng một nhà đấy, ngươi muốn đem nhà kia người cho tức chết nhà, không động não, người mỗi hộ trộm một hai con, người khác không chừng đều không phát hiện được, như vậy bọn hắn cựu cũng không có lớn phản ứng, bất mỗi lần ở chỗ này chờ cả đêm, ngày hôm sau người khác xem ánh mắt của chúng ta giống như là xem kẻ trộm. Giống nhau. Lữ An hung hăng khiển trách một tiếng. Cái này lời nói được làm cho Nha Nguyệt ánh mắt chuyển không ngừng, nhìn về phía Lữ An ánh mắt lộ ra một tia kính trọng, phản phất là xem hướng tiền bối giống nhau ánh mắt. Nói lên ăn chuột gà, ta trước kia có một người bạn so với người càng ưa thích làm chuyện này, ba ngày hai đầu đã nghĩ lôi kéo ta đi làm chuyện này, nhưng mà người nọ lại rất đẩn, thường xuyên đều là ta đến động thủ, chỉ cần là một mình hắn đi, tám thành tiểu sẽ đã xảy ra chuyện, nhiều lần thiếu chút nữa làm cho người ta đem chân cho đánh gãy rồi. Lữ An đột nhiên cười nói đứng lên. Nha Nguyệt cũng là nghiêng đầu nghe vô cùng là nghiêm túc. Khi đó hắn có thể tính toán trên là ta người bạn thứ nhất đi. Về sau các ngươi cũng sẽ gặp mà đấy, ta nghĩ hắn nhất định sẽ rất thích ngươi, ngươi có thích hay không hắn ta cũng không biết, bất quá ăn trộm gà chuyện này, ngươi ngược lại là có thể cùng hắn trao đổi một cái tâm đắc, ha <cười> ha, đúng rồi, hắn cứ gọi Hạ là, về sau ngươi không thể khi dễ hắn, bởi vì hắn chính là một cái bình thường người, một cái rất bình thường tiền quân đồ, nhưng mà khi đó thật là ta duy nhất bằng hữu, bất quá hắn có một cái rất lớn động, cái kia chính là đều muốn đi mới bước chân vào giang hồ, đáng tiếc là gan lại nhỏ, vẫn luôn không dám đi. Nhang Nguyệt tham dò tính nhẹ gật đầu, tuy rằng nó không phải rất rõ ràng Lữ An nói những lời này, nhưng mà nó nghe được đi ra. Lữ An đối với cái này cái hạ là thật sự rất để trong lòng. Trừ hắn ra, còn có một cái khác, nàng Têu Tô Mục, một cái rất đẹp tiểu cô nương, tương lai ngươi khẳng định cũng sẽ nhìn thấy đấy, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải hào hào biểu hiện, nếu không coi chừng ta cắt ngang chân của ngươi, liền ngươi răng đều cho nhổ sạch. Lữ An trực tiếp dùng một loại nghiêm túc ngữ khí phân phó nói. Nha Nguyên sợ tới mức đầu đều nâng lên một tia, nhìn chằm chằm nhìn về phía Lữ An. Lữ An lần nữa phân phó nói, ngươi về sau nếu gây nàng, xem ta không đem ngươi cho bới. khuất một cái, cả người trực tiếp đã đến Lữ sau đó cọ qua cọ lại, chợt bắt đầu làm nũng đã đến. Lữ An sợ lên nó mềm mại lông, cười hắc hắc, nhưng mà ta cảm thấy được nàng nhất định sẽ rất thích người, thậm chí so với ta còn muốn thích người, người lớn lên dễ nghe như vậy, còn có thể làm nũng, bất quá có thể khẳng định là nàng không thích ăn chó gà. Nha Nguyệt lúc này lại vui vẻ lên. Nàng khi còn bé, rất ưa thích làm màn đầu, tuy rằng ngoài miệng rất hung, nhưng mà tổng là ưa thích kể cần ta. Cái này một người một thú trọn vẹn nói cả đêm, thẳng đến Lữ An nói mệt mỏi, mới ngủ đi, mà Nha Nguyệt đêm nay cũng là thành thật nằm ở Lữ An ngực ngủ cả đêm. Ngày hôm sau, Lý cái thứ nhất dậy sáng sớm liền lấy đà bút, không ngừng viết cái gì. Lữ An tại Lý Lý đứng lên trong nháy mắt cũng tỉnh, nhưng mà nhập lại chưa thức dậy, nửa dựa vào trên giường, nhìn xem múa bút thành văn Lý lí rất cảm thấy hứng thú. Đợi đến lúc Lý Lý cảm thấy mỹ mãn buông xuống bút trong tay lúc, Lữ An lên tiếng hỏi: "Tiên sinh, ghi như vậy phấn khởi, sách tên lấy có tốt chưa?" Lý Lý bị lại càng hoảng sợ, nhưng mà lập tức thu lại cái này biểu lộ, ngược lại lộ ra một cái rất là đắc ý biểu lộ, tên một chữ một cái pháp chữ. Lữ An thì thầm hai cái, nhẹ gật đầu, cảm giác rất không tồi. Lý lí lộ ra một cái đặc biệt hư vinh biểu lộ, nhưng là vừa làm ra một bộ khiêm tốn giọng điệu, chậm rãi nói ra: "Cũng chính là tùy tiện đi đảm đương không nội thứ." Hả? <cười> Nhưng mà trên mặt chính là cái kia đắc ý sức lực rồi lại như thế nào cũng dấu không lấn át được, xem Lữ An thẳng lắc đầu, một bộ tiểu nhân đắc trí bộ dạng. Thời điểm này vệ ương cũng bị đánh thức, chợn mắt liền chứng kiến Lý Lý như vậy một bộ sắc mặt, lập tức liền chịu không nổi nói, "Phu tử, ngươi vừa sáng sớm liền đập công tử vô nông ngựa nhà." "Không e lệ." Lý Lý lập tức nổi giận đứng lên, trực tiếp đem vệ ương từ trên giường tóm đứng lên, thúc dục đi rửa mặt. Lại làm một trận giãy giò, sau đó ba người nếm qua điểm tâm bên cạnh sớm bắt đầu chạy đi. Những ngày tiếp theo, liền qua đặc biệt bình tĩnh, ba người một mực dọc theo đại lộ tiến lên, một ngày một cái chấm nhỏ. Trên đường đi đụng phải người cũng là càng ngày càng nhiều, bất kể là tẩu thương đấy, bán hàng đấy, đi săn đấy, vẫn là cùng Lily giống nhau du học đấy, có thể nói cùng nhau đi tới cơ bản đều là người, cũng có nghĩa là khoảng cách thương khâu khoảng cách càng ngày càng gần. Quả nhiên, tại đi qua mấy cái phân nhánh miệng về sau, này chủ trên đường cơ bản có thể xưng là kín người hết chỗ rồi, đủ loại người hỗn tạp ở bên trong, rất xa cũng đã có thể chứng kiến này tòa cùng khúc phụ đồng dạng hùng vĩ thành lớn. Cái này người càng nhiều, sự tình là hơn, tuy rằng chỉ còn lại có cuối cùng một đoạn ngắn lộ trình, nhưng mà đoạn này đường đi dị thường xuất ruột, đi một chút lững lững, ngươi đẩy ta trên lẫn hung hô hổ hô, các loại vừa bãi lộn xộn tiếng kêu, bên tai không rước. Mặt khác liền có rất nhiều đục nước béo có sự tính phát sinh, chỉ là ăn trộm Lữ An liền thấy được nhiều cái rồi, phần lớn đều là niên kỳ tương đối nhỏ hải tử, trong đám người chạy, thuận theo đám người, ngươi đẩy ta chen lấn lại vừa sở, trên cơ bản tính toán trên là một chảo một cái chuẩn. Đi ngang qua dài dòng buồn chán hoạt động sau đó, ba người rốt cuộc tiến nhập thương khâu thành, dựa theo quy củ cũ, cái kia chính là trước tìm ở đất xuống, ăn thật ngon một trận. Tuy rằng Lý, Lý đối với Lữ An nợ tiền chuyện này hắn rất là để tâm, nhưng mà cái này ăn uống ở lại trước mắt, hắn cũng là đồng dạng để tâm có ăn tuyệt đối không cự tuyệt, có uống không uống đến bản thân cục xuống tuyệt đối liên tục, cũng là rất biết tiêu tiền chủ nhà. Mỗi lần nghĩ đến Lý Lý lời nói trước lời nói sau không nhất trí, Lữ An liền không nhịn được treo chọc lão nhân này, đáng tiếc lão nhân này ra mặt dày thật là làm cho Lữ An cam bái hạ phong. Tại lung lay thật lâu sau, Lý Lý tại một nhà khách sạn nhỏ đứng vững, bởi vì đã viết một loạt chữ to, đặc sát tương xứng cốt. Thiên sinh, ngươi lại đi không được rồi." Vệ ương im lặng nói. Lý Lý sắc mặt như thường, bình tĩnh trả lời, "Nơi đây không tệ, một mạc và lại trang nhã, có lẽ rất rẻ." Lữ An không sao cả thẳng tiếp đi vào, "Tiên sinh" Muốn ăn cứ việc nói thẳng, lại không phải lần đầu tiên rồi, hại cái gì xấu hổ. Lý Lý cười hắc hắc, cũng là đi vào theo, vậy đương chỉ có thể bất đắc gì đem trong tay ngựa giao cho nhanh đón đi ra ngoài tiểu nhị, vẻ mặt chịu không nổi đi đến. "Công tử, hôm nay muốn gì?" Lại đến so với một lần. Lý Lý trịnh trọng mà hỏi. Dựng lên ba lượt, mỗi lần đều là ngươi uống say không còn biết gì, hôm nay còn muốn so với nhà. Lữ An đối với cái này cái tiểu quỷ cũng là có chút điểm không chịu nổi. Lý Lý rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, ta cảm thấy được ta mấy ngày nay tiểu lượng lại tăng lên, ta cảm thấy được ta có thể thắng. Lữ An chỉ có thể nhẹ đầu. Mà Lily thì là vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên kết quả còn là giống nhau, Lý Lý là bị Lữ An cho đặt lên lầu đấy, sau đó khai báo vệ ứng xem thật kỹ viết chữ, còn làm cho nha nguyệt bảo hộ bằng hắn, sau đó liền một thân một mình ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền cảm thấy thương khâu bất đồng, so với Lữ An lúc trước ra mắt sở hữu thành thị đều muốn phấn khích, hơn nữa cái này người thật là nhiều, đi đầy đường đều là, cũng không biết đều là tới làm chi đấy. Lữ An tại đám biển người như thủy triều trong chen tới chen lui, thất vất vả theo trên đường cái chen lấn đi ra ngoài, đi tới một cái nhỏ ngõ, nhưng nhìn tình huống giống như cùng Lữ An muốn không giống vậy. Cái này ngõ thoạt nhìn coi như là cũ kỹ, nhưng mà bên trong thật là một cái quả vật phố, náo ầm ầm, đều là người. Lữ An vẻ mặt mê mang lui ra ngoài, lập tức lại thay đổi một cái ngõ, đi vào cũng là đồng nhất phó bộ dáng. Cái này Lữ An thật sự mê mang rồi, trước kia xáo lộ không dùng được rồi. Đang lúc Lữ An đứng tại nguyên chố ngẩn người thời điểm, bả vai đột nhiên bị người từ phía sau vỗ một cái, Lữ An toàn bộ người trong nháy mắt thẳng băng, đi tới hai bước, trong nháy mắt quay người, liền chứng kiến một cái lớn lên rất tiên khí tiểu cô nương chính xin lấy eo giữ đang nhìn mình, mặc lụa trắng trên đầu đâm lấy hai cái con ngữu nhỏ góc, nhưng mà trên mặt đều là nộ khí. Lữ An hỏi dò, "Ngươi, chúng ta nhận thức." Tiểu cô nương kia trực tiếp dùng như Trương Bạc Thanh em trả lời, "Đi nhanh như vậy làm gì vậy, đuổi đều không đuổi kịp." "Hách, cô nương ngươi có phải hay không nhận là người?" "Chúng ta lại không biết." Lữ An vẻ mặt ngộng. "Ngươi không biết ta, nhưng ta nhận thức ngươi." Bạch Bảng đệ cửu. Tiểu cô nương trả lời. Lữ An khẽ mắt run rẩy, nhìn về phía tiểu cô nương này, biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, chân phải cũng là không tự chủ lui về sau một bước, đã làm tốt phát lực chuẩn bị, một tay cũng là thả ở sau lưng, tùy thời chuẩn bị động thủ. Tiểu cô nương kia gặp Lữ An đột nhiên thay đổi một bộ biểu lộ, tranh thủ thời gian dơ hai tay lên, lắc, nói ra, chớ Khẩn Trương, nhiều người ở đây, ngươi gọi Lữ An đúng không? Ta là Linh Nhi, làm ai gì để cho ta tới tiếp người đấy?" "À, đúng rồi, ta là Tiêu Dao Các đấy." "Tiêu Dao Các?" Lữ An nghe nói như thế, tuy rằng đã tin tưởng một chút, nhưng mà vẫn đang không có buông cảnh giác, còn là đánh giá cái này lớn lên cực kỳ xinh đẹp Linh Nhi. Nếu luận mỗi về tướng mạo, trước mặt Linh Nhi hẳn là Lữ An ra mắt đẹp nhất nữ hài tử, so với Tô mục Lý Thanh đều muốn đẹp hơn trên một kia, nhưng mà không biết vì cái gì. Lữ An đối với trước mặt cái này lớn lên rất tiên khí linh nhi chưa nói tới ưa thích, thậm chí đều không có một cốt đều muốn cảm giác thân cận, có thể là bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ nguyên nhân đi, nhìn xem so với chính mình nhỏ hơn mấy tuổi, tối đa cũng liền 13 14 tuổi. Lữ An kaka, theo ngươi tiến vào thương cầu, chúng ta cũng đã biết do ngươi đã đến, sau đó nhất cử nhất động chúng ta cũng biết, vì vậy bây giờ nhìn ngươi đang ở đây tìm chúng ta, Mai Di liền phái ta tới đón ngươi, nào biết được, ngươi cái này người một hồi nơi đây, một hồi chỗ đó, đuổi theo đều đuổi không kịp. Linh Nhi tức giận nói. Lữ An à à hai tiếng, nhẹ gật đầu hỏi, Mai Ji là ai? Tiếu vua cái này xú lao đầu người cũng biết đi. Mai Di chính là cùng hắn không sai biệt lắm người. Linh Nhi giải thích một cái. Lữ An ánh mắt rụt rụt, nói cách khác cái này. Mai Di tại tiêu giao các địa phương cực cao, tối thiểu cũng là cùng tiếu lao không sai biệt lắm nhân vật. Mai Di muốn gặp ta. Linh Nhi mở người, hỏi ngược lại, không phải chính ngươi tại tìm chúng ta sao? Lữ An cười nhạt một cái, hỏi ngược lại, ngươi xác định. Vậy các ngươi vì cái gì đối với hành tung của ta cảm thấy hứng thú như vậy? Ta nhớ được chỉ có tiếu lao đối với ta so sánh cảm thấy hứng thú Linh Nhi s tan bờ môi, suy tư một chút, ta đây cũng không biết, vậy ngươi đến cùng có đi không? Không đi ta đã đi." Lữ An suy nghĩ một chút, nếu là Tiêu Dao Các, hơn phân nửa có lẽ không có phiền phải gì, dù sao vừa vặn mình cũng có chút việc muốn tỉnh giáo một chút, đi." Linh Nhi lập tức lộ ra rất là ngọt ngào dáng tươi cười, một đôi mắt to chớp động hai cái, "Vậy ngươi cùng theo ta." Nói xong cũng sải bước đi lên phía trước đi, rất là ngang ngược. Cái này một bộ bộ dáng xem Lữ An liên tục nhíu mày, trắng ngủ gương mặt này. Quy một chương 150, khóc cho ngươi xem." Lữ An đi theo Linh Nhi sau lưng. Hai người tại nơi này thương khâu nội thành mặc đến mặc đi, lại nói tới nói lui, không có một hồi liền nhanh đem Lữ An cho lượn quanh chóng luôn, hiện tại lại bất chi bất giác chui được một cái địa phương xa lạ. Lữ An dọc theo con đường này, đều yên lặng đi theo Linh Nhi sau lưng, không nói một lời, nhưng mà giờ phút này cũng là cảm giác được có điểm gì là lạ, cái này đổi tới đổi lui, có mấy lần đều phát hiện tại quay về lối rồi, hơn nữa cảm giác, cảm thấy phía trước cái này người dường như giống như đang tìm cái gì giống nhau, Đông nhìn xem tây nhìn xem. Tại tiến vào một cái đen kịt đầu phố thời điểm, Lữ An cuộc kiềm chế không được, dừng bước. Linh Nghi tại phát hiện Lữ An dừng lại trong nháy mắt cũng là ngừng lại, không hiểu hỏi, "Lữ An ca ca, làm sao vậy? Vì cái gì ngừng? Ngươi đây là muốn đem ta mang đi nơi nào? Cố ý dẫn ta tại đây nội thành đổi tới đổi lui, muốn mang ta đi thể nghiệm phong thổ?" Lữ An ôm ngực bất mãn mà hỏi. Linh Nhi nghiêng đầu nghi ngờ hỏi, "Có sao?" Lữ An cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, "Không có sao." Linh Nhi đột nhiên cười xấu xa một cái, nói ra, "Kỳ thật đi, nhiều đi điểm đường, là muốn nhìn một chút sau lưng có người hay không theo dõi mà thôi. Ngươi nói dối." Ta đã sớm quan sát qua, đằng sau căn bản không có người theo dõi chúng ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Người có phải hay không tiêu giao các người? Tại không nói rõ ràng, ta đây liền không khách khí." Lữ An lạnh giọng hỏi. Thời điểm này Linh Nhi sắc mặt trở nên có còi, thậm chí có điểm nổi giận, dường như tâm tư của mình bị vạch trần cái gì giống nhau, nhưng mà một cái chớp mắt sau đó, lập tức hừ lạnh một tiếng, "Không khách khí? Như thế nào cái không khách khí pháp?" Lữ An không có trả lời, trực tiếp rút ra vẫn thiết kiếm, nằm trong tay, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Linh Nghi. Linh Nghi nhìn xem một màn này, nở nụ cười, trên mặt lộ ra một bộ gian kế thực hiện được biểu lộ. Vẻ mặt kích động cảm giác, rốt cuộc chịu không được sao? Hắc, hắc Lữ An Kaka, nghe nói ngươi là Bạch Bảng Đệ Cửu, hơn nữa hai vị trưởng lão đều đối với ngươi vài phần kính trọng, nhưng mà ta rồi lại không thể nào tin được ngươi một cái ba không dễ cỏ, có thể có thực lực như vậy, vì vậy Linh Nhi rất muốn thử xem. Lữ An nghe nói như thế, trực tiếp nhướng mày, cảm thấy trước mặt cái này người đầu góc có phải hay không có điểm gì là lạ, trực tiếp hỏi ngược lại, vì vậy ngươi là cô ý đấy, đã nghĩ là thử xem thực lực của ta, hoặc là nói ngươi là lên ghét. Linh Nhi lập tức quá hóa giận, toàn bộ mặt đều lạnh xuống, đưa khí rất hung trả lời, ta mới không tên ghét. Ta có cái gì tốt ghen ghét, ngươi không còn có cái gì, ta cái gì cũng có, ta tại sao phải ghen ghét ngươi." Lữ An thoáng cái đã bị lời này làm cho tức giận, nhìn qua lên trước mặt cái này tràn ngập tính trẻ con hài tử, chê bữa, kỳ thật ngươi chính là ghen ghét, nghĩ đến ngươi có lẽ có một cái rất tốt ra thế, đoán chừng sư phụ cũng rất lợi hại, mà ngươi thiên phú của mình có lẽ cũng rất lợi hại đi. Linh Nhi sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, ngay sau đó lập tức phản bác, "Vì vậy ta làm sao sẽ ghen ghét ngươi? Ngươi có tư cách gì sẽ khiến ta ghen ghét ngươi? Ngươi trong mắt ta cái gì cũng không phải." Lữ An Thu hồi vẫn thiết kiếm, vung tay hỏi ngược lại, "Đứng rồi, Vậy ngươi vì cái gì còn muốn cùng ta đánh? Linh Nhi trực tiếp dừng lại, nhìn xem Lữ An sững sờ nói không ra lời, mặt đều đỏ lên rồi, miệng mở rộng nói ra, bởi vì, bởi vì ta nghĩ đánh. Lữ An trực tiếp lắc đầu, trên mặt giả bộ một bộ cần ăn đòn biểu lộ, trả lời, Linh Nhi cô đường, ta nhật vừa, tại hạ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi thắng, ta trực tiếp đầu hàng. Linh Nhi dường như bị làm nhục giống nhau, cả giận nói, ai bảo ngươi nhật vừa, ta không được, phải đánh. Lữ An nuốt bay, trả lời, không đánh. Phải đánh. Sẽ không đánh. Hai người thì cứ như vậy tới tới lui lui nói mười mấy lần. Lữ An vẻ mặt vui vẻ, nhưng mà Linh Nhi dường như bị giận điên lên giống nhau, toàn bộ người đều run rẩy lên, nhìn qua Lữ An vẻ mặt phẫn nộ, Lữ An càng cười, nàng đã bị kích thích càng khó nhận, toàn bộ người đều nhanh bị giận điên lên giống nhau. Ngươi đến cùng có gọi hay không? Linh Nhi sắc mặt đỏ bừng hô lớn, ta sẽ không đánh, ngươi có thể làm gì ta, có bản lĩnh ngươi khóc cho ta xem. Lữ An trực tiếp đùa cợt một câu. Nghe nói như thế, Linh Nhi toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì, đột nhiên cảm nhận được một hồi khuất, nước mắt vậy mà thật sự theo trong hốc mắt chảy xuống, toàn bộ người cứ như vậy đứng tại nguyên nước nở đứng lên. Hiện tại đến phiên Lữ An vẻ mặt bối rối, cái này khóc đến thật sự là quá đột nhiên, hơn nữa còn giống như là ngăn không được cái chủng loại kia. Lữ An bất đắc dĩ nhìn xem tiểu cô nương này tại đó nước nợ, may mắn nơi này là một cái không ai ngó, nếu không lấy Linh Nhi cái này người tướng mạo, lại phối hợp Lữ An bây giờ tướng mạo, người khác khẳng định cho là mình làm một ít gì không chuyện nên làm. "Đừng khóc, được không nào?" Lữ An nhàn nhà ta đuổi một tiếng. Linh Nhi lau nước mắt ngẩn đầu nhìn thoáng qua Lữ An, nước nợ nói, "Ngươi cũng dám khi dễ ta?" Lữ An chứng kiến cái này, Lê Hoa Đài Vũ khuôn mặt, trong lòng vậy mà cũng có một tia không đành lòng, thở dài một hơi, bất đắc nói, Ta ở đâu khi dễ ngươi rồi? Ta mặc kệ, chính là ngươi khi dễ ta, còn đem ta cho làm cho khóc, ta muốn nói cho ngươi gì, làm cho hắn hảo hảo đánh ngươi một trận." Linh Nhi sau khi nói xong đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Lữ An nghe thế tiếng khóc lập tức thoáng cái liền cao chặt lông mày, trong lòng cũng là một trận bực bội, một hồi ngọn lửa vô danh trực tiếp dâng lên, nhìn qua vẫn còn khóc Linh Nhi, trực tiếp hét lớn, "Khóc cái gì khóc, tìm đánh đây." Linh Nhi bị một tiếng này giống cho lại càng hoảng sợ, tiếng khóc im bặt mà dừng, mờ mịt nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó trên mặt lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ, miệng lại bắt đầu rụt bắt đầu chuyển động, nghẹn ngào đứng lên. Lữ An kiến thức không ổn, nàng giống như lại muốn khóc lên, lên rồi, lập tức lại hô lớn một tiếng, lại khóc đem người mà tìm. Linh Nhi thoáng cái đem nước mắt rừng, tranh thủ thời gian lúc đầu, nói ra, hoa mặt không thể không thể. Cái kia ngươi đừng khóc rồi, dẫn ta đi gặp Mai Di, được không nào? Lữ An nhẹ giọng an ủi. Linh Nhi gật đầu một cái, tranh thủ thời gian lúc đầu, nói ra, không được, phải đánh cho lại đi. Lữ An nghe nói như thế, đầu thoáng cái liền lớn hơn, nhìn qua lên trước mặt cái này Linh Nhi, nếu nam hẳn là tốt, cái kia Lữ An đã sớm hai cái náo nhảy truy Linh rồi. Rốt cuộc là tại sao vậy? Muốn đánh nhau mà nói, ngươi trên bản sao? Lữ An bất đắc dĩ hỏi một câu. Linh Nhi nhẹ gật đầu, trả lời, "Trên bảng, bất quá so với ngươi thấp." Lữ An vẻ mặt không tin, kinh ngạc nói, "Ngươi vậy mà cũng có thể trên bảng?" "Chỉ bằng ngươi." Linh Nhi vẻ mặt tiêu ngạo trả lời, "Đúng rồi, trên bảng, không được sao?" "Vậy là ngươi thứ mấy?" Lữ An tỏ mặt hỏi, nhưng mà cũng chầm chậm thu hồi cái kia lòng thính thị, "Phàm là trên bảng người, không, có một cái là dễ chơi đấy. Linh Nhi có chút ngượng ngùng trả lời, "99 danh." Lữ An nuối lòng một miệng lớn khí, may mắn không phải 50 thứ hạng đầu cái loại này, vậy thật sự có điểm đọa chết người, ngươi năm nay mấy tuổi? 13 tuổi rưỡi, Maizi nói ta còn có thể lại hai lần trước bậc bảng, cho nên đối với ta mong đợi thật lớn, cho là ta có hy vọng được thứ nhất. Linh Nhi nghiêm túc và lại kiêu ngạo trả lời. Lữ An nhẹ gật đầu, cũng là khẳng định trả lời, 13 tuổi, xét thực còn có thể hai lần trước bậc bảng, nhìn không ra ngươi thật đúng là một thiên tài. Nghe được thiên tài hai chữ, Linh Nhi lập tức liền sững sốt, bất mãn nhìn qua Lữ An, chịu không nổi nói, thiên tài. Bọn hắn đều nói ngươi so với ta càng thêm thiên tài, Maizi nói ta có nhìn qua là thứ nhất, nhưng mà lần tiếp theo, bọn hắn nói ngươi nhất định là thứ nhất, chỉ cần ngươi còn sống. Lữ An vào đầu cười cười, phe tụng trả lời, đúng không? Khoa Trương, bọn hắn nói ngươi bây giờ mới 16 tuổi, cũng đã là đệ tử rồi, lần này trước mấy cũng đã 20 tuổi rồi, Miên Cương coi như là thứ nhất, lần tiếp theo trừ người ra còn có thể là ai, hơn nữa ngươi cái gì cái gì có ngộ tính, thiên phú, tính tình lẹo, các loại vừa bãi lộn số đấy." Linh Nhi cực kỳ bất mãn kể rõ những lời này. Lữ An nghe được mặt già đỏ lên, rất là xấu hổ, không ngừng vò đầu cười lên ngô. Linh Nhi càng xem càng tức giận, nói thẳng, "Vì vậy, phải đánh một trận, bằng không thì không dẫn ngươi đi gặp ai gì?" Lữ An suy nghĩ một chút, nếu như cái này Linh Nhi thật sự trên bảng Như vậy tất nhiên cũng yếu không đi nơi nào đi, bất quá xem nàng bộ dáng này có lẽ không cùng người tỷ thi qua, quá mức non nớt, vẫn phải là chú ý một chút, lập tức suy nghĩ cái biện pháp. Nếu như ngươi nhất định phải so với, có thể, nhưng là chúng ta liền so với một chiêu như thế nào? Cũng không phải sinh tử chém giết, lần sau chúng ta mới hảo hảo so qua, hơn nữa hôm nay cũng đã đã muộn." Lữ An đề nghị. Linh Nhi suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu,ừ một tiếng. "Liên một chiêu a, thắng thua bất luận." Lữ An lần nữa nhắc nhở một cái. Linh Nhi gật đầu, vẻ mặt vui vẻ, nhìn qua Lữ An vừa cười vừa nói. Nghe nói Lữ An ca ca vạn kiếm quyết sử dụng xuất thần nhược hóa, vì vậy ta cũng cố ý đi học một cái, phát hiện cái này vạn kiếm quyết xác thực dùng rất tốt, hơn nữa cũng rất đẹp. Xinh đẹp. Lữ An thì thầm một tiếng, bản thân sử dụng thời gian dài như vậy, giống như không có cảm thấy cái này vạn kiếm quyết trô đó xinh đẹp nha, bất quả nếu như nàng đều nói như vậy, cũng chỉ có thể theo nàng đi. Bất quá ta học không lâu sau, vì vậy khả năng cũng không phải rất lợi hại, ngươi muốn nhường cho ta a. Linh Nhi năn nỉ một câu. Lữ An tranh thủ thời gian ngắt lời nói, nhường cho ngươi. Cái kia trước ngươi còn vẫn muốn cùng ta đánh một trận. Khi đó cũng là muốn sẽ khiến ta nhường cho ngươi sao? vậy khẳng định nha, ta là một nữ hải tử, ngươi là một nam hải tử, hơn nữa còn so với ta lớn như vậy nhiều, nhất định sẽ nhường cho ta nha." Linh Nhi không cần nghĩ ngợi nói. Lữ An nghe được cái này trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem cái này làm cho người ta sốt ruột tiểu cô nương, khou thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, "Chúng ta đây bắt đầu đi." Linh Nhi nhẹ gật đầu, lập tức lập tức tiến nhập trạng thái, trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra một cổ kiếm khí, trong nháy mắt đem y phục của nàng tóc giơ lên, sau đó một cổ đặc biệt khí thế bàng bạc tràn ngập ra. Lữ An ánh mắt trong nháy mắt co rú lại, đối với Linh Nhi khí thế, không khỏi cảm nhận được một tia kinh ngạc không nghĩ tới vậy mà gặp mạnh như vậy, cái này đột nhiên bạo phát đi ra khí thế thậm chí đều vượt qua bản thân, Lữ An lập tức đem vừa mới khinh thường thu vào, trong nội tâm nổi lên nói thầm, cái này làm cho mình tại sao nhượng, vừa bằng cố khí thế này bản thân cũng không dám có bất kỳ chủ quan. Ta sắp ra rồi a. Linh Nhi hô lớn một tiếng. Hai tay trực tiếp nắm chặt, sau đó trực tiếp mở ra, kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ đi ra, vô số màu bạc tinh mang chống rông xuất hiện, lập tức toàn bộ hắc trong ngõ hẻm xuất hiện một mảng lớn lốn đa lộn An chứng kiến bị một màn này, toàn bộ người đều ngậm ngay tại chỗ, cả kinh miệng đều không khép được, cái này, cái này Đây cũng quá hơn nhiều đi. Giờ phút này Lữ An xuất hiện trước mặt trên trăm đạo màu bạc kiếm khí, chính chậm rãi thành hình, mũi kiếm tất cả đều hướng Lữ An, chậm rãi lơ lửng. Lữ An sắc mặt trong nháy mắt màu đen đứng lên, kiếm khí số lượng nhiều quả thực làm cho người ta cảm thấy một tia bất an gì, đây quả thật là vừa học không lâu thành quả sao? Cái này tùy năng như thế nào thả? Bất quá khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, Lữ An còn là phát hiện hai cái vấn đề nhỏ, vấn đề thứ nhất, cái kia chính là linh nhi ngưng tụ kiếm khí tốc độ thật sự là quá chậm, đương nhiên cũng không bài trừ đây là nàng đột phá cực hạn, dùng hết toàn lực ngưng tụ nguyên nhân, bất quá có thể khẳng định là Linh Nhi đối với những thứ này kiếm khí độ thuần thuộc khẳng định không cao, xem ra giống như thực không có gì thực chứng qua. Vấn đề thứ hai, kiếm khí bộ dạng có phải hay không quá mức đơn sơ hơi có chút. Thậm chí đều thấy không rõ hình kiếm, nếu như đứng hơi chút xa một chút, nhìn xem giống như là một cái màu bạc đoàn côn, căn bản là nhìn không ra là một đạo kiếm khí. Đang đợi một lúc sau, Linh Nhi thở nhẹ thở ra một hơi, nói ra, cái này 99 thanh kiếm khí nhìn xem có phải là rất đẹp hay không. Nói xong còn khiến cái này kiếm khí tán ra, lập tức đem trọn cái ngõ đều chiếu sáng, kiếm khí tại bốn phía tia sáng trắng lập lòe. Lữ An hướng bốn phía nhìn qua, Cái này đen kịt ngọ ở bên trong, sắc thực xuất hiện vô số màu bạc quang điểm, lóe lên lóe lên đấy, không thể không nói, một màn này sắc thực rất đẹp, nhất là kiếm khí hoạt động thời điểm, càng xinh đẹp, từng cái một màu bạc quang ảnh tạo thành từng đạo màu bạc sợi tơ, lộ ra thực tế rực rỡ tuyệt đẹp. Lữ An Ka Kata chuẩn bị xong, đến đây đi. Nói xong lời này, Linh Nhi trong nháy mắt đem những thứ này kiếm khí toàn bộ thu hồi. Kiếm khí toàn bộ xuất hiện ở trước mặt nàng, mà mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Lữ An. Lữ An tuy rằng bị kinh sợ đến, nhưng mà cũng không có bị sợ đến, nhẹ gật đầu, toàn bộ người trong nháy mắt chăm chú đứng lên, tinh thần cao độ tập trung. Sau đó tay một trường, Nam thanh trông rất sống động màu vàng vẫn thiết kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện trước mặt. Nếu như so với số lượng mà nói, Lữ An tự nhận là không phải là đối thủ, mình bây giờ cũng chỉ có thể thuần thục điều khiển 15 đêm mà thôi, tuy rằng chất lượng khả năng cao một chút, nhưng mà cùng đối diện 99 đem so sánh với, đoán chừng còn là chưa đủ nhịn. Nhưng mà nếu như muốn so với chất lượng mà nói, năm thanh đối với Lưu An mà nói là tốt nhất trạng thái, bất kể là chất lượng còn là số lượng, Lữ An đều có thể khống chế vô cùng tốt, hơn nữa cái này năm thanh kiếm khí tinh luyện trình độ caoกว่า người đối không phải cái kia 99 đem đơn sơ kiếm khí có khả năng bằng được đấy, cái này năm thanh kiếm khí phát tán đồng đậm kim quang thậm chí đều lấn át đối diện kia sáng trắng. Liền năm thanh. Linh Nhi rất là khó hiểu, bởi vì nàng biết rõ Lữ An ít nhất cũng có thể ngưng tụ vài chục thanh kiếm khí, nhưng mà bây giờ lại đầu ngưng tụ năm thanh, cái này nước thả có phải hay không cũng quá nghiêm trọng điểm. Lữ An đã tính trước nhẹ gật đầu. Lữ An kaka, vậy ngươi cũng đừng hối hận a, ta đến lúc đó thế nhưng là 99 đem cùng một chỗ đâm tới đây a, ta có thể sẽ không tha lòng à. Linh Nhi lập tức lại nhắc nhở một tiếng. Lữ An lần nữa nhẹ gật đầu lập tức tay phải đi phía trước hế động, năm thanh kiếm khí lập tức sửa lại cái trận hình, ba cái kiếm khí trong nháy mắt bay ra ngoài, hai thanh kiếm khí lưu lại là lư an bên người. Linh Nhi gặp lưu An gật đầu, lập tức không khách khí nữa, hai tay vốn là nắm chặt, màu bạc kiếm khí lập tức nhanh dựa vào lại với nhau, tạo thành cực lớn cái dùi loại, sau đó hai tay đều muốn đi phía trước đẩy, nhưng mà đẩy giống như rất cố hết sức giống nhau, vì vậy cắn chặt răng sử dụng ra toàn bộ sức mạnh giống nhau, toàn bộ mặt thoáng cái đều đỏ lên, lên rồi. Cuối cùng kêu ngạo hừ một tiếng, hai tay dùng sức đẩy đi ra, sau đó nàng người này cũng là mệt mỏi không được, thở gấp nội lên khí. Nhưng mà trên mặt nhưng là dị thượng trờm mong biểu lộ. Màu bạc kiếm khí tại bị linh nhi đẩy sau khi ra ngoài bay thẳng đến Lư An mạnh mẽ mà đi, Đêm đen như mực không trung trực tiếp để lại 99 đầu màu bạc dây nhỏ, rất là hoa lệ. Lữ An phản ứng đầu tiên trong nháy mắt triệt thoái phía sau, cùng lúc đó, phía trước ba đạo kiếm khí xếp thành một đạo thẳng tắp, cũng là trong nháy mắt vọt tới trước, hướng về màu bạc kiếm khí mà đi. Đồng thời, trong nháy mắt này, kiếm khí đập nát thanh âm bên thái không dứt, màu vàng kiếm khí thế không thể đỡ, trên đường đi tất cả mầu bạc kiếm khí tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt là được đập nát, hóa thành mầu bạc tinh quang tán lạc tại không trung, chậm rãi tiêu tán. Nhưng mà màu vàng kiếm khí bị một lần lại một lần va chạm, tại đập nát hơn 10 đạo kiếm khí sau đó, đạo kiếm khí thứ nhất rốt cuộc không chịu nổi cái này tiếp tục không ngừng va chạm, đập nát rồi, cũng là đồng dạng hóa thành màu vàng tinh mang, tung bay tại không trung, nhưng mà cũng không có tiêu tán. Sau đó đạo thứ hai màu vàng kiếm khí theo sát tới, tiếp tục đi phía trước, hơn nữa tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đem cái kia cái rủi loại kiếm khí chọc mạnh một nửa, xem ra lập tức sẽ phải đem nó cho chọc mạnh. Linh Nhi thấy vậy, biến sắc, không có cách nào, hai tay đột nhiên nắm chặt, tất cả màu bạc kiếm khí lập tức chuyển đổi mục tiêu, toàn bộ hướng kim màu kiếm khí mà đi. Chỉ là trong mấy mắt cái kia hai đạo kiếm khí cũng là lập tức đâm nát, đồng dạng biến thành màu vàng tinh mang nhẹ nhàng trên không trung, chậm dãi bay. Nhưng mà màu bạc kiếm khí cũng là bỏ ra thêm thảm đau đớn đại giới, vì giải quyết cái này ba đạo kiếm khí thoáng cái tổn thất 40 50 đạo màu bạc kiếm khí, hiện tại chỉ còn lại có 40 đạo kiếm khí. Linh Nhi tay nắm chặt, kiếm khí một lần nữa xếp đặt, lần này còn lại kiếm khí phân đội tản ra, lúc này nàng cũng là ý thức được lực an kiếm khí so với nàng càng thêm cô độc, đều muốn phá hủy cái này màu vàng kiếm khí khả năng cần 20 đem màu bạc kiếm khí mới có thể. Đã như vậy, cái kia không thể tới liều mạng có thể lợi dụng bản thân số lượng trên ưu thế, tới một trận chiến, lập tức lần nữa trước đẩy, kiếm khí thuận theo bốn phía phương hướng bất đồng hướng phía Lư An mà đi. Lữ An lông mày nhíu lại, đối với sự biến hóa này cảm thấy rất là ngoài ý muốn, xem ra mặt này trước tiểu cô nương cũng không ngu, hoặc là nói rất thông minh, tại trong nháy mắt liền làm ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà cái này lựa chọn đối với Lữ An mà nói cũng không có gì, bởi vì đây là thuộc về khác biệt, tối đa chỉ có thể kéo chút thời gian mà thôi, vậy là tốt rồi thú vị một cái. Còn lại hai thanh kiếm khí cũng là đồng thời bắt đầu chuyển động. Một thanh dừng lại ở Lữ An bên người vẩn quanh đứng lên, một cái khác đem trực tiếp bay đến khoảng cách Lữ An 2 mét vị trí, hai thanh kiếm khí tại hai cái bất đồng vị trí tiến hành phòng ngự. Sa trực tiếp đem nhóm đầu tiên tiếp cận một Bạc kiếm khí phá hủy, đương nhiên đầu một thanh kiếm khí khẳng định không kịp đem tất cả kiếm khí đều phá hủy, sau đó chính là Lữ An bên người thứ hai thanh kiếm khí, điều tra lộ bổ sung, bù chỗ thiếu. Hai cái này phối hợp phía dưới, đơn giản chỉ cần làm cho một Bạc kiếm khí gần không được Lữ An thân. Thời điểm này, Linh Nhi nóng bởi vì nàng cũng chứng kiến hai thanh kiếm khí vậy mà trực tiếp đem tất cả Mộ Bạc kiếm khí cho ngăn cản xuống dưới. Dù cho những thứ này kiếm khí trong nháy mắt toàn bộ đâm về Lữ An, cũng không có thành công. Ngoài ra người kinh ngạc là, Lữ An bên người thanh kiếm kia khí tựa như là Lữ An kiếm trong tay giống nhau, Lữ An chỉ cái nào nó hãy cùng cái kia, tốc độ cực nhanh, cực kỳ linh mẫn, Linh Nhi thậm chí cũng hoài nghi, kiếm này khí có phải thật vậy hay không là một thanh kiếm, một thanh bị Lữ An nắm trong tay kiếm. Lữ An nhìn xem đột kích những thứ này kiếm khí, cánh tay thỉnh thoảng vùng đẩy lấy, kiếm này khí dường như liền lớn lên Lữ An trên ngón tay giống nhau, một lần lại một lần đem tiếp cận một bạc kiếm, khí toàn bộ đánh nát. Một màn này xem Linh Nhi dị thường bất đắc dĩ. Vẻ mặt khó có thể tin, nhưng mà nàng còn có một cuối cùng kỳ vọng, cái kia chính là nàng số lượng trên ưu thế, bởi vì màu vàng kiếm khí cũng không phải thật sự kiếm, dù cho có thể ngăn ở, nhưng mà cũng ngăn không được nó sớm muộn muốn đập nát kết cục, liền nhìn xem cả hai có thể chống được cuối cùng, là màu bạc kiếm khí số lượng nhiều, còn là màu vàng kiếm khí cứng hơn. Lúc này, phía ngoài cùng trôi này, màu vàng kiếm khí rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp đập nát, hóa thành màu vàng tình quang tại Lữ An bên người tung bay đứng lên, Linh Nhi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì nàng còn 10 đạo kiếm khí, mà Lữ An trong tay đạo kiếm khí kia cũng là ảm đạm không ánh sáng. Có lẽ sắp không chịu nổi, tại chỉ còn lại có cuối cùng một đạo kiếm khí sau đó, Lữ An cũng là ý thức được tình cảnh của mình, nhìn qua trên mặt lộ da dáng tươi cười linh nhi, Lữ An đồng dạng cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Quy một chương 151, Thần Nhân Cũ. Lữ An huy động trong tay chuôi này màu vàng kiếm khí, đem tiếp cận màu bạc kiếm khí một đạo lại một đạo đánh nát. Nhưng mà tại màu bạc kiếm khí còn có vài đạo thời điểm, đầu ngón tay màu vàng kiếm khí rốt cuộc kiên trì không nổi, cùng một đạo màu bạc kiếm khí chạm vào nhau, cả hai đều là trong nháy mắt đập nát, màu bạc kiếm khí hóa thành tia sáng gai bạc trắng, chậm tiêu tán mà màu vàng kiếm khí thì là hóa thành màu vàng tình quang tung bay tại Lư An bên người. Chứng kiến Lữ An cuối cùng một thanh kiếm khí cũng là đập nát rồi, mà bản thân còn thừa lại năm đạo kiếm khí, Linh Nhi cũng là vui vẻ kêu lớn lên, "Ta thắng." Lữ An nghe được cái này tiếng la, không khỏi lộ ra một tia cười xấu xa, nói câu, "Đáng tiếc nha, ngươi thua, hoặc là nói ngươi đã sớm thua." Linh Nhi cảm giác mình nghe lầm giống nhau, hô lớn, "Đã nói xuất ra một chiều đấy, ngươi cũng không thể chơi xấu, ta còn thừa lại năm đạo kiếm khí, ngươi cái gì tất cả đều không còn rồi, không là ta thắng rồi, chẳng lẽ còn là ngươi thắng nha?" Lữ An cười cười Ai nói ta không có kiếm khí rồi." Lời này vừa nói ra, hai người trong nháy mắt đều rơi vào trầm mặt, Linh Nhi ánh mắt trong nháy mắt quay vòng lên, không biết đang suy tư cái gì, mà Lữ An thì là cười cùng năm đạo kiếm khí rằng có lấy. Linh Nhi đột nhiên muốn mở miệng hỏi vì cái gì, nhưng mà ánh mắt lập tức bị trước mắt kỳ quái một màn hấp dẫn, lập tức trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Chỉ vào trong bầu trời đêm cái kia liên tục tung bay màu vàng tinh quang, vẻ mặt bất khả tư nghị hỏi, vì cái gì kiếm khí của ngươi đập nát sau đó, không, có tiêu tán, còn trên không trung bay. Lữ An kinh ngạc một cái, Phản ứng vậy mà như thế nhanh, nhanh như vậy đã bị ngươi được. Nói xong lời này, rũi ra ngón tay, hơi hơi chuyển một cái, không trung những cái kia tung bay màu vàng tinh quang lập tức bắt đầu chuyển động. Nhẹ nhàng tại Linh Nhi bên người tinh quang trực tiếp ngưng tụ đứng lên, một thanh khéo léo màu vàng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, bất quá bộ dáng bình thường, không có lúc trước như vậy trông rất sống động, nhưng mà mũi kiếm còn là chỉ hướng Linh Nhi đâu. Ma Lữ An bên người tinh quang cũng là đồng dạng ngưng tụ lại với nhau, một thanh nhỏ hơn trùng hợp màu vàng kiếm khí, xuất hiện ở Lữ An bên người, vần quanh tại Lữ An phía, tốc độ nhanh, tại xuất hiện trong nháy mắt liền cái kia đạo màu bạc kiếm khí toàn bộ đánh nát. Mà chuôi này tiểu kiếm khí tuy rằng mở đi không ít, nhưng mà vẫn còn đang. Lữ An nhìn xem tia sáng trắng chậm rãi tại trong bầu trời đêm tiêu tán sạch sẽ, lập tức nhìn về phía Linh Nhi, chậm rãi nói, "Ngươi thua." Nói xong cũng đem kiếm khí tàn đi. Linh Nhi sắc mặt trắng bệnh, vẻ mặt mất hứng, thở hụt hẹn, lại xoa xoa trên trán ra đổ mồ hôi, hừ lạnh nói, "Trảm ghét, giống như khỉ làm siếc giống nhau đùa nghịch ta chơi, ngươi đã gặp một chiêu này, ngươi sớm có thể thắng, đáng giá sẽ khiến ta phí lớn như vậy tinh lực sao? Khống chế nhiều như vậy kiếm khí rất mệt ta đấy." Hừ. Lữ An cười cười trả lời, "Còn không phải cho ngươi sợ hãi kêu lên một cái?" Tuổi con nhỏ dĩ nhiên cũng làm có thể khống chế 99 thanh kiếm khí, hơn nữa còn chỉ học được mấy tháng, thật đúng là một thiên tài. Thiên tài, cái này còn muốn ngươi nói nha, nhưng là vừa không có gì dùng, còn không phải bị ngươi tùy tiện cho phá giải mất, không vui." Linh Nhi bĩu môi nói ra. Lữ An lắc đầu nói ra, "Ngươi phải biết rằng ta hiện tại chỉ có thể ngưng tụ 15 đạo kiếm khí mà thôi, mà ngươi đã có thể ngưng tụ 99 thanh kiếm tức giận, trong lúc này còn là rất lớn khoảng cách. Vậy thì có sao dùng, ngươi một thanh kiếm khí chống đỡ ta 20 đêm, cái này kém cũng có chút lớn đi." Linh Nghi phản bác. Lữ An tiếp tục nói, "Không giống nhau." Đây là vấn đề của chúng ta, triển khai điểm lệch ra đầu góc, coi như là giành được may mắn đi, bất quá ngươi có lẽ thật là một thiên tài đi." Linh Nhi nghe thế câu lời định nọ, ngược lại là vui vẻ một cái, không có tiếp tục truy vấn, coi như là chấp nhận cái này kết cục. "Chúng ta có thể đi rồi sao?" Lữ An đến gần hỏi một câu. Linh Nhi nhẹ gật đầu, mới vừa đi hai bước, toàn bộ người trực tiếp một cái lao đảo, nếu không phải Lữ An nhanh tay lẹ mắt, đem Linh Nhi ôm lấy, nàng liền té trên mặt đất rồi. Lữ An nhìn xem trong ngực Linh Nhi, khẩn trương hỏi, "Ngươi không sao chứ?" Linh Nhi nhẹ gật đầu, trả lời một câu, "Hơi mệt mà thôi, không có việc gì." Vừa mới dùng sức quá mạnh, có chút thoát lực. Lữ An lúc này mới yên tâm, sau đó trực tiếp đem Linh Nhi đỡ đến trần tượng bên cạnh, làm cho hắn ngồi ở trên đũa đá nghỉ ngơi một chút. Linh Nhi thở phi phò, điều trị một cái, chậm một hồi lâu sắc mặt mới chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đi qua, khôi phục một kia huyết sắc. Mà Lữ An thì là ở một bên trong coi, rất là nhàm chán, không ngừng lúc gần lúc hiện, một hồi dựa vào tường góc, một hồi đá đá tầng đá, bất đắc dĩ nhìn xem đang tại điều dưỡng Linh Nhi, không ngừng thở dài, lại nhìn một chút trong bầu trời đêm ánh trăng, nhìn không được lại nặng nặng thở dài một hơi, tại như vậy xuống dưới, trời đều muốn sáng. Rốt cuộc qua một hồi lâu, Linh Nghi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn xem Lữ An vẻ mặt cảm kích, gấp gáp nói: "Ta đột phá." Lữ An đánh thẳng lấy cho mắt, bị lại càng hoảng sợ, hỏi ngược lại: "Đột phá? Người cái gì đột phá?" Linh Nghi rất là đắc ý nói: "Ta hiện tại có thể ngưng tụ 100 đến kiếm khí rồi, nói cách khác đạt tới trăm kiếm rồi." Lữ An toàn bộ người đều làm càng ngay tại chỗ, vẻ mặt không tin đích nói thầm: "Đây cũng quá thiên tài đi, cũng quá trò đùa rồi a. Đánh một trầu đã đột phá, đây cũng quá nhẹ nhõm rồi a." Linh Nhi hưng phấn đứng lên, sau đó bắt được Lữ An cánh tay, nói ra: "Đi, đi mau, dẫn ngươi đi gặp Mai Di." Ta muốn đem chuyện này nói với Mai Di, nàng nhất định rất vui vẻ. Lữ An thì cứ như vậy trực tiếp bị Linh Nhi lôi rời đi, lúc này đây vẫn như cũ không biết là ở đâu. Rất nhanh liền đi tới một cái lao cũ ngõ, bất quá lúc này đây cũng không phải rách dưới trà lâu quán rượu, mà là một chàng rất xa hoa phủ đệ, phía trên đã viết mấy chữ: Tiêu Nhi bất diêu. Lữ An chỉ lên trước mặt cái này phủ đệ hỏi: "Tiêu gia cát?" Linh Nhi nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền định đem Lữ An kéo vào đi, nhưng mà Lữ An rồi lại dừng bước. Chẳng lẽ không phải là cũ nát trà lâu hoặc là quán rượu sao? Thế nào lại là như vậy xa hoa phủ đệ đây? Lữ An không hiểu thì thầm đứng lên, cứng rắn sẽ không dám đi vào. Linh Nhi vẻ mặt không hiểu thấu nhìn qua Lữ An, nghe không hiểu hắn nói câu nói kia là có ý gì. Nhưng mà Linh Nhi mặc kệ Lữ An tại nghi hoặc cái gì, trực tiếp đem hắn tún nhanh phòng ngừa hắn chạy thoát, một thanh liền đem hắn kéo đi vào, lao tử, ta đã trở về, nhanh đi chuyển tin phu nhân." Lữ An vừa tiến đến liền ngây ngẩn cả người, hoặc là nói là sợ ngây người. "Phu nhân, tiểu thư đã trở về, người cũng mang về." Quản gia lão tử cung kính nói. "Đem hắn mang đến nơi này của ta đi, ta muốn gặp tiểu nữ này." Mai buông xuống quyển sách trên tay, tiến tính trả lời một câu. Lão tử gật đầu lui ra ngoài. "Tiểu thư, phu nhân cho các người đi thư phòng thấy nàng." Lao tử đối với Linh Nhi nói ra. Linh Nhi nhẹ gật đầu, lập tức sẽ đem Lữ An hướng thư phòng luôn. Cho dù Lữ An còn đang chìm tại trong rung động, nguyên lai tiêu giao các bất tận nhà, cái này phủ đệ cũng quá có tiền, theo vào cửa bắt đầu, Lữ An liền cảm thấy không trung bay một cố linh tinh phát tán linh khí, toàn bộ người không tự chủ được hấp vài miệng, toàn bộ người đều thông sướng đứng lên, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, ngũ hành quyết vận chuyển tốc độ cũng không khỏi biến nhanh một kia, không trung linh khí cũng chẩm chẩm bị hấp thu đi vào, vừa mới còn mệt mỏi thân thể Quan cái liền hồi phục xong, Lữ An lập tức cảm giác tinh thần vô cùng phấn chấn. Chỉ còn lại có Lữ An khuôn mặt sợ hai tháng phục, liên tục nói thầm lấy phá sản hai chữ. Linh Nhi lôi kéo Lữ An đi thẳng tới trong một cái phòng, trong phòng bố trí rất đơn giản, ngoại trừ sách nền móng vốn là không có gì những vật khác rồi, một cái cực kỳ đoàn trang phu nhân ngồi ở một cái ghế lên, có thể là bởi vì đêm đã khuya, phu nhân trang phục rất đơn giản, mặc trên người một cái màu đỏ nhạt váy dài áo ngủ, tóc chẩm dãi rủ xuống, tại lọn tóc vị trí chui vào một cái dây đỏ, giờ phút này chính nhất mặt tò mò nhìn Lữ An. Lữ An bị chằm chằm được có chút thùng. Bởi vì nếu như lại trẻ tuổi 20 tuổi, phu nhân này tướng mạo có thể là cái loại này hại nước hại dân cấp bậc, cảm giác tối thiểu nếu so với Linh Nhi xinh đẹp rất nhiều, giờ phút này tuy rằng già đi không ít, trên mặt cũng có một tia năm tháng dấu vết, nhưng là cũng không có làm cho dung mạo của nàng hạ giá, thậm chí có thể nói càng là tăng giá trị tài sản không ít, một cái nhăn mày nhăn lại làm cho người ta một loại cực kỳ trang trọng cảm giác, thậm chí còn làm cho người ta sinh ra một loại muốn thân cận cũng không dám đơn giản tiến gần đặc tu khí chất, Lữ An thoáng cái liền xem lên người. Linh Nhi đã trở về. Mai Di chậm rãi lên tiếng nói ra. Linh Nhi trực tiếp đi lên trước kéo Mai Di tay. Nhẹ gật đầu. Lữ An bái kiến Mai phu nhân. Lữ An thẹn thùng một sẽ lập tức phản ứng tới đây, cung kính nói. Mai Di vui mừng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, đem ngươi mặt nạ hai xuống, làm cho ta xem nhìn dáng vẻ của ngươi." Lữ An nghe lời, lập tức đem mặt nạ trên mặt lấy xuống, lộ ra thuộc về thiếu niên khuôn mặt, giờ phút này vẫn có chút đỏ bừng. "Nguyên lai like ngươi giải cái dạng này nha, thiệt tòi ta còn nghi hoặc ngươi lớn lên giả như vậy đâu rồi, như vậy nhìn qua liền dễ nhìn không ít, tuy rằng không thật là tốt xem, nhưng là coi như được thông qua." Linh Nhi ở một bên kinh hỉ nói. Mai Di nhẹ gật đầu rất là hài lòng nói, "Không tệ không tệ, tiểu tử lớn lên rất thanh tú. Lữ An nghe hai người nói lời, như thế nào cảm giác giống như có chút không đúng, vì cái gì hai người đối với dung mạo của mình cảm thấy hứng thú như vậy, chẳng lẽ lại là ý định cho mình thân cận sao? Đang tại Lữ An nghi hoặc thời điểm, Mai Di cuối cùng là mở miệng nói chính sự rồi, "Lữ An, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không?" Lữ An ho nhẹ một tiếng, chậm rãi trả lời, "Phu nhân, có thứ gì muốn cho ngài xem xem." Mai Di trực tiếp khoát tay chặn lại nói, "Đừng như vậy khách khí, gọi ta Mai Di là được, ta cùng sư phụ ngươi là quen biết đã lâu, vì vậy ngươi kêu ta một tiếng Mai Di cũng là hợp tình hợp lý." Lữ An ánh mắt trong nháy mắt sáng lên một cái, lại cùng sư phụ nhận thức Không thể không nói sư phụ quan hệ thật đúng là rộng rãi nha, lập tức vẻ mặt kinh hỉ nói, "Đã biết, Mai Di, ngươi muốn cho ta xem cái gì?" Mai Di dò hỏi. Lữ An lập tức đem cái kia khối màu đen tảng đá trực tiếp đem ra, đưa tới. Mai Di tiếp nhận, nhìn thoáng qua, cười nhạt một tiếng nói ra, "Chỉ là bình thường Âm Dương Thạch mà thôi, nhập lại không phải là cái gì ly kỳ đồ vật." Âm Dương Thạch? Là vật gì? Lữ An không hiểu hỏi. Sở dĩ kêu Âm Dương Thạch, bởi vì chỉ có hai tảng đá hợp cùng một chỗ thời điểm, mới có thể hiện ra rõ ràng, bình thường đều là chứa đựng công pháp hoặc là tin tức. Hơn nữa là so sánh tin tức trọng yếu, nói như vậy, định dùng âm dương thạch mọi người gặp có một loại chung nhận thức, tin tức này tha rằng ném đi cũng không có thể tùy ý làm cho người ta biết rõ, cho nên nói lại so sánh hơn gà, người bình thường sẽ rất ít dùng đến. Mai Di giải thích một tiếng, lập tức đem tảng đá trả lại cho Lữ An. Lữ An rực rỡ hiểu ra, không ngừng gật đầu, tách ra bảo quản tai hại. Vì vậy nếu như ngươi chỉ có một viên tảng đá mà nói, nhập lại không có bất kỳ giá trị, nó liền tương đương với là một người bình thường tảng đá mà thôi. Mai Di tiếp tục nói. Lữ An thất vọng gãi gãi đầu, thở dài nói, bộ dạng như vậy nha, vốn còn muốn bán ít tiền đây. Lời này trực tiếp đem hai người làm cho tức giận, Linh Nhi trêu chọc nói, "Lữ An ca ca, ngươi cái này người cũng quá tham tiền đi." Mai Di che miệng cười khẽ, "Nếu như hai tảng đá đều tại, cái này ngược lại là có thể bán, bất quá phải xem bên trong tin tức quý trọng hay không, nếu như là đại tin tức, cái giá tiền này cũng là không thấp đấy, nhưng mà ngươi chỉ có một tảng đá, hơn nữa đối với bên trong tin tức cũng là trống giống vì vậy dù cho ngươi muốn bán, đoán chừng cũng bán không xuất ra mấy cái tiền." Lữ An không cho là đúng nhẹ gật đầu trả lời, "Cái kia cũng là, vậy trước tiên để nó đi, dù sao cũng là tài nhặt đấy." "A, ngươi nhặt hay sao?" Ở nơi nào nhặt hay sao? Thứ này tuy rằng rất gần gà, nhưng cũng không phải là muốn nhặt có thể nhặt được đấy, trên cơ bản đều rất cẩn thận bảo quản đấy. Mai Di lập tức tới điểm dừng thú. Lữ An trong nội tâm phiền phức khó chịu một cái, ảo nào đứng lên, chính hắn một miệng vừa nhanh rồi, chuyện kia bản thân như trước không có ý định tâm dự, lập tức đánh cho cái ha ha trả lời, lúc trước tại Đại hán biên cảnh chính là cái kia trên thảo nguyên, nha nguyệt nhặt về, tưởng rằng đồ tốt đâu rồi, vì vậy ta liền ẩn nấp rồi, hai ngày này mới đột nhiên nhô tới. Mai Di xong, rất có thâm ý nhẹ gật đầu, ngươi đầu kia tiểu bạch sói ta cũng hiểu được không phải là phạm vật, ngươi muốn hảo hảo đối với nó. Lữ An nhẹ gật đầu. Linh Nhi tò mò hỏi, "Chính là kia đầu nhỏ hung thú sao? Nó lần này tại sao không có cùng theo ngươi, nghe nói lớn lên rất đẹp." Lữ An trả lời, "Ta khiến nó dừng lại ở trong khách sạn bảo hộ vậy đối với thầy cho rồi." Linh Nhi thất vọng a xong hai tiếng, "Ngươi lần này muốn tìm chúng ta, chính là vì cái này tặng đà sao?" Mai Di dò hỏi. Lữ An suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Mai Di thoáng cái thất vọng rồi đứng lên. Một màn này xem Lữ An rất là kỳ quái, hỏi dò, "Mai Di, là ta quên chuyện gì sao?" Mai Di hé miệng khẽ lắc đầu. Lữ An xem càng thêm không hiểu đấu, ngược lại là một bên Linh Nhi đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không vui nói, ngươi xác định thực không có chuyện gì khác rồi hả? Lữ An vẻ mặt ngậm nhìn xem hai người biểu lộ như thế nào thoáng cái liền thay đổi, chỉ có thể lúng túng nhẹ gật đầu, không hiểu hỏi, chẳng lẽ có lẽ còn có chuyện gì sao? Mai Di biểu lộ lập tức hồi phục xong, thời gian dần qua nói ra, Lữ An, sư phụ của ngươi không cùng ngươi đề cập qua ta sao? Êch. Lữ An cứng lại rồi, trong đầu trong nháy mắt đã hiện lên vô số cảnh tượng, sau đó lại xuất hiện đủ loại ý tưởng, chẳng lẽ lại mặt này trước Mai Di cùng sư phụ cảm giác không tầm thường? Ý thức được điểm này Lữ An, lập tức run dậy trả lời, tên ngược lại là không có đề cập qua, nhưng mà khả năng có nói đã đến, bất quá. Người xác định hắn nói rất đúng ta. Mai Di trực tiếp ngắt lời nói. Lữ An gái đầu, lắc đầu, cẩn thận trả lời, nói so sánh quyển chuyện vì vậy ta cũng không biết là người nào. Vậy hắn lúc ấy là nói như thế nào? Mai Di nhưng là rất tò mò hỏi. Lữ An mồ hôi trên mặt đều nhanh bị sợ đi ra, đầu góc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ cả buổi, một chút tin tức đều không có tìm được, sau đó bên cạnh bên bên cạnh trả lời Sư phụ đã từng cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm đã từng nói qua một câu nói như vậy, bỏ lỡ rất hối hận. Lữ An nói xong lời này, Tranh Thủ thời gian xoa xoa mồ hôi trên mặt, vẻ mặt lúng túng, trong lòng mặc niệm vài câu, sư phụ đừng trách ta. Mai Di biểu lộ lập tức tốt hơn nhiều, nợ nụ cười, thậm chí còn lộ ra cùng nàng cái tuổi này không tương xứng ngượng ngùng. Lữ An nhìn xem Mai Di cái này một bộ biểu lộ, nói rõ bản thân thật đúng là đã đần đúng, đáng chết này lao đầu không nghĩ tới vẫn còn có nhiều như vậy phong lưu còn nợ, lao không trả, hiện tại tìm tới ta đây cái tiểu nhân, ải. Linh Nhi chu môi hừ lạnh một câu, cái này còn không sai bị lắm, Mai Di Khoan nhìn hắn cũng không tệ lắm sao, còn bản quan ngươi?" Mai Di dương nổi giận một cái, cáo giận nói, nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó, làm sao ngươi biết hắn nói đúng là ta, mà không phải những thứ khác thân mật đây?" Linh Nhi nhẹ gật đầu trả lời, "Cũng thế, mình á thúc như vậy phong lưu một người, có thể đem Mai Di tâm cho lửa gạt đi, như vậy thân mật khẳng định cũng không biết." Lữ An lập tức mồ hôi, vẻ mặt gượng cười, nói câu, "Cái này không đến mức đi, ta cùng sư phụ trung đụng thời điểm, hắn có thể chưa từng có đã từng nói qua còn có cái gì khác thân mật, còn là một cái rất giữ mình trong sạch người." Mai Ji lập tức hiện trách Linh Nhi một tiếng, "Có nghe thấy không, Mù nói cái gì đó?" Linh Nghi cong lên miệng, không tình nguyện ổ một tiếng. Lữ An chỉ có thể phụ họa một tiếng, nhìn xem Mai Di dáng tươi cười, không ngừng ngật đầu đồng ý. "Lữ An, ngươi bây giờ là Bạch Bảng Đệ Cửu, Linh Nghi đối với ngươi thế, nhưng là rất cảm thấy hứng thú." Mai Di đột nhiên rời đi chủ đề. Lữ An nhìn một bên có lại ở một bên Linh Nhi, gật đầu cười, trả lời, "Cái này ta biết rõ." Linh Nhi sắc thực đối với ta rất cảm thấy hứng thú. Mai Di nghe nói như thế lập tức nghi ngờ một cái, nhìn thoáng qua Linh Nhi, liền phát hiện Linh Nhi giống như một cái phạm sai lầm hài tử giống nhau, vẻ mặt chợt đỏ "Linh Nghi, xẻ ra chuyện gì vậy?" Ngươi có phải hay không làm cái gì chuyện gì quá Phật tình? Mai Di nhìn xem Linh Nhi nhẹ giọng hỏi. Linh Nhi lập tức trái chú ý nhìn phải, đỏ mặt lên, ánh mắt một mực tiên hướng qua bên, không có trả lời Mai Zi mà nói. Mai Zi bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một hơi, đối với Lưu An này này nói ra, Linh Nhi muốn hồ đồ, ngươi chớ để ý. Lư An không cho là đúng trả lời, Mai Zi, Linh Nhi còn là một đứa bé, có chút tính trẻ con cũng là có thể lý giải đấy. Linh Nhi nghe nói như thế, lập tức có chút bất mãn trả lời, ngươi lúc đó chẳng phải đứa bé sao? Nói bản thân hình như là cái đại nhân giống nhau, hừ. Mai Zi nghe nói như thế, Lập tức trừng mắt liếc, Linh Nhi thoáng cái quay đầu nhìn về phía một bên. Không được vô lễ, nói như thế nào Lữ An cũng so với người lớn hơn vài tuổi, hắn nói như vậy cũng không có vấn đề gì, hơn nữa nhìn ngươi cái dạng này, có phải hay không bị tổn thất nặng. Mai Zi tiếp tục quát lớn. Linh Nhi mặt đỏ lên úp úng nói không ra lời. Lữ An chứng kiến Linh Nhi bị Mai Zi đối không sai biệt lắm, lập tức lên tiếng giúp đỡ một câu, "Mai Zi, không, có người nói nghiêm trọng như vậy, chỉ là bình thường so với thử một chút mà thôi." Hơn nữa Linh Nhi biểu hiện quả thực làm ta giật cả mình, tuổi còn nhỏ vậy mà đã lên bạch bảng rồi. Mai Zi mắt liếc, trả lời, "99 danh." Còn không phải xem tại mặt mũi của ta trên mà thôi, bằng không thì ngươi cho rằng nàng một cái con nhóc có thể trên bảng. Lữ An bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Linh Nhi, ý bảo ta cũng đã tận lực. Linh Nhi thời điểm này đột nhiên kéo lại Mai Di tay, bắt đầu vùng nổi lên tiểu. Mấy lần xuống, Mai Di cũng là lòng mềm nhũn, chỉ có thể cười mắng một câu, "Tuốt rồi, được rồi, liền ngươi có thể nhất." Quy một chương 152, chính sự. Mai Di cưng chiều nhìn Linh Nhi liếc, lập tức đem nàng chi đã đến một bên, chính trọng nhìn xem Lữ An. Lữ An biết rõ tiết mục cuối cùng muốn tới rồi, cũng làm nghiêm túc trở lại. Ngươi biết ta vì cái gì làm cho Linh Nhi đi đón ngươi sao?" Mai Ji cười hỏi. Lữ An hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không phải sợ ta tìm không thấy sao?" Nói xong còn chỉ chỉ gian phòng này, vẻ mặt nghiêm túc. Mai Ji có hơi thất vọng tiếp tục nói, "Xem như thế đi." Lữ An cười hắc hắc, lập tức rất nghiêm túc nói ra, "Mai Ji ngươi còn là không muốn quanh co lòng vòng tham dò ta, muốn nói cái gì còn là nói thẳng đi, dù sao đem ta làm cho tới đây cũng không dễ dàng." Mai Ji yên lặng cười cười, nhìn qua Lữ An cáu giận nói, "Nhóc con, tuổi còn nhỏ cùng với sư phụ của ngươi giống nhau nói năng nó sớt, không học giỏi, chuyên học cái xấu đấy." Lữ An cười hắc, hắc không ngừng. Mai Di lập tức rất nghiêm túc nói ra, "Tốt rồi, không nói giỡn, hôm nay cô ý đem ngươi làm trò tới đây, đầu tiên là thật sự muốn gặp ngươi một chút, xem hắn thu đồ đệ cùng ta dạy dỗ ngươi, cái nào lợi hại hơn một chút, xem ra giống như lại là hắn thắng, thứ nhì là muốn cùng ngươi nói mấy chuyện tình." Lời này Lữ An nghe được một cái khác dạng mùi vị, lập tức tranh thủ thời gian định nọ một câu, "Mai Di ngươi khiêm tốn, nếu không phải Linh Nhi so với ta nhỏ hơn mấy tuổi, nếu không ta khẳng định không phải là của nàng đối thủ, nàng chịu thiệt an tại niên kỳ trên." Mai Di nghi nhìn xem Lữ An, cười cười trả lời, "Tuổi con nhỏ, lời nói ngược lại là nói rất khá nghe sao?" Lữ An cười cười xấu hổ. Phía dưới vài cái sự tình ngươi mạnh khỏe tốt suy nghĩ một cái, chuyện làm thứ nhất, ngươi muốn tiến đưa bọn hắn đến thành quân học phủ, không, có vấn đề, nhưng mà ngươi nhất định phải mau chóng, tốt nhất trong vòng một tháng đem chuyện này làm xong. Mai Di nói ra. Một tháng? Vì cái gì? Đây cũng quá đuổi đến đi. Lữ An không hiểu hỏi. Mai Di không có trả lời, xò tay ngăn lại tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai, khối ngọc bội này ngươi nhận lấy. Nói xong trực tiếp lần lượt một khối ngọc bội tới đây. Lữ An tiếp nhận nhìn qua, cái này không phải là cái kia cái gọi là tiêu giao lệnh sao? Tranh thủ thời gian nói ra, Mai Di Thứ này ta đã có, Tiếu Lao đã tiên đưa ta. Mai Di lại đưa tới, nói ra, ta biết rõ, nhưng mà đừng ngại nhiều, ngươi trước hảo hảo thu là được rồi. Lữ An vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn là tiếp xuống dưới, nhìn thoáng qua, cùng trong tay mình cái kia khối hình như là giống như lúc, chỉ là cái này phía trên đã viết cái mây chữ. Hỏi, Mai Ji, cái này tấm bảng là có ý gì? Mai Ji như trước không có trả lời nói tiếp, cái thứ ba sự tình, Đại Chu làm xong việc sau đó, Đường Hồi tận thành, lập tức trở về Đại Hán, đương nhiên đi địa phương khác cũng có thể, không muốn tại Đại Chu chờ lâu một ngày, ngươi đã nghe chưa? Lữ An nhẹ gật đầu. Nhưng đối với chuyện này, cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Mai Di nói cái này ba chuyện đối với Lữ An mà nói cũng không giống như là quá phiền thoái, nhưng mà cái này đặc thù yêu cầu là không phải có chút quá kỳ quái điểm. Nhưng này là tại sao vậy chứ? Lữ An hay là hỏi ra nghi ngờ của mình. Mai Di chậm rãi trả lời, ba sự kiện, ba cái bất đồng người, không thể không nói mặt mũi của người rất lớn à. Lữ An rất là kinh ngạc nhìn xem Mai Di, ba người? Tiệt tạm cái người. Chuyện làm thứ nhất là tiểu vô phân phó người đấy, cho ngươi trong một tháng này đem làm xong việc, tận lực đừng kéo. Thứ hai sự tình là ta đưa cho ngươi Cái ngọc bội này ngươi muốn tất kỹ, cái thứ ba sự tình là một cái ngươi chưa thấy qua người phân phó đấy." Mai Di giải thích nói, "Ta chưa thấy qua người? Người nào?" Lữ An tỏ mò hỏi, "Cái này ngươi cũng không cần quản, dù sao sớm muộn muốn gặp mà đấy, hiện tại không dùng biết do đấy." Mai Di đánh trò cái ha ha. Lữ An vẫn là tỏ mò hỏi, thần bí như vậy, nhưng này là tại sao vậy chứ? Tại sao phải như vậy bởi? Trong đó nguyên nhân có rất nhiều, nhưng mà ngươi bây giờ không dùng cân nhắc, ngươi chỉ cần nghe là được rồi, ta cũng là nhận ủy thác của ngươi, vì vậy ngươi có được thành thành thật thật đấy, không thể để cho ta thất vọng. Mai Zi cười trả lời, nhận ủy thác của người. Lữ An càng nghe càng hồ đồ, càng ngày càng nghe không rõ Mai Zi nói lời. "Mai Zi, ngươi ngược lại là hơi chút lộ ra một chút chứ, cái này như vậy ta rất muốn biết nha." Lữ An không kìm nén được lòng hiếu kỷ của mình, vội vàng hỏi. Mai Zi che miệng cười cười, cười mắng, "Ngươi nha, thật đúng là cùng sư phụ của ngươi giống như lúc, như vậy ưa thích truy vấn mọi nguồn, mộn. cái kêu ta và ngươi hơi chút giảng một chút đi, dù sao ngươi sớm muộn cũng là phải biết rằng đấy." Lữ An trong nháy mắt đã hỉ, lập tức nhẹ đầu. "Cho ngươi mau chóng đem hai người kia đưa đến thành quân học phủ, chủ yếu vẫn là vì an toàn của ngươi suy nghĩ." Vì thật chuyện này ngươi cũng có thể buông tay rồi, ta đến an bài đem người đưa đến là được rồi, nhưng là dựa theo ngươi bướng bình tinh khí, ta đoán chừng ngươi nhất định là sẽ không đáp ứng đấy, đúng không?" Mai Di vừa cười vừa nói. Lữ An xin lỗi nhẹ gật đầu, "Cái này nói ra, hay là muốn làm được, hơn nữa ta cũng rất ưa thích hai người kia, vì vậy cũng vui vẻ được khô chuyện này, thuận tiện chạy một vòng, mở mang kiến thức một chút cũng không tệ. Cho nên nói, còn là dựa theo tính tình của ngươi, ta cũng không bắt buộc, dù sao nhiều trải qua một ít chuyện mới có thể có làm cho trưởng thành, nếu không một mực ở chúng ta che chở xuống, tương lai thành cửu cũng có hạn, tựa như Linh Nhi cô nương này giống nhau." Một mực ở chỗ này của ta, quá an nhàn rồi." Mai Di nói xong lời này còn nhìn nơi xa Linh Nhi liếc, không khỏi thở dài một hơi. Lữ An nhẹ gật đầu, lúc trước liền đã nhìn ra, Linh Nhi luận thiên phú có thiên phú, luận thực lực có thực lực, tuổi con nhỏ có thể trên bạch bảng chính là nàng thiên phú thể hiện, nhưng mà nếu để cho nàng thật sự tiến hành sinh tử chấm giết, khả năng còn là kém một tay. "Chúng ta cũng vui vẻ cho ngươi lớn lên, đối với ngươi mong đợi rất lớn, nhất là sư phụ của ngươi." Mai Di lời nói thầm tiếng nói. Lữ An nghe thấy hai chữ, ánh mắt lập tức liền sáng, vẻ mặt hỏi, "Mai Di, sư phụ ta tin tức?" Mai Di lắc đầu trả lời, Hán. Phơi hắn cũng không dám xuất hiện nữa tại trước mặt của ta, hiện tại nơi này người cũng không biết chạy đi đâu, bất quá lúc trước hắn đã từng cho ta đã tới tin, cố ý đề cập qua người, còn dặn dò ta chiếu cố thật tốt người, mặt dày mày dặn đấy, hử, bất quá gặp lại ngươi sau đó, ta còn thực rất ưa thích đấy, không dùng hắn nói, ta đều chiếu cố thật tốt người đấy. Nghe nói như thế, lữ An lại lung túng, cảm giác, cảm thấy sư phụ cùng trước mặt Mai Di quan hệ có chút phức tạp, hiện tại lại không hiểu thấu bị kẹp ở giữa, cái này về sau nếu xảy ra vấn đề có lẽ đứng ở cái nào một bên nhà. Ngươi cũng đừng trách sư phụ của ngươi, hắn cái này người gánh trên người đích đồ vật nhiều lắm, nhưng là vừa đặc biệt mạnh miệng, chưa bao giờ cùng ngươi nói trong nội tâm lời nói, cái này đến đi đi sự tình đều là một mình hắn tại chống đỡ, hắn cái này người tuy rằng thực lực không mạnh, bất quá cũng may hắn ta cải tốt, nguyện ý người mà giúp đỡ hắn còn là khuyết, vì vậy mấy năm này vẫn luôn còn sống man thoải mái đấy, bất quá nhân tình thứ này, một ngày nào đó gặp sử dụng hết đấy, cũng không biết cái này hắn về sau có tính toán gì không." Mai Di thản nhiên nói. "Đạo lý đối nhân xử thế, sắp thực như thế. Qua nhiều năm như vậy hắn lưng đeo sự mồn, lại còn mối thù của mình đoán. Còn thiếu không ít phong lưu còn nợ, nhớ tới cái này thật là làm cho người tức giận nha. Ai? Mai Di lại thì thầm một tiếng. "Mai Ji, ta thay sư phụ thay ngươi nói tiếng xin lỗi." Lữ An tranh thủ thời gian đứng dậy được rồi một cái đại lễ, cúi xuống. Mai Ji thấy thế, lập tức đem Lữ An đỡ lên, nhập lại nói ra, "Thế hệ trước sự tình tại sao có thể lại đến ngươi đứa bé này trên thân?" Lữ An nhớ tới cũng thế, cười hắc hắc, "Ngươi kỳ vọng của sư phó đều tại trên người của ngươi rồi, ngươi nhất định phải sống thật khỏe, chúng ta có thể giúp đỡ, cũng sẽ hào hào giúp cho ngươi." Mai Di nhanh nói tiếp, tuy rằng Lữ An không biết Mai Ji lời này nói là có ý gì, Nhưng mà hắn cũng biết sư phụ biến mất trong khoảng thời gian này nhất định là đi làm một đại sự tình rồi nhưng là vì sao liền một chút tin đều không có điều này cũng thật là quý vị. Mai gì mai Di cũng nhìn ra lư An nghi hoặc giải thích nói chúng ta tạm thời không cần đi quản cái này người còn là hảo hảo nói chúng ta chuyện của mình thiếu vô cho ngươi trong vòng một tháng làm xong chuyện này là lo lắng một tháng sau ba cái vương chiều chiến tranh gặp lan đến gần ngươi nếu như ngươi còn không có làm xong chuyện này cái kia thành quân học phủ hai người kia đoán chừng cũng vào không được rồi một tháng sau cái tiêu học phụ chiêu sinh tiểuỉ chỉ rồi khi đó cũng không phải là muốn vào có thể tiến Lữ An sững sốt một chút, hỏi ngược lại, còn có loại chuyện này? Thật sự muốn đánh rồi hả? Mai Di nhẹ gật đầu, không chỉ có muốn đánh, hơn nữa liên kết cục cũng đã biết, đại chủ thất bại. Lữ An kinh ngạc một cái, không hiểu hỏi, đánh cũng còn không có đánh, kết cục này liền đi ra. Mai Di gật đầu trả lời, không sai, cái này vốn chính là một cái cục, là ai làm tạm thời còn không phải rất rõ ràng, nhưng đây là một cái tất nhiên kết cục, nói lên chuyện này, nhớ tới một người không biết người nhận thức sao? Nước cờ giở cái soạn, nhận thức sao? Nước cờ giở cái soạn, là ai? Lữ An lắc đầu trả lời, Cung Lương, Bạch Bảng thứ 3 một cái tay chói gà không chặt người, coi như là kỳ tay ngút trời. Mai Di tở dài trả lời, "Trói gà không chặt lai lịch." Bạch bảng thứ ba. Lữ An lập lại một lần, trong lòng dị thường kinh ngạc. "Đúng, một cái có thể trái phải bắt cảnh thế cục thiếu niên, cũng là hiếm có kỳ tài nhà, lúc này đây cũng có thể là hắn làm ra đến sự tình." Mai Di nhàn nhạt trả lời, "Không thể nào, hắn lợi hại như vậy?" Lữ An vẻ mặt không tin trả lời. "Bạch bảng thứ hạng là dựa theo ngươi tổng hợp thực lực cũng là đấy, thứ nhất Triệu Nhật thực lực đủ mạnh mẽ, thiên phú đủ cao, tông mạnh nhất, Vô vào thứ nhất không gì đáng trách, thứ hai, Tô Mạc tiếm các tiểu kiếm tiên, thực lực mặc dù có làm cho không kịp, nhưng mà Thiên Phú siêu quần, bị người được xưng là Bắc cảnh nghìn năm qua lớn nhất kiếm tiên tiên phú người, kiếm các thực lực cũng là đủ mạnh mẽ, vì vậy miễn cưỡng sắp xếp thứ hai, nếu không phải cái này Triệu Nhật Nguyệt. Thực lực thật sự là làm cho người ta kinh diễm, hắn thứ nhất cũng là không thể tranh luận, thứ ba chính là kia Cung Lương, bởi vậy có thể thấy được hắn tại mưu lược trên tiên phú có bao nhiêu kinh diễm, có thể tính toán trên chính thức kỳ tài, đáng tiếc chưa có chạy tu hành con đường này, bất quá có cái này lỗ hổng, tu không tu hành, cũng không có gì khác nhau rồi. Mai Di càng nói một lần. Lữ An tiêu hóa lấy những lời này, Toàn bộ người đều ngốc đứng ở một bên, trong miệng lẩm bẩm triệu nhận nguyệt, cung lương, còn một cái kiếm cát tô mạ, nghĩ đến mấy người này, Lữ An ánh mắt cũng không khỏi híp mắt đứng lên. Bọn hắn mấy người kia có thể nói chính là người đời này đối thủ, hoặc là nói ngươi về sau có tư cách làm đối thủ của bọn hắn, không cần thiết xem nhẹ bất luận cái gì bạch bảng trước 20 người, đương nhiên ngươi cũng không tệ, đệ cửu, cũng đừng quá tự coi nhẹ mình, cảm giác mình không một là chỗ, thiên phú của ngươi cũng không so với bọn hắn kém, thậm chí có thể nói so với bọn hắn rất tốt, bởi vì ngươi mới 16 tuổi, bất quá khuyết điểm cũng là rất rõ ràng, cái kia chính là bối cảnh. Mai an đuổi Lữ An một tiếng. Lữ An nhẹ gật đầu cười trả lời, "Tiểu lao rủ sao vẫn là nói rằng lần Bạch Bảng lần đầu tiên nhất thì là ta, nếu như ta không chết mà nói. Vậy khẳng định nha, chứ người ra còn có ai?" Bạch Bảng trên đám người kia đều là thập cửu 20 tuổi, có mấy cái giống như ngươi giống nhau mới 16 tuổi. Mai Di tán đồng nói ra, "Còn có một linh y." Lữ An đột nhiên ý thức được. Mai Di bật cười, "Cái này sứ nha đầu liền chuyện này đều cùng ngươi nói, xem ra lần này lòng tự trọng có lẽ nhận lấy không nhỏ đắc kích, ta đó là tùy tiện cùng nàng nói một chút đấy, tuy rằng luận phú, nàng quả thật không tệ, nhưng mà nếu quả thật so với Cái này thứ nhất há lại nàng có thể chọn lên hay sao?" Lữ An nhẹ gật đầu. "Vì vậy ngươi là ván đã đóng thuyền sự tình, nàng, chữ bác cũng còn không có biết lên đâu rồi, hiện tại đã nghĩ ngợi lấy cầm 6 năm sau sự tình tìm ngươi khoe khoang rồi, cái này sú nha đầu thật đúng là không cho người bất lo nha." Mai Di thở dài nói. "Mai Di, Linh Nhi cũng không có người nói kém như vậy, thiên phú đó không thể không nói, thật đúng là làm ta giật cả mình, Vạn kiếm quyết nàng luyện 2-3 tháng cũng đã có thể ngưng tụ 99 thanh kiếm rồi, mà ta luyện hơn nửa năm mới 10 năm thanh, kém có chút lớn nha." Lữ An đủ Dũ nói. Mai Di bật cười, trêu nói: Nàng cái kia Vạn Kiếm Quyết cũng gọi là Vạn Kiếm Cư Nha. Không e lệ, còn không phải nàng đầu cơ trục lợi mới luyện nhanh như vậy, trông thì ngon mà không dùng được, dọa người mà thôi." Như thế lời nói thật, hai người Vạn Kiếm Quyết xác thực kém hơi nhiều, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng mà Lữ An cũng nhìn ra. Chuyện của nàng tạm dừng không nói, bất quá về sau nếu như gặp được, người hay là muốn giúp đỡ một chút, bị ta làm hư rồi, khó tránh khỏi muốn dạy vỏ ra một ít chuyện, bất quá nàng đối với ngươi có thể thật sự rất cảm thấy hứng thú à. Mai Di cười tủm tỉm nói. Lữ An cứng một cái, liên tục khoát tay, trả lời, "Ta đối với nàng có thể không có hứng thú." vá tiểu hài tử khí, chịu không được. Mai Di che miệng cười khẽ, cười mắng, tuổi con nhỏ, còn rất chọn đấy, ta nói thêm câu nữa, cái này tiêu giao lệnh nếu như về sau có người còn muốn cho ngươi, ngươi cũng thu, không muốn ngại nhiều, chỉ để ý cầm lấy, mới có lợi đấy, ta dự tính lấy, ngươi có lẽ còn có thể lấy thêm cái một khối đến hai khối. Lữ An rất cảm thấy nghi hoặc, khó hiểu nói, thứ này có cái gì hữu dụng? Miễn phí ngồi vân chu, sau đó tiêu giao các bên trong đánh gãy, chẳng lẽ thứ này còn có thể trồng lên sử dụng. Mai Di trừng mắt liếc Lữ An, nhẹ giọng quát lớn một câu, nghĩ gì thế? Thứ này có trọng dụng chỗ, đằng sau ngươi sẽ phải dùng đến, đến rồi, một mình ngươi hiện tại liền chiếm được hai cái rồi, tranh thủ nhiều chiếm mấy cái, còn có như lấy, nhất định không thể để cho người biết rõ ngươi có thứ này, mặc dù không được không sử dụng, cũng chỉ có thể dùng một khối, tuyệt đối không thể làm cho người ta biết rõ ngươi có hai khối, nếu không tất nhiên sẽ có họa sát thân. Sau khi nghe được quả nghiêm trọng như vậy, Lữ An thở dài một hơi, may mắn bản thân lúc trước vô dụng thôi, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nghe nói trước ngươi giết một người. Mai Di hỏi một câu. Ừ, nghe nói sư phó hắn là Đại Chu Quốc sư, không chừng vẫn còn muốn tìm ta báo thù đây. Lữ An trả lời. Mai Ji nhẹ gật đầu trả lời, chắc không được, thiếu vô lo lắng như vậy ngươi, bất quá cũng thế, bị một cái bát phẩm tông sư nhớ thương sát thực rất nguy hiểm, ngươi muốn hảo hảo giữ bí mật thân phận của ngươi rồi, bất quá trong khoảng thời gian này, hắn có lẽ không có thời gian phản ứng ngươi." "Là vì chiến loạn sao?" Lữ An hỏi. Mai Ji gật đầu, gần nhất bọn hắn tập trung tinh thần nhào vào phía trên kia, thậm chí nghĩ từ phía trên kiếm điểm chỗ tốt, chắc chắn sẽ không tốn tinh lực để đối phó người đấy, còn ngươi nữa lúc trước đụng phải chính là cái người kia, người kia ngươi tuyệt đối không thể đi trêu chọc, vĩnh viễn đều không nên đi trêu chọc. Nghe được Mai Ji cái này rất là chỉnh trọng dặn dò, Lữ An tuy rằng rất muốn phản bác một chút, nhưng là vừa chứng kiến Mai Di ánh mắt chăm chú nhìn thẳng bản thân, Lữ An chỉ có thể nhận thức kinh sợ, ngoan ngoán nhẹ gật đầu. "Hai tử ta là vì tốt cho ngươi, ngươi trêu chọc thứ này, tất nhiên sẽ chọc cho đại phi toái, đến lúc đó ta cũng không giữ được ngươi, hoặc là nói toàn bộ tiêu giao các đều không bảo vệ được ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý cả đời đều sống trong bóng tối, có hiểu không?" Mai Di vẫn là cường điệu một lần. Lữ Anừ một tiếng. "Cái này cái tổ chức cùng chúng ta loại này không giống nhau, bọn hắn cái gì cũng làm, nhưng là cái gì cũng không khô, vì vậy không ai có thể động vào thấu bọn hắn đến cùng muốn làm gì, cũng không biết bọn họ là ai." chị biết là đám người này gọi địa phủ, sư phụ của ngươi chính là như thế, bị người nhớ thương cả đời, nếu không phải ta giúp hắn, hắn đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần, cũng không biết ngươi vì cái gì tuổi còn nhỏ vậy mà cũng bị bọn hắn nghĩ về nhớ kỹ, sớm biết như vậy sẽ, không giúp hắn rồi, chết sớm một chút được rồi, bằng không thì còn liên lụy ngươi bây giờ cũng bị nhớ thương rồi. Mai Di thở dài nói. Lữ An chán một tiếng, đánh cho cái ha ha trả lời, có thể là bởi vì bắt vực tuyết sơn đi, bọn hắn đều nói ta được đại tiên nghi, hoặc là chính là ta làm chuyện gì, chọc tới bọn họ, không chừng chính là kia cái đại chu quốc sư. Mai Di nghi hoặc nhẹ gật đầu. Hỏi ngược lại, đúng không? Lữ An rất nghiêm túc gật đầu. Mai Di đột nhiên cười cười trả lời, "Số tiểu tử cùng sư phụ của ngươi giống nhau, ưa thích che giấu, dù sao ta cũng mặc kệ là nguyên nhân gì, ngươi nhiều chú ý là được rồi, gần đoạn thời gian bọn hắn chắc có lẽ không lại đến tìm ngươi gây chuyện rồi, dù cho có người tới tìm ngươi phiền thoái, có lẽ cũng sẽ không có vấn đề." Lữ An khó hiểu, đúng không? Mai Di nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Thương khâu cũng đừng đợi quá lâu rồi, ngày mai sẽ lên đường đi, phía sau cái mông khu phụ thành cũng bất an yên tĩnh, không chừng cũng muốn làm ầm một ít chuyện đi ra, đến lúc đó lan đến gần nơi đây." Cầm ngươi khả năng cũng đi không được nữa, ải, cái này đại chú không hiểu thấu liền loạn đi lên. Là vì có người làm phải sao? Khi ta tới cũng nghe nói điểm. Lữ An phụ họa một câu. Mai Zi nói ra, có phải hay không làm phản còn khác nói, cụ thể nguyên nhân tạm thời còn không rõ ràng lắm, dù sao cũng không phải là cái gì chuyện tốt, trong kinh đô hai đại phe phái dậy vào ngươi tới ta đi, nghe nói làm cho rất hung, Vũ Lâm vệ mọi người bị bắt nhiều cái rồi, tang phẩm quan to không ít đã thành kẻ chết thay rồi. Lữ An nhíu nhíu mày, nhẹ gật đầu, nhưng mà trong lòng lại có một loại cảm giác, chuyện này khả năng không có đơn giản như vậy gặp giải quyết. Mai Zi nhẹ gật đầu. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hôm nay trước hết như vậy đi, lần sau còn sẽ đụng phải đấy, đến lúc đó lại cùng ngươi tinh tế trò chuyện. Lữ An nhẹ gật đầu, chuẩn bị cáo lui. Mai Ji hô một tiếng Linh Nhi, Linh Nhi lập tức hấp tấp đã đi tới, đem người Lữ An Kaka đưa trở về đi, lần này cũng không nên lại làm cái gì việc nữa rồi. Mai Ji phân phó một tiếng. Linh Nhi liên tục gật đầu. Lữ An lập tức cung kính cáo lui. Linh Nhi lập tức đuổi kịp, cười híp mắt hỏi, "Lữ An Kaka, Mai Ji cùng ngươi nói gì đó nha? Hàn huynh lâu như vậy?" Lữ An cười cười, trêu chọc nói, "Mai Ji nói ngươi thiên phú tốt, người lại rất xinh đẹp." chính là quá đương loa, quá tính trẻ con rồi, sẽ khiến ta có thời gian hào hảo trị chỉ ngươi, bất ngươi dạy vỏ một ít chuyện đến. Linh Nhi vẻ mặt người vô tội, không cam lòng cái lại nói, nói vậy, trước hai câu ta còn tin, đằng sau hai câu, ta vậy mới không tin đâu rồi, Mai Di làm sao có thể nói loại lời này? Lữ An cười tủm tìm trả lời, không tin. Vậy ngươi có thể đi hỏi Mai Di, đến lúc đó nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận, dù sao nàng là bí mật cùng ta nói, sẽ khiến ta hảo hảo quản giáo ngươi một cái, loại chuyện này nói rõ, ngươi vung làm nũng, nàng chẳng phải lại không cách nào. Không chừng ngươi còn muốn chịu đựng mắng một trận. Những lời này trực tiếp đem Linh Nhi dọa sợ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Vậy ngươi tại sao phải nói cho ta biết?" "Đơn giản, nói cho ngươi biết, ta cũng mặc kệ ngươi, chỉ là có đôi khi ngươi phải nghe lời ta mà nói, như vậy Mai Di bên kia ta liền lời nhắn nhủ đi qua, nếu không đến lúc đó nàng nếu như hỏi tới, ta hai chẳng phải là đều muốn bị mắng." Lữ An trả lời. Linh Nhi a a hai tiếng, nhẹ gật đầu. "Vì vậy ngươi phải nghe lời ta mà nói, cho Mai Ji xem bộ dạng hay là muốn làm tốt đấy, biết không?" Lữ An tiếp tục cười nói. Linh Nhi ừ hai tiếng. Lữ An trong nội tâm cười thì thầm đứng lên, thật đúng là dễ bị lừa nha. Quy 1 chương 153, tự tỉnh. Linh Nhi đem Lữ An đưa đến khách sạn sau đó, liền phất phắt tay, thẳng đón về rồi. Lữ An nhìn thoáng qua bầu trời đêm, phát hiện không lâu lắm dĩ nhiên cũng làm muốn trời đã sáng, không khỏi duỗi lưng một cái, nhưng lại không hề buồn ngủ, nhìn qua trong bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lập tức đầu óc nóng lên, trực tiếp bỏ lên trên khách sạn nó phòng, tìm cái đấy, trực tiếp nằm nghiêng đi lên. Sau đó lại móc ra một cái túi rượu, liền cảnh ban đêm chậm rãi uống. Thời gian khổ sở nha. Lữ An một câu. Nhớ tới lúc trước Mai Di nói những lời kia, tuy rằng trong đầu có một đống lớn dấu chấm hỏi, bà, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể ở chỗ này bất đắc dĩ khô hít, không khỏi suy nghĩ lung tung đứng lên. Từng cái đều như vậy thần bí như vậy, cái này cũng không nói, cái kia cũng không nói, đều chỉ có thể thuần túy dựa vào chính mình đoán mò, sư phụ cũng không biết chạy đi đâu. Không hiểu thấu lại toát ra nhiều cái trường rối, còn nhận lấy bọn hắn không ít chiếu cố, ví dụ như Yến Thanh, Tiếu Lao, Mai Di đám người, nhưng mà mỗi người cũng không cùng mình nói thật, tất cả lời nói đều chỉ nói cái đầu, còn giữ lại đều không cùng ngươi nói, như vậy trong lòng mình rất la xoắn xuýt Cảm giác Cảm thấy giống như có một đôi đại thủ đang tại một mực nắm trong tay bản thân, Là một chuyện giống như cũng đều là tại người khác không coi vào đâu hoàn thành, cái gọi là tiêu xái đi một lần, cảm giác, cảm thấy là người khác trải tốt đường, ngươi lại đi đi một chuyến mà thôi. Đi tới chỗ nào đều có người ở nhìn xem lơi, cái này giang hồ đi thật là không sức lực nha. Hả la, cái này giang hồ giống như cùng ngươi nghĩ hoàn toàn bất đồng nha, ngươi không đến hình như là đúng đấy. Lữ An đột nhiên nhị non một câu, loại tình huống này cũng không biết là may mắn còn là bất đắc dĩ nha. Tuy rằng tục ngữ nói lưng tựa đại thụ tốt mát, hơn nữa mình bây giờ đại thụ có phải hay không cũng quá nhiều hơi có chút Nhưng những cây to này đều nhà mình là đấy, đều dựa vào sư phụ loài đấy, như vậy những thứ này cây đến cùng dựa vào không đáng tin tại nha. Nhất là cái này Mai gì, tuy nói tính toán trên là sư phụ tình nhân cũ, bất quá trước kia là thân mật, nhưng hiện tại đây, đã nhiều năm như vậy còn là thân mật sao? Phía trước thái độ của nàng cảm giác, cảm thấy có chút lập lờ nước đôi, còn giống như mang theo một tia nho nhỏ ẩn ý, cái này làm cho Lư An cảm thấy có chút nghiền ngẫm rồi. Quả nhiên nhân tình này sớm muộn là có ích xong một ngày nha, sư phụ ngươi cũng đừng đem đồ đệ ngươi đưa đến trong khe đi nha, đến lúc đó thua bởi phía trên này. Lữ An càng muốn trong nội tâm càng thật lạnh, những người này có không ít đều là sư phụ từng đã là quen biết đã lâu, giống như Yến Thanh đã từng là sinh tử chi giao, nếu như đến lúc đó bản thân thật sự đã xảy ra chuyện, đoán chừng còn có thể trông chờ trước đó lần thứ nhất, nhưng mà khả năng cũng liền chỉ có một lần mà thôi, không, có khả năng có lần thứ hai đấy. Sau đó chính là cái này tiêu giao cát, đối với mình có phải hay không cũng có chút quá mức nhiệt tình một chút, mặc dù có sư phụ mặt mũi tại, nhưng mà cũng quá nhiệt tình đi. Nhiệt tình làm cho mình đều cảm giác được một tia không được tự nhiên. Dựa theo trí nhớ của mình, sư phụ đối với cái này cái tiêu giao cát gần tượng giống như cũng không khả lắm hoặc là nói cả hai quan hệ là dựa vào nào đó lợi ích tại duy trì lấy, mà không phải cái gọi là sinh tử chi giao. Nghĩ tới đây, Lữ An đột nhiên ngồi dậy, giống như nắm chặt một cái mấu chốt điểm. Quỷ cũ, Phạm bản tử đã từng nói câu nói kia, tiêu giao các quý cũ. Lữ An toàn bộ người lập tức thoáng cái bị sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chính là cái này quỷ cũ, đây hết thể đều đến quá dễ dàng rồi. Lập tức đem ngọc bội rút đi ra, hai khối tiêu giao lệnh, phía trên riêng phần mình đã viết mây, phủ hai chữ, hai chữ này tuyệt đối có chỗ hàm nghĩa, chỉ là bây giờ còn không rõ ràng lắm, hơn nữa theo mai ghi trong miệng biết được, hai cái này đồ vật tuyệt đối là rất chân quý đấy khẳng định không phải hai cái bình thường mà bọn. Nếu như Miễn Phi đã nhận được hai cái chân quý như thế mà bọn, như vậy sau đó tương ứng hồi báo ở nơi nào? Nếu không cái quý củ này chẳng phải là tự sụp đổ, lại là một cái không biết là gì gì đó của ca. Lữ An nhịn không được thở dài một tiếng. Nguyên lai like đây chính là bọn hắn để ý như vậy bản thân an toàn nguyên nhân, bởi vì về sau hay là muốn dựa vào chính mình đến trả đấy. Suy tư đến nơi đây, Lữ An trên mặt không tự giác lộ ra một tia bi phẫn nộ khí, lại cười lạnh một cái, bản thân quả nhiên còn là tuổi còn rất trẻ nha. Lữ An đổ một ngụm lập tức đem ngược hờn giỗi cho ép xuống, thở sâu thở ra một hơi lại giống như suy nghĩ minh bạch giống nhau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì trong đầu nghĩ tới một cái từ, nguyên lai che giấu mới là chính xác nhất cách làm, chắc không được cái kia mai gì đối với sư phụ oán khí lớn như vậy, cảm tình sư phụ liền căn bản không tin bất luận cái gì quan nàng. Lão đầu nha lão đầu, người hào sắc như này, nếu quả thật có một cái đẹp như tiên nữ người hái mộ, đêm hôm đó gặp biểu hiện như vậy hối hận. Như vậy tưởng tượng, nguyên lai người đã sớm tiết lộ cho ta nha, âm dương đường lớn chi núi non chồng lên thiếu ngươi nghĩ ra được. Nói thầm xong, Lữ An không khỏi cười nhạo một tiếng, nhìn không được lại uống một rượu lớn. Lúc này Lữ An lại nghĩ tới cái khác kỳ quái tình huống. Chính mình cùng nhau đi tới, được phải người có thể nói đều là như vậy bất phàm, duy chỉ có cái mông này phía dưới nằm ngủ thầy trò, nhưng cũng không nhất định, đây đối với thầy trò khả năng cũng không phải là người bình thường, giống như ngoại trừ đều muốn bái sư Tiết Nghiên là một người bình thường, mà khác thật đúng là đều là bất phàm người, Lữ An không khỏi lắc đầu cười khổ một cái, quả nhiên chính hắn một tông môn đều là người nghèo nha, đều là người bình thường nha. Còn lại một đám người kia, mỗi người nhìn đều là như vậy bất phàm, kiếm cát, võ cát, Thái nhất tông, chính sơn môn, Tiêu giao cát, cộng thêm ba đại vương chiều người. Không phải tông sư chính là tông sư đồ đệ, liền tùy tiện giết người đều là tông sư đồ đệ, thật đúng là ứng, câu nói kia, cái này tông sư nhưng chỉ có rau cải trong nhà, bản thân đi đến cái nào, cái nào thì có tông sư, còn là một đoàn, làm sao lại không có người bình thường đây? Cũng thật sự là kỳ quái. Nếu như cái này là cái gọi là giang hồ, vậy có phải hay không cũng quá không thú vị rồi hả? Cứ như vậy một đám người đang đùa đến đi chơi, cùng hạ la trong miệng, bản thân trong đầu giang hồ kém cũng quá xa. Nhưng mà nếu như cái này là thật sự giang hồ, cái kia đây hết thảy có phải hay không cũng quá không tầm thường một chút, cảm giác cái này hồ liền là bị người an bài tốt giang hồ. Cố ý lấy như vậy một bộ tư thái cho ngươi xem, hoặc là nói ngươi giang hổ, trong mắt bọn hắn nên là như vậy như vậy đấy. Một cái bị người chuột nuôi giang hổ. Theo đội kiếm đi ra ngoài bắt đầu, tất cả hành tung đều bại lộ tại người khác mí mắt phía dưới, đi đường, làm một chuyện, nhìn như là mình tại nhiệm ý làm, tiêu xái tùy ý, cuối cùng là, kết quả đều là người khác gán bài tốt, chính thưởng thức ngươi tại đó trường kiếm đi chân trời xa xăm, người khác cho rằng một trận vợ kịch lớn đang nhìn. Lữ An không khỏi xoa xoa bản thân trên mặt mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian lúc đầu, cảm giác ý nghĩ này của mình có phải hay không quá mức hoang đường một chút. Nhưng mà nếu như là thật sự đây, Lưu An toàn bộ người thoáng cái liền cứng tại đó bất động Qua một hồi lâu, Lưu An mới đột nhiên tỉnh ngộ tới đây, nợ nụ cười, đối với vừa mới ý nghĩ này của mình cảm nhận được một kia buồn cười, lập tức phủ nhận cái ý nghĩ này. Cái này to như vậy bác cảnh, thúng chi còn có còn lại tứ điện, lại có người nào, cái nào cái tổ chức có thể đem nó không đứng lên nuôi nốt, cho dù là được xưng một tay che trời thái nhất Tông tại Bắc cảnh còn không phải ăn nhiều lần nhiều thì hỏi. Sau khi nghĩ thông suốt, Lưu An tâm tình mới tốt nữa một chút. Tuy rằng còn có rất nhiều không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá có thể khẳng định có một chút, cái kia chính là tiêu giao các không nhất định là mình muốn, cái chủng loại kia người tốt, bản thân đối với tín nhiệm của Hán Độ có lẽ muốn hơi hàng thấp một chút rồi, đối với sư phụ những cái kia người cũ cũng phải hơi chút chú ý một chút rồi, cũng không phải từng đều là không, cầu hồi báo muốn phải trợ giúp bản thân, khả năng hơn nữa là tại. Trả nợ đi, cố gắng quá độ, đừng cuối cùng bị người bán đi cũng không biết, còn cười tủm tìm giúp người khác kiếm tiền, vậy thôi hài rồi. Mắt Khắc thiếu nợ tiêu giao các 198 miếng linh tinh tinh còn tiếp tục thiếu đi, không chả, cho tương lai phiền bại lấy trước điểm tiền lại. Lữ An đem túi rượu bên trong uống rượu khô, còn giơ lên túi rượu dùng sức ngược lại ngược lại, liếm liếm, sau đó lại nhịn không được duỗi lưng một cái, ngáp một cái. Nóc ngồi ở nóc nhà, hào hứng bừng bừng ý định xem mặt trời mọc, nhắm mắt lại nhìn qua cái kia mặt trời sắp bay lên phương hướng. Qua một hồi lâu, trên thân đột nhiên cảm nhận được một tia linh ý, sau đó chính là một cô không hiểu áp áp. Bất quá Lữ An như trước không có chợt mắt, khỏe miệng cũng lộ ra vẻ mỉm cười, bởi vì trong đầu cũng xuất hiện một bộ đẹp đẽ tuyệt luân cảnh tượng. Một thiếu niên có mèo một cái giọt chúc, vẻ mặt tràn đầy đều là buồn, một tay cầm dao bầu Một tay cầm một cái măng, sương sờ đứng ở trên núi nhỏ, nhìn qua dưới núi cái kia hồ nước nhỏ nội nhật nguyệt cùng sinh cảnh tượng, thật lâu đều không có kịp phản ứng. Lữ An đem hai người khác đánh thức, chính nhất lên ăn điểm tâm. Công tử ngươi có phải là có chuyện gì hay không sao? Như vậy sáng sớm liền đem chúng ta kêu lên. Lý Lý không hiểu hỏi. Đúng rồi, đây cũng quá sớm, mặt trời cũng mới vừa thăng lên. Vệ ứng áp nói ra. Lữ An cười cười trả lời, đối với các ngươi mà nói coi như là cái chuyện lớn đi, chúng ta muốn trong vòng 1 tháng đi đến thành quân học phủ. Lý Lý kinh ngạc một cái, như vậy đuổi. Lữ An nhẹ gật đầu, không sai. Sự tình ra có nguyên nhân, nếu như không nắm chặt điểm, có thể sẽ có chút vấn đề, đến lúc đó vệ ương đều muốn nhập học khả năng thì có điểm phiền thoái. Bộ dạng như vậy, Lý Lý cũng là lộ ra vẻ mặt lo lắng, thế nhưng là tại sao không? Giả sư đệ ở đâu? Phu tử, nếu như công tử đều nói như vậy, nghe công tử tổng không sai. Vệ ương vẻ mặt hứng phấn, nhìn xem giống như đối với thành quân học phủ rất cảm thấy hứng thú, cũng muốn sớm chút đi bộ dạng. Lữ An tiếp tục nói, nghe nói thành quân học phủ một tháng sau sẽ không chiêu sinh rồi, vì vậy nếu như đã chậm mà nói có thể sẽ có chút vấn đề, tuy nói tiên sinh có một sư đệ tại đó. Nhưng mà người nào có thể bảo chứng liền không có vấn đề đây. Còn là sớm chút đến tương đối khá, hơn nữa còn có một ít những thứ khác ngoại giới nhân tố cũng có thể sẽ có ảnh hưởng. Chẳng lẽ công tử nói rất đúng chiến loạn? Lý Lý lại là kinh ngạc một cái. Lữ An gật đầu, không sai, cái này trận chiến là nhất định phải đánh cho, hơn nữa khả năng rất nhanh liền muốn bắt đầu, nếu quả thật đấu võ rồi, đến lúc đó về ương thân phận liền so sánh mẹ cảm, muốn lại tiến vào thành quân học phủ hơn phân nửa gặp ra tăng điểm độ khó, hơn nữa chiến loạn cùng một chỗ, ai biết gặp lan tràn ở đâu, dọc theo con đường này cũng sẽ trở nên không an toàn. Lý Lý cũng là đồng ý một tiếng cũng là như vậy cái thuyết pháp, đến lúc đó trên đường khẳng định không ăn ổn, còn là sớm chút đến tương đối khá. Vệ Ưngừừ điểm hai cái đầu. Lữ An gặp hai người đều đồng ý rồi, cũng là vô bàn nói, đã như vậy, ăn xong lập tức xuất phát, kế tiếp lộ chỉnh khả năng liền so sánh gọi đến, hết thể lấy chạy đi làm trọng, cái gì đều mặc kệ. Lý Lý nhẹ gật đầu. Ba người tại sau khi ăn xong, lập tức thu thập một cái liền lập tức xuất phát, không có chút nào trì hoãn. Mà đang ở Lữ An nắm chặt chạy đi đồng thời, Tam chiều giao giới thế cục cũng đồng dạng rất cần trương. Chuẩn Quân, ngươi nói lần này chúng ta có thể tin được đại thương sao? Phó tướng Vương Cường phỏng hỏi. Cương Phong, chỉ bằng ngươi nói lời này, ta có thể dùng quân pháp chỉ ngươi, trước khi chiến đấu nhiễu loạn cố tâm." Chủ tướng Trần Phong Nghiêm Trình nói ra. Vương Cương Phong cười hắc hắc, khoác lên Trần Phong bả vai, trả lời, "Ta liền hỏi một chút, ngươi cái này người thật sự là mất mặt." Trần Phong vai run lên, đem Vương Cương Phong tay run rơi, rời, lao tiểu tử, không biết lớn nhỏ, quản hắn tin hay không qua, hay đánh một ngươi sợ cái gì?" Vương Cương Phong tranh thủ thời gian khoát tay trả lời, "Ta ở đâu sợ, không phải là khô một cái sao? Tự chúng ta có thể đem đại hán người khô xuống, chỉ là tương đối hiếu kỳ tại sao phải cùng cái này đại thương liên hợp lại?" Trần Phong trước mắt, nữ khí không thật là tốt mắng, liên quan gì đến ngươi? Thành thật một chút, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai? Dù sao trên đầu phân phó, nói như thế nào liền làm như thế đó, bất xảy ra sự cố, hơn nữa nghe nói quốc sư cũng muốn đến đốc chiến, ngươi làm cho phía dưới đám người kia cho ta hảo hảo biểu hiện, nếu biểu hiện kém, chính ngươi xách cái đầu đi gặp quốc sư. Vương Cương Phong tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, cẩn thận tỉ mỉ đi ra ngoài. Trần Phong một người dừng lại ở duy trong trướng, lấy ra một đôi tâm hắn yêu hạt đào, trong tay không ngừng mà lấy, đây là hắn một cái thói quen, chỉ cần đụng phải phiền lòng sự tình, hắn liền phải làm như vậy co như là dùng để giảm bất áp lực, có trợ giúp suy nghĩ, cái này một đôi hạt đảo cũng theo hắn 10 năm rồi. Vừa mới Vương Cương Phong hỏi kỳ thật cũng là Trần Phong bản thân làm cho lo lắng sự tình, em đẹp đột nhiên cùng đại thương liên hợp lại đối phó đại hán, bởi vì này vốn là ba phương hướng chi tranh, hiện tại không khỏi trở nên cũng quá không giải thích được đi, một quả hồng mềm đại thương, tại sao phải đem đại thương cũng cho kéo tiền đến, vốn là không nhiều lắm chỗ tốt, hiện tại đến đầu đến trả muốn phân cho người khác một nửa, đây không phải đánh bản thân mặt sao? Huống chi lần này đánh chính là gấp gáp như vậy, bản thân bên trong lại nguyên nào tối đuối. Nghe nói là Vũ Lâm vệ có người làm phản thông đồng với địch, liên lụy đến một mảng lớn người, không chiến trước loạn, binh đại kỳ nha, bộ dạng như vậy xuống dưới, đều không cần đánh, bản thân trước hết thất bại. Loại này trong lúc mấu chốt phát sinh loại chuyện này làm cho tướng lãnh đặc biệt bất an, huống chi là bình thường binh sĩ rồi, làm lục thật là bên ngoài ưu sầu bên trong hòa nhà, nếu cái này lửa đến lúc đó đốt tới trên người mình. Vậy khôi hài rồi, Lâm trận đổi xoá, cuộc chiến này là đánh hay là không đánh đây? Bất quá lại nghe nói liền Vũ Lâm vệ vi quý cũng nhận được liên quan đến, hiện tại cũng bị giam lỏng ở nhà, đây chính là toàn bộ Vũ Lâm vệ nhị bà thủ nha. Cầm lấy không nói cái này Vũ Lâm vệ hiện tại cơ bản chỉ còn lại một cái sắc không. Dựa theo di Vãng Lệ Cũ, mỗi lần đại quân xuất kích đều phái một ít Vũ Lâm vệ đi theo quân đến hành động chính sát, hai quân đối chọi, tình hình quân địch kỹ càng hay không vẫn luôn là trọng yếu nhất, hơn nữa nếu như tại tiền đồn kỳ quy mô nhỏ đối kháng lên, lấy được lớn hơn như thế, như vậy gặp đề cao thật lớn buồn phương sĩ khí. Mà Vũ Lâm vệ chính là bắc cảnh tốt nhất chính sát, không có một tròng, nếu như luận chính diện chém giết, khả năng kiếm chương hơi chiếm phòng, nhưng mà luận từng binh sĩ tác chiến quân hỏi tra tấn mức cùng, không ai có thể so sánh lên, còn có một gọn dư lại phá tung doanh. Trần Phong chỉ có thể cười cười rồi, hữu danh vô thực, tựa như cái này ba đại vương triều giống nhau, hữu danh vô thực. Nhưng mà lúc này đây, nguyên bản đi theo quân vũ lâm vệ vậy mà tại trên nửa đường bị triệu hồi, cái này một cái biến hóa trực tiếp đánh cho bản thân một trở tay không kịp, tại quân đình trên trực tiếp đã mất đi một cái chén nước, quả thực chính là tự đâm hai mắt nha. Tuy rằng nói êm thai có một cái minh hữu, nhưng mà cả hai tình báo cũng không cộng hưởng, người minh hữu này đến cùng giựt vào không đáng tin cậy hiện tại còn khó nói sao, chủ yếu cái này đại thương cho tới bây giờ cũng làm cho người khó mà tin được, lệnh loạt một mực chính là của hắn diễn xuất, người nào cho bảng giá thích hợp, vậy hắn đã giúp người nào? Nhưng mà hắn cũng cũng không cùng người khác phát sinh xung đột, tha rằng ném thành cắt đất cũng không cùng người khác đánh một trận, tựa như lần này giống nhau, hơi chút lăn qua lăn lại liền lui, sau đó chủ động đã chạy tới liên hợp bản thân, giúp đỡ đối phó đại hán, chỗ đó có tiện nghi có thể tiếp cận liền hướng ở đầu chuyện. Cũng không biết, cái này thương Vương như thế nào làm được, được. quả nhiên là một cái rượu thịt hoang đế nha. Hơn nữa đại chu cũng từng bị cái này hán thương lượng liên minh dạy vào qua mấy lần, cũng là đã bị thiệt tỏi không ít, vì vậy Trần Phong đối với ở hiện tại người minh hữu này cũng rất là phản cảm, vẫn luôn rất kiêng kỵ, nhưng mà phía trước Vương Cương phong sắc thời điểm cũng không có biểu lộ ra, coi như là cho ở mặt mũi bất quá bây giờ vấn đề lớn nhất còn là quân tình vấn đề, mặc dù mình cũng có chính xác, nhưng mà cùng đại hán kiếm chương doanh vừa so sánh với, còn là kém không ít, bất quá liên tưởng đến vi quý bây giờ kết cụ, Trần Phong cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cái này Vũ Lâm vệ quả nhiên là bị vô cùng trọng đại đả kích nha. Trần Phong lập tức lại nghĩ tới mình và vi quý quan hệ không thể, cũng là trong nội tâm lạnh lẽo, xem ra chuyện này sớm muộn là muốn đốt tới hắn cái này trấn quân đại tướng quân nha, cũng không biết lúc nào mới là cái đầu nha. Trần Phong nghĩ tới đây, chung chung điệp điệp thở dài một hơi, mẹ ơi, còn có người náo tầm tư chiến tranh nha, thậm chí nghĩ lấy bảo vệ tính mạng rồi, xem ra lần này cần là đánh thua. Đoán trưởng đầu thật sự đều giữ không được, cái kia lương lương hảo hảo kinh đô không đợi, chạy nơi đây tới làm chi? Độc quân, là muốn đến hái đầu mình a? Trần Phong nhịn không được lại thán nổi lên khí, lập tức nhìn về phía cái kia địa đồ, sau đó hung hăng quăng bản thân một cái tát, cưỡng ép làm cho mình ngưng ngưng thần. Đại Hán hiện tại chỉ có 9 vạn binh lực, gần nhất đều muốn hơn nửa tháng mới có thể chạy tới, hơn nữa nhìn tin tức hẳn là không có ý định chạy tới, ý định một trận chiến định thắng thua, thắng liền thắng, thua liền rút lui, rời khỏi lần này đấu, mà đại thương binh lực có 7 vạn, bản thân có 10 vạn, hai cái cộng lại có thể đã có 17 vạn, theo binh lực nhìn lên Có thể cũng coi là 2 so với 1, như vậy lần này phần thắng cơ bản có 8 phần rồi, bình nguyên tắc chiến, hay là muốn xem ai nhiều người nha, hư <cười> hư. Phân tích một cái về sau, Trần Phong sắc mặt hơi chút chuyển biến tốt đẹp hơn có chút. Lập tức ngón tay vạch đến bên kia, một cái rất dễ làm người khác chú ý địa phương, khoảng cách chiến trường gần nhất thành trì, tượng thành, một cái như thế đặc thủ khu vực, tam triều chỗ giao giới, rồi lại tự mình độc lập địa phương. Nếu như đại Hán muốn tìm người cứu cấp mà nói, ngoại trừ cái này Tượng Thành sẽ không có mặt khắc rồi, tuy nói Tượng Thành có trái phải chiến cuộc năng lực, nhưng lại chưa từng có qua tâm tư như vậy, ba phương hướng cũng vui vẻ được cái này, chỗ đặc thù không tham dự tiền đến, mỗi lần có cái đó, vậy cũng cũng không phải là bình thường chiến tranh rồi. Trần Phong nhớ tới hơn 20 năm trước, bản thân còn là một tên lính quen thời điểm, cũng tham dự một cái đại chiến, bên ngoài giống như thế cục cũng hiện tại không sai biệt lắm, nhưng mà cũng không biết là phe nào vậy nhỉ người vậy mà chạy lộ chỗ, vậy mà đã ra động tác Tượng Thành chú ý, cuối cùng đã chết không ít người, ba phương hướng đội ngũ cũng bỏ mình gần 10 tên tông sư. Cái số này tại bất cứ lúc nào đều là một cái rất khó lường sự tình, đồng thời cũng làm cho ba phương hướng nguyên khí đại thương, lập tức kết thúc trận kia chiến loạn. 10 tên tông sư cứ như vậy không minh bạch đã bị chết ở tại Tượng Thành, cũng làm cho Bắc cảnh ba đại vương chiều đối với Tượng Thành càng thêm kiêng kỵ, thậm chí đều đã có một tia e ngại. Vì vậy không người nào dám đem Tượng Thành liên lui vào, cho dù là Đại Hán cũng không dám, bởi vì này thật sự sẽ phạm nhiều người tức giận đấy, đến lúc đó có thể đã không giống hiện tại mấy vạn người đánh một trận chiến rồi. Trần Phong suy nghĩ cẩn thận về sau, cùng dĩ giống nhau, tại Tượng Thành trên đánh cho một cái sâu sắc xiên, ép đem không để ý đến. Sau đó lại suy tính không ít ngoại giới nhân tố, Trần Phong rốt cuộc thoải mái nằm xuống, trên mặt cũng là lộ ra mấy ngày nay đến nay ít có mỉm cười, một trận chiến này tất thắng, trừ phi, không, cũng không có trừ phi. Trong tay hai quả hạt đào thuần thuộc bàn lấy, Trần Phong vẻ mặt tích ký. Vừa lúc đó, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, Trần Phong trong lòng âm hiểm cảm nhận được một tia không ổn. Vương Cương Phong vô cùng lo lắng chạy vào, sau lưng còn cùng theo một cái cả người là máu binh sĩ. Bài Kiến Tôn Quân, binh sĩ hành nói, Trần Phong nhận ra trước mặt cái này người, là mình bồi dưỡng được đến vãi là số không nhiều tình anh chính xác, vội vàng hỏi, có tin tức tốt gì sao? Vương Cương phong vẻ mặt đau khổ hô lớn, tướng quân, ở đâu còn có tin tức tốt nha? Xảy ra chuyện lớn. Trần Phong lông mày trực tiếp cau chặt, rất là bất an hỏi, xảy ra chuyện gì? Tướng quân, đại thương Lâm trận đang ngũ. Cái gì? Trần Phong đột nhiên đứng dậy, trong tay cái kia hai quả bản nhanh 10 năm hạt đạo trực tiếp bị hắn bóp nát, biến thành mảnh vụn. Tốt một cái trừ nha. Quả nhiên là trời muốn ta chết sao? Quy 1 chương 154, theo nếp làm việc. Vì mau chóng chạy đi. Lữ An còn cố ý đã dạy vệ ương như thế nào cưỡi ngựa, tại bỏ ra 3 ngày sau đó, rốt cuộc có thể một người một mình cưỡi ngựa, kỳ thật tốc độ vẫn như cũ không thể quá nhanh, nhưng mà cái tốc độ này cùng dĩ vãng so sánh với đã nhanh rất nhiều. Sau đó Lữ An liền mua thứ 3 con ngựa, vì vậy 3 người 3 ngựa cộng thêm một đầu sói, bắt đầu chạy đi. Dĩ vãng 3 ngày lộ trình, hiện tại chỉ cần 1 ngày là được rồi. Đương nhiên loại tốc độ này mang đến thai hại cũng rất rõ ràng, cầm vệ ương mà nói, sau cùng lúc mới bắt đầu, vệ ương rất cảm thấy hứng thú, cảm giác mình rời trở thành Lữ An lại càng gần một bước, nhưng mà tiếc vui trong tàn, tại 3 ngày sau đó Hắn mà bắt đầu kêu khổ thấu trời rồi, bởi vì thời gian giải kỵ binh đi, tuy nói tốc độ không nhanh, nhưng mà một mực bảo trì một tư thế, cái này một lần lại một lần lắc lư, trực tiếp đem cái mông của hắn còn có đuổi đều mài xư lên, thậm chí còn sau khi xuống ngựa liền đi đường đã thành một vấn đề. Mà năm hơn thất tuần lý lý đồng dạng cũng có các loại vấn đề nhỏ, nhất là phần eo vấn đề, thân thể tại đứng thẳng 3 ngày sau đó, rốt cuộc cũng kiên trì không nổi, thắt lưng đau buốt nhất trực tiếp làm cho hắn thẳng không nổi eo, thậm chí ngay cả xuống ngựa động tác này đều là Lữ An đem hắn đỡ xuống đấy. Đây không phải là gián đoạn xuất hiện nhỏ tình huống cũng là làm cho Lữ An tổn thương thấu đầu óc. Một già một trẻ, thân thể xác thực cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn thả chậm bước chân. Lữ An tại trong lúc này lại hành động đại phu thân phận, cho vệ ương bôi thuốc, giúp đỡ Lý Lý Biao, cũng may Lưu An trên thân mang đi một tí thật tốt thuốc trị thương, 2 3 ngày liền trực tiếp làm cho hai người khôi phục lại. Đã có giao huấn sau đó, chạy đi phương thức liền thay đổi, một ngày chạy đi, một ngày đi bộ nghỉ ngơi, tốc độ cùng lúc trước vừa so sánh với lại biến chậm không ít. Vì thế, hai người nhìn về phía Lữ An ánh mắt tràn đầy đều lại nãy. Bất quá tốt tại mục đích lần này mà cũng không phải Lữ An muốn đi đấy, vì vậy Lữ An cũng không bắt buộc chạy đi đồng thời cũng là tại tận lực chiếu cố thể lực của bọn họ, miễn cho đến lúc đó đừng mệt mỏi suy sụp rồi, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất, nhất là lao đầu này, toàn bộ người sắc mặt đang tại ngày càng biến kém. Tại khó khăn bỏ ra 20 ngày sau đó, ba người rốt cuộc đặt tới Đông đô, hỏi thăm sau đó phát hiện lại Hoa một ngày có thể đến thành quân học phụ rồi, nói cách khác thời gian cũng có chút giàu có, rốt cuộc có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà càng trọng yếu chính một chút, nhưng thật ra là Lý Lý rốt cuộc không chịu nổi, sắc mặt tái nhật, thân hình gầy gò, trong khoảng thời gian này cả người hắn đã gầy vài cân, vốn là không thế nào có thịt đích thân thể. Giờ phút này thoạt nhìn giống như là một cái xương bọc ra. Lữ An thật sự là nhìn không được rồi, cứng rắn lôi kéo hắn đi xem đại phu, cũng may không nhìn ra cái gì hàng ra bệnh, chỉ là trong khoảng thời gian này thể cốt thái hư, cần muốn tĩnh dưỡng thật tốt, bổ nhất bổ rồi. Sau đó Lữ An liền cho Lý Lý chuẩn bị một viên nguyên khí đan, làm cho hắn ăn thử xem, dù sao thứ này ăn cũng không có chỗ xấu, nhưng mà đại phu kê đơn thuốc còn là cũng ở đây ăn. Tại biết rõ thành quân học phủ đầu có một ngày đường trình sau đó, Lý Lý coi như là chính thức yên lòng, cũng đồng ý Lữ An cái này an bài, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lý Lý cũng đã lâu nắm nổi lên chi kia bút, bút thành văn đứng lên. Xem ra trên ngựa trong khoảng thời gian này cũng là suy tư không ít đồ vật, mà Vệ Ưng cũng là bị giam tại trong phòng, nhìn lên sách. Bởi như vậy, Lữ An đã thành sau cùng nhàn dỗi người, bốc thuốc thuốc tiên liền biến thành Lữ An cần việc cần phải làm. Dựa theo thường ngày, Lữ An đi ra ngoài, tiến đến cách đó không xa tiệm bán thuốc Bất thuốc, chuẩn bị cho lý lý thuốc tiên. Mới vừa đi tới rượt cửa phòng liền thấy được một cái mặc vô cùng rách dưới, nhưng mà ăn mặc vô cùng sạch sẽ lão phu nhân ngồi ở chỗ kia, cầm trong tay một cái bát, lay động. Đang nhìn đến Lữ An đến gần thời điểm, lão phu nhân tranh thủ thời gian bu lại, vẻ mặt xấu hổ, cả lâm nói, "Xin thương xót, đại nhân." phần thượng phần cơm ăn. Tại lão phu nhân đến gần thời điểm, Lữ An phát hiện cái này, Lao phu nhân chân lại còn là cả nhấp đấy, không khỏi nhướng mày, xem trước mặt phụ nhân này tuy rằng mặc vô cùng rách dưới, nhưng lại rất sạch sẽ, còn có chính là kia phó khó có thể mở miệng bộ dạng, hoàn toàn liền không giống như là một cái khất nhi, An mày. Lữ An tuy rằng nhìn ra một tia khất thường, nhưng mà cũng cũng không có kêu ý nghị của hắn, mỉm cười lắc đầu, sau đó đi thẳng vào. Lão phu nhân trông thấy Lữ An không để ý hắn, vẻ mặt cô đơn, kéo lấy chân, lại chuyển trở về bên cạnh bậc thang, ngơ ngồi, hai mắt vô thần nhìn qua phương xa. Lữ An tại hiệu thuốc bên trong cùng bên trong tiểu nhị chào hỏi, tiểu nhị nhìn qua là Lữ An, tranh thủ thời gian khuôn mặt tươi cười đón chào, sau đó dựa theo phương thuốc con thuần thục bắt hết, không có một hồi liền chuẩn bị cho tốt rồi. Lữ An tiện tay tiếp nhận, đang chuẩn bị lúc rời đi, liền xem tới cửa phụ nhân kia một mực ngồi ở trên bậc thang vẫn không lúc nhích, không khỏi hiếu kỳ một cái. Tiểu nhị, cửa ra vào tên kia là ai nha? Lữ An hỏi một câu. Tiểu nhị liếc nhìn, ồ một tiếng, nàng nha, cũng là người đáng thương, con của hắn bất hiếu nha, trước kia bị con của hắn đánh, hiện tại lại bị nhi tử ra, chân cũng đứt gãy chỉ có thể ở trên đường ăn xin, lão bản cũng là xem nàng đáng thương, sẽ không đổi nàng, có đôi khi trả lại cho phần cơm ăn. Lữ An ồ một tiếng, nhẹ gật đầu, lại nhìn Lao phu nhân vài lần, lập tức đi ra ngoài, móc ra một ít bạc vụn hai, bỏ vào Lao phu nhân trong tay. Lão phu nhân đột nhiên xem tới trong tay ngân lượng, thoáng cái hoàng hồn, tranh thủ thời gian bảy nổi lên tay, đẩy trở về. Lữ An kinh ngạc một cái, vẻ mặt khó hiểu, người không muốn. Đại nhân, ta đã nghĩ muốn cái ăn cơm tiền, những thứ này nhiều lắm. Lao phu nhân vẻ mặt xin lỗi trả lời. Lữ An lại đẩy tới, thu đi, từ từ ăn là được rồi. Lão phu nhân kiên định lắc đầu, đơn giản chỉ cần trực tiếp đẩy trở về. Cái này Lữ An tựu buồn buộc rồi, cái này hoàn toàn cũng không phải là một tên ăn mày ứng với bộ dạng nhà. Ngay ở chỗ này, Hiệu thuốc tiểu nhị đã đi tới, đối với Lưu An nói ra, "Công tử, ngươi còn là không muốn cho nhiều như vậy, bớt nàng phiền thoái. "Phiền thoái? Có ý tứ gì?" Lữ An rất là không hiểu hỏi. "Con của hắn mỗi ngày đánh bạc, vì vậy tiền của ngươi cho, không chừng ngày hôm sau đã bị con của hắn cướp đi." Tiểu nhị giải thích nói. Lao phu nhân cô đơn túi đầu. Lữ An lông lại, còn có loại chuyện này, như tử mặc kệ lão nương chết sống, còn lại đoạt tiền. Tiểu Nghị nhẹ gật đầu, con của hắn chính là một người như vậy, nếu không nàng tiểu cũng không trở trên đường ăn xin rồi, gặp được chính là lấy tiền, hoặc là độc đánh một trận, ải. Đại nhân, số tiền này ngươi còn là lấy về đi, không cần phải. Lão phu nhân thậm chí đều đem ra hết khẩn cầu ngữ khí. Lữ An lập tức trong lòng có cố lửa xung ra, trực tiếp đem cái này nhét đi vào, lão nhân ra, tiền này ngươi thụ, con của ngươi bình thường lúc nào đến? Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Lão phu nhân nghe được Lữ An cái này tràn ngập nộ khí lời nói, lại càng hoảng sợ, lập tức vắt tay Sau đó trực tiếp đem tiền ném xuống đất, trong miệng còn một mực nói nhỏ lấy, ta từ bỏ, ta từ bỏ, ngươi đừng tới. Sau khi nói xong trực tiếp rúc vào một bên, ôm chặt cái chén trong tay. Lữ An còn muốn tiếp tục nói, Tiểu Nhị trực tiếp ngăn cản Lữ An, sau đó đối với Lữ An lắc đầu, ý bảo không cần tiếp tục rồi. Lữ An nhặt lên trên mặt đất tiền, suy nghĩ một chút sẽ đem tiền này cho cái kia tiểu nhị, Nhập lại nói ra, quái gì đáng tương đấy, ngươi hơi chút giúp đỡ lấy điểm. Tiểu Nhị suy nghĩ một chút đem tiền này nhận lấy, sau đó nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn thoáng qua núp ở góc tường lão phu nhân, thở dài một hơi, lập tức đã đi. Trở lại khách sạn sau đó, Lữ An mà bắt đầu cho lý lý thuốc tiên. Đợi đến lúc Lữ An đem dược bưng lên thời điểm, Lý Lý chính chuẩn một kiện áo màu váy, trong tay còn nắm bút, đang tại mua bút thành văn. "Tiên sinh, cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn ở nơi này lao tâm lao lực." Lữ An bất mãn nói. Lý Lý quay đầu, lộ ra cái kia vàng như lên mà gầy qua mặt, cười hi hi rồi lại cười, vẻ mặt xin lỗi trả lời, thật sự là chịu không được, nằm không thoải mái, còn là đang ngồi so sánh thoải mái, ngồi một hồi liền không nhịn được cầm lấy bút rồi, đầu óc đó là suy nghĩ như suối Tuần gia nhà, ngừng đều dừng không được, hặc hặc. mắt liếc, vai. Vẻ mặt tức giận nói, "Được được được, tự ngươi nói tính, đến lúc đó đừng mệt mỏi lấy thì tốt rồi." Lý Lý liên tục đồng ý, bất quá lại không tự chủ được ho hai tiếng, còn không mau đem rượu uống. Lữ An đem trong tay bát đưa tới. "Đa tạ công tử, vất vả công tử, vì ta đây thì một cái lao đầu tử lao tâm lao lực." Lý Lý vừa nói một bên đem rượu uống vào. "Ừ, công tử cái này thuốc tiên tay nghề là càng ngày càng tốt rồi, mùi vị cũng là càng ngày càng tốt uống. đợi một thời gian, không chừng công tử cũng có thể dựa vào thuốc tiên mà sống rồi." Lily uống còn bất chợt khen Lữ An một câu. Lời này nghe có thể không phải là cái gì lợi hữu ích. Ta ngược lại hy vọng phần này tay nghề còn không có tốt, sớm chút không sắc thuốc thuốc này, ngươi thân thể có thể sớm chút tốt." Lữ An đổi một câu. Lý Lý trong nháy mắt sững sở, suy nghĩ cẩn thận sau đó, cũng là hặc hạt, hạt phá lên cười, "Công tử nói có lý, có lý, La phu ăn nói vô vệ." Nói qua bản thân còn đánh cho miệng một cái. Thời điểm này vệ ương cũng từ một bên chạy tới, tò mò hỏi, "Các ngươi đang nói gì đấy? Nói vui vẻ như vậy, mắc mớ gì tới ngươi, còn không mau đi xem sách, sẽ không mấy ngày." Lý, lý nhìn xem vệ ương rất là tâm phiền nói, "Đều nhìn một ngày, ánh mắt đều xem bỏ ra, cũng nên nghỉ ngơi một chút." Vệ ương nói lẩm bẩm, Lữ An mà cười, nhìn qua Vệ Ưng hỏi, lại muốn làm gì rồi, nói đi. "Công tử, hiện tại chiến sự như thế nào? Có hay không mới tin tức?" Vệ ương vẻ mặt hưng phấn nhìn qua Lữ An. Lữ An trực tiếp trả lời, "Hôm nay đi ra ngoài, không có nghe nói có mới tin tức, đoán chừng còn là giống như trước đây đi." Vệ ương vẻ mặt thất lạc. Tại Lữ An ba người trong đầu buồn bực chạy đi thời điểm, đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra cũng không biết, càng không biết tam chiều vậy mà đã đánh xong một trận chiến rồi. Vì vậy tại đi đến Đông Đô sau đó, Vệ ương đối với chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, tuy rằng hắn ra không được, nhưng mà Lữ An có thể Mỗi lần Lữ An đi ra ngoài đều có thể nghe được một ít mới tin tức, sau đó nói tiếp cho vệ ứng nghe, coi như là coi như một cái việc vui. Vốn đối với Đại Chu mà nói, là một cái tuyệt hào 2 đánh 1 cục diện, ai biết Thương Chu Liên Minh vậy mà sẽ như thế bạc nhược yếu kém, tại khai chiến đêm trước, thương lượng cứ như vậy đột nhiên lâm trận đào ngũ, đảo hướng Đại Hán, nguyên bản 2 đánh 1 cục diện, đột nhiên biến thành 1 đánh 2. Kết quả có thể nghĩ, thiếu khuyết giai đoạn trước chuẩn bị Đại Chu hầu như không có lực chống cự, một trận chiến xuống trực tiếp đại bại. Mười vạn đại quân tại giao phong trong trong nháy mắt đã chết phân nửa, còn dư lại 3 binh xám xịt theo biên cảnh chỗ lui trở về thậm chí còn liền đại chu hai vị tướng quân đều bản thân bị trọng thương, thiếu chút nữa chết tại đây trận đại chiến trong. Cục diện này cũng là làm cho tất cả đại chu dân chúng rất xuống rất nhiều ánh mắt, mặc dù có đại thương lâm trận đảo ngũ nguyên nhân, nhưng mà trong chấp nhoáng này bại trận cũng quá có thể tư nghị rồi, rốt cuộc là đối phương quá mạnh mẽ, còn là mình phương này quá yếu, cũng hoặc là vấn đề khác, tỉ như bên trong xảy ra vấn đề gì. Đối với nguyên nhân này, trong khoảng thời gian này cũng đều là tại đều nghị luận, các loại thuyết pháp đều có, mà Lữ An cũng làm cái việc vui nghe được thoải mái, đương nhiên những thứ này đều là ngoại giới tại truyền tin tức. Hư rự thật, thật, cũng không phải tất cả đều thật sự, bất quá có thể khẳng định là một việc, cái kia chính là đại chu lần này bại rất thảm, trước đó chưa từng có thảm. Mặc dù là thương lượng không giữ lời hứa, mới đưa đến lần này chiến bại, nhưng mà vẫn như cũ có rất nhiều người cũng không cho là như vậy, bọn hắn càng thêm có khuynh hướng là đại chu nội bộ tranh đấu mới đưa đến trận này thất bại thảm hại thất bại, nguyên nhân này càng là trong nháy mắt tại dân gian truyền ra. Trong kinh đô càng là truyền ra đủ loại lời đồn đại, lại cầm rất nhiều người, lúc trước một lớp không bình, hiện tại một lớp lại lên, trong lúc nhất thời hỗn náo lại là lòng người bàng hoàng. Đối với này, Chu Vương càng là vô cùng phẫn nộ. Hạ lệnh nghiêm điều tra. Vì vậy Đại Chu quan trường lại dạy vào ra rất nhiều sĩ cam đan, cách trước đội là vô số kể, nhất là lấy Vũ Lâm vệ cầm đầu cái này nhấp phái, trên cơ bản bị người khác từ đầu triệt đã đến rồi, ngoại trừ chủ tướng Mạc Hán Hải, Vũ Lâm vệ thiếu chút nữa bị người nổ tận gốc, hiện tại cũng liền thừa cái xác không rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì dĩ vãng Vũ Lâm vệ mới là khô chuyện này người, lúc này đây lại bị người khác như vậy triệt một lần. Bất quá nghe nói cũng là có nguyên nhân, chuyện này cũng chẳng biết tại sao tại chiến bại sau đó đã bị người có ý chí truyềnسون sao, cái kia chính là Vũ Lâm vệ phó tướng Vi Quý Tâm Phúc Lâm Vũ. Phản bội biến báo địch, đem lần này Đại Chu bố trí phương án sớm tiết lộ cho Đại Hán, mới đưa đến lần này thất bại. Thậm chí, có người cho rằng đây là Vũ Lâm vệ chủ tướng Mạc Hán Hải làm cục, đều muốn đem bối cảnh cường đại, cánh chim ngày càng đầy đàn vi quý cho loại bỏ ra Vũ Lâm vệ, nhập lại ý định xây dựng lại Vũ Lâm vệ. Dù sao trong lúc nhất thời đồn đại nổi lên bốn phía, cũng không biết cái nào thuyết pháp là thật, nhưng là có thể xác định chính là Bắc cảnh mạnh nhất tam doanh trong Vũ Lâm vệ hiện tại đã hưu danh vô rồi. Mà chỉ cần cùng Vũ Lâm vệ có liên quan những người kia cơ bản toàn bộ gặp nạn, sau đó những người còn lại cũng bắt đầu đứng thành hàng bảo vệ tính mạng rồi. Cái này tâm tình bất an cũng là chậm rãi lan tràn ra, toàn bộ kinh đô hiện tại sóng ngầm mấy liệt. Lần này chiến bại chủ tướng Trần Phong, phó tướng Vương Cương Phong hai người cũng là trực tiếp bị đóng lại, từ đại chu quốc sư Lương Lương tự mình áp giải hồi kinh đều. Vốn định lấy đi kiếm điểm chỗ tốt Lương Lương, như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình mọi người còn không có đi đến, trận này trận chiến liền thất bại, tức giận hắn hận không thể tại chỗ sẽ đem hai người này đấu cho vạn xuống, nếu không phải xem tại hai người thân chịu trọng thương dưới tình huống, hai người đoán chừng cũng sớm đã chết rồi. Lữ An cũng không nghĩ tới, vốn tưởng rằng là lề mề đại chiến vậy mà như thế nhanh liền kết thúc. Hơn nữa vậy mà thật sự cùng Mai Di làm cho nói như vậy, đại chu thất bại, quả nhiên là thất bại, hơn nữa là đại bại nha. Bất quá có một chút hoàn hảo, cái kia chính là chiến loạn cũng không có lan tràn ra. Thương lượng hán liên minh tại tháng sau đó, cũng không có làm ra cái gì khác người sự tỉnh, chỉ là đem vật mình muốn chiếm cứ sau đó liền lui binh rồi. Vì vậy đại chu cảnh nội ngoại trừ vô số lời đồn đãi chuyện nhảm bên ngoài, cũng không có phát sinh những chuyện khác, hoặc là nói Lư An cũng không có bị lần này đại chiến ảnh hưởng, hoặc là nói là hưởng lần này chiến loạn phúc, tại đây Đông Đô thời gian trôi qua rất là thoải mái, trong dự liệu nguy hiểm một chút cũng không có gặp được. Lữ An dần dần bắt đầu cảm thấy Mai Di lúc trước theo như lời lo lắng có chút khoa trường, bây giờ loại này thế cục giống như cũng không hề giống Mai Di nói khẩn trương như vậy. Đại Chu cũng chỉ là ăn một trận đánh bại mà thôi, cái gọi là loạn cũng chính là dân gian rối loạn cùng khiếp sợ mà thôi, mà đổi nơi xa kinh đô mặc dù có điểm dung chuyện, nhưng mà đối với Lưu An mà nói, cái kia liền càng không có quan hệ. Hơn nữa chỉ cần Chu Vương vẫn còn, lại loạn cũng sẽ không tạo phản, to như vậy một cái đại Chu ha có thể bởi vì này nảy chút ít sự tình mà nội loạn sao? Hiển nhiên cũng không có khả năng. Hơn nữa, cái này mấy cái sự tình dù sao cũng kéo không đến Lữ An trên thân, muốn loạn. Vậy hãy để cho trong bọn họ bộ loạn đứng lên tốt rồi, bộ dạng như vậy, bọn hắn thì càng thêm sẽ không chú ý tới Lữ An rồi. Lữ An biết rõ một câu, cái kia chính là chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Lữ An tại sau khi nghĩ thông suốt, liền càng thêm buông lỏng, đã theo trên căn bản không ủng hộ tiêu giao các phản bản rồi, không có chút nào muốn phải nhanh một chút đem hai người đưa đến, sau đó trực tiếp ly khai ý tưởng, thậm chí còn đã có đều muốn tại đại chu lại làm một vòng ý tưởng. Vệ ương tại nghe nói nhiều như vậy mới là sự tình sau đó, đối với cái này tam chiều cuộc chiến liền càng thêm cảm thấy hứng thú, Lữ An một ngày đổi một câu trả lời hợp lý càng làm cho hắn cảm giác chuyện xưa nghe mùi ngon. Đương nhiên Lý Lý cũng thế, mỗi lần Lữ An nói chuyện này thời điểm, đều dựng thẳng lấy lô thai nghe được rất là cẩn thận, đợi đến lúc Lữ An sau khi nói xong, còn có thể đối với những thứ này cái tin tức bình phán một chút, chỉ ra những tin tức này chưa đủ chỗ. Còn thật sự nói là hữu mô hữu dạng, ra dáng, làm cho Lữ An lại là kinh ngạc một cái. Lily đối với thế cục biến hóa, từ triều đình sự tình, cho tới lê dân mắt tính, trong đó Nguyên Do tổng có thể nói ra cái 1 2, 3, 4, 5, coi như là làm cho Lữ An được lợi không ít. Bất quá hôm nay nhập lại không có nghe được thú vị tin tức nho nhỏ. nhỏ. Lili cùng Vệ ương đều có điểm buồn vô cơ cảm giác mất mát. Lữ An nhìn xem cái này, trông chất thầy chó biểu lộ không khỏi cảm thấy buồn cười, chỉ có thể nói nói, tin tức không có nghe được, nhưng nhìn thấy một chuyện. "A, sự tình gì, công tử cảm thấy hứng thú như vậy?" Lý Lý tò mò hỏi. Lập tức Lữ An đem tại hiệu thuốc đụng phải chính là cái kia lao phu nhân, nói cho hai người. Lý Lý thoáng cái liền đã trầm mặt, mà Vệ ương thì là vẻ mặt tức giận, cả giận nói, "Công tử, loại người này nguyên nên đánh chết hắn, chăm đi hiếu thuận làm đầu, nhi tử như thế bất hiểu, trực tiếp giết là được rồi." Lữ An gặp Vệ Ưng mà nói nói nặng như vậy, Nhìn qua Lý Lý tỏ mặt hỏi, "Tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Loại này có thể hay không vào hình phạt?" Lý Lý trầm tư rất lâu mới nhẹ gật đầu, rất là rất nghiêm túc trả lời, "Công ơn nuôi dưỡng, ừ cao ngất, nếu như một cái vương triều muốn muốn hào hảo phát triển tiếp, như vậy mấy cái này cơ bản chuẩn tắc phải nghiêm khắc đứng lên, phải theo như luật làm việc, nếu không cái này hiếu thuận chưa chẳng phải là liền biến thành chế nhạo nở nụ cười." Lữ An nghe xong cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi ứng với một câu, "Là nên theo nếp làm việc." Quy 1 chương 155, cổ quái. An dùng một loại rất ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Lý Lý, như có điều suy nghĩ. Lili đột nhiên bị Lữ An ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cho nhìn thẳng rồi, rất là bối mực, bất an hỏi: "Công tử, ngươi vì cái gì như vậy nhìn chằm chằm vào ta?" Tiên sinh sáng chế đại tắc không phải là vì vậy mà tồn tại sao? Chẳng lẽ không đúng sao?" Lữ An trả lời. Lý Lý thời gian dần qua nhẹ gật đầu, không xác định trả lời: "Xem như thế đi. Phu tử, cái gì gọi là tình đúng, đúng chính là, không phải cũng không phải là chứ sao?" Vệ Ương không hiểu trả lời. Lý Lý trừng mắt liếc về Ương, sau đó hướng Lữ An giải thích nói: "Thực không dám giấu ta quả thật có quá ý nghĩ như vậy." Nhưng mà thật sự là quá không thật danh giới rồi, ngươi muốn cho tất cả mọi người tuân thủ, hầu như là không thể nào đấy, tỉ như cái này lại trừ, tất cả lớn nhỏ thành trì thì có hơn 1000 tòa, từng thành đô có một cái thành chủ, hết thảy tất cả đều là thành chủ lĩnh đoạn, huống chi còn có thành phía dưới thôn xóm thị trấn nhỏ, đều muốn làm cho người ta tuân thủ cùng. Một cái quy tắc, thật sự là quá khó khăn, thậm chí có thể nói, cái này là chuyện không thể nào. Lữ An sau khi nghe xong, cũng hiểu được Lý Lý nói có đạo lý, cái này thì một cái vấn đề khó khăn không nhỏ đặt ở trước mặt, nếu như không giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cái kia tất nhiên không chiếm được phổ cập. Cái này một thành một đạo cải thiện đối với một cái vương triều, một quốc gia mà nói, hầu như không có có bất kỳ tác dụng gì. Lily đột nhiên cười hắc hắc, trực tiếp đối với hai người nói ra, cho nên nói, thứ này ta chính là viết đùa, trong đầu có cái gì dũng mãnh tiến đến ra, cái kia đã nghĩ ngợi lấy bắt nó viết xuống, không chừng hậu nhân cảm thấy có ích, có thể theo ở bên trong lấy được một chút linh cảm, không chừng ta về sau liền biến thành một vị khác thánh hiền nữa nha. Ha ha ha. Vệ Ưng sau khi nghe xong, dị thường cảm động, vội vàng bổ thêm một câu, "Phu tử, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực đấy, cho ngươi sớm ngày trở thành thánh hiền." Tuy rằng lời này nghe rất không được tự nhiên, nhưng mà ta vẫn cảm thấy rất vui mừng, Tương Nhi, về sau khả năng thật sự liền nhờ vào ngươi." Lý Lý gật đầu nói. Vệ ương lập tức gật đầu, lại hòa cùng bài câu. Lữ An nhìn xem đây đối với thầy cho đến một lần một hồi vất vả ngựa, chỉ có thể hít thở dài. "Đúng rồi, công tử, cái kia lão phu nhân ngươi định làm gì?" "Quản sao?" Lý Lý đột nhiên hỏi. Lữ An suy nghĩ một chút, nhưng mà như trước chưa nghĩ ra, hỏi ngược lại, nói thực ra, ta còn thực chưa nghĩ ra, tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Ta có muốn hay không quản, hoặc là ta ứng với làm như thế nào quản?" Ngay mai ta vẫn còn muốn đi lấy thuốc đấy, có lẽ còn là sẽ đụng phải nàng." Lý Lý không chút suy nghĩ, hoặc là nói cũng sớm đã nghĩ kỹ, trực tiếp trả lời, "Công tử, loại người này phải nghiêm trị, không hợp với tình lý, thiên hạ đều lấy hiếu thuận đẽ một lòng nghe theo chi đạo vậy lạ là vậy. Còn nữa, dưỡng mẫu, mà chứ vậy, mà không dưỡng mẫu, chính là tạ mẹ rẽng mà, mà tâm sao mà yên tĩnh được, quả nhiên là kia tâm có thể giết, sở hữu bất kể thế nào nói đều phải trọng phạt, chủng chủng điệp được phạt, lực an mà người, trọng phạt. Có thể như thế nào cái trọng phạt đây? Mẫu thân cho hắn sinh mệnh, nếu như hắn không có ý định rẽng mẫu, Cái kia hắn còn sống thì có ích là gì?" Lý Lý trực tiếp hỏi lại Lữ An. Cái này trả lời thật là làm cho Lữ An cứng lại rồi, "Tiên sinh, cái này trừng phạt có phải hay không quá nặng đi điểm?" Vệ Ưng cũng là cau mày nhỏ giọng hỏi một câu, "Phu tử, có phải thật vậy hay không quá nặng đi điểm?" Lý Lý phân biệt tại hai người liếc nhau một cái, lập tức đột nhiên hặc hặc phá lên cười, ngón tay không ngừng tại giữa hai người qua lại đong đường, "Ta chỉ là đề nghị mà thôi, bởi vì ta rất là thống hận loại người này, vì vậy làm cho lời nói của ta liền so nặng, kỳ thật cái này sự phạt cũng phải xem thực tế tình huống mà định ra." Phu nhân kia khẳng định không hi vọng con của hắn chết. Nhưng mà không dưỡng mâu chuyện này, cũng nên có người làm ra phản diện làm gương mẫu đi, ha ha ha. Lữ An hơi chút thở dài một hơi, tuy rằng người nọ xác thực rất đáng giận, nhưng nếu để cho bản thân đi giết hắn, bản thân khả năng trong lúc nhất thời cũng làm không được, không hạ thủ, dù sao mình không phải một sát thủ, trong nội tâm khả năng cũng cho là hắn tội không đáng chết đi, hoặc là nói lão phụ kia người cam nguyện khổ nhiều năm như vậy, khẳng định cũng không hi vọng con của mình bởi vì vậy là chuyện này mà mất đi tính mạng. Làm như vậy hại, không ít này người tính mạng, khả năng đều đã thương phụ nhân kia tâm, thế thế nào đều là một kiện hai bên cũng không định nợ sự tình. Mà vệ ương đang nghe lý lý giải thích sau đó đột nhiên Hương và nói phu tử ta hiểu ý tứ của ngươi lý lý vui vẻ trả lời thật sự Vệ ương gật đầu nặng nhẹ phân chia ở chỗ cả hai lập trường bất đồng nếu như từ phu nhân lập trường mà nói nàng chắc chắn sẽ không hi vọng con của mình xảy ra chuyện nhưng mà cũng hi vọng nàng nhi tử có thể hào hào cho nàng nàng hy vọng là nhỏ trừng phạt vãi là giới sau đó con của hắn giải trí nhớ hào hảo dưỡng hắn coi như là không tệ, nhưng mà lấy một tòa thành mà nói theo thành chủ hoặc là quốc quân lập trường mà nói đây cũng không phải là phu nhân cùng nhi tử vấn đề mà là hiếu đạo hai chữ rồi Một cái cường đại thành trị quốc gia phải có một cái ổn định trật tự cũng chính là loại này dưới lập trường hắn hẳn phải chết không phải là vì giết người mà giết người chỉ vì giết gà dọa khỉ rae lý lý nghe xong vệ ương theo như lời nhìn không được vỗ tay lên nhìn qua vệ ương trên mặt lộ ra ngăn không được vui vẻ vẻ mặt vui mừng Lữ An cũng là bị vệ ương cái này trả lời cho cả kinh nói rồi đột nhiên cảm giác trước mặt vóc dáng nhỏ vệ ương, tại lúc này vậy mà dài lớn thêm không ít chỉ bằng những lời này không thể không nhường lữ An tán thưởng một câu vệ ưngư càng lúc càng giống một cái chính thức thư sinh rồi về ương nhìn xem hai người xấu hổ g gãi đầu Công tử, nếu như ngươi muốn giúp đỡ, ngươi nên biết như thế nào giúp đi." Lý Lý thời điểm này hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, loại chuyện này, gặp liền hơi chút giúp đỡ một cái, làm cho hắn giải cái trí nhớ thì tốt rồi, sẽ không đả thương tính mạng hắn đấy, nếu như không có được phải, vậy cho dù mệnh hắn được rồi." Lý Lý nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Vệ Ương, trong mắt vẻ này cao hứng sức lực vẫn không có tối lui, vẻ mặt vui mừng. "Công tử, chúng ta lúc nào xuất phát đi thành quân học phủ?" Vệ Ương nói sang chuyện khác hỏi. Lữ An nhìn Vệ Ương liếc, lại nhìn một chút Lý Lý, cười trả lời, "Cái này ngươi hỏi ta vô dụng, phải hỏi ngươi phu tử." thân thể của hắn, cái gì khôi phục lại, chúng ta liền lúc nào xuất phát. Lý Lý tranh thủ thời gian quắt tay, nói ra, cái kia muốn là thân thể của ta một mực không tốt vẫn không đi nha. Kỳ thật thân thể của ta đã tốt không sai bị lắm, từ khi ăn công tử cho viên kia đan dược sau đó, thân thể cũng cảm giác tốt hơn nhiều, kỳ thật ta hiện tại cũng đã có thể sôi nổi được rồi. Lữ An cười mắng một câu, tiên sinh, ngươi thật đúng là lão kẻ dối trá, ta cho ngươi ăn cũng không phải tiên dược, chỉ là bình thường nguyên khí đan mà thôi, bình thường đều là cho tu sĩ khôi phục chân nguyên đấy, ngươi ăn có hữu hiệu, hiệu hiệu quả hay không cũng không biết, hiện tại đã nói như vậy lẽ thẳng khí hùng, nhất thời thể hiện không hảo hảo điều dưỡng, đến lúc đó ra phiền toái, cái kia chính là cái chuyện lớn hơn rồi. Công tử cũng bắt đầu lừa gạt người khác. Thân thể của ta tự chính mình còn không rõ ràng làm sao? Chỉ là chứng khí hư mà thôi, công tử đan dựng gan vội vã. Lý Lý phá lên cười. Vệ Ưng nhìn chung quanh liếc, bất đắc dĩ nói, đến lúc đó thành quân học phủ có thể hay không không nhận tội sinh nha. Đúng rồi, đây mới là chuyện lớn, chúng ta ngày mai sẽ lên đường đi, đến lúc đó thực hết hạn rồi, cái kia chẳng phải đi một chuyến uổng công sao? Lý Lý cũng là khẩn trương nói. Lữ An nhìn xem hai người dáng vẻ khẩn trương phá lên cười, hai người các ngươi nghĩ đến vấn đề Ta sẽ không thể tưởng được. Yên tâm đi, ta đều hỏi qua rồi, thành quân học phủ 5 ngày sau một lần cuối cùng chiêu sinh của thi, hơn nữa ta cũng đã giúp đỡ Vệ ương báo danh ra rồi, đến lúc đó trực tiếp đi là được rồi. Nghe nói như thế, Lý Lý trong nháy mắt lúng túng, cười khan vài tiếng, làm cho công tử phí tâm. Vệ ương lập tức vui vẻ nợ nụ cười, đối với Lưu An hành lễ gửi tới lời cảm ơn, nói ra, "Đa tạ công tử, ta đây đi ôn bài rồi, ta nhất định sẽ thi đậu đấy." Sau đó liền vui cười a vui cười a chạy rồi. Đợi đến lúc Vệ Ưng đi rồi, Lữ An nhìn qua Lý Lý hỏi, "Tiên sinh, ngươi người ngự sư kia, ngươi xác định không đi tìm sao?" Lý, lý nhẹ gật đầu, nói ra, cắn người mềm mềm, bắt người tay nắm nha, cái này mẫn cảm thời gian đi tìm hắn, không tốt lắm, không chừng hắn hiện tại cũng khả năng bản thân khó bảo toàn đây. Nói xong còn không hiểu nợ nụ cười. Cái này xem Lữ An nghi hoặc không thôi, tiên sinh ngươi cái này cười là nhìn có chút hả hay sao? Vì cái gì cảm giác, cảm thấy lạ lạ hay sao? Nhất là nói với bản thân khó bảo toàn thời điểm, cười vui vẻ như vậy, đây chính là ngươi sứ đệ nhà. Lý Lý trong nháy mắt nghiêm túc, ho khan 3 tiếng, nói ra, có sao? Ta có cười sao? Lữ An mắt liếc, tiên sinh, hai người quan hệ kém như vậy, Vậy ngươi còn nhất định phải đem về ương đưa đến cái này thành quân học phủ. Thật không hiểu nổi đầu óc ngươi trong như thế nào muốn hay sao. Sư đệ thành tài rồi, làm Lục sư minh cũng không phải hào hảo đi chúc mừng một cái, huống hồ hắn còn cố ý gửi thư mời ta đâu rồi, ta đây khẳng định được đến nha. Thuấn Hồ thành quân học phủ tại Bắc Cảnh cung coi như trên là số một số hai học phủ, Ương Nhi có thể đi mà nói cũng là hắn vận khí tốt. Lý Lý ngôn từ chính nghĩa trả lời. Vậy ngươi đánh tính lúc nào lại đi tìm hắn? Lữ án hỏi. Đương nhiên là các loại, chờ Ưng Nhi tiến vào học phủ sau, đến lúc đó chỉ cần làm cho hắn hơi chút chiếu cố một cái là được rồi. Lý Lý cười ha hả trả lời chiếu cố, ngươi cái này là cố ý đi khoe khoang đi." Lữ An hỏi ngược lại. Lý lý ho khan một tiếng, không nghĩ tới cái này đều bị công tử đã hiểu, ta đây sư đệ bản thân học vấn rất lớn, thế nhưng là cái này thu đồ lễ đệ, đệ trình độ không được, không, có một cái có tiền đồ đấy, ánh mắt càng kém, trước kia chúng ta cùng theo phu tử thời điểm, phu tử cũng đã nói lời tương tự, cảm thấy sư đệ có chút thiếu tâm nhãn, đối với giao tiếp mà nói, thật là rốt đặc cắn mai, cũng không biết hắn lần này có hay không gặp nạn, nhân duyên kém như vậy không chừng cũng bị liên lụy, bất quá, hắn cái này người tập trung tinh thần nghiên cứu học vấn, không để ý tới triều chính, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Lữ An chống đỡ cái đầu nhìn xem Lý Lý tại đó lẩm bẩm lù bù, thở dài một hơi, hỏi ngược lại: "Tiên sinh ngươi đối với ngươi người sư đệ kia có phải hay không có rất sâu gắn nghiệm? Lý Lý tranh thủ thời gian khoát tay áo trả lời: "Làm sao có thể, chúng ta thân như huynh đệ, tại sao có thể có gắn nghiệm? "Vậy ngươi đã từng nói một sự kiện, ngươi sư đệ viết thư cho ngươi đến thành quân học phủ, chủ yếu nhất ý định chính là vì khoe khoang một cái mà thôi, ngươi bây giờ làm cho vệ ứng vụ trộm đi thi thành quân học phủ, giống như cũng là vì khoe khoang, hai người sau lưng đều đã bắt đầu đấu lên, cái này còn không phải oán nha." Lữ An trêu chọc nói. Lý Lý giải thích nói: "Công tử Cái này nói như thế nào đây, khả năng ngươi niên kỷ còn nhỏ, vì vậy không hiểu loại ý nghĩ này, về sau công tử lớn tuổi sau đó liền đã hiểu, sau này già rồi chỉ cần có một chút thành tựu đã nghĩ lấy ra cùng người khoe khoang một cái, nhưng mà bên người những người kia cũng đã không có ở đây, muốn khoe khoang cũng không có địa phương khoe khoang, đây là một loại rất đáng thương kết quả, vì vậy vì khoe khoang sự thành tựu của hắn, ta sư đệ tình nguyện ghi một phong. Thơ không xa vạn giảm gửi đến nơi này của ta, như vậy ta khẳng định cũng không có thể rơi vào hạ phong, đúng không? Công tử. Lữ An thời gian dần qua nhẹ gật đầu, nhún vai trả lời có thể là cái này này một cái đạo lý đi. Lý Lý đứng dậy vỗ nhẹ nhẹ Lưu An bà vai, nhỏ giọng nói, công tử bây giờ là không phải liền khoe khoang người đều không có. Quan hệ gần ấy, không phải một loại người, cùng là một loại người, nhưng không có sâu như vậy quan hệ, kỳ thật đây cũng là một loại bi ai. Lưu An vừa muốn phản bác, nhưng mà trong đầu đột nhiên trống rỗng, đơn giản chỉ cần một người đều nói không nên lời, chỉ có thể thời gian dần qua nhẹ gật đầu, khả năng thật sự cũng là một loại bi ai đi. Đương nhiên công tử ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, ngươi niên kỷ còn nhẹ như vậy còn sẽ đụng phải thêm nữa người, tại sau đó vài thập niên bên trong, người gặp có rất nhiều thời giờ đi nhận thức, đi đón sở, nhất định sẽ có một hai cái người làm cho cho rằng thổ lộ tình cảm cùng loại người. Lý Lý coi như là an ủi một câu. Lữ An tức giận nói, "Tiên sinh, người đây cũng là cùng ta tại khoe khoang sao?" Lý Lý cười hắc hắc. Lữ An hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Phát hiện Lữ An rời đi, Lý Lý rất là đắc ý, không khỏi dung đùi đắc ý đứng lên. Lữ An từ bên trong phòng sau khi đi ra, trực tiếp đi xuống lầu dưới, rỗi lưng một cái, tùy tiện tìm một vị trí liền ngồi xuống bắt đầu nghe lén sắt vách mấy bản người nói choế đây là lư An mấy ngày gần đây nhất nhất định làm việc từ khi ở đằng kia trời trong đêm suy nghĩ cẩn thận cùng tiêu giao các quan hệ về sau lư An liền tận lực cùng tiêu giao các giữ vững một cái khoảng cách lại đến đến đông đô sau đó cũng không có đi tìm tiêu giao các hiểu rõ tương quan tin tức tất cả tin tức đều là lư An theo người khác trên bàn cơ nghe được vì vậy những tin tức này có thật sự có giả cũng là tương đối mà nói càng thêm mới lạ hôm nay Lư An vừa ngồi xuống liền đã nghe được một cái mới tin tức cái tiêu chính là sau khi chiến bại Trần phòng cùng Vương Cươngong đã trở về có sư lương lương tự mình áp cường điệu tổn thương hai người về tới kinh đô hiện tại cũng bị nhốt vào trong đại lao, kết cục như thế nào còn rất khó nói. Nhất là Trần Phong cùng cái kia bị mất chức vi quý quan hệ rất là mất thiết, kết cục khẳng định không thế nào tốt. Thậm chí ngoại giới còn truyền lưu lấy một câu trả lời hợp lý, cái kia chính là Trần Phong cùng vi quý cũng đã là đại háng người, trận này trận chiến là cố ý đánh thua, mà đại thương làm phản chẳng qua là một cái ngụy trang mà thôi, đây hết thể đều là hai người làm cùng. Dù sao trong đáy mắt, các loại lời đồn đại trực tiếp điên truyền đứng lên. Lữ An ngồi ở chỗ này cũng là cau mày, đối với cái này cái lời đồn cảm giác rất kỳ quái, cảm giác cảm thấy giống như là có người cố ý giở đấy. Bởi vì có chút lời đồn thật sự là quá mức hoang đường rồi. Thậm chí đều nhắc tới Lương Hàn Thủy, nói hắn cũng là làm phản một phần tử, vốn định lấy đi đại hán đưa tin, cùng người mưu đồ bí mật, kết quả bị Đại Chu có chí chi sĩ nhìn thấu, trực tiếp chém giết. Cái này lời đồn nghe được Lư An cũng là sững sờ sững sờ đấy, bản thân lúc nào đã trở thành Đại Chu có chí chí sĩ, đối với cái này loại hoang đường đồn đại cũng chỉ có thể cười cười mà qua. Bất quá những thứ này, lời đồn truyền bá thời gian đều rất là kỳ quặc, hơn nữa tốc độ nhanh, Trần Phong vừa về đến, đã bị người khác biên xếp lên trên, có thể nói mỗi một cái đều là tử tội, nhưng cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt là mỗi một cái bất đồng lời đồn đều liên lụy đến bất đồng người, những người kia tội danh có thể lớn có thể nhỏ, tựa như cái kia vi quý giống nhau, chỉ cần cùng hắn có chỗ liên quan đến người, cơ bản đều được an bài mấy cái có thể lớn có thể nhỏ tội danh. Cuối cùng liên quan đến một lớn đám người. Tại như vậy xuống dưới, đoán chừng chỉ cần cùng Trần Phong có liên quan người khả năng cũng muốn bị liên quan đến rồi. Lữ An cảm thấy chuyện này liền trở nên vô cùng cổ quái, cảm giác là có người tận lực làm cái này thì một cái đại cục, một vòng tiếp theo một vòng, một tên tiếp theo một tên, tiếp tục như vậy, cái này đại chu được tới khi nào nha. Lữ An gãi gãi đầu. Tuy rằng cảm thấy rất kỳ quái nhưng cũng không có lo lắng cái gì bởi vì loạn chính là kinh đô mà không phải cái này đông đô chỉ cần lửa này đốt không đến bản thân là tốt rồi cũng vui vẻ được xem náo nhiệt lão bản đến bầu rượu một cái đĩaủ lạc Lữ An trực tiếp hô lớn một tiếng tốt rồi lập tức Lữ An một người ngồi ở chỗ này một bên uống một bên nghe người khác kể chuyện xưa cũng là mừng rỡ kia làm cho không thể không biết nhằm chán. rượu qua ba tuần đang lúc Lưu An chuẩn bị đứng dậy trở về phòng thời điểm đột nhiên đi tới một cái người và vỡ vẻ mặt hung ác trần chủ trên thân một thân khối cơ thịt Vừa tiến đến mà bắt đầu nhìn quanh, nhìn tới nhìn lui, giống như đang tìm người giống nhau. Tìm một lần sau đó, đột nhiên nghi hoặc gại gai đầu, cầm lấy trong tay bức họa so sánh đứng lên, lại tìm một lần, phát hiện còn không có, càng thêm nghi hoặc, trong miệng lập tức cũng thì thầm đứng lên. Suy tư một chút sau đó, đột nhiên trực tiếp hướng phía Lư An đã đi tới. Nhìn xem cái này một thân khối cơ thịt đại hán đến gần, Lữ An bản năng kiêng kỵ đứng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đại hán đến gần sau đó, rất là lễ phép không lời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, "Xin hỏi, người ra mắt người này sao?" Nói xong cũng đem trong tay bức họa đưa tới. Lữ An bị đại hán hành động này cho lại càng hoảng sợ, cái này tương phản thật sự là quá lớn đi, không nghĩ tới cái này thì một cái đại hán vậy mà gặp như vậy có lễ phép, vì vậy tranh thủ thời gian tiếp nhận cái này bức họa nhìn phân qua, sau đó trong mắt thoáng cái liền trực lớn, cái này trên bức họa vậy mà chính là mình, tuy rằng vẽ vô cùng kém, nhưng nhìn qua cũng biết là bản thân. Lữ An thật sự không nghĩ tới dĩ nhiên là tìm đến mình đấy, hơn nữa chỉ dùng của mình không mang mặt nạ bức họa, cái này có chút câu dẫn ra Lữ An rất hiếu kỳ rồi. Lữ An lập tức hỏi, người kia là ai? Ngươi tìm hắn làm gì vậy? Ngươi nhận tức sao? Ta tìm hắn có chút việc, muốn cùng hắn nói vài lời lời nói. Đại hán xấu hổ trả lời. Lữ An mặt không biểu tình lắc đầu, nói ra, không biết, khả năng ra mắt đi, bất quá đã quên đã gặp nhau ở nơi nào. Lập tức đem bức họa lần lượt trở về. Đại hắn hai tay tiếp nhận, hạ thấp người tạ ơn, vẻ mặt thất vọng. Lữ An mỉm cười, đối với đại hán này rất cảm thấy hứng thú, mọc ra một bộ hôm tướng, vậy mà như thế có lễ phép, cái này một bộ thiên nhiên tướng phản, thật là làm cho Lữ An kinh hại không được đâu. Đại hán cầm lấy bức họa từng cái một bản ăn hỏi tới, lấy được trả lời đều là chưa thấy qua, đại hán vô cùng thất vọng, đang chuẩn bị rời đi bị Lữ An gọi lại, uống một chén. Lữ An nâng chén nói ra, Đại Hàn xoắn suýt một cái, gãi gãi đầu, cười hắc hắc, ngồi xuống, sau đó tốt giống như nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy, hạ thấp người nói ra, "Đạt tạ." Sau đó lại ngồi xuống. Cái này một cái thao tác lại để cho Lữ An sững sốt hai cái, lắc đầu cười khổ một cái, sau đó cho Đại hán rót một chén rượu. Đại hán hai tay nâng chén báo cho biết một cái, uống một hơi cạn sạch. Lữ An đồng dạng cũng là nâng chén báo cho biết một cái, uống vào. "Ngươi tên là gì?" Lữ hỏi. Đại Hàn gãi gãi đầu, xin lỗi trả lời, "Ta nói ngươi đừng cười." Ta là Điền Xuân Hồng." Lữ An nghe được cái này trả lời, trong miệng rượu thiếu chút nữa phun ra, vẻ mặt ngốc trẻ nhìn xem Điền Xuân Hồng. Điền Xuân Hồng xin lỗi gãi gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Quy một chương 156, đầu làm việc nhỏ tiêu giao các. "Ngươi thật sự kêu Điền Xuân Hồng?" "Không phải ta." Lữ An vẻ mặt không tin mà hỏi. Điền Xuân Hồng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó ngượng ngùng nói, "Thật sự, không lựa ngươi, ta biết rõ cái tên này so sánh truyện lệch nữ tính hóa, nhưng mà ta thật sự kêu cái tên này, ngươi là người thứ nhất biết rõ tên của ta sau đó không có người cười." Lữ An lúng túng nhẹ gật đầu, cười ngược lại không đến mức chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Điền Xuân Hồng cười hắc hắc hai tiếng, hỏi, "Đúng rồi, ngươi tên gì nha?" Lữ An trực tiếp trả lời, "An Dịch." Điên Xuân Hồng bẹp hai cái, á a nhẹ gật đầu, ý bảo bản thân nhớ kỹ. "Điên đại ca, ngươi tìm trên bức họa người này làm gì vậy?" Lữ An đơn giản chỉ cần không nói ra cái tên này, ngược lại dùng đại ca một từ. Điên Xuân Hồng cũng là nhìn ra Lữ An không được tự nhiên, nói thẳng, "Ngươi có thể gọi ta đại tráng, bọn hắn đều gọi ta như vậy." Lữ An cảm kích nhẹ gật đầu. "Đại tráng tiếp tục nói, tìm hắn là vì trong nhà trưởng bối phân phó đấy, tìm được hắn sau đó sẽ khiến ta cho hắn chuyển cái lời nói." Truyền lời? Truyền nói cái gì?" Lữ An tỏ mò hỏi. Đại tráng Dũng Hầu nghi ánh mắt nhìn Lữ An, hỏi ngược lại, ngươi đối với việc này giống như rất cảm thấy hứng thú. Lữ An cũng cảm thấy phản ứng của mình có chút qua, tranh thủ thời gian giải thích nói, chủ yếu là người này, ta có qua gặp mặt một lần, còn nói mấy câu, làm cho có ta ở đây muốn, ngươi đã chỉ là chuyển lời mà nói nói cho ta biết cũng có thể, không chừng ta khả năng còn sẽ được phải, đến lúc đó giúp ngươi chuyển đạt là được rồi, bất ngờ cầm cái bức họa bốn phía tìm lung tung. Đại cảm thấy rất có đạo lý, lập tức nhẹ gật đầu, giống như có đạo lý, nghe nói hắn giống như sẽ ngủ ở trùng quân đây. A, đúng không? Ta đều ở đây ở đây tốt hai ngày rồi, chưa thấy qua cái này người, ta là ở bên ngoài đụng phải đấy, khả năng lúc trước hắn ở chỗ này đi, người đã tới chậm. Lữ An lừa gạt một tiếng, nhưng mà Lữ An trong nội tâm nhưng là kinh ngạc một cái, xem ra có người đối với hành tùng của mình nắm giữ rất rõ ràng, tám phần lại là Tiêu Gia cắt. Đại tráng gãi gãi đầu, vẻ mặt không biết làm sao, thở dài nói, cái kia có thể như thế nào cho phải, sư phụ giao cho ta phải đem lời này cùng hắn nói. Lữ An lập tức cùng một câu, vì vậy ta suy nghĩ ta có thể hay không giúp đỡ người, đương nhiên nếu như là đặc biệt che giấu mà nói quên đi. Đại tráng cảm kích nhìn thoáng qua Lữ An, kỳ thật cũng không phải là cái gì đặc biệt trọng yếu lời nói, nói ra cũng không sao, An Dịch nếu như ngươi được phải, có thể giúp ta chuyển đạt một cái. Lữ An nhẹ gật đầu. Đại tráng tiếp tục nói, chính là làm cho hắn chạy nhanh ly khai đại trụ, còn có đừng tự chủ trương làm một ít chuyện kỳ quái. Tại đây cái, không có mặt khác rồi hả? Lữ An vội vàng truy vấn. Đại tráng nhẹ gật đầu, nhìn xem Lữ An nhiệt tâm như vậy bộ dạng, cười rất vui vẻ, đúng rồi, chính là như vậy một câu bình thường mà nói, nhưng mà sư phụ nói rất nghiêm túc." Cố ý dặn dò để cho ta tới truyền đạt, đáng tiếc ta không biết hắn, vì vậy chỉ có thể bản thân đi tìm tư liệu, kết quả đã tìm được như vậy một chương bức họa. Lữ An nghe xong lời này, thoáng cái trầm mặc lại, trong đầu đã đoán được cái đại khái, trước mặt đại tráng hẳn là tiêu giao các người, mà làm cho hắn truyền lời người, đoán chừng chính là Tiếu lão bằng hữu hoặc là Mai gì bằng hữu, cho nên đối với chuyện của mình biết được không phải rất rõ ràng. Bất quá không thể không nói, tiêu giao các thật đúng là lợi hại, ngay cả mình trong đầu ý tưởng vậy mà đều có thể đoán đúng, bất quá cũng chỉ là đoán một nửa, mình không phải là tự chủ trương, mà là đều có ý định, cũng không muốn hoàn toàn mặc cho tiêu giao các. Đại tráng Ngươi có phải hay không tiêu giao các ngươi?" Lữ An đột nhiên lên tiếng hỏi. Đại tráng rõ ràng ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn xem Lữ An, hỏi: "An dịch, ngươi đây đều nhìn ra?" Lữ An cười cười, nhẹ gật đầu, trong nội tâm giả thiết trong nháy mắt đã nhận được xác minh, xem ra quả thật là cùng mình muốn giống nhau nha. Đại tráng vẫn là vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Ngươi là làm sao thấy được hay sao? Ta cái gì cũng không nói nha." Lữ An trả lời: "Tìm tư liệu, tùy tiện tìm xem đều có thể tìm tới một chương bức họa, ngoại trừ tiêu giao các còn có thể là ai, đương nhiên ta cũng chỉ là đơn đấy, ngươi cũng có thể là tìm tiêu giao các mua." Đại Tráng Lương vẫn nói, "An Dịch ngươi thật lợi hại, cái này đều bị ngươi phân tích ra đã đến." Bất quá ta tò mò là, người này là ai vậy? Các ngươi tại sao phải nhường hắn ly khai đại chu? Lữ An thuận thế đeo trên một câu. Đại Tráng vốn là do dự một chút, sau đó giống như muốn lái giống nhau, thở dài một hơi, trực tiếp giải thích nói, "Người này kêu Lữ An, hình như là thiên tài đi, tụi con nhỏ cũng đã là bạch bảng đệ tử rồi, vì cái gì làm cho hắn ly khai đại chu? Có thể là bởi vì sợ hắn ra ngoài ý muốn đi." Nói xong trực tiếp bu lại, nhỏ giọng nói, "Hắn giống như giết đại chu cốt sư đệ tử, vì vậy tình cảnh tương đối nguy hiểm." Lữ An phối hợp với nhẹ gật đầu. Đương nhiên khen, lợi hại như vậy. Bạch Bảng Lệ Cửu, thật đúng là một thiên tài. Đúng thế, khẳng định coi như là một thiên tài, cho nên mới dẫn tới nhiều người như vậy chú ý, hiện tại hắn mệnh có thể đáng giá rồi, có người muốn giết hắn, có người muốn bảo vệ hắn. Đại Tráng cũng là tán đồng nói ra. Lữ An nhẹ gật đầu, hỏi dò, cũng chính là các người muốn cho hắn ly khai đại chu, là đã được biết đến một ít tin tức, mấy ngày nay có người muốn giết hắn. Đại Tráng lắc đầu liên tục, trả lời, dù sao ta không có nghe nói có tin tức, khả năng chính là muốn nhắc nhở hắn đi, dù sao hiện tại đại chu rất luận đấy, thân phận của hắn rất mẫn cảm, dừng lại ở đại chu. Nếu như bị người đã biết, cơ bản cũng là một cái chữ chết, trốn cũng không kịp trốn, càng trọng yếu chính là, cái kia quốc sư giống như đã trở về, có thể sẽ đến Đông Đô hoặc là đi thành quân học phụ đi, cũng không biết đến tiếp sau gặp sẽ không xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Lữ An không khỏi thở dài một hơi, không có tin tức, cái kia chính là tin tức tốt, đã như vậy, như vậy nói do lúc trước tự mình nghĩ là rất đúng, không dùng quá mức để trong lòng tiêu giao các theo như lời lo lắng, những thứ này cái gọi là lo lắng đều chỉ là bọn hắn phỏng đoán mà thôi, kỳ thật nghe cũng không nghe đều giống nhau, hơn nữa hiện tại liền tiêu giao các mọi người tìm không thấy bản thân, như vậy người khác thì càng tìm không được. Nghe thông suốt cái này sau đó, Lữ An lập tức nhìn xem đại tráng nở nụ cười, "Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cái này Đông Đô cũng không nhỏ." Đại tráng chân mày cao lại, suy nghĩ một chút trả lời, "Chỉ có thể trước trở về rồi hay nói đi, tìm mấy cái người tin cẩn để cho bọn họ hỗ trợ truyền lời, đơn giản như vậy một chút." Lữ An tranh thủ thời gian ngăn lại nói ra, "Ngươi làm như vậy, chẳng phải là đem tin tức đều truyền ra, để cho người khác cũng biết hắn tại Đông Đô rồi, đây không phải là nguy hiểm hơn, hơn rồi." Đại tráng phản ứng tới đây, lúng túng cười cười, Hình như là à, không thể làm như vậy, ngày mai rồi nói sau, hôm nay đa tạ rượu của ngươi rồi." Lần sau ngươi có thể đi thành Tây Xuân Duộng chứ quán rượu tìm ta uống rượu a, ta mời khách, hiện tại ta đi trước. Nói xong đứng dậy cùng kính hành lễ cáo tử, không chờ Lữ An kịp phản ứng, liền đã đi rồi. Lại là có rượu, cái này tiêu giao các xáo lộ thật là một chút cũng không thay đổi qua nhà. Lữ An im lặng lắc đầu, lập tức đem trong chén rượu uống cho hết liền lên lầu. Đêm đó, Lữ An ngủ được thật cao hứng. Kinh đồ Thiên Lao, một người mặc hắc ý y, bao vô cùng kín người, một đường dùng linh tinh gỗ Thiên Lao đại môn, giờ phút này đang đứng tại một cái cửa nhà lao trước mặt, lặng, lặng nhìn bên trong nằm chính là cái người kia. Vị quý cứ như vậy nhìn xem bên trong sống dở chết dở hôn mê Trần Phong, không nói một lời. Đợi đã lâu sau đó, Trần Phong mới thức tỉnh lại, ánh mắt nhìn sang, phát hiện thậm chí có cá nhân một mực ở nhìn mình, phát hiện là ai sau đó, trên mặt không khỏi biểu lộ nợ một nụ cười khổ. "Tỉnh?" Vị quý hỏi. Trần Phong chuyển động lúc nhích thân thể, lấy tay chống đỡ đứng lên, tựa vào bên tường, phối hợp với nhẹ gật đầu. "Có cái gì muốn nói đi thực?" Vị quý hỏi. Trần Phong nhìn xem mặt sắc mặt xanh mét vị quý hỏi ngược lại, "Ngươi có cái gì muốn nói hay sao?" Vị quý nhẹ khẽ thở dài một hơi, trả lời, "Lỗi của ta." Trần Phong lần nữa cười khổ một tiếng. Sai ở nơi nào? Liên lụy ngươi rồi, nếu như không phải ta, ngươi có lẽ cũng sẽ không nằm ở chỗ này." Vi Quý Thất Lạc trả lời. Trần Phong không hiểu hỏi, "Tại đây cái, chẳng lẽ không đúng sao?" Vi Quý biểu lộ biến đổi. Trần Phong đột nhiên lạnh bất cười, nói ra, "Nếu như ngươi là giả bộ, ta đây không có biện pháp, nếu như ngươi là thật không có nghi thông suốt, ta đây cảm thấy ngươi còn là sớm làm đi thôi." Vi Quý thập phần không hiểu hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Ta đến bây giờ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, cứ như vậy không hiểu thấu đã xảy ra đây hết thảy, Vũ Lâm vệ cơ hồ bị người nổ tận gốc, ngoại trừ Mạc Hán Hải, ta thật sự không nghĩ ra. Không nghĩ ra ngươi liền đi đi thôi, thừa dịp sư phụ của ngươi vẫn còn đại chu, ngươi hay là đi tìm hắn đi." Trần Phong hiếu khí vô lực nói. "Dựa vào cái gì? Ta bỏ ra nhiều năm như vậy mới đưa Vũ Lâm vệ biến thành cái dạng này, hiện tại một tháng, vậy mà cái gì tất cả đều không còn ổn rồi, ta không tiếp tục được." Vi Quý không cam lòng nói ra. "Ngươi đây là đang hoài nghi người nào?" Trần Phong hỏi. "Mạc Hán Hải, Lương Lương." Vi Quý nói ra mà ra. Trần Phong trực tiếp cười khẽ một tiếng, cười mắng, "Ngươi cái này chỉ số thông minh lại vẫn có thể làm Lục Vũ Lâm vệ phó tướng, ngươi cảm thấy Mạc Hãn Hải có khả năng này sao?" Vũ Lâm vệ hắn trả giá tâm huyết tuyệt đối so với ngươi nhiều, hắn tại vị trí trọn vẹn chờ đợi 20 năm rồi, ngươi mới vài năm, ngươi cho rằng hiện tại cục diện này là bởi vì hắn muốn đem ngươi loại bỏ đi ra ngoài. Thế nhưng là, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này thật sự nói không thông nha, đây hết thể phát sinh quá đột nhiên, hơn một tháng trước thì cứ như vậy không hiểu thấu bị hắn triệu hồi đi, sau đó lại bắt đầu, chuyện lớn như vậy ta thậm chí ngay cả một chút tin tức đều không có thu được, điều này sao có thể sao? Trừ hắn ra, còn có thể là ai làm đến? Vi quý tức giận nói. Trần Phong không có trả lời, mà là vẫn nhìn vi quý, hỏi một câu. Vậy ngươi vì cái gì không có vào theo giúp ta? Vị quý rõ ràng là người, không biết ứng với nên trả lời thế nào. Mạc Hán Hải đem ngươi triệu hồi, trực tiếp đem ngươi mất trước, đó là tại bảo vệ ngươi, nếu như hắn lúc ấy cái gì cũng không làm, Lâm Vũ làm phản tin tức chuyển đi ra thời điểm, ngươi đang ở đâu? Ngươi mới từ đại hán trở về, ngươi cảm thấy khi đó ngươi còn có thể nói được rõ ràng sao? Trần Phong hỏi ngược lại. Vị quý trực tiếp cứng lại rồi, vẫn như cũ không tin nói, thế nhưng là, tại sao là ta? Trần Phong cũng là nhún vai, vậy ngươi liền hỏi những người, muốn hỏi ngươi đi hỏi Mạc Hán Hải hoặc là Lương Lương rồi, ta là theo chân ngươi gặp nàng người. Ta ở đâu có thể biết. Vì quý hãy này nhìn xem Trần Phong, Phong ca, yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ không cái chết. Trần Phong lắc đầu trả lời, nếu không phải ta thông minh, ta cũng sớm đã chết rồi, đại thương lâm trận đảo ngũ tuyệt đối là có người điều khiển đấy, đại chu bên trong tuyệt đối có phản đồ, Lương Lương rất có thể biết rõ chuyện này, vì vậy hắn mới trùng hợp như vậy, không tới sớm không tới chế, hết lần này tới lần khác thời điểm này đến. Dù sao ta cũng nghĩ thông suốt, sống hay chết, xem mệnh rồi, dù cho lần này không chết, đời này dù sao cũng thì cứ như vậy rồi, cũng không có gì đùa giỡn rồi. Người xác định, nếu quả thật là như thế này, Cái kia cũng không phải là một chuyện nhỏ tí rồi. Vi quý nữ mày nói, cái gì gọi là không phải một chuyện nhỏ tình? Sớm sẽ không là chuyện nhỏ rồi, hiện tại chuyện này còn chưa đủ lớn sao? Kinh đô 1 phần 3 quan viên cũng đã bị liên lụy đi vào rồi, Người cái này Vũ Lâm vệ phó tướng rốt cuộc là như thế nào làm lục hay sao? Tuy rằng bị mất trước rồi, nhưng không khỏi cũng quá vô năng đi. Trần Phong nổi giận nói, vi quý vẻ mặt hổ thẹn, hiện tại tất cả mọi người gặp ta tựa như đã gặp quỷ giống nhau, ai còn dám cùng ta nói những chuyện này, chỉ có thể dựa vào tự chính mình đi thăm dò đến hỏi. Trần Phong thấy vậy cũng chỉ có thể khô thán một tiếng, nói ra, ngươi đã tỉnh cảnh hiện tại khó như vậy, ta khuyên ngươi còn là đi ra ngoài tránh một chút đi, đừng đến lúc đó cùng ta giống nhau cũng vào được, đến lúc đó ta hai cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta đây có lẽ tìm ai? Vi quý gật đầu hỏi. Tiêu Giao Các còn có đi thành quân học phụ tìm Công Tôn Trác. Trần Phong trả lời. Vi quý trực tiếp nhẹ gật đầu, minh bạch lời này ý tứ, tốt nhất thông qua Tiêu Giao Các đem giải lời đồn người tìm ra, sau đó đem chuyện này mạch lạc làm rõ rõ ràng, Công Tôn Trác, kinh đô một nửa quan viên đều là theo thành quân học phủ đi ra đấy, làm cho hắn cái lão nhân này giởn đem tinh độ cục diện ổn vừa vững. Đúng rồi, vậy hạ gần nhất như thế nào?" Trần Phong lại hỏi một câu. "Vệ hạ, gần nhất bị phiền sức đầu mẹ chán, các loại tin đồn toàn bộ đều chuyển đến trong lỗ tai của hắn, tại hắn xem ra, cái này người ở bên trong từng đều có lẽ giết, bất quá đều bị hắn nhịn được, chỉ là rất ảo não những tin tức này là từ đâu chuyển tới đấy, bất quá những tin tức này nửa thật nửa giả, chỉ cần sâu tra được, hầu như những người này đều có thể phát hiện vấn đề, đây mới là để cho nhất ta cảm thấy kỳ quái nhất địa phương, hắn giống như nắm giữ đại chu sở hữu quan viên chứng cứ phạm tội. Quả thực so với ta Vũ Lâm vệ còn muốn Vũ Lâm mẹ Vi quý bất đắc dĩ trả lời: "Đây cũng là người hoài nghi Mạc Hán hại nguyên nhân đi." Trần Phong hỏi, "Vi quý gật đầu. Cũng là Vũ Lâm vệ bị bệ hạ từ đầu triệt đến đôi nguyên nhân." Trần Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói ra: "Vi quý lần nữa nhẹ gật đầu. Tuy rằng không phải là các ngươi làm đấy, nhưng mà chuyện này khẳng định cùng Vũ Lâm vệ có quan hệ, đúng rồi cái kia Lâm Vũ đã tìm được sao? Khả năng hắn là mấu chốt." Trần Phong hỏi, "Vi quý cũng cho rằng Lâm Vũ làm mấu chốt, bởi vì vãi là hết thảy đều là theo chỗ của hắn bắt đầu đấy, nhưng mà hắn có thể không tin Lâm Vũ thật sự làm phản rồi, tuyệt đối là có người làm cụ." Hơn nữa Đoán chừng Lâm Vũ cũng đã giữ nhiều lạnh ít, bất quá giống như nghe nói còn có cái gì tin tức trọng yếu chạy truyền ra, đáng tiếc cụ thể là cái gì liền không được biết rồi. Tìm không thấy, Đoán chừng đã bị người giữ rồi. Vị quý đáng tiếc trả lời: "Ngươi lại tại Hoài Nghi Khúc Phụ Thành." Trần Phong hỏi dò. Vị quý nhẹ gật đầu, Lâm Vũ cuối cùng xuất hiện địa phương, hơn nữa nghe nói hắn còn đưa ra một đôi âm dương thạch, muốn đem tin tức chuyển cho ta, Đoán chừng bên trong có rất tin tức trọng yếu, đáng tiếc bị Khúc Phụ Thành người cắt ra ra rồi, bất quá tin tức tốt là đến hiện tại bọn hắn cũng chỉ đã tìm được một khối bạch thạch, hát thạch đến bây giờ cũng chẳng biết đi đâu. Vậy ngươi phải trước đem cái này bạch thạch đoạt tới tay nha, sau đó nghĩ biện pháp đem hắc thạch cũng tìm ra, khả năng đây là mấu chốt nhất đồ vật." Trần Phong đề nghị. Vi Quý nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng, một bên đột nhiên đi ra một người, cung kính nói: "Đại nhân, thời gian không sai biệt lắm, đừng quá làm cho tiểu nhân làm khó." Hắc hắc. Trần Phong đối với Vi Quý mở chừng hai mắt, ý bảo hắn đi thôi. Vi Quý chỉ có thể gật đầu, vung tay lại cho mấy khối vàng nói ra, giúp đỡ lấy điểm, Trần đại nhân muốn làm gì vậy mà đều thỏa mãn. Người nọ lập tức cười hắc đầu đồng ý, ngực đã ra đoan. Vi quý lập tức cũng không quay đầu lại chạy rồi. Đợi đến lúc vi quý đi rồi, Trần Phong sắc mặt khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua bốn phía, đưa tay vô nhẹ nhẹ giơ giấy bẩn tiểu không chịu nổi vết tường, đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, cười lớn hô, cho ta cầm bầu rượu đến. Người nọ vẻ mặt khó khăn nói, đại nhân cái này không tốt sao? Trần Phong mắng, lão tử trước khi chết ăn hai bữa tốt, cũng không được sao? Người nọ sắc mặt lóe lên một cái, trả lời, được, đại nhân ngươi đợi đấy, cái này cho ngươi đi làm ra. Trần Phong hặc hặc phá lên cười. Lữ An ngày hôm sau sớm tiểu đứng lên, cùng thường ngày luyện kiếm tuấn thể, thẳng đi ra bên ngoài tiếng động lớn náo âm thanh dần dần lên, mới ngừng lại được xuống lầu, cung tiểu nhị nói chuyện phiếm đánh cái giám ăn điểm tâm, sáng sớm liền chầm chậm đích đi qua. Sau đó Lư An liền định lấy đi chỗ đó ruộng chữ quán rượu đi một chuyến, nếu như tiêu giao các chủ động tìm tới cửa, không đi đi dạo một vòng, hiểu rõ một ít tình huống có phải hay không cũng quá không lẽ phép rồi. Cung tiểu nhị hỏi thăm một chút phương vị, lập tức liền xuất phát. Không có một hồi đã tìm được, lần này địa phương rất tốt tìm, không thấy được cũng không nhận tội giao động, nhìn xem giống như là một người bình thường quán rượu, chỉ là chứng kiến đại tráng mặc tạp dề kỳ quái quái đã cảm thấy nơi đây có lẽ cũng không phải là một cái chỗ bình thường. Còn chưa đi gần Đại tráng liền phát hiện Lữ An, lập tức đối với Lữ An ngoắc tay đã ra động tác mời đến. Lữ An nhẹ gật đầu lấy bẩy ra đáp lại. "Cho ta đến một bình nếm thử." Lữ An nói ra. Đại tráng lên tiếng, sau đó động tác đặc biệt cẩn thận đánh cho một bầu rượu, hào khí đích nói ra, "Ta mời ngươi." Lữ An cười cười, đi đầu tạ ơn, sau đó cho mình rót một chén, nếm nếm, mùi vị còn coi như không tệ. "Chỉ một mình ngươi sao?" Lữ An chỉ chỉ quán rượu tò mò hỏi. Đại tráng nhẹ gật đầu trả lời, "Sư phụ đêm qua liền đi ra ngoài, không biết làm gì vậy đi, đoán chừng mấy ngày nay đều sẽ không trở về rồi." Vì vậy ta chỉ có thể ở nơi đây giữ nhà rồi." Lữ An lại cầm một cái ly, cho đại tráng cũng rót một chén, ý bảo nói, "Uống trung điểm Đại tráng do dự một chút, nhưng vẫn là ngồi xuống, cùng Lữ An đụng phải một ly, tò mò hỏi, "An Dịch ngươi hôm nay tới đây là có chuyện gì không?" Lữ An lắc đầu trả lời, "Ngày hôm qua nghe ngươi nói ngươi ở nơi này, hôm nay vừa vặn đi ngang qua, vì vậy liền cố ý sang đây xem xem, phát hiện ngươi thật đúng là tại." Đại tráng hơi lộ ra thất vọng, nói ra, "Được rồi, ta còn tưởng rằng ngươi có người nọ tin tức đây." Lữ An lúng túng cười cười, trả lời, "Mặc kệ hắn, Phi Duyên, không chừng hắn đã đi rồi đây." Đại tráng suy nghĩ một chút cũng thế lập tức cùng với lưu An hàn Nguyên cho tới nửa đường phát hiện đến trưa, đại trắng còn cố ý đi mua vài món thức ăn hai người vừa ăn một bên trò chuyện một mực cho tới giới buổi trưa hai người đều là uống sắc mặt đỏ bừng An dịch không thể tưởng được tiểu lượng của người lại lốt như vậy cùng ngươ uống rượu rất có ý tứ, thứ đại tráng vui vẻ nói đúng không cái kia lần sau chúng ta tiếp tục uống hôm nay trước hết như vậy đi ta còn muốn đi hiệu thuốc làm cho người ta uống thuốc Lữ An trả lời đạitráng gửi nhẹ ở đầu đứng vậy đem lư ăn tiến đưa tới cửa Lữ An đang muốn thời điểm ra đi, đột nhiên ngừng lại, nhìn qua đại tráng, tò mò hỏi, "Đại tráng, ngươi cảm thấy tiêu giao các gặp làm chuyện xấu sao?" Đại tráng sững sốt hai cái, cười nói trả lời, "Tiêu giao các cho tới bây giờ đầu làm việc nhỏ." Lữ An đối với cái này cái trả lời cũng là sững sốt một chút, lập tức hỏi ngược lại, "Cái tiêu đại chu hiện tại như vậy loạn, coi như là chuyện xấu còn là chuyện nhỏ?" Đại tráng nghiền ngẫm nhìn xem Lữ An, cho một cái lập lờ nước đôi trả lời, không biết, dù sao không phải một một chuyện tốt. Lữ An nhún vai, cười cười, lập tức quay người ly khai. Quy 1 chương 157, từ ký. Lữ An một bên đập vào rượu nước một bên đi tới dược cửa phòng. Lão phu nhân rất xa liền thấy được Lữ An, ánh mắt trong nháy mắt sợ loạn cả lên, nhìn thoáng qua liền rụt trở về, thậm chí cũng không dám con mắt xem Lữ An. Lữ An rất là bình tĩnh nhìn liếc, bất quá không có để ý cái này Lao phu nhân, trực tiếp đi vào hiệu thuốc. "Công tử, người đã đến rồi." Tiểu nhị rất là nhiệt tình đánh cho. Lữ An nhẹ gật đầu, đem đơn thuốc đưa tới. Tiểu nhị nhẹ gật đầu, án lấy đơn thuốc đem rược bắt hết, gói kỹ, sau đó đưa tới, "Công tử, hôm nay ăn xong, có thể ngừng dừng lại nhìn xem hiệu quả. Theo lý ăn nhiều ngày như vậy có lẽ cũng không xê xích gì nhiều." Nếu như lại có vấn đề, có thể đem người mang tới lại trần đoán bệnh một cái." Lữ An gật đầu trả lời, "Ừ, ta đã biết, bất quá tình huống hiện tại so với trước xác thực tốt hơn nhiều." Nói xong cũng chuẩn bị rời đi, rời đi hai bước lại quay người hỏi một câu, "Cửa ra vào cái kia láo phu nhân thế nào?" Tiểu Nhị cười trả lời, "Công tử yên tâm đi, có thể giúp đỡ tức thì giúp đỡ." Lữ An ừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài, vừa liếc nhìn cái kia láo phu nhân, phát hiện nàng đang ngồi ở góc tượng, cây làm cần nhìn qua phía trước, bộ dáng so với ngày hôm qua càng là đáng thương không ít, trên mặt cũng nhiều một cái vết thương, nghĩ đến lại bị nàng nhi tử đánh, thở dài một hơi móc ra hai cái tiền đồng, vẻ mặt bất đắc dĩ bước xuống phu nhân trước mặt trong chén. Lao phu nhân chứng kiến Lữ An cho hai cái tiền đồng, lập tức cảm kích tạ đứng lên. Lữ An không có để ý, trực tiếp đi ra. Mới vừa đi một đoạn ngắn đường sau đó, sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng động lớn náo thanh âm, Lữ An không khỏi dừng bước, quay người nhìn qua tới, phát hiện một đám người chính vây quanh tiệm bán thuốc, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này cửa tiệm thuốc, một người nam tử đối diện lấy Lao phụ kia người chửi ầm lên, mà Lao phụ nhân thì là vẻ mặt ủy khuất núp ở góc tường, mắt chứa dòng nước mắt nóng, không nói một lời. Lão kia, hôm nay cũng chỉ có cái này mấy cái tiền đồng. Ngươi cái này suốt ngày đều đang làm gì đó nha? Ngươi còn có nghĩ là muốn ăn cơm đi." Nam tử vẻ mặt bất thiện mắng. Phu nhân như trước không nói một lời, có lại ở một bên. Thời điểm này tiệm bán thuốc tiểu nhị rốt cuộc cũng nhìn không được rồi, thẳng tiếp đi ra, đối với nam tử mắng, mỗi ngày đến tìm một lão nhân đòi tiền, ngươi cho rằng tiền này là bầu trời đến rơi xuống hay sao? Ngại ít, bản thân đi kiếm nha. Ở chỗ này khi dễ một cái lao nhân, có phải bị bệnh hay không? Có bệnh có thể đến chỗ của ta nhìn xem. Vậy xem mấy người cũng là hòa cùng vài câu, đối với người nam này chỉ trỏ. Nam tử lập tức mặt tối sầm. Nhìn qua người xung quanh mắng to, nhìn cái gì vậy, đều muốn tìm cái chết đúng không? Lập tức mọi người bị hắn cái này âm thanh mắng dọa lui lại mấy bước, thậm chí có mấy cái đều thẳng đón đi, một bộ không muốn rước họa vào thân bộ dạng. Nam tử lập tức đối với tiểu nhị cười nói, nghe nói, lao già kia ở chỗ này thời điểm, nhận ngươi chiếu cố, ngươi thường xuyên cho nàng cơm ăn, còn giống như có người đem tiền cho ngươi, cho ngươi chiếu cố thật tốt cái này lao già kia, có phải hay không như vậy một sự việc? Tiểu nhị rõ ràng sử mắc mớ gì tới ngươi? Nam tử vui mừng mà nói, cái gì gọi là đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người khác cho ngươi tiền. Cho ngươi chiếu cố lao già kia, nói rõ tiền này chính là cho lão già kia đấy, ngươi cầm lấy tính chuyện gì đây, đem tiền giao ra đây." Tiểu Nhị ưỡn ngực lạnh giọng trả lời, "Dựa vào cái gì?" "Không cho." Nam tử cười hắc hắc, sờ lên cái cằm, xem ra thật là có như vậy một sự việc, đem tiền giao ra đây. Nếu không chính ngươi nhìn xem làm, bản thân vừa vặn cũng coi như nửa cái đại phu, ngươi bị thương xem bệnh có lẽ cũng không cần tiêu tiền." Tiểu Nhị thoáng cái khẩn trương lên, xem lên trước mặt cái này dáng vẻ lưu manh người cao mã đại nam tử, trong nội tâm lực lượng thoáng cái liền chết rồi, cả lăm mà nói, "Như thế nào? Ngươi, ngươi còn muốn?" muốn đánh người. Nam tử triệt sắn tay áo, lộ ra cường tráng cánh tay, trực tiếp đi lên trước, một phát bắt được tiểu nhị quần áo, sau đó đưa hắn đổ lên trên tường, hỏi, tiền đây. Tiểu nhị toàn bộ người đều run dày lên, hô to lên, cứu mạng nhà, đánh người rồi. Nam tử cười lạnh hai cái, trực tiếp một cái tắt quăng đi lên. Phu nhân chứng kiến nhi tử độc thủ, tranh thủ thời gian đi rồi, khóc hô hào bông tay. Nam tử ngại phiền, trực tiếp một tay lấy phu nhân đẩy ra. Phu nhân lên tiếng ngã nhào trên đất, ngồi dưới đất khóc giống lên. Người vây xem tuy rằng trên mặt đều có điểm nô khí, nhưng lại cũng không ai dám đứng ra đây, bởi vì bọn họ cũng đều nhận ra cái này người chính là phụ cận nổi danh tên quân đồ, chuyên môn làm chuyện loại này, cả đám đều không muốn rước họa vào thân. Nam tử cũng không e dè ánh mắt của mọi người, lại quang tiểu nhị một cái bàn tay, tiểu nhị trực tiếp bị ném xuống rối, trên mặt trong nháy mắt màu đỏ xương phồng lên, giờ phút này cũng là sợ đứng lên, vừa mới còn cứng ngắc lấy thái độ, lập tức biến luôn, luôn ra, "Đừng đánh nữa, ngươi muốn ta cho ngươi." Nam tử thấy vậy cũng là hư lạnh một tiếng, "Sớm biết như vậy không thì tốt rồi sao? Ta lại không đoạt tiền của ngươi, ta chỉ là lấy hồi của chính ta tiền mà thôi." Nói xong còn vô vô tiểu nhị bà vai. Lữ An thời điểm này cũng lại tới đã đến cửa tiệm thuốc, liền thấy được lao phu nhân ngồi dưới đất khóc lớn, tiểu nhị cũng là khỏe miệng xuất huyết, đang tại bỏ tiền. Mà nam tử kia vẻ mặt hưng phấn nhìn qua tiểu nhị tiền trong tay, gặp tiểu nhị động tác chậm như vậy, trực tiếp đem tiền một thanh đoạt lại. Có chút là của chúng ta. Tiểu nhị nói phân lửa, còn giữ lại lời nói đã bị nam tử ánh mắt cho chừng đi vào. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Tiểu nhị vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc tay, "Đều cho ngươi, đều cho ngươi." Ngữ khí càng là cực kỳ u cùng hối hận. Lữ An sắc mặt phất lạnh, từ trong đám người đi ra, lạnh giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì vậy?" Tiểu Nhị nhìn qua Lữ An đã trở về, lập tức lại hỉ, vội vàng chỉ vào nam tử nói ra, "Công tử, hắn chính là kia lão nhân như tử, vừa mới lại đây đột tiền, đem ngươi cho ta tiền đều cấp đi rồi." Nam tử nghe xong lời này, trong nháy mắt hứng thú, cười hỏi, "Nguyên lai tiền này là ngươi cho nha. Ngươi để cho người khác chiếu cố mẹ ta, ngươi đã có lòng này, trực tiếp đem tiền cho ta không thì tốt rồi sao? Đáng giá cho người khác sao, đúng không?" Nói xong còn bắt tay đưa ra ngoài, vẽ ra hai cái. Lữ An không có để ý cái này người, trùng trùng điệp, điệp một hơi, đè xuống nội khí, đem lão phu nhân đỡ lên, hỏi, "Hắn là con của ngươi?" Lão phụ nhân sợ hãi nhẹ gật đầu. Chính là hắn đem ngươi đổi ra ngoài, còn đem chân của ngươi đã cắt đứt. Lữ An mặt không biểu tình mà hỏi. Lão phụ nhân do dự một chút, thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Cũng là hắn, mặc kệ sống chết của ngươi, dù sao vẫn là đến đoạt tiền của ngươi, sau đó cầm lấy tiền đi đánh bạc. Lữ An ngữ khí càng ngày càng lạnh. Lão phụ nhân xoa xoa nước mắt trên mặt, nhẹ gật đầu. Nam tử nghe thế ba cái vấn đề, vẻ mặt bất thiện mà hỏi, con mẹ nó ngươi rút cuộc là người nào? Cho tiền hay không? Ở chỗ này chít chít méo mó làm gì? Lữ An sau khi hỏi xong quay đầu nhìn về phía nam tử, nói thẳng, với căm miệng cho ta. Nam tử bị Lữ An lời này lại càng hoảng sợ, toàn bộ người không giận ngược lại cười, nhếch miệng cười nói, ngươi biết ta là ai sao? Cũng dám nói như vậy với ta? Hắn vừa mới đã đoạt bao nhiêu tiền, đánh cho ngươi mấy cái bàn tay. Lữ An nhìn xem tiểu nhị hỏi, công tử ngươi cho 10 lượng hơn nữa của chính ta 3 lượng, vừa mới quăng 2 tà cái bàn tay. Tiểu nhị trả lời. Tiểu nhị sau khi nói xong, nam tử lập tức phẫn nộ rồi đứng lên, đối với tiểu nhị cả giận nói, số tiểu tử, ngươi muốn chết. Nói xong ra vẻ muốn đánh. Lữ mày, tiến lên trực tiếp một cái bàn tay quăng đi lên, nam tử lập tức bị ném bay trực tiếp trùng trùng điệp điệp đập lấy trên tường, nam tử bụng mặt, thống khổ theo trên mặt đất bò lên, vẻ mặt hung ác chỉ vào Lữ An, mang to: "Con mẹ nó ngươi chết chắc rồi, lại dám đánh ta. Người tên là gì?" Lữ An trực tiếp hỏi. Người vây xem giúp đỡ trả lời đứng lên, hắn gọi Vương Trưởng, tên hiệu kêu chẳng tử. "Vương Trưởng?" Lữ An cười hỏi. Vương Trưởng nhẹ gật đầu, "Là lao tử, làm gì? Chuyện này không có 100 lượng đừng nghĩ giải quyết, nhanh lên lấy tiền." Lữ An nghiền ngẫm nhìn xem cái này không biết sống chết Vương Trưởng, hỏi ngược lại: "Ngươi thật sự như vậy muốn tiền? Ngươi đánh cho ta, không bồi thường tiền còn muốn làm gì?" Vương Trạng lẽ thẳng khí hùng trả lời: "Cái kia trước ngươi đánh người như thế nào không bồi thường tiền?" Lữ An hỏi ngược lại. Vương Trạng trực tiếp trả lời: "Ta đánh hắn đây là vì đem tiền của mình cầm về mà thôi, đánh hắn có cái gì sai sao?" Lữ An đột nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại: "Tiền của ngươi?" Vương chàng gật đầu: "Đúng rồi, tiền của ta." Lữ An tiếp tục một cái bàn tay quăng đi lên, Vương chàng lại ngã trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ. Lão phu nhân thấy vậy lập tức đã đi tới, sốt rồi nói: "Ngươi không sao chứ? Có nặng lắm không nha?" Vương Trạng trực tiếp đem lão phu nhân đẩy ra, lại bò lên, nghiến răng nghiến nhìn thoáng qua Lữ An. Sau đó trực tiếp vọt lên, Lữ An cười lạnh hai cái, nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp lại là một cái bàn tay, cái này trực tiếp đem Vương chàng đánh chuyển nổi lên vòng. Vương chàng toàn bộ người đều choáng luôn, lung lay vài xuống, thiếu chút nữa cái ngã, dựa vào bức tường, không ngừng hất đầu. Vậy xem đám người kia gọi thẳng đang đánh, bắt đầu ồ nào. Tiểu Nhị cũng là như thế, khoe miệng cũng lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, hai tay không khỏi nắm chặt, trong miệng nhẹ nhàng nói qua cố gắng lên, nhiều đánh mấy bàn tay. Người có biết hay không, người cái gọi là cầm lại tiền của mình, số tiền này là ta cho đi ra ngoài đấy, cũng liền nói, số tiền này nhưng thật ra là ta đấy. Hiện tại ta đến người chính là vì cầm lại của chính ta tiền mà thôi Lữ An lạnh giọng nói ra Vương chàng quăng vài dưới đầu nhìn xem lữ An vẻ mặt hung ác hướng trên mặt đất thổ một bụng máu nước hung ác nói thả thôi lắm cho đi ra ngoài tiền cái thứ chính là ta đấy muốn muốn lấy về không có khả năng Lữ An không khỏi cười lạnh một cái hỏi ngược lại người muốn chết như vậy lão phu nhân nghe nói như thế toàn bộ người lập tức khẩn trưng lên lập tức chạy đến lư An bên người bắt được lư an tay khẩn cầu đại nhânvang người thả hắn đi chàng tử nhanh lên đem tiền trả lại cho đại nhân chúng ta từ bỏ Sau khi nói xong, trực tiếp chạy tới vương chàng bên người, dắt lấy hắn, liều mạng lôi kéo đứng lên, nhanh lấy ra. Vương chàng trực tiếp hất lên tay, đem lão phu nhân bỏ qua, hùng hùng hổ hổ nói, cúp mở, lao giả kia. Lữ An lông mày không khỏi nhữ một cái, không chỉ có là bởi vì vương chàng hành vi, càng thêm kinh ngạc chính là lao phu nhân cách làm, trong mắt đều là thất vọng ánh mắt. Dù cho nàng nhi tử như vậy đối với nàng, nàng lại như cũng không nghĩ nàng nhi tử nhận nửa điểm thương tồn, loại hành vi này thật sự là làm cho lữ An khó có thể tiếp nhận Đòi tiên không có muốn chết một cái, đừng tưởng rằng ngươi biết chút công phu liền lợi hại, nói cho ngươi biết, đừng để cho ta bắt được cơ hội, xem ta đánh không chết ngươi." Vương Trưởng vẫn như cũ uy hiếp nói. Lữ An trố trán gần xanh đột nhiên phát nổ đi ra, toàn bộ sắc mặt lập tức trở nên xám xịt, "Ngươi lặp lại lần nữa." Vương Trưởng vừa muốn mở miệng, lão phu nhân lập tức thay đổi sắc mặt, chạy tới trực tiếp đối với Vương chàng quăng một cái tát, một màn này, quả thực đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Lão phu nhân khóc nói ra, "Ngươi còn đang nói cái gì, ngươi sẽ bị đánh chết đấy, nhanh lên đem tiền trả lại cho đại nhân." Vương cũng là bị một tát này cho đánh hôn mê rồi, vẻ mặt ngốc trợn nhìn xem lão phu nhân. Qua một hồi lâu mới phản ứng tới, giữ tợn nói nói: Lao già kia, ngươi lại dám đánh ta?" Nói vừa xong, trực tiếp dơ tay lên, chuẩn bị ném lên đi, Lữ An thấy thế, tiến lên một bước, lại quăng một cái tát, Vương chàng lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất, giờ phút này hắn miệng mũi đều là máu tươi, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Lữ An, phẫn nộ nói ra: "Có bản lĩnh ngươi hôm nay liền đánh chết ta." Lữ An cười lạnh một tiếng: "Như thế nào cho là ta không dám?" Nói qua lại tiến lên một bước, lão phu nhân trực tiếp quỳ Lữ An trước mặt, khóc hô: "Đại nhân, ta cầu van ngài, tha hắn đi, hắn biết sai rồi." Lão già kia, ngươi tránh ra! Không dùng người giúp ta xin tha." Vương chàng vẫn là mạnh miệng nói, trên mặt cũng là một bộ cần ăn đòn bộ dạng, hắn là đoán chừng Lữ An sẽ không làm thương tổn mẹ nó, cho nên mới dám cùng Lữ An đỡ dọa hộ, chỉ cần mẹ nó ở mũi nhọn phía trước, Lữ An khẳng định giới không được tàn nhẫn tay, thậm chí cũng có thể gặp xem tại con mẹ nó trên mặt mũi không động thủ. Lữ An đem lão phụ kia người kéo lên, bình tĩnh nói, "Chuyện này không liên quan gì đến người, bất quá người cũng yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn tính danh, nhưng ta sẽ nhượng cho hắn giải cái chi nhớ." Lão phu nhân lập tức lại muốn quỳ xuống, Lữ An lập tức giữ chặt, đơn giản chỉ cần không có làm cho hắn quỳ xuống. Chuyện này vốn là cùng ngươi không có quan hệ, ngươi tránh ra đi." Nói xong liền đem nàng làm cho tiệm bán thuốc tiểu nhị cái kia lẩy. Tiểu nhị thuận thế tiếp được, cũng là khuyên nhủ, "Đại đường, con của ngươi lần nên hào hảo giáo dục một trận, qua nhiều năm như vậy làm nhiều việc ác, bây giờ còn có thể còn sống đã tính mệnh hắn lớn hơn, hiện tại vị công tử này nguyện ý giúp ngươi giáo dục, ngươi có lẽ cảm tạ mới đúng, đây là đang cứu ngươi mạng của con trai." Lão phu nhân ánh mắt thoáng cái mềm nhũn ra, nghẹn ngào nhẹ gật đầu, "Cầu xin đại nhân tổn thương hắn." Lữ một tiếng. Vương chàng gặp lão phu nhân cũng là chấp nhận. Giờ phút này rốt cuộc bắt đầu màn hốt, trực tiếp trồi hầm lên đứng lên, lao già kia, ngươi cứ như vậy nhìn xem con của ngươi bị người đánh sao? Ta còn có phải hay không con của ngươi rồi hả? Lão phu nhân nghe nói như thế, toàn bộ người lại kích bắt đầu chuyển động, nếu không phải tiểu nhị giữ chặt, thiếu chút nữa lại muốn chạy đến Lữ An trước mặt đi cầu tình. Lữ An nhìn qua sau lưng liên tục thuốc thiết nỉ non lão phu nhân, chậm rãi nói ra, ngươi yên tâm, con của ngươi ta sẽ không giết hắn, đến tiếp sau tiền thuốc cũng toàn bộ bao tại trên người ta, ta hôm nay chính là nghĩ kỹ tốt đánh hắn một trận, làm cho hắn nhớ lâu một chút, bất quá thuốc này tiền ta sẽ không khẳng định cho hắn hắn nếu như muốn xem bệnh ở nơi này tiệm bán thuốc xem, đương nhiên chính hắn muốn chết, không nhìn cũng có thể, đi theo chính hắn. Vương chàng nghe được tiền lúc này đây, toàn bộ người lại hương phấn lên, cười to nói, "Có thể, ta cho ngươi đánh, ngươi vui vẻ là được rồi, đâu phải trả tiền, tùy ngươi đánh như thế nào, đừng nét bực rồi." Lữ An nhìn xem không biết trời cao đất rộng Vương chàng, thử lạnh hai cái, "Ngươi kế tiếp một tháng liền trung thực nằm ở trên giường đi." Vương chàng nghi ngờ một cái, vẻ mặt không tin, một bộ người có thể làm khó dễ được ta thân tình. Lữ An trong nháy mắt tiến lên một bước, bắt được Vương chàng tay trái. Vương chàng phản ứng không kịp nữa. Liên Chứng Kiến Lư An cười lạnh một cái, một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra. Lư An đột nhiên dùng sức, rặc rặc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm trực tiếp vang vọng toàn trường, tất cả mọi người chịu sửng sợ. Nhanh tận lực đối tiếp Vương Trạng Thê lên tiếng quát tháo, cũng là vang lên, biểu lộ rất là dữ tợn, nhìn qua Lư An, trong ánh mắt đều là ánh mắt phẫn nộ. Lao phu nhân giờ phút này rốt cuộc cũng là che miệng khóc lên, tiểu nhị nhìn xem Vương Trạng cái kia vặn bẹo tay trong nháy mắt cũng không khỏi cau chặt lông An mặt không biểu tình, trực tiếp lại quan một cái bàn tay, Vương Trạng thống khổ đến đấy, lông mày không ngừng nhúc miệng cũng là bởi vì đau đớn co có giật. Lữ An tiếp tục tiến lên, một tay lấy Vương chàng cho sách đứng lên, hung hăng lại là một cái tát, Vương chàng lần nữa ngã trên mặt đất, tiếp tục tiến lên, cầm lên, một cái tát. Như thế nhiều lần, trực tiếp quăng 10 cái bàn tay, Vương chàng lúc này toàn bộ mặt đều sưng lớn lên, nhưng mà trong mắt hung quang vẫn còn đang. Đây là ngươi vừa mới đoạt tiền đại giới." Lữ An nói xong lời này, trực tiếp theo Vương chàng trong lực đem cái này túi tiền cho rút đi ra, ném cho Tiểu Nhị. Cái này Vương chàng lập tức hoàng hồn, mồm miệng không do nói, "Tiền của ta, tiền của ta." Trên mặt tràn đầy vẻ mặt thương khổ. "Cùng ngươi nói, đây là của ta tiền, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào." Lữ An nói ra. Vương chàng như trước gắt gao nhìn thẳng cái kia túi tiền nhỏ, ánh mắt cũng không có chuyển qua một tia. Lữ An lại quăng một cái bàn tay, trực tiếp đem Vương chàng suy nghĩ kéo lại. Vương Trạng giờ phút này rốt cuộc cảm thấy một chút sợ hãi, nhìn xem Lữ An ánh mắt lập lòe bất định. Lữ An đi từ từ tiến lên, Vương chàng bị dọa đến lui về sau vài bước, run dậy mà hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lữ An mặt không biểu tình trả lời, hôm nay đang nghị đánh ngươi một trận, yên tâm, ta khẳng định không giết ngươi, chỉ muốn hảo hảo đánh ngươi một trận, cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu. Vương Trạng lui về sau vài bước, thoáng cái liền lui đến bên tường, sợ hãi nói Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lữ An tiến lên chính là một cước, trực tiếp đá vào vương chàng trên bàn chân, lại là giật giật một tiếng, bắp chân trực tiếp bóp méo đứng lên, mà vương chàng thì là đứng không vững lập tức ngã xuống đất. Lúc này đây, tiếng kêu thảm thiết vô cùng vô cùng thê thảm, vương chàng nằm trên mặt đất trực tiếp đã ra động tắc lăn. Lữ An một tay trực tiếp đưa hắn theo trên mặt đất sách đứng lên. Giờ phút này vương chàng tay chân đều rũ cụp lấy, trên mặt đều là vặn vẹo run rẩy biểu lộ, ánh mắt đều mở đi một thoảng phát ra tiếng rên nhìn về phía ánh mắt để lộ ra một tia hoảng An nghiêng đầu nhìn xem vương chàng cái này một bộ biểu lộ, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi bây giờ là sợ sao? Vương Trạng đều muốn trả lời, nhưng lại phát hiện căn bản không có khí lực trả lời, bởi vì thật sự là quá đau đớn, đầu óc bị cái này bỗng nhiên tới cảm giác đau làm cho tê liệt, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết ứng với làm như thế nào mà miệng. Lữ An gặp Vương Trạng không có phản ứng, cố ý đợi một hồi, Vương chàng lúc này mới chậm rãi khôi phục một kia, trên mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, nhìn qua Lữ An vậy mà chậm rãi khóc lên, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ngươi đừng giết ta. Lữ An mỉm cười trả lời, yên tâm, ta không giết người, chỉ là muốn cho ngươi giải cái chi nhớ. Vương Trạng bên cạnh khóc bên cạnh cười cảm kích nói, la "La ta, đừng giết ta. Cảm ơn ta làm gì vậy? Đừng gấp gáp như vậy, ta là cho ngươi giải trí như đấy, đây hết thảy đều còn chưa bắt đầu." Lữ An cười lạnh trả lời. Lúc này rốt cuộc có người nhìn không được rồi, bắt đầu chất vấn, "Ngươi có phải hay không quá tàn nhẫn?" "Đúng rồi, không sai biệt lắm được, có chút quá mức." Tiểu Nhị cũng ở một bên nhắc nhở một câu, "Công tử, có phải hay không không sai biệt lắm là được rồi." Tiếp tục đánh xuống đừng thực đánh chết. Lão phu nhân cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn qua Lữ An, "Đại nhân, con của ta đã giải trí nhớ rồi, tuyệt đối sẽ không lại đoạt tiền rồi." Lữ An nghe xong cái này trả lời, đột nhiên hít một hơi. Cười khổ một câu, "Lão nhân gia, ngươi cho rằng ta là bởi vì hắn bạc tiền, ta mới trừng phạt ta sao của hắn?" Lão phu nhân nghi ngờ hỏi, "Chẳng lẽ không đúng sao? Con của ngươi đối ngươi như vậy, ngươi không hận hẳn sao?" Lữ An nhanh hỏi tiếp. Lão phu nhân tranh thủ thời gian lúc đầu, vẻ mặt đau lòng trả lời, "Không hận, không hận, một chút cũng không hận." Lữ An trong lòng thoáng cái khổ nào đứng lên, nhìn xem lão phu nhân, vẻ mặt thất vọng, trùng trùng điệp điệp hít một tiếng, cuối cùng thật sự là không muốn nói thêm nữa rồi, trực tiếp tay, Vương chẳng thoáng cái liền ngã rơi xuống trên mặt đất, thống khổ hô to lên. Lão phu nhân thấy vậy lập tức đau lòng chạy tới. Đem Vương chẳng đỡ đến bên tượng. Vương chẳng dựa vào tại đó giữ gì, tay chân không ngừng có quắp, khẽ động cũng không dám lộn xộn. Tiểu Nhị cau mày nhìn qua Lữ An, hỏi: "Công tử, kế tiếp làm sao bây giờ?" Lữ An sắc mặt chậm rãi trở nên có coi, trong nội tâm nghẹn lấy một cái hừn rỗi, vốn là muốn lấy Hạo Hạo giáo dục hắn một trận, sau đó làm cho Vương chẳng Hạo hảo cho phu nhân nhận thức cái sai, hiện tại khên ngược, cái này sai không có nhận thức, phu nhân ái tử tỉnh cảnh lại cho kích phát ra rồi, lại bắt đầu che chở Vương chẳng rồi. Điều này thực làm cho Lữ An sinh ra một loại hữu lực không có địa phương sử dụng cảm giác. Lữ An tiến lên hai bước, lão phu nhân lập tức lại khẩn trương lên, thoáng cái đem Vương chẳng cho bảo vệ rồi, trên mặt thậm chí mang theo một tia lý trí. Vương chẳng cũng là sợ hãi thầm nói, ta cũng không dám nữa, Vương tha ta, bỏ qua cho ta đi. Lữ An vừa muốn mở miệng, lão phu nhân vẻ mặt băng lánh nhìn qua Lữ An, run rẩy nói, ngươi còn muốn thế nào, hắn cũng đã như vậy. Lời này trực tiếp làm cho Lữ An ngây dại, trong miệng còn không có nói ra, liền nghẹn đi trở về, hít một hơi, cười khổ một tiếng, đối với hai người nói ra, hy vọng hắn lần này thật sự giải trí nhớ rồi. Lữ An nói xong lời này vừa mới chuyển thần, lão phu nhân hỏi thăm thanh âm liền sau lưng chuyển tới, "Ngươi đã nói rồi đấy, tiền thuốc men đây, trả lại cho a." Lữ An mặt không biểu tình móc ra một cái tòi vàng, đưa cho tiểu nhị, "Đủ, hơn nhiều." Tiểu nhị trả lời. Lữ An ngoại ý muốn một cái, "Hơn nhiều đã giúp ta mua thành màn thầu chia những cái kia không có cơm ăn người." Tiểu nhị ừ một tiếng, nhẹ gật đầu. Lữ An mặt sắc mặt xanh mét, cũng không quay đầu lại chạy rồi, quả nhiên là mình bị bản thân cho khí đã đến. Quy một chương 158, một văn một võ một tùy tính. "Công tử ngươi làm sao vậy?" Lý, Lý phát hiện Lý An sắc mặt kém như vậy, rất là tò mò hỏi. Lý An không có trả lời, đem sắc thuốc tốt dược đưa tới, lắp đầu. Lý Lý hồ nghi nhìn một cái, lại hỏi một tiếng, thật sự không có việc gì. Lý An nhẹ gật đầu, ý bảo Lý Lý đem dược uống, đây là cuối cùng một cái rồi, đại phu nói sau đó có thể trước ngừng dừng lại rồi, quan sát một đoạn thời gian rồi hay nói. Lý Lý uống xong, nhẹ gật đầu, cảm kích nói, trong khoảng thời gian này, làm cho công tử quan tâm. Lý An khoát tay áo, trả lời, nghỉ ngơi thật tốt đi, hai ngày nữa muốn xuất phát đi thành quân học phủ rồi Không giao thân sắc dưỡng tốt đi nơi đó nhưng là không còn thời gian cho người dưỡng thân thể lý lý nhẹ gật đầu nói ra xác thực không chừng thật đúng là không có thời gian phải nhìn xem lý lý không hiểu thở dài Lữ An lại là cười khổ một cái cầm lấy chén thuốc trực tiếp đã đi công tử không hề trò chuyện một hồi sao lý lý tiếng chào hỏi từ phía sau chuyển tới. hôm nay không tâm tình Lữ An cũng không quay đầu lại đáp lý lý ngay được cái này trả lời rất là buồn bực, không tâm tình cái từ này thế nhưng là chưa từng có xuất hiện ở công tử trongmiền nhà xem ra nhất định là gặp cho gì Lữ ăn Hiếu khí vô lực đi xuống lầu trực tiếp tìm tiểu nhị đã muốn một bầu rượu, sau đó thả người nhảy dựng, trực tiếp nhảy lên đã đến trên nóc nhà, sau đó nằm ở trên mái hiên, nhìn chằm chằm qua ánh trăng nhìn lại. Thỉnh phảng uống một hớp rượu, cộng thêm trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi. Lữ An như thế nào cũng nghĩ không thông, tại sao có như vậy? Cũng bởi vì là thất tình. Máu mù tình thâm. Đây cũng quá vô nghĩa rồi à. Nhi tử đều như vậy đối với nàng rồi, nàng lại như cũ muốn che chở hắn, thậm chí còn giúp đỡ đò tiền. Lữ An đổ một miệng lớn rượu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Loại chuyện này về sau còn là ít núng bắt đi, chắc chắn là cho mình tìm không thoải mái nha. Lữ An tức giận bất bình nói lầm bầm: "Công tử, công tử, người ở đâu đây?" Lý Lý Thanh em đột nhiên truyền ra. Lữ An thoáng cái đứng lên, thò ra một cái đầu, "Làm sao vậy?" Lý Lý đứng ở phía dưới chính giơ lên đầu vẻ mặt nụ cười nhìn xem Lữ An, "Công tử, ta biết ngay ngươi lại leo đi lên rồi." Lữ An nghi ngờ hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?" Lý Lý lắc đầu, nghe thấy được mùi rượu rồi, có lẽ nhất định là công tử lại nuốt ở chỗ nào chính uống vào đâu rồi, "Hắc hắc, dẫn ta một cái." Lữ An bất đắc dĩ mắt liếc, theo dưới nóc nhà đến, "Công tử, ngươi dụ sao vẫn là chạy đến phía trên uống rượu, chỗ đó thư thái như vậy sao?" Hôm nay cũng dẫn ta đi lên nhìn một cái." Lily ngón tay giơ lên, chỉ chỉ nóc nhà. Người xác định?" Lữ An không tin hỏi ngược lại. Lily đang mong đợi nhẹ gật đầu. Lữ An nhìn qua lão đầu này, cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có điểm lạ quá gì đấy, bất quá suy nghĩ một chút có lẽ cũng không có chuyện gì, lập tức nhẹ gật đầu. "Vậy ngươi chớ lộn xộn, đem người khác nóc phòng đạp sụp, chính ngươi bồi thường." Lily cười tủm tìm nhẹ gật đầu. Lập tức Lữ An ôm Lý Lý nhảy lên, nhảy tới mái nhà trên. Lily sau khi rơi xuống rất, toàn bộ người đều lung lay hai cái, sau đó lập tức ngồi chồm hổ xuống, tay hung hăng bắt được nóc nhà. Vẻ mặt khờ trương, Lữ An lập tức tìm cái địa phương nằm đi lên, không cần phấn trương, hôm nay gió không lớn, thôi không đi xuống. Lily run run dậy dậy đứng lên, sau đó giới nở nụ cười hai tiếng, chậm rãi rời đến Lữ An bên người. Nhìn xem Lý Lý cái này bỏ tới đây động tác, Lữ An ghét bỏ cười cười, tiên sinh, người đều lớn tuổi như vậy rồi, trên tới làm chi? Chết sĩ diện cổ thân. Lý nhẹ ho hai tiếng, đỉnh đầu minh nguyệt lạnh vào màu trắng, trong chén rượu ngon vào cổ họng phải mái, ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao trời ơi, tân niên kỷ đều lớn như vậy, làm sao lại không thể hảo hảo tiêu sái một hồi. Lữ An che miệng cười khẽ. Tiểu quỷ liền tiểu quỷ, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Lý Lý thoáng cái bị nhìn xuyên rồi, tức giận hất lên tay áo, toàn bộ người nhoáng một cái, thiếu chút nữa đến rơi xuống, tranh thủ thời gian nằm sắp thấp, không dám có chỗ nhúc nhích. Lữ An bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem Lý Lý kéo đi qua ngồi xuống, sau đó lại móc ra một cái túi rượu đưa tới, thì thầm. Lý Lý cười hắc hắc, nhận lấy, đổ hai phần, trong miệng gọi thẳng sảng khoái sảng khoái. Nói đi, cô ý đột lên, muốn làm gì? Lữ An hỏi. Lý Lý không có trả lời Lữ An vấn đề, một người phối hợp thưởng thức nổi lên cảnh đẹp, rung đùi đắc ý cảm thán đứng lên. Chắc không được công tử uống rượu thời điểm ưa thích đều muốn dừng lại ở chỗ cao, không nghĩ tới cái này chỗ cao cảnh sắc như thế ưu mỹ, chắc chắn là ngày tốt cảnh đẹp không biết làm sao trời ơi. Ngươi không thể đổi một cái từ sao? Cái này ngươi đã nói qua. Lữ An mắt liếc trả lời. Lý Lý lập tức lúng túng một cái, ho nhẹ vài cái, mặt không đỏ tim không nhẹ nói, đúng không? Đã quên, bất quá cái này cảnh sắc thật đúng là ngày tốt cảnh đẹp. Ngưng ngưng ngừng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lữ An trực tiếp ngắt lời nói. Lý Lý đột nhiên mắt cười nói, công tử, ngươi không có chuyện gì sao? Lữ An khó hiểu, hỏi ngược lại, ta có thể có chuyện gì? không có hoang mang địa phương. Lý Lý cười xấu xa lấy hỏi, Lữ An nhìn xem Lý Lý cái này một bộ dáng tươi cười, tóc gáy dựng lên, Khẩn Trương hỏi ngược lại, "Ngươi đây là thiếu tâm nhãn rồi à?" Gần nhất dựa ăn nhiều, An hỏng mất đầu óc. Lý Lý tranh thủ thời gian chói mày, vẻ mặt không tin trả lời, "Lộn xộn cái gì, thật không có hoang mang địa phương." Lữ An rất nghiêm túc trả lời, "Thật không có, ta có thể có cái gì tốt hoang mang đấy?" Lý Lý gãi gãi đầu, nghi hoặc nói, "Không đúng nha, phía trước xem công tử sắc mặt rất kém cỏi, trên mặt tất cả đều là hoang mang biểu lộ, bây giờ lại không còn." Nhanh như vậy, cái này không nên nha. Lữ An con mắt đảo một vòng, đối nói, ta suy nghĩ minh mạch, chẳng lẽ không được không nào? Nhất định phải nhử lại mặt. Thế nhưng là cái này cũng quá nhanh đi. Lý Lý đáng tiến nói. Lữ An nhìn xem Lý Lý cái này, một bộ thích lên mặt dạy đợi bộ dáng, cười nói, ngươi cứ như vậy muốn chỉ điểm ta một cái. Lý Lý nhẹ gật đầu, sau đó lập tức phản ứng tới đây, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có việc gì là tốt rồi không, có việc gì là tốt rồi. Kỳ thật đi, ta cũng không phải nghĩ thông suốt, mà là chẳng muốn đi suy tư, vấn đề này vốn là cùng ta không quan hệ, thuần chính là mình đi cùng nhau một cước, kết quả làm cho mình không phải mãi mà thôi. Lữ An thẳng thắn nói, Lý Lý nghe xong sẽ tới sức lực rồi, thân thể ngồi thẳng, duỗi tay ra, ý bảo Lữ An tiếp tục. Lữ An bất đắc dĩ nhìn xem lão đầu này, đầu đôi gốc ngọn đem chuyện này nói một lần, sau cùng rồi nói ra, kỳ thật chuyện này ta cũng không có tích cực, như là đã kết thúc, ta đây liền không để trong lòng chứ, theo hắn đi. Nguyên lai like chính là công tử ngày hôm qua đụng phải lão nhân kia nha, không nghĩ tới sự tình vậy mà gặp diễn biến thành như vậy, chắc không được công tử vẽ mặt phiền một nha. Lý Lý cũng là cảm khái một tiếng. Sự tình đã nói cho ngươi biết rồi, cho ngươi cơ hội hảo hảo giảng giải răn dạy một chút đi. Lữ An thay đổi tư thế, nằm xuống. Trở Lý Lý bàn luận viện vông. Lý đột nhiên cười hắc hắc, cũng không có như thường ngày chuẩn bị bàn luận viện vông, mà là nói ra, "Công tử, ta cho người nói kể chuyện xưa." Lữ An cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu. Lý Lý mở miệng nói, "Ta nghĩ công tử đối với con người của ta khẳng định rất cảm thấy hứng thú đi, có đôi khi theo công tử trong mắt có thể chứng kiến một tia mê hoặc, cộng thêm một chút xíu kiên kỵ, bởi vì công tử cảm giác, cảm thấy ta không phải một người bình thường đi, ta lúc trước mặc dù có đề cập qua một chút, nhưng công tử khẳng định không tin, hoặc là không được đầy đủ tin." Lữ An nhẹ gật đầu co như là đồng ý điểm này, bản thân cho tới bây giờ liền không cho rằng trước mặt lão đầu này là một người bình thường, tuy rằng không phải người tu hành, nhưng mà lai lịch khẳng định có một chút đấy, sư đệ đều như vậy có tiền đồ, huống chi là hắn, cái này sư huynh rồi, chỉ là hiện tại lăn lộn được thảm rồi điểm mà thôi. Lý Lý cười ha hà tiếp tục nói, kỳ thật ta không chỉ chỉ có một sư đệ, ta còn có cái khác sư đệ. Lữ An nhướng mày, thế nhưng là trước người đều chỉ nói một cái sư đệ, đi du học cũng chỉ có hai người các ngươi nhà. Lý Lý gật đầu, cô đơn nói, bởi vì ta cái khác sư đệ cho sư phụ trục xuất sư môn luôn rồi, ta đây chỉ có thể tận lực không đề cập tới hắn. Ngữ khí đặc biệt trầm thấp, Lữ An không có lên tiếng tiếp tục nghe. Ta coi như là lão đại đi, thành quân học phủ công tôn chắc là lao tam, chính giữa còn có một lão nhị, tên cứ gọi Hàn Tử Thực, hiện tại hắn là một vị đại tông sư rồi à. Lý Lý tự dài nói. Lữ An nghe được ba chữ kia, toàn bộ độ người đột nhiên run lên, sắc mặt khẩn trương hỏi ngược lại, "Đại tông sư?" Lý Lý nhẹ gật đầu, "Ta đây cái nhị sư đệ, trời sinh chính là một cái tu đạo kỳ tài, phá cảnh giống như ăn cơm uống rượu, chắc chắn là tiến triển cực nhanh, tại sư phụ dạy xuống, trước 30 tuổi cũng đã là sư." "30 tuổi sao?" Lữ An thì thầm một tiếng. Lily gật đầu tiếp tục nói, lúc trước đã từng nói qua sư phụ của ta là một cái tu hành giả, nhưng mà hắn mạnh như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì ta không phải loại người này, vì vậy cũng phán đoán không được, nhưng mà ta chỉ biết là mới vừa vào tổng sư cảnh giới sư đệ, bị được sư phụ một chiêu đánh bại. Một chiêu? Mạnh như vậy? Lữ An khó có thể tin nói. Lý Lý nhẹ gật đầu, có thể là bởi vì sư phụ quá mạnh mẽ, vì vậy ta cũng không biết hắn mạnh bao nhiêu, nhưng ta chỉ biết là người khác xưng là nửa bước thánh nhân, công tử ngươi biết đây là loại cảnh giới nào sao? Lữ An lắc đầu, tỏ vẻ chưa nghe nói qua. Lily bất đắc dĩ tiếp tục nói, sư đệ tại đặt tới tông sư sau đó, tính tình chậm rãi cũng thay đổi, dị vãng chúng ta cùng một chỗ thời điểm, tuy rằng cũng là không đối phó, nhưng là từ đến sẽ không quyền cước gặp nhau, nhưng mà cái kia một lần, hai cái sư đệ đánh nhau. Đã đánh nhau. Chẳng lẽ cái kia Công Tôn chắc cũng là tông sư? Lữ án hỏi. Lily lắc đầu, đương nhiên không phải, Công Tôn chắc tối đa tính là biết một điểm quyền cước đi, lần kia Công Tôn chắc thiếu chút nữa chết rồi, Hàn Tử Thực giống như trêu chọc mèo giống nhau, thiếu chút nữa đem Công Tôn chắc tươi sống trêu chết, nếu không phải sư phụ đi đến, Công Tôn Trác thật sự tửu chết rồi. Bởi vì sao đánh chính là Lữ An hỏi. Lý Lý cười khổ một cái, không có trực tiếp trả lời, sư phụ thu đồ đệ thời điểm, cũng không phải tùy tiện thu đấy, ba cái đồ đệ, ba cái bất đồng đường, sư phụ đem tu hành phương diện này, đồ vật toàn bộ đều dạy cho hàng Tử Thực, thực lực của hắn có thể tiến triển cực nhanh cũng là có nguyên nhân, mà công tôn chắc tức thì tiếp tục sư phụ học thức, có thể nói trên là chân chính học phú 5 xe nhà, đây cũng là hắn có thể lên làm viện trưởng nguyên nhân, hai người tính tình cũng là ngày đêm khác biệt. Nhưng mà sư phụ rồi lại muốn làm cho hai người bọn họ một văn một võ, hai bên cùng ủng hộ. Nhưng mà đâu rồi, vừa đúng trái lại Hai người này từ nhỏ bắt đầu liền lẫn nhau nhìn không vừa mắt, làm người làm việc phương diện cũng là ngày đêm khác biệt, muốn để cho bọn họ hai bên cùng ủng hộ, quả thực là người si nói mộng, lần kia, hai người cũng là ý kiến không hợp, cho nên mới sâu sắc ra tay, kỳ thật lại nói tiếp, cũng là Công Tôn chắc sai, tính tình của hắn cứng, nói chuyện cũng là cực kỳ trắng ra, sẽ không chút nào huyền chuyện nhầm nhỏ, tuy rằng Hàn Tử Thực làm sai, nhưng mà, Công Tôn chắc không chút nào cho Hàn Tử Thực mặt mũi, một câu trực tiếp đem Hàn Tử Thực cho làm phát bực rồi, cũng không biết nhượng bộ một cái, kết quả Hàn Tử Thực thiếu chút nữa đem Công Tôn Trác cho đánh chết. Lữ An một tiếng, Tiên sinh trước người đã nói, công tôn chắc hắn làm người phương diện so sánh chân thực. Chân thực. Cái kia làng nốc, một cái chỉ biết là đọc sách viết chữ con nhỏ sách mà thôi, nếu không phải sư phụ chạy đến, hắn sớm chết rồi, chuyện này sau đó, Hại sư phó đối với Hàn Tử thực người này cũng là có điểm ý kiến, cảm thấy cái này người vô cùng cứng mãnh, dạ tâm quá lớn. Lý Lý thở dài nói. Dạ tâm? Có ý tứ gì? Lữ An không hiểu hỏi. Công tử, người có chỗ không biết, sư phụ đã từng định ra qua quy củ. Đồ đệ ba người làm dễ dàng sự tình, phải hết thảy thuận theo thiên đạo, không thể nghịch làm, nhưng mà ta người sư đệ này kết lần này tới lần khác trái lại, một lòng chỉ nghĩ đến đám người nghịch thiên cải bệnh, coi như là phạm vào sư phụ tối kỵ, bởi vậy hai người lớn nhau nhau một cái, cuối cùng sư đệ cũng bị sư phụ trục xuất sư môn. Bất quá chuyện này vẫn chưa hết, bị được trục xuất sư môn về sau, hắn đối với sư phụ năm đó cách làm một mực ghi hận trong lòng, một mực ở tìm cơ hội đều muốn chứng minh bản thân, thậm chí không tiếc vi phạm được lớn, làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, sau đó bị người đời giết, có nhiều lần đều là sư phụ sau lưng ủng giúp hắn, dù cho cuối cùng hắn muốn đưa sư phụ vào chỗ chết, sư phụ vẫn không có làm có hắn. Lý Lý thở dài nói ra, Lữ An nhẹ gật đầu. Lý, Lý nhìn thoáng qua Lữ An, nói ra, "Chúng ta sư huynh đệ ba người ngược lại là sống cho tới bây giờ, bất quá sư phụ rồi lại biến mất không thấy, cũng không biết đi nơi đó, có người nói là tiền trôi qua rồi, cũng có người nói là đi xa đi, đến bây giờ đã nhanh 20 năm rồi." Lữ An nghe nói như thế, không biết ứng với nên trả lời thế nào, nhẹ nói nói, "Tiên sinh sư phó nếu như có thể được xưng là thánh nhân, có lẽ thực lực thông thiên, loại người này có đôi khi muốn chết đều chết không hết, tiên sinh ngươi yên tâm đi." Lý Lý lắc đầu, "Công tử tuy rằng ta không phải người tu hành, nhưng mà thiên kiếp cái từ này ta nên cũng biết." Sư phụ cũng từng nhiều lần đề cập tới cái chữ này mắt, nhân quả tuần hoàn, thiên đạo đại kiếp nạn nhà, khả năng sư đệ chính là sư phụ không có vượt qua kiếp đi. Lữ An cái này thật sự liền không phản đối, chỉ có thể liên lặng nhìn xem Lý Lý. Lý Lý tâm tình mặc dù có một chút xa sút, nhưng mà không có một hồi liền hồi phục xong, vừa cười vừa nói, "Công tử, thầy cho con như thế, dù cho hai người phản bội rồi, vẫn như cũ có người dưới không được tàn nhẫn tay, như vậy huống chi là mẫu tử rồi." Nghe nói như thế, Lữ An chỉ có thể gật đầu, không có lý do gì phản bác. Kỳ thật cái này sự tình so sánh phức tạp, nhất thời nửa khắc cũng chẳng rõ ràng lắm, liền đánh cho cách khác đi. Về sau ta cùng Ưng Nhi phản bội rồi, công tử đều muốn hung hăng giáo dục hắn ngừng lui một trận, ta khả năng còn là gặp ngăn lại công tử đi, dù cho công tử là ở giúp ta giáo dục hắn. Lily bắt đầu cười khổ nói, tuy rằng ta biết rõ loại hành vi này sẽ để cho công tử rất phản cảm, nhưng ta còn là biết làm. Lữ An sắc mặt như thường, chậm rãi trả lời, tiên sinh nói nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói quan hệ của hai người đã đến trình độ nhất định sau đó, dù cho hai người có lớn hơn nữa thù hận, nhưng mà trong nội tâm vẫn như cũ còn nhận thức lấy cái tầng quan hệ này tại, nói thật dễ nghe điểm, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, nhất chí đối ngoại, đúng không? Nghe được Lữ An cái này thuyết pháp, Lý Lý hặc hặc phá lên cười, công tử giải thích chắc chắn là riêng một ngọn cờ nha, bất quá công tử nói không sai, coi như là như vậy một sự việc. Lữ An tiếp tục nói, vì vậy ta cho dù ở giúp nàng, nàng như trước không linh tỉnh, sợ ta đem nàng nhi tử cho làm hỏng rồi. Lý Lý lắc đầu, tuy rằng đạo lý là như thế này, nhưng mà sự tình rồi lại không phải như vậy, người nha, rất kỳ quay đấy, có chút thời điểm ngươi sẽ phát hiện đạo lý bày ở trước mặt, sự tình phát sinh ở trước mắt, ngươi biết đây là sai đấy, ngươi muốn đi đốn nắn nhưng mà ngươi rồi lại không giải quyết được, thật khó khăn. Lữ An trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, đúng. Chính là vì khó, biết rõ con của hắn làm chính là sai, vì cái gì phụ nhân kia còn muốn giúp hắn, ngăn đón ta không để ta giáo dục hắn, nàng tình nguyện nhận nàng nhi tử đánh chửi, rồi lại cũng không chịu để cho ta giúp hắn an nắn nàng nhi tử sai lầm, đây không phải thành tâm cho chính nàng lột mà sao? Công tử đêm qua, chúng ta cũng đã nói vấn đề tương tự, ngươi còn nhớ rõ sao? Nếu có pháp lệnh, ngươi dựa theo pháp lệnh làm việc, người khác chắc chắn sẽ không nói ngươi có vấn đề gì, bởi vì pháp lệnh trên viết, nàng nhi tử làm là như vậy sai đấy, ngươi có thể khiển trách hắn, nhưng mà hiện tại ngươi không có, tại người khác trong mắt, ngươi chính là ỷ vào bản thân võ nghệ cao cường, khi dễ nhỏ yếu mà thôi lý nói ra thế nhưng là lữ An trong miệng ngẹn thở ra một hơi nhưng lại nói không nên lời trên mặt ghi đều là ảo não lý lý cười cười tiếp tục nói công tử người với người giữa có rất nhiều loại quan hệ tỉ như mẫu tử thân tình, ta và ngườiơi ở giữa tình bạn chủ tớ tình cảnh ương nhi cùng ta thầy trò tình cảnh tình phụ tử Vân Vân nhưng mà mỗi một chủ quan hệ đều cũng có một cái thừa nhận độ đấy song Phương làm một chuyện đầu nếu không có đánh vỡ cái này độ như vậy loại này tình vẫn còn đang tựa như phụ nhân kia giống nhau nàng nhi tử như vậy đối với nàng nàng cảm thấy rất thương tâm nhưng mà vẫn chưa có trách tâm bởi vì trong lòng hắn Còn chưa tới cái tiêu độ, nàng cùng nàng nhi tử loại này mẫu tử thân tình vẫn còn đang, mà công tử cùng nàng thì là gặp mặt một lần lạ lẫm tình cảnh, tuy nói công tử là ở rút, nàng vì nàng mới ra tay giáo dục người nọ, nhưng mà cả hai ở giữa tình, cái gì nhẹ cái gì nặng đây? Tại người động thủ trong ngay mắt, cái tiêu độ cũng đã phá đi, nàng kỳ thật cũng sớm đã đã có lựa chọn. Lữ An thoáng cái đã trầm mặc, xác thực như Lý Lý theo như lời, bản thân chắc chắn là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, một ngoại nhân đi nhúng tay nhà của người khác vụ sự tình, bây giờ nghĩ lại thật sự là hối hận nha. Nhìn xem Lữ An biểu lộ, Lily ân ủi, "Công tử, ngươi cũng không cần phiền não." Sớm chút gặp được sớm chút hiểu được, có một số việc xác thực không có người nghĩ đơn giản như vậy, không phải hết thể đều là có thể một kiếm chạm chi đấy, cái này tình cảm tựa như dễ cây giống nhau bản tàn lẫn lộn, một kiếm xuống dưới, khả năng tổn thương chính là ngươi bản thân cây to này, mà không phải ngươi muốn chém đứt nát căn, ngươi không tìm được trị liệu căn bản, ngươi cần một thứ gì để phán đoán cái này. Rất xấu. Pháp lệnh. Lữ An hỏi dò. Trong chuyện này có thể nói là pháp lệnh, đã có pháp lệnh, như vậy tất cả mọi người biết rõ hắn làm sai, làm sai sau đó là cái gì khiến trách, phía trên đều ghi rành mạch, hơn nữa tất cả tình tại pháp lệnh trước mặt chính là cái giám pháp lệnh điều kiện tiên quyết chính là thành lập tại tỉnh phía trên, như thế hôm nay công tử tiểu cũng không như vậy hoang măng rồi. Lý Lý cười nhạt một câu, "Không nghĩ tới, lượng quanh lão lượng quân đi, còn là về tới nguyên điểm, tiên sinh, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên đối với ngươi chính là cái kia pháp kinh càng ngày càng cảm thấy hứng thú." Lữ An cũng là sáng tỏ thông suốt mà bắt đầu. Lý Lý cười nhạt một tiếng, nâng rượu ý bảo, hai người liên lạc uống một hớp lớn. Tiên sinh nói như vậy một đồng lớn, cũng nên nghỉ tạm, ta cũng hiểu rõ, coi như là có thu hoạch rồi, Lữ An duỗi lưng một cái. Lý Lý vớt cười, đối với đêm nay những lời này, rất là thỏa mãn. Đi đến trên nửa đường, Lữ An đột nhiên nhớ tới một vấn đề, "Tiên sinh, người theo sư phụ của ngươi trô đó đã học được cái gì?" Hai người bọn họ một văn một võ, ngươi thì sao? "Tính tình, ta tính tình theo hắn, tục ngữ nói nếu muốn sống lâu, tính tình trọng yếu nhất." Lý Lý lặng lẽ meo meo nói. Lữ An lập tức lại mắt liếc. Quy một chương 159, thành quân học phủ. "Tương Nhi độ vật mang đủ sao?" Lý Lý chỉnh trọng mà hỏi. Tương Nhi nắm thật chặt trên thân sách giường, rất là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Đủ." Lại kiểm tra một lần, bằng không thì đến lúc đó cũng không nào bán, biết không? Lý Lý lần nữa hỏi thăm một lần. Vệ Ưng nghe nói như thế thoáng cái khẩn trương lên, đem sách dương để xuống, cẩn thận lật ra một lần, sau đó trả lời, "Phu tử, đủ. Người xác định sao? Ta xem ngươi lật được không phải rất nghiêm túc, có thể hay không mã hổ? Lại nhìn kỹ một chút. Lý Lý vẫn là khẩn trương hỏi. Vệ ương dừng một cái, lại ý định đem sách dương mở ra. Lữ An nhìn xem hai người như thế khẩn trương, thật sự là nhìn không được rồi, tranh thủ thời gian chặn lại nói, "Tại đây vò xuống dưới, đến lúc đó thời gian có thể đã không còn kịp rồi." Lý Lý tranh thủ thời gian gật đầu đồng ý, "Đúng đúng đúng, chạy đi quan trọng hơn." Trực Đa Quyên, đến lúc đó có thể tìm người mượn một cái, cũng không, có gì đáng ngại, nắm chặt chạy đi. Nha Nguyệt Hưu khí vô lực nằm ở Lữ An đầu vai, bất đắc gì ai oán một tiếng. Nghe được không? liền Nha Nguyệt đều nhìn không được rồi, lại lễm mề xuống dưới, trời tối rồi. Lữ An trợn trắng mắt. Lý Lý tranh thủ thời gian thúc dục vệ ương trên lưng sách Dương chuẩn bị xuất phát. Vốn vài phút có thể chuẩn bị xong sự tỉnh, đơn giản chỉ cần bỏ ra một canh giờ mới xuất phát, fen này dày vào trực tiếp làm cho Lư An toàn bộ người đều mất tinh thần rồi. Trên đường đi, Lý Lý như trước tại lại nhải nhắc nhở lấy vệ ứng, như thế nào làm, nói như thế nào, như thế nào lễ? lại nói tiếp thật là một bộ một bộ đấy. Lữ An thế mới biết, nguyên lai like cái này người đọc sách làm cho Tuân Theo Lệ có bao nhiêu khảo cứu, có phức tạp hơn. Kỳ quái chính là, Dĩ Vãng một mực không nghe lời bị ượng, hôm nay ngược lại là nghe được rất nghiêm túc, biểu lộ rất là nghiêm túc, lông mày một mực nhíu lại, trong miệng cũng vẫn luôn là nói lẩm bẩm, sợ đổ vào nửa chữ, đều muốn đem Lý Lý nói lời toàn bộ ghi chép trong đầu. Hai người một cái giảng một cái cái, đơn giản chỉ cần trọn vẹn đã tiến hành một đường, dọc theo con đường này, Lữ An liền một câu đều chen vào không đi, sống sờ sờ câm miệng đóng một đường. Nha tức thì bị Lý Lý niệm được phiền. Đã sớm bưng chặt lỗ tai ngủ được hôn thiên ám địa, nước miếng chảy ròng. Chư muốn hảo hảo ghi, đừng viết ngoáy, tên nhớ ký viết lên, đừng quên, nhớ ký sao? Cái này là đơn giản nhất nhân, nếu như muốn ngươi miêu tả, có thể dùng cái này khúc dạo đầu, dù sao chắc chắn sẽ không tụ, là một cái trung đẳng khúc dạo đầu thủ pháp. Lý Lý dặn dò. Vệ ương lại là mình nói thầm lập lại một bên, tại bảo đảm bản thân nhớ kỹ sau đó nhẹ gật đầu. Lý Lý vui mừng nhẹ gật đầu, kế tiếp nếu như muốn cho ngươi tự chữa kỳ kiến, lấy chữ viết nói ý mình, như vậy làm sư phụ cái này một bộ thuyết pháp có thể trở lên truyện, nhưng mà nhớ lấy, đừng có dùng quá nhiều. Thủ pháp muốn luận truyện, không thể hoàn toàn tự chữa kỳ kiến, lấy chữ viết nói ý mình, muốn lấy thánh hiền chi luận phụ chi, nếu không người khác nhìn qua đã cảm thấy ngươi là một cái khi sư diệt tổ đồ, biết không?" Vệ ương tranh thủ thời gian gật đầu, "Cái này ta hiểu, muốn thích hợp đón ý nói hiểu một cái." Thông minh, kế tiếp liền là. Lữ An Dụ cụp lấy mí mắt, rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói, "Ta nói, có phải hay không các người nên nghỉ ngơi một chút?" Cuộc thi lúc trước chẳng lẽ không phải có lẽ nghỉ ngơi thật tốt sao? Ly Lily ừ một tiếng, sau đó tiếp tục cho Vệ Ưng giảng phương thức phê pháp. Lữ An Dụ không chịu nổi, cả giận nói, "Vệ Ưng!" Vệ ương trực tiếp bị, được lại càng hoảng sợ, nhút nhát e lệ nói, "Công, công tử, làm sao vậy?" Lữ An lông mày nhảy dựng nói ra, "Kế tiếp thời gian ngươi cho ta hảo hảo nghỉ ngơi, còn ngươi nữa, tiên sinh, lời nói nhiều như vậy, cho ngươi câm miệng." Nói xong còn dùng tay chỉ chỉ Lý Lý. Lý Lý không tự giác nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi, "Công tử, làm sao vậy? Ngươi ở một bên nói nhỏ nói cho hắn nhiều như vậy, trong lúc vô hình trực tiếp làm cho hắn khẩn trương lên, đây không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao? Cái này tạm thời nước tới chân mới nhảy có thể ôm đến bao nhiêu? Vốn hảo hảo đấy." Trong đầu đều cũng có trật tự đồ vật, bị được ngươi như vậy một nói thầm, trong đầu trực tiếp biến thành một đoàn hỗn nháo, đây không phải mù hồ nhau sao?" Lữ An nói ra. Thế nhưng, Lily vừa mới nói hai chữ, đã bị Lữ An cắt ngang, nhưng mà cái gì thế nhưng là, không, có gì thế nhưng là, Thành Thành thật thật làm cho chính hắn điều chỉnh trạng thái, đừng cho hắn áp lực, bình thường triển khai là được rồi, đừng cho hắn quán tâu những thứ này bảng môn tà đạo, ngươi phải tin tưởng hắn, tin tưởng đồ đệ ngươi." Lý, Lý bị được đôi á khẩu không trả lời được, sững sờ nhẹ gật đầu, "Được rồi." Vệ Ưng cũng ở một bên, lau mồ hôi, ngơ ngác trở về tôi ta. Trông thấy chưa bị được như vậy giờ mình đổ mồ hôi đều dọa đi ra hào hào trầm rãi thả lỏng khẩn trương khẳng định phạm sai lầm chỉ cần đã tính trước là được rồi Lữ An lạnh giọng nói ra hai người thoáng cái đều không nói lời nào L An lập tức cảm giác thoáng cái thanh tịnh không biết cái này thẳng đường đi tới trên đường đều là con đeo sách dương thư sinh đương nhiên càng nhiều nữa còn là xe ngựa tất cả mọi người hướng phía cùng cùng một cái phương hướng tiến lên có thể chứng kiến những sách này sinh trên mặt biểu lộ đều là vô cùng nghiêm túc nghiêm tú xem ra từng cái đều rất khẩn trong nha Lữ An không khỏi thở dài một tiếng Lili tâm tính thời điểm này coi như là điều chỉnh tới đây, cũng là đồng ý nói, xác thực như thế nha, nếu như có thể tiến thành quân học phụ, đối với bọn hắn mà nói, quả thực liền tương đương với là cá chép vượt lòng môn nha, có thể không khẩn trương sao được. Lữ An cũng là điều khản một tiếng, chắc không được tiên sinh cũng là khẩn trương không được đâu. Lý Lý cười khan hai cái, vẻ mặt lúng túng, công tử ngươi cũng đừng trêu chọc lao phu rồi, ai còn không, có như vậy cái thời điểm, tục ngữ nói mong con hơn người, nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Lữ An bật cười, kỳ thật không cần phải, vẻ đương tuy rằng tuổi còn nhỏ một chút, nhưng mà cái này trong bộ tài hoa nhưng là tràn đầy, tiên sinh khẩn trương quá độ. Lý Lý cười to hai tiếng, công tử nói có lý có lý, đúng là lao phu ngu độn một lần rồi. Lữ An liếc một cái đang cùng Nha Nguyệt đùa rất vui vẻ vẻ ương, nhẹ nói nói, tâm tính trọng yếu nhất. Ba người thuận theo con đường này không tốn bao lâu thời gian đã đến chỗ mục đích. Một cả toàn núi, chân núi một khối cực lớn tấm bia đá cây tại đó, dân thư bốn cái cuộn thảo chữ to, thành quân học phủ, nhìn xem đặc biệt linh khí bức người, Lữ An thậm chí còn nhìn ra một tia kiêu ý, bất quá cũng là liếc một cái mà thôi. Ngược lại là lý, lý một mực nhìn qua tấm bia đá này, ánh mắt thật lâu đều không có dịch chuyển khỏi biểu lộ thập phần khó có thể nói nên lời, theo Ngô huyện xuất phát đến nơi đây, chọn vẹn bỏ ra một năm thời gian, một năm nay trong thời gian trải qua sự tình nhớ tới cũng là làm cho người ta tổn thức không thôi, trong lúc nhất thời thở dài, vui mừng, bất đắc dĩ, đủ loại biểu lộ thoáng cái tại lý lý trên mặt hiện lên đi ra, bất quá càng nhiều nữa vẫn là chờ mong cái loại này đối với vệ sau khác. Vọng tính đến ở chỗ sâu trong còn không từ nhìn thoáng qua Vệ Ương. Một năm nha. Lý Lý trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, nói xong còn kìm lòng không được tiến lên sờ lên cái kia tấm bia đá, cảm giác thật tuyệt. Vệ Ương mặt đỏ lên, vội vàng đem Lý Lý kéo ra. Ghét bỏ nói: "Phu tử, ngươi như vậy sẽ cho người cảm thấy chúng ta là nông thôn đến nông dân đấy." Lữ An hướng bốn phía nhìn qua, xác thực có không ít người đi ngang qua thời điểm, đối với Lý Lý chỉ trỏ, trên mặt đều là ý chào phúng. Lý Lý lông mày nhữ lại, nội khí trực tiếp liền đi lên, quát lớn: "Tiểu Vương bắt con bê, vì ngươi, làm sư phụ thiếu chút nữa đem mệnh nói rõ trên đường, liền cảm khái một cái đều không cho ta cảm cái nha." Vệ Ưng Hừ lạnh nói: "Ngươi còn nói sao, nếu không phải vì làm cho phu tử ngươi thực hiện ngươi khát vọng, ta mới không bằng lấy ngươi tới đâu rồi, một năm nay trộm đạo lần đó không phải ta, nếu không phải đụng với công tử Không chừng đã sớm chết đói tại cái nào đó trên mặt đất rồi." Hừ. Nói xong trực tiếp vừa nghiêng đầu, bất quá trên mặt cũng là tràn đầy vui vẻ. Lily đang nghe vẻ ương trong miệng những lời này, cũng là làm càng ngay tại chỗ, một loại nồng đậm ấy náy trực tiếp hiện đầy mặt của hắn, miệng ngậm ngừng, bất quá vẫn không có mở miệng. Lữ An nhìn xem hai người đấu võ mồm, không khỏi cảm thấy buồn cười, cười mắng, hai người các ngươi một già một trẻ, cũng không là đồ tốt, hai người miệng thật sự là vĩnh viễn đều dừng không được đến nha, đấu đến đấu đi, hiện tại cũng đến nơi đây rồi, còn đấu võ mồm đây. Tiến xinh Có một số việc ngươi không sai biệt lắm cũng có thể cùng vẻ ương nói rõ rồi, bớt hắn đến lúc đó sinh ngươi hơn Lý Lý đưa tay bí bảo, "Thì xong rồi hay nói, không muốn ảnh hưởng tâm tình." Lữ An miết miệng, vẻ mặt đi theo nét mặt của ngươi. "Đi thôi, đây mới là chân núi đâu rồi, còn muốn một lớn giai đoạn đâu rồi? Đường thực bị, được người khác trở thành hương ba lão, mất mặt." Lữ An tức giận nói. Chứng kiến Lữ An đã hướng trên bậc thang đi đến, hai người lập tức đuổi kịp. Ba người dọc theo đường núi bên cạnh ngắm phong cảnh vừa đi. Nói thật nơi đây phong cảnh thật đúng là không tệ, côn trùng kêu vàng chim gái, cổ thụ che trời, mây mù lượn quanh, không khí tươi mát. Một bộ thần tiên phủ đệ bộ ráng, mà phía trên nhất trên đỉnh núi phải là cái kia thành quân học phủ, cách thật xa có thể chứng kiến. Rời đi một hồi lâu mới đi tới giữa sườn núi, đi lên nhìn qua lại là một cái thật lớn bình đài, bình đài giống như là một chân nhỏ, mở đủ loại khách điếm, giờ phút này cũng là dòng người tích lũy động. Lữ An quan sát một cái, phần lớn đều là quán rượu khách sạn ăn cơm địa phương, đương nhiên cũng có một chút kỳ kỳ quái quái cửa hàng, mở tại nơi đây, muốn tới nơi này hẳn là cho người ngoại lai like cho ở đi. Sau khi xem tiếp tục dọc theo đường trở lên đi, mới vừa đi hai bước liền phát hiện có không phải người vây ở chỗ đó, mười mấy cái mặc áo giáp binh sĩ giờ phút này cũng ở nơi đây duy trì lấy trật tự, một cái tay cầm tập lao đầu đang ở nơi đó đăng ký lấy cái gì, giống như chỉ có đăng ký sau đó mới có thể tiếp tục trở lên đi. Lữ An ba người trung thực đứng xếp hàng, cũng may tốc độ rất nhanh, không có một hồi liền đến phiên. Thính danh. Lao nhân cũng không ngẩng đầu trực tiếp hỏi một câu. Lữ An vội vàng đem vệ Ưng kéo đi qua, "Vệ ương. Lao nhân thuận theo tập chậm rãi tới, tìm một hồi lâu mới tìm được, báo qua tên, có thể đi lên. Nói xong trực tiếp đưa qua một cái tay bài về Dương Tuần Thế tiếp nhận. Lily nói một tiếng cảm ơn, chuẩn bị trở lên đi, Lao Đầu trực tiếp lên tiếng ngăn lại, liền một mình hắn đi lên, các ngươi chỉ có thể chờ ở phía dưới các loại, chờ. Lý lập tức không vui nói, vì cái gì? Lao Đầu không kiên nhẫn chỉ chỉ bên cạnh dựng thẳng lấy chính là cái kia bài tử. Lữ An nhìn qua, đại khái ý là đặc thủ thời kỳ, ngoại trừ thí sinh bên ngoài, người không có phận sự không được đi vào học phủ, cuộc thi thời hạn 2 ngày, trong lúc thí sinh không được xuất nhập học phủ, nếu không lấy vứt bỏ khảo thi sự, cũng khảo thi người chỉ có thể chờ ở chỗ này chờ. Hiểu được tình huống sau đó, Lữ An lôi kéo Lily, tiên sinh đã như vậy, chúng ta còn là ở chỗ này chờ đi, Vệ Ưng, một mình ngươi lên đi. Vệ Ưng bình tĩnh nhẹ gật đầu. Nhưng mà Lý Lý nhưng là vẻ mặt không tình nguyện, vừa muốn mở miệng phản bác hai câu, đã bị Lữ An cho trùng trở về, chỉ có thể thở dài nói, "Được rồi, Tương Nhi hảo hảo khảo thi, đừng để cho làm sư phụ thất vọng." Vệ Ưng vẻ mặt hương phấn nhẹ gật đầu, lập tức tuân theo bậc thang thẳng tiếp đi tới. Lữ An lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện Lý Lý nói ra, "Đi thôi, ở chỗ này chờ hai ngày sẽ chờ 2 ngày chứ, nhìn ngươi cái này bức không tình nguyện bộ dạng." Lý Lý nhíu mày, nhìn xem càng đi càng xa Vệ Ưng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Lữ An lập tức mang theo Lý Lý tìm một cái khách sạn. Đây cũng quá mắc đi. Lý Lý trừng lớn hai mắt con cả kinh nói: "Khách quan, hoàn hảo hoàn hảo rồi, chỗ này xa xôi, vừa không có mặt khác ăn chỗ ở, cái giá tiền này rất công đạo, không đắt không đắt đấy." Trưởng quầy cười hắc hắc, lộ ra vẻ mặt gian trá dáng tươi cười. Mắc như vậy, người nơi đây không phải là hắc điểm đi. Lý Lý như cũng không thể tin được. Trưởng quầy sắc mặt lập tức khó coi, "Lão nhân ra, cơm có thể tùy tiền ăn, nhưng mà lời không thể nói lung tung, ta tiệm này thế, nhưng là trăm năm lâu điểm, một mực công khai ghi giá, cũng không lựa gạn." Lời này vừa ra, lại đem không ít ánh mắt của người cho hấp dẫn tới đây, đều là lộ ra một bộ nghiền ngẫm ánh mắt, chuẩn bị xem náo nhiệt, đương nhiên cũng có không ít khinh bị ánh mắt. Lữ An từ trong lòng ngực móc ra hai quả linh tinh đưa tới, đã đủ rồi đi. Trường quay ánh mắt lập tức trở lớn, vừa mới còn rất sắc mặt khó coi lập tức chất đầy dáng tươi cười, đã đủ rồi đã đủ rồi, hai vị mấy ngày nay tùy tiện ở tùy tiện ăn, ha ha. Trước giúp chúng ta chuẩn bị chút ăn. Lữ An nói qua liền đem còn kịp phản ứng Lily li kéo đến một bên. Công tử ngươi điều này cũng quá lãng phí đi. Lily li vừa đi vừa nói lẩm bẩm. Lữ An ngồi xuống sau đó, hướng bốn phía tiện tay chỉ một cái ngươi lớn như vậy hô gọi nhỏ đấy, làm cho người ta chế giễu, chính người mất mặt không? Có việc gì, cũng đừng ta cũng cho cùng một chỗ ném vào rồi." Lý Lý quay đầu nhìn một vòng, phát hiện thật là có rất nhiều người tại đang nhìn mình, tranh thủ thời gian dạ vờ giả vịt ngồi thẳng, đem bản thân cái kia một bộ da vẻ đạo mà bộ dạng xếp đặt đi ra. Nhìn xem Lữ An lại là bật cười, khoan hay nói, Lý Lý như vậy nghiêm túc, bộ dáng này nhìn xem còn là rất nho nhã đấy, cùng vừa mới cái kia một bộ con buôn bộ dáng tạo thành một cái tươi sáng rõ nét đối lập. Khoan hay nói, tiên sinh bộ này còn coi như không tệ, không phụ lòng tiên sinh trong bụng đầy bụng kinh luôn nha. Lữ An được khen một câu. Lý lập tức như mày, vẻ mặt đắc ý. Hai ngày sau, hai người đều thành thật chờ tại cái chấn nhỏ này con bên trong, Lily đóng cửa không xuất ra như trước đang nghiên cứu hắn đại tác, ngược lại là Lư An tức thì rất nhàm chán ở chỗ này đi dạo mà bắt đầu. Không thể không nói, nơi đây mặc dù nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ, muốn cái gì có cái đó, thậm chí ngay cả ký viện phòng đấu giá đều có, chỉ bất quá nơi đây tiêu phí thật sự có chút khoa trường. tuy rằng hiện tại Lư An trên thân cũng coi như là có không ít linh tinh, nhưng nếu như ở chỗ này hơi chút xa xỉ một chút, khả năng thật đúng là không tăng được vài ngày. Lúc gần lúc hiện, phát hiện còn là nơi đây trà lâu thoải mái nhất. Phong cảnh tú lệ, yên tĩnh thanh nhàn, hương trà lượn lờ, ngồi ở trong phòng trung ra bên ngoài xem, đập vào mắt có thể chứng kiến dưới núi cảnh sát, rất là bao la hùng vĩ, nơi đây hết thể đều vô cùng thoải mái dễ chịu, tính toán trên là một cái dưỡng lao nơi tốt. Trà này lầu cái gì cũng tốt, chính là chỗ này nước trà có chút quý, một bình trà chính là một viên linh tinh, còn không tính những thứ khác hạt dưa bánh ngọt, coi như là quý nhân làm cho Lữ An có chút tặc lưỡi rồi. Bất quá quý cũng có quý chỗ tốt, nơi đây linh khí đặc biệt nồng đậm, Lữ An vừa tiến đến đã bị cái này linh khí hấp dẫn rồi, ở loại địa phương này nhiều đợi mấy ngày, không chừng người bình thường cũng có thể diễn tọ kéo dài mấy năm. Nếu không phải bởi vì quá mắc, Lữ An liền định lôi kéo Lily li tới nơi này uống trà rồi. Sáng sớm Lữ An ngay ở chỗ này đã muốn một bình trà, liền bản thân màn đầu, vừa ăn vừa thưởng thức nổi lên phong cảnh, nếu không phải nơi đây đều là từng cái một ghế lô, Lữ An cái này diễn xuất khẳng định sẽ bị người khác rất kinh bị, dùng thượng đẳng đại hồng bào liền màn đầu ăn, từ trước tới nay cũng hẳn là cái thứ nhất rồi. Sau khi ăn xong, Lữ An rất là thỏa mãn duỗi lưng một cái, sau đó liền lặng lặng dựa vào ghế con trên nghỉ ngơi, trong đầu bất tri bất giác tuân gia hiện ra một hồi cảm giác quải cái này nึก lại, vậy mà trực tiếp rồi. Có thể là bởi vì bỏ ra hơn mấy tháng rốt cuộc đêm đây đối với thầy cho đưa đến thành quân học phủ, dọc theo con đường này lại đụng phải nhiều như vậy chuyện kỳ quái, lúc trước một mực kéo căng lấy thần kinh, tại nơi này thoải mái dễ chịu trong hoàn cảnh rốt cuộc buông lòng xuống, ánh mắt khép lại, liền lâm vào ngủ say. Tuy rằng Lữ An ngủ rồi, nhưng mà trong cơ thể ngũ hành hoàn giờ phút này vậy mà rất nhanh vận chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh, ngũ hành hoàn trên kim vị cũng là càng ngày càng sáng, ngũ hành hoàn đột nhiên bắt đầu điên cuồng hấp thu không trung khí, cái này tại dị vãng là chưa từng có xuất hiện qua sự tình, hoặc là nói tại Lữ An có ý thức dưới tình huống chưa từng có xuất hiện qua. Tất cả linh khí đều không tự chủ được hướng Lữ An gian phòng này lao qua, thời gian dần qua tạo thành một cái vòng xoáy nhỏ, tất cả linh lực tựa như điên rồi giống nhau hướng Lữ An trong cơ thể tuân đi vào. Trong cơ thể phát sinh hết thảy, Lữ An hoàn toàn không biết được, nhưng mà trong cơ thể đột nhiên dũng mãnh vào nhiều như vậy linh khí hãy để cho Lữ An cảm nhận được một tia đau đớn, không khỏi nhíu mày. Đương nhiên nhíu mày cũng không chỉ có Lữ An. Trà lâu tầng cao nhất, chính đang bế quan ngũ thì hai người huynh đệ đồng thời mở mắt ra. Đại ca, này sao lại thế này? Có phải hay không linh trận xảy ra vấn đề rồi hả? Cái này linh khí dao động cũng thật lợi hại đi. Ngũ nhị nghi ngờ hỏi. Ngũ lại lắc đầu, cũng là những mày cau chặt, vẻ mặt khó hiểu, không biết, vẫn là đem lão Triệu kêu lên tới hỏi hỏi. Ngũ nhị gật đầu, lập tức xuống lầu. Không có một hồi lão Triệu liền hấp tấp chạy tới, nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, vào cửa nói thẳng, đại nhân, không phải linh trận xảy ra vấn đề rồi, là có người tại trong trà lâu cấp lấy linh khí, như vậy lập tức đã hút khô hai quả linh tinh tinh rồi. Đội mắt to co rú lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy, mẹ, cái này nếu lại làm cho hắn hút xuống dưới, vẫn không thể đệm ta đây linh trận cho hút khô nha. Tuy rằng trà lâu thiết lập đưa linh trận là thuộc về bình thường nhất linh trận, nhưng cũng là giá cả đắt đỏ. Trống chân bố trí ít nói cũng phải tiêu phí 3-40 miếng linh tinh tinh, mà khắc còn cần 10 miếng linh tinh tinh làm là trợ nhãn, coi như là giá cả xa xỉ. Trận thành sau đó, linh trận liền tự thành một cái phong bế tuần hoàn, lấy trong mắt trận linh tinh tinh vái là nguyên liệu, chậm rãi đem những thứ này linh khí phóng xuất ra, hơn nữa sẽ không lãng phí, chỉ cần không có bị hấp thu, như vậy những thứ này linh khí tiểu cũng không biến mất, vẫn cứ vòng đi vòng lại tại linh trận bên trong tuần hoàn. Nói như vậy, 10 miếng linh tinh tinh đủ loại này loại nhỏ linh trận chèo cái 20 năm rồi, nhưng là vừa vận như vậy trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm bị, được hút khô rồi hai quả linh tinh tinh. Cái này không hiểu thấu tổn thất đối với Ngũ Đại mà nói cũng là rất khó nhận đấy. Nhưng nếu còn dư lại linh tinh tinh cũng bị hút khô, cái này linh trận có thể liền phá, đây chính là bỏ ra trọn vẹn 50 miếng linh tinh tinh mới dựng nhà, kia tổn thất đối với Ngũ Đại mà nói nhưng chỉ có đau lòng. Nhanh đi điều tra nguyên nhân, rốt cuộc là người nào đang làm loại này thiếu đạo đức đào nhân tổ phần mộ sự tình." Ngũ Đại phẫn nộ nói ra. Lao Triệu nghe vậy tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Quy một chương 160, chắc chắn là khí phách. Lao Triệu tại hạ lầu sau đó, cũng là lập tức tìm mà bắt đầu, không nói hai lời trực tiếp từng cái một ghế lô sông đi vào đều muốn đem cái kia ngọn nguồn cho tìm được, lần này con liền đưa tới không nhỏ bạo động. Các loại kinh hô, tiếng động lớn náo âm thanh trực tiếp tại trong trà lâu vang lên. Đáng tiếp cửa phòng gõ không ít, ngọn nguồn còn không tìm được, Lao Triệu liền cảm thấy linh khí dao động biến mất, linh khí lưu động lại khôi phục bình thường, cũng hiểu rõ hẳn là vừa mới cái này một hồi bạo động làm cho hắn ngừng lại, nói cho cùng coi như là đánh rắn động cỏ rồi, bất quá cái này cũng không tính là chuyện xấu, tối thiểu linh trận bảo vệ. Lao Triệu vừa mới bừng quay đầu liền thấy được xuất môn những cái kia khách nhân trên mặt đều là độ khí, trên mặt lập tức lộ ra mồ hôi lạnh. Vốn là bởi vì linh khí dao động sự tình gây khách nhân có chút không vui, vừa mới lần này con trực tiếp đem tất cả khách nhân đều cho quấy nhiễu đã đến, lập tức toàn bộ trà lâu thoáng cái làm ẩm ĩ mà bắt đầu, các loại bất mãn thanh âm này lên khoác trên vai nó bên thai không ngớt. Lữ An cũng là bị, được vừa mới cái kia trận kinh hô tiếng động lớn náo âm thanh cho đánh thức, cảm thấy thân thể một hồi khó chịu, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, rủi rủi con mắt, vẻ mặt không hiểu thò ra đầu, liền chứng kiến tất cả mọi người vây quanh một người Liễu Dĩu đang nói gì đó. Lữ An lòng hiếu kỳ lại đi lên, cũng là đưa tới. Người có ý tứ gì? Xem thường chúng ta? Đúng đấy trực tiếp xuống tới, bắt chúng đây. Các người cái này ngũ thị trà lâu có phải hay không có chút quá tự cho là đúng? Ta xem các ngươi phải không muốn lại ở chỗ này chờ đợi đi. Ta muốn đi học phụ cử báo. Đúng, cử báo, bản thân linh trận xảy ra vấn đề tìm không thấy tật xấu, lại đến trên người chúng ta rồi. Linh trận xảy ra vấn đề rồi hả? Xảy ra vấn đề gì? Lữ An ở một bên nhỏ giọng lầm bầm một câu. Vừa mới nơi đây linh khí thoáng cái kịch liệt khởi động xong, dậy, cứng rắn nói là chúng ta nơi này có người đang đánh tắt bọn họ linh khí, bọn hắn cũng không muốn muốn, ai dám đem những thứ này linh khí không kiêng nể gì cả hấp thu đi vào. Đây không phải muốn chết sao? Trừ phi tông sư, nhưng mà tông sư sao có thể vừa ý cái này nhỏ phá trận. Bên cạnh một cái cầm trong tay quà xếp anh tuấn thanh niên giúp đỡ Lữ An giải thích một câu, nói xong còn khinh thường hừ lạnh hai cái. Lữ An gật đầu nói dạ, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có người ở động linh trận ý tưởng nha, đáng tiếc bản thân vừa mới vừa ngủ rồi, không thấy được náo nhiệt, bằng không thì còn muốn lấy có thể hào hảo quan sát một cái đây. Sau đó chợt nghe đến già Triệu vẻ mặt tràn đầy mồ hôi lạnh ủi, nhưng mà bị được một đám người vây quanh, người một câu ta một câu tình cảnh coi như là cực kỳ hỗn loạn. Lao triệu mà nói căn bản cũng không có bất luận cái gì sức thuyết phục thoáng cái cũng là trấn an không đến. Lữ an tức thì tiếp tục ở một bên nhìn xem, phong cảnh nào có náo nhiệt đẹp mắt nha. Làm cho sau cùng hung một cái, là một cái niên kỳ rất lớn tu sĩ, nghe nói là đang cùng một vị nữ hiệp chuyển thụ võ nghệ thời điểm, bị, được lao triệu trực tiếp phá cửa mà vào, đoán chừng là thấy được một ít không nên xem sự tình, nữ hiệp mặt đến bây giờ còn là màu đỏ đây này, vì vậy lao giả này cũng là ổn ảo được sau cùng hung đấy. Các khác làm cho sau cùng Hùng gọi thẳng phải thường thường thanh niên, nghe nói đang tại Hòa phủ, linh khí một lớp động, cộng thêm lão Triệu xâm nhập, trực tiếp làm cho hắn hủy vài cái phụ chú, theo hắn nói tổn thất thật lớn. Còn có mấy cái coi như là vấn đề nhỏ, bất quá có người ngẩn đầu lên rồi, tự nhiên cũng đều là vui cười trộn lẫn một chút, dù sao hôm nay coi như là đắc tội một đoàn tu sĩ, đoán chừng cũng không có thể dễ dàng như vậy bỏ qua rồi, thời điểm này mới có lợi, cái kia tất cả mọi người khẳng định phải hào hào chen lấn lên rồi, ngu sao không cẩm, dù sao có người xuất đầu. Lữ An vào bức tường, thỉnh thoảng trông lại nhìn lại. Hoàn toàn liền là một bộ xem náo nhiệt cục diện, bất quá nhìn không, có một hồi đã cảm thấy nhằm chán, nói đến nói đi chính là như vậy hai câu nói, ngươi hủ đến ta, hại ta tổn thất, được bồi thường tiền. Cái kia láo Triệu cũng coi như dễ nói chuyện, một mực túi đầu không lưng, hạ thấp người xin lỗi, trên mặt cũng là chất đầy giả tươi cười, cái này thái độ quả thực làm cho đám người này khí cũng không có địa phương vùng, đến lúc này một hồi, không ít người cũng hiểu được kiếm không đến chỗ tốt rồi, dần dần thanh âm liền thấp xuống dưới. Nhưng mà hai người kia vẫn như cũ không chịu từ bỏ ý đồ, một bộ ngươi hôm nay không trả tiền, ta muốn hủy đi tiệm này bộ dáng. Lao Triệu miệng nói cả buổi, nước miếng đều nói đã làm, đột nhiên trở lên đầu hô lớn một tiếng, hai vị đại nhân, ta không giải quyết được rồi, các người giới đến giải quyết một cái. Vừa dứt lời, trên lầu lập tức chuyển đến tiếng bước chân. Cái này tất cả mọi người đã cho mặc, cũng là không tự chủ được nhìn về phía đầu bậc thang. Nguyên Lai lão bản tại nhà, cái kia đã sớm tốt ra rồi, nét mực như vậy cái cả buổi. Thanh niên bất mãn nói. Đúng đấy, làm cho một cái lao đầu tử ở phía dưới đỉnh cả buổi, phụ môi chúng ta nói mỏ nhạt, ngươi cái này phá trà lâu còn có nghĩ là muốn mở. Hừ, có người cũng là phụ nói. Ngũ đại chậm rãi từ thang lầu trên đi xuống mà không biểu tình, nhìn xem mọi người vốn là ôm quyền hành lễ, nói một tiếng xin lỗi, mặt mũi lời nói nói ngừng lui một trận, nhưng mà biểu lộ cũng rất là lạnh lùng. Mọi người cũng nghe suốt hắn lời nói này có chút lạnh nhạt, nhưng mà ngũ đại giọng điệu này trực tiếp làm cho ở đây tất cả mọi người thanh niên đều nhỏ hơn xuống dưới, ngoại trừ cái kia hai cái. Cái này dáng người đơn bạc nhưng biểu lộ dị thường lạnh lùng nam tử, làm cho Lữ An cảm nhận được một tia uy hiếp, không khỏi thì thầm một câu, "Thật mạnh. Huynh đệ, ngươi có lẽ là lần đầu tiên tới nơi này đi?" Ngũ thị huynh đệ tên tuổi đều chưa nghe nói qua. Phía trước đáp lời người nọ lại cùng Lữ An Hàn Lữ An nhẹ gật đầu. Sắp thực là lần đầu tiên, có cái gì thuyết pháp sao?" Người nọ mỉm cười trả lời, "Đồ đại ngũ thì hai người huynh đệ đều là lục phẩm vũ phu, hai người đều chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tông sư cảnh giới, thực lực này tự nhiên coi như là không giống người thường, tại đây một mảnh coi như là có mặt mũi người, vì vậy ngươi xem rồi đi, vẫn còn nháo đàng hai người như vậy không nể tình, ta đoán chừng khẳng định xuống đại không được." Lữ An nhẹ gật đầu, nói ta, tạ. "Tại hạ Hoàng Duệ Minh, không biết huynh đệ cao tính đại danh." Hoàn Minh khẽ vượt qua sếp cười nhạt nói, "Tại hạ An Dịch, đa tạ Hoàng đại ca chỉ điểm." Lữ An nói cảm ơn. An huynh đệ là tới xem náo nhiệt hay sao? Còn là đến tặng người hay sao?" Hoàng Duệ Minh hỏi. Lữ An nghe không hiểu cái này náo nhiệt chỉ là cái gì, chỉ có thể trả lời, tiễn đưa một cái tiểu bằng hưu đến khảo thi học đấy." Hoàn Duyệ Minh nhẹ gật đầu, đột nhiên giọ sét quay đầu lại, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Kỳ thật đi, ta hoài nghi cái này Ngũ Đại đã là một cái thất phẩm tông sư, chỉ là hắn cố ý không bại lộ thực lực mà thôi." Lữ An toàn bộ người cứ một cái, ôn quyền trả lời, "Đa tạ đại ca chỉ điểm, tiên tâm ta không lại ở chỗ này gây phiền báis." Hoàn Minh hặc hặc hạ cười cười, lập tức hai người liền không nói, yên lặng nhìn xem Ngũ Đại cùng hai người kia lý luận. Hai vị, việc này xác thực ta chúng ta làm không thỏa đáng, đội một gặp thích hợp đền bù tổn thất, nhưng là mời hai vị đừng công phu sư tử ngoạn, miễn cho trên mặt mũi không qua được." Ngũ đại thản như nói. "Cái gì gọi là trên mặt mũi không qua được? Người đây là đang uy hiếp ta đám." Thanh niên biểu lộ rất là khó coi. Ngũ đại nghe nói như thế, dừng một cái, suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu trả lời, "Đúng, chính là uy hiếp các ngươi." Lời này vừa ra, đem lão Triệu đều cho lại càng hoảng sợ, chúng chi là những người khác, thoáng cái tất cả mọi người sợ ngây người, lập tức tiếng động lớn náo âm thanh nổi lên bốn phía. Lữ An cũng là bị, được lời này lại càng hoảng sợ. Cảm cái một câu, cái này người tốt khí phách nha. Hoàn Duyệ Minh lại lên tiếng phù hợp một câu, dù sao có tông sư lực lượng tại, nơi đây tất cả mọi người cộng lại cùng tiến lên, đoán chừng cũng không phải hắn hai huynh đệ đối thủ. Lữ An gật đầu, bởi vì ở đây những người này phần lớn cũng chỉ là ba bốn cảnh bộ dạng, ngũ cảnh cũng liền một hai cái, đối với một cái có thể là tông sư người mà nói, những người này thật đúng là không để vào mắt. Mấy vị thương lượng xong chưa? Cảm thấy ý như thế nào? Nếu có ý kiến có thể ở trước mặt sách. Ngũ lại lãnh đạm thanh âm cái lấn tất cả mọi người. Tình cảnh thoáng cái yên tĩnh trở lại, qua hồi lâu mới có người lần nữa lên tiếng. Ơ trước mặt sách, ngươi tiệm này là không phải là không muốn mở. Ngươi có biết hay không ta là ai?" Cái kia dạy người học võ lão giả phẫn nộ nói ra. Ngũ đại liếc một cái, nhàn nhạt trả lời, "Không biết, ngươi rất nổi danh sao?" Lời này trực tiếp đem lão giả đối á khẩu không trả lời được, toàn bộ người dị thường phẫn nộ, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nếu không phải bên người cái kia dung mạo diễm lệ nữ hiệp lôi kéo, lão giả khả năng liền sông lên rồi. "Ngươi điều này cũng thật là bá đạo đi. Rõ ràng là lỗi của ngươi, vì cái gì không thật dễ nói chuyện, càng muốn như thế ngang ngược không nói đạo lý." Thanh niên cũng là hùng áp nói. Ngũ lại lại suy tư một chút, cảm giác như là tại tổ chức ngôn ngữ, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Bởi vì các ngươi không xứng nha, cái này rất khó lý giải sao?" Lời này vừa ra, lập tức lao triều trên mặt mồ hôi lạnh lại chảy xuống vài giọt, đều muốn mở miệng khuyên nói một chút, nhưng nhìn đến nhà mình đại nhân cái kia lánh đạm ánh mắt, lại đem lời nói nén trở về. Lữ An nghe nói như thế cũng là kìm lòng không được khen một câu, chắc chắn là khí phách nghiêng lộ nha. Ở đây tất cả mọi người đối với những lời này lộ ra hoảng sợ biểu lộ, một đám người lập tức thì thầm đứng lên, tình cảnh thiếu chút nữa không khống chế được. Ngũ đại như trước mặt không đổi sắc nhìn trước mắt một nhóm người này, lạnh giọng nói ra, có ý kiến gì không? Không có ý kiến, ta rời đi, chuyện kế tiếp ngươi làm cho là được rồi." Lao Triệu lau mồ hôi, lúng túng nhẹ gật đầu. Đầu lĩnh Lao giả cùng thanh niên sắc mặt một mực biến hóa thất thường, giống như đang do dự cái gì, nhưng cuối cùng cũng chỉ là trơ mắt nhìn xem Ngũ đại rời đi, sửng sốt không dám lên tiếng. Lao Triệu gặp Ngũ đại rời đi, hai tay nắm nhặt, trên mặt chất đầy lúng túng dáng tươi cười, không người cười ha hả đối với mọi người nói, hác hác, cái kia quyết định như vậy đi, làm như thế nào đền bù tổn thất mấy vị, liền như thế nào đền bù tổn thất mấy vị, làm cho các vị bị sợ hãi, hắc hắc." Bên này mời. Lập tức liền chứng kiến mọi người chậm rãi tản đi, Lữ An phát hiện náo nhiệt xem xong rồi, cũng là một hồi đần độn vô vị, lập đầu liền chuẩn bị hồi bọc của mình Mai Che. Nhưng vào lúc này, Hoàn Duệ Minh đột nhiên vô vô lực an bả vai nói ra, "An huynh đệ, uống chung chén trà tâm sự, có được hay không?" Lữ An do dự một hồi, nhưng vẫn gật đầu, vừa vặn mình cũng không có chuyện gì, lập tức hay theo Hoàn Duệ Minh tiến vào bọc của hắn Mai Che. Không nghĩ tới cái này náo nhiệt nhanh như vậy liền kết thúc, vốn còn muốn lấy xem mấy người đánh một đây. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Duệ Minh rất lạ thất vọng nói, Lữ An mỉm cười, không có bình luận. Hoàn Duệ Minh cho Lữ An rót một chén trà nóng, đưa tới, "An huynh đệ, uống trà." Tuy rằng cái kia Ngũ Thị huynh đệ không thể nào mà nói, nhưng mà nơi đây trà thật đúng là rất không sai đấy. Lữ An tiếp trà tạ ơn, không biết Hoàng đại ca tới đây thành quân học phủ là vì làm gì vậy? Hoàn Duệ Minh hơi sững sờ, lập tức cười nói, "Xem ra An huynh đệ là lần đầu tiên, ta tới đây thành quân học phủ là vì xem lễ." "Xem lễ?" Lữ An không hiểu hỏi. Hoàn Duệ Minh giải thích nói, "Học phủ 2 năm triều sinh một lần, triều sinh sau đó sẽ có một cái nhập học đại điển, cũng coi như trên là so sánh long trọng, cho nên mới người xem náo nhiệt rất nhiều." Giống như vừa mới nhóm người kia cơ bản đều là có lẽ xem lễ đấy, hai ngày qua này người đoán chừng còn sẽ có rất nhiều. Lữ An vẻ mặt bừng tỉnh đại nộ bộ dạng, lập tức cười hỏi, có phải hay không có chỗ tốt gì? Hoàn Duyệ Minh chăng Lữ An liếc nhau, sau đó đột nhiên cười to, quả nhiên là người trong đồng đạo nha, cái này đều bị An huynh đệ đã nhìn ra, chỗ tốt còn đúng là có. Lữ An hứng thú, hỏi ngược lại, chỗ tốt gì? Hoàn Duyệ Minh trầm rãi nói, cái này thành quân học phụ tại toàn bộ Bắc cảnh đều là thuộc về nổi tiếng tồn tại, xem chừng cũng có thể sắp xếp đến trước mấy, tuy rằng cái này học phủ là giáo thư dục nhân địa phương, nhưng mà không chịu nổi nó niên đại đã lâu nha, cái này học trong phủ tàng thư vậy cũng đều cũng có điểm đầu năm lực rồi, nếu như có thể tiến vào nhìn một cái, quan sát một chút, chẳng phải là chuyện tốt một tiện. Lữ An ngữ nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra một tia hướng tới biểu lộ, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề, lập tức hỏi, tuy rằng những thứ này tàng thư niên đại rất xa xưa, thế nhưng là đối với tu sĩ mà nói, bình thường thư cũng có lớn như vậy lực hấp dẫn. Hoàn Duyệ Minh lắc đầu, Người nói lão đệ không hiểu đi Cái này thành quân học phủ tuy rằng bây giờ là thư viện, nhưng lúc trước không chỉ có riêng là thư viện, cái này cũng ra không ít tu đạo thiên tài, vì vậy tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này không chừng vẫn có không ít thứ tốt đấy. Lữ An nhẹ gật đầu, chắc không được xem các người đám người này thấy thế nào đều không giống như là tặng người đến khảo thi học đấy, nguyên lai còn có như vậy một việc sự tình. Hoàng Duệ Minh hạt hạt phá lên gửi, vậy cũng không, bằng không thì ngươi cho rằng chung quanh đây những thứ này khách điếm dựa vào cái gì sống. Còn không phải dựa vào chúng ta những người này mới có thể nuôi sống, nếu thuần túy dựa vào đám kia thư sinh có thể có mấy người tiêu phí lên. Lữ An cũng là cảm động lấy nhẹ gật đầu, đồng ý nói, xác thực, những thứ kia cũng quá mắt điểm, người bình thường thật đúng là tiêu phí không nổi. Vì vậy bỏ ra nhiều như vậy tiền, lão đệ đến lúc đó đường gọi đi, còn là nhìn náo nhiệt lại đi, đương nhiên nếu như đối với chính mình có lòng tin mà nói cũng có thể trên đi thử một chút, bất quá danh ngạch có hạng, muốn đi vào còn phải dựa vào chính mình đi tranh thủ. Hoàn Duyệ Minh đề nghị một tiếng. Lữ An gật đầu, loại chuyện tốt này khẳng định phải hảo hảo nhìn lại đi, hoàng đại ca ý định đi vào sao? Hoàn Duệ Minh rũi lưng một cái, vẻ mặt khinh thường trả lời, ta sẽ không đi trộn lẫn một cứt rồi, loại chuyện này đối với ta mà nói cũng không có gì lực hấp dẫn, không đáng đi mạo hiểm như vậy. Lữ An cảm thấy ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể đi thử xem, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ đi. Hoàn Duệ Minh dùng một loại ánh mắt quái gì nhìn xem Lữ An. Lữ An bị được xem có chút không thoải mái, nghi ngờ nói, vì cái gì? Hoàn Duệ Minh lập tức thu hồi ánh mắt, khoát tay áo, hắc hắc cười nói, thuận miệng nói một chút đấy, cảm giác mà thôi, bất quá cảm giác của ta từ trước đến nay rất chuẩn đấy. Thốt ra lời này xong, Hoàn Duyệ Minh nhìn nhìn phía ngoài mặt trời, trực tiếp đứng dậy, giật giật ngùn nhăn quần áo, duỗi lưng một cái nói ra, "Sắt Vách dai nhân mời, liền nhiều ngày như vậy cũng không biết có ăn hay không được biến mất, ta đi trước, chúng ta có rảnh lại tán gấu. Lữ An trận trắng mắt, sau đó nhẹ gật đầu. Hoàng Duệ Minh một chút cũng không e lệ cười lớn đi ra ngoài. Lữ An đem trong chén trà uống cho hết, cũng chuẩn bị rời đi thời điểm, Lão Triệu đột nhiên tới đây gõ cửa. Lữ An không hiểu hỏi, "Có việc?" Lão Triệu nhẹ gật đầu trả lời, "Công tử, đại nhân nhà ta cho mời, muốn cùng công tử phiếm câu." Lữ An toàn bộ người đều chịu chấn động, không thể tin được nhìn xem Lão Triệu. Lao Triệu cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, "Công tử không muốn sai, là chúng ta." Lữ An trùng trùng điệp điệp thở dài một hơi, "Ta nhãn nói ra, như thế nào cái nào đều có các ngươi nhà. Lao Triệu vẻ mặt xin lỗi trả lời, "Công tử đa tâm, tiêu giao cát, đó là đương nhiên là nơi nào tiêu giao ở đâu liền có chúng ta." Lữ An bất đắc dĩ nói, "Cái kia đi thôi." Lao Triệu ải một tiếng, tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường, đem Lữ An dẫn tới mái nhà, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gõ cửa. Tiến đến, Lao Triệu mở cửa, thò tay lý bảo, Lữ An hít một hơi đi vào. Lữ An vừa vào cửa liền thấy được hai người chính từ từ nhắm hai mắt đang ngồi, một cái là phía trước ra mắt Ngũ Đại, cái kia có lẽ cái khác chính là kia Ngũ nhị rồi à. Bái kiến hai vị đại nhân. Lữ An tuy rằng trong nội tâm không phải rất mượn ý, nhưng mà cái này cơ bản lễ nghi vẫn phải là làm đấy. Ngũ Đại chậm rãi chớp mắt, nhìn thoáng qua Lữ An, sau đó đối với bên tưởng cái ghế, thỏ tay báo cho biết một cái. Lữ An thẳng tiếp đi tới, ngồi xuống. Ngũ Đại vừa mới đứng dậy, Lữ An thì có điểm vội vâng hỏi, đại nhân, không biết có gì phân phó. Ngũ Đại không có trả lời, chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu bắt đầu với nghệ thuật uống trà bị phòng ấm, bị phòng chén, thả trà, thấm trà, rót nước, châm trà, đưa lên chén, cái này nối liền động tác làm liền một mạch, sừng suốt một câu cũng không có nói. Lữ An xem lên trước mặt cái này bị, được nóng đỏ từ xa chén, nâng chén trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nóng hồi nước trà trong nháy mắt vào dạ dày, sau đó một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát chậm rãi theo trong dạ dày sung ra, bay thẳng lên não biển, toàn bộ người đều trong nháy mắt tinh thần khuất. "Trà ngon." Lữ An nhịn không được thán một câu. Ngũ đại nhàn nhạt từ một tiếng, lập tức lại cho Lữ An rót một chén. Cái này, Lữ An liền không có động thủ rồi. Vân thể trực tiếp ngồi thẳng, ngoan ngoãn nhìn xem Ngũ Đại. Ngũ Đại rót hai chén trà, chính hắn rồi lại một chút uống ý tưởng cũng không có, gặp Lữ An ngồi thẳng rồi, hắn ngược lại là trực tiếp hướng sau nhích lại gần, dựa vào ghế con, sau đó cứ như vậy nhìn xem Lữ An. Lữ An cũng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp tới đối mặt. Thì cứ như vậy, hai người tất cả không nói lời nào, cứ như vậy yên lặng đối mặt thêm vài phút đồng hồ. Lữ An phát hiện Ngũ Đại hốc mắt đặc biệt lõm, nhưng mà ánh mắt kia rồi lại đặc biệt bình tĩnh, không có chút nào chấn động, cũng không có chút nào cảm giác, dường như đang nhìn một người chết giống nhau. Cuối cùng vẫn là Lữ An không có chịu được càng đối mặt, áp lực càng lớn, một loại vô hình cảm giác gáp bách theo ngũ đại cặp mắt kia trong thấu hiện ra, thậm chí không có cảm thấy bất luận cái gì khí thế, nhưng chính là như vậy có cảm giác áp bách. Rất khó làm cho người ta tin tưởng, trước mặt cái này không hề khí thế, tướng mạo giống nhau, ăn mặc bình thường, hình thể người trung niên gầy gò, vậy mà có thể sẽ là một cái tông sư. Lữ An Hồ thở ra một hơi, dùng tận khả năng bình tĩnh ngữ điệu chậm rãi lại hỏi, đại nhân, không biết có gì phân phó. Ngũ đại thời điểm này rốt cuộc cũng mở miệng, ngươi rất không tồi, đương nhiên bối cảnh của ngươi đổi không tệ, vậy mà có thể cho hai vị trưởng lão chú ý ngươi. Lữ An hoàn toàn không rõ lời này nói là có ý gì, nghi hoặc nhìn qua Ngũ đại. Quy một chương 161, ngoài ý liệu vấn đề. Ngũ đại liếc nhìn Lữ An biểu lộ, bình tĩnh nói, ngươi không hiểu ý của ta. Lữ An nhẹ gật đầu trả lời, là có lời gì chuyển tới đại nhân trong hay sao? Ngũ đại nghe Lữ An hỏi như vậy, vừa liếc nhìn Lữ An cái tia nghi hoặc biểu lộ, phát hiện Lữ An hình như là thật sự không rõ lời này đi tứ, lập tức giải thích nói, nhất cử nhất động của ngươi đều bị tiêu giao các đệ ở trong mắt, tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng mà nhìn ra, Tiêu Vô, Mai thẩm hai vị trưởng lão đối với ngươi rất là xem trọng. Hiện tại tư liệu của ngươi đã là tuyệt mật rồi, người bình thường muốn không nhận ra không đến, hơn nữa nghe nói vì an toàn của ngươi, còn đặc biệt bỏ ra. Giá tiền rất lớn làm cho người ta làm một phần có lý có cứ giả tư liệu. Lữ An hơi chút kinh ngạc một cái, mặc dù biết mình bị xem vô cùng nặng, nhưng là mình không nghĩ tới, vậy mà sẽ bị xem nặng như vậy, Ngũ Đại lời nói này, thật ra khiến Lưu An đã có được sự ngại mà lo sợ cảm giác. Ngũ Đại cũng là nhìn ra Lữ An không được tự nhiên, tiếp tục nói, hiện tại xem ra, ngươi cũng là coi như cái giá này, phần này tâm tư cũng là coi như chấn định, bất quá ngươi vậy mà đối với tiêu giao các còn sinh ra một tia ý. Điều này làm cho ta có chút không nghĩ tới nha, tiểu tử ngươi tư duy đủ kín đáo, đủ có thể nha. Nghe nói như thế, Lữ An biểu lộ lập tức biến đổi, ánh mắt bối rối nhìn thoáng qua Ngũ Đại. Ngũ Đại khẽ cười một cái, "Trớn khẩn chương, chịu tiêu giao các ngân huệ còn có thể loại suy nghĩ này vô cùng ít, bất quá ý nghĩ của ngươi ngược lại là rất đúng, tuy rằng ta không thể nói đối với tại đó, nhưng mà ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có làm sai." Cái này Lữ An lại bối rối, không hiểu hỏi, "Đại nhân, chính ngươi tại tiêu giao các bên trong thân ở địa vị cao, vì sao còn nói như vậy?" Ngũ Đại không có trả lời, trực tiếp rời đi chủ đề, vốn ta nhập lại không muốn gặp ngươi đấy cũng không có hứng thú gặp ngươi, nhưng mà hiện tại không thể không cùng ngươi chọn lựa rõ ràng, bởi vì ngươi không nghe lời. Lữ An đứng thẳng lên sống lưng, chấn định trả lời, thế nhưng là ta nhập lại không cảm thấy ta làm sai nha. Cái này vốn chính là bọn họ mù lo lắng mà thôi, vì sao ta nhất định phải nghe bọn hắn đấy? Ngũ Đại lần nữa cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, chuyện của ngươi ta mặc kệ, cũng không có hứng thú quản, càng không muốn quản, nhưng là bọn hắn sẽ khiến ta cho ngươi mang mà nói, ta phải nói cho ngươi nghe. Lữ An nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ ý tứ chính là ngươi thể lì khai nơi này, miễn cho gặp chuyện không may. Ngũ Đại thản nhiên nói. Lữ An toàn bộ người tâm trầm xuống, Thiếu Kỳ nhìn qua Ngũ Đại, không có lên tiếng. "Ngươi còn có nghi vấn gì không?" Ngũ Đại bình tĩnh hỏi một câu. Lữ An lắc đầu. "Lời nói ta đã nói đến rồi, cụ thể làm như thế nào, dù sao chính ngươi nhìn xem làm, ta không xem bảo." Ngũ Đại nhàn nhạt trả lời. "Đại nhân, vì cái gì thái độ của ngươi cùng bọn họ không giống nhau?" Lữ An tò mò hỏi. Ngũ Đại dùng ánh mắt lạnh như băng trực tiếp chừng Lữ An liếc, nói ra, "Ta không phải đã nói rồi sao? Ta chẳng muốn quản ngươi đánh rắm." Lữ An bị được ánh mắt này chằm được toàn bộ người run lên. Thẳng băng đích thực thân thể cũng không khỏi hướng sau nghiêng một cái, lập tức tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, lúng túng nói: "Đại nhân, không, có chuyện gì khác mà nói, ta đây tiểu đi trước rồi." Ngũ đại không có gật đầu không có lắc đầu, đổi không có lên tiếng, coi như là chấp nhận Lữ An lời nói. Lữ An tham dò tính đứng dậy, sau đó chậm rãi đi ra ngoài, sau đó rất nhanh chạy xuống lầu. Đợi đến lúc Lữ An đi đến, Ngũ đại mới thời gian dần qua đem chén kia đã lạnh không sai biệt lắm trà giơ lên, chậm rãi vào. Một bên Ngũ Nghị đột nhiên khẽ cười nói: "Ca, ngươi vẫn như cũ, đã biết rõ tự cao tự đại dọa hài tử." Ngũ đại khẽ miệng hơi động một chút, nói nhỏ một tiếng: có được được phải, không đụ một cái đều xấu hổ. Chẳng nghe đến Ngũ Nhị trùng trùng điệp điệp thở dài một tiếng, Lữ An tại chạy ra trà lâu sau đó, thở gấp thở ra một hơi, vướt vết ngực, nhỏ giọng lại nhải một câu, "Ai, tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh." Không thể không nói, ngũ lại cái kia thái độ lãnh đạm hãy để cho Lữ An cảm giác rất không thoải mái, thậm chí có điểm sinh khí. Nhưng mà nghĩ lại sau đó, Lữ An sẽ hiểu, nhưng thật ra là lúc trước tiểu lão Mai gì thái độ quá mức nhiệt tình, cho nên mới làm cho mình sinh ra một cái ảo giác, cho rằng tiêu giao các người ở bên trong đều là tốt chúng đụng. Nếu như dựa theo bối phận mà nói, đám người này đều là của mình thúc bá đồng lứa. Hơn nữa thực lực này khẳng định cũng đều là tiếp cận cấp bậc tông sư tồn tại, đối với chính mình không lạnh không nhạt mới hẳn là bọn hắn cách làm, mà giống như Tiểu Lão Mai Zi như vậy che chở bản thân mới là dị loại. Lữ An tại nghĩ thông suốt sau đó, toàn bộ người là tốt rồi nhận hơn nhiều, trong lòng cái kia vừa mới sinh ra tiêu ngạo tâm tình cũng là chậm rãi biến mất. Thiếu chút nữa bị được hai người kia cho làm hư rồi, loại này tâm tình được sửa. Lữ An tự giễu một câu, sau đó liền huých sáo, lão đảo hồi khách sạn. "Công tử, sớm như vậy sẽ trở lại rồi hả?" Lý, lý trong miệng chính một cây viết, không hiểu hỏi. Lữ An nhẹ gật đầu, tâm tình rất là sung sướng. Lý rất là khó hiểu, là đụng phải chuyện gì tốt sao? Lữ An lắc đầu trả lời, chuyện tốt, không có, bị người mắng một trận mà thôi. Lý Lý cái này liền càng thêm kinh ngạc, nghi ngờ nói, "Công tử, ngươi bị người mắng một trận, vì cái gì ngươi còn vui vẻ như vậy?" Lữ An cười trả lời, "Bị người mắng đã thông một cái đạo lý, cái này chẳng lẽ không phải cao hứng sự tình sao?" Lily như mày, nhìn xem Lữ An biểu lộ thay đổi lại biến, lo lắng thì thầm một tiếng, "Không phải là bị người mắng thấy ngu chưa?" Lữ An tức thì không để ý hắn, tự đủ, về ương ngày mai sẽ phải đã trở về, cũng không biết hắn khảo thi thế nào. Lý nhẹ gật đầu, lo lắng nói, "Đúng nha, cũng không biết khảo thi thế nào, đúng rồi công tử, ngươi đánh tính khi nào thì đi?" Đại khái lại qua một thời gian ngắn đi, nghe nói qua mấy ngày gặp có một cái khai giảng đại điển, giống như có náo như xem. Lữ An trả lời, nghe được náo nhiệt, Lý Lý cũng là tò mò hỏi, "Đúng không? Còn có loại chuyện này?" Lữ An nhẹ gật đầu, sau đó đem hoàn Duệ minh mà nói lại thuật lại một lần. Lý Lý nhẹ gật đầu, đối với công tử loại này người tu đạo mà nói, giống như rất có lực hấp dẫn đấy, công tử có thể đi thử xem, bằng công tử bọn sự, ta nghĩ lăn lộn cái danh nghịch hẳn không phải là vấn đề gì đi. Lữ An lắc đầu cự tuyệt nói, loại này đánh đánh giết giết sự tình còn là được rồi, đi vào cũng không nhất định có thể tìm tới thứ tốt, hơn nữa hiện tại thân phận của ta so sánh mất cảm, còn là không nên tùy tiện bại lộ thân phận của mình cho thỏa đáng, đương nhiên nếu như có thể miễn phí đi vào vậy cũng được có thể cân nhắc một chút. Lý Lý vớt dâu nhẹ gật đầu, xác thực như thế, công tử còn là cẩn thận thì tốt hơn, người nhiều thai mắc nhiều, không chừng hiện tại đã có người tại chú ý công tử đâu rồi, ta cảm thấy được công tử có lẽ mau chóng rời đi, ta cũng không muốn công tử bởi vì chúng ta sự tình mà bị thương tổn. Lữ An khoát tay áo, ý bảo nói, yên tâm, tiến sinh, ta rất sợ chuyện đấy. Chỉ cần có cái tiếng gió, ta lập tức đi ngay, hơn nữa ta cũng hỏi qua rồi, trung quanh đây thì có Vân Chu, đổi lại thân phận ta trực tiếp trên Vân Chu là được rồi, khẳng định tìm không thấy ta. Lý Lý nhẹ gật đầu, tốt nhất là như vậy, bằng không thì Lao phu đời này đều bản văn. Tiên sinh, đây là ta quyết định của mình, cùng các ngươi không việc gì đâu, hơn nữa hiện tại đại chu có thể không có thì giờ nói lý với ta, vũ lâm vệ tất cả đều không còn làm rồi, ai còn tìm được ta, yên tâm đi, ta đã làm tốt quyết định. Lữ An cười hì hì nói. Lý Lý nghe nói như thế, cũng chỉ có thể một giọng nói được rồi. Lập tức lại nghĩ tới một chuyện, nếu như công tử không muốn bại lộ thân phận, ta đi hỏi một chút ta cái kia sư đệ xem, có thể hay không giúp đỡ nổi, dù gì cũng là cái viện trường, có lẽ có thể giúp đỡ điểm bội vàng. Lữ An nhẹ gật đầu, cái này ngược lại là có thể, đến lúc đó ta cùng tiền sinh cùng đi bái phòng một cái. Ừ, đến lúc đó tùy tiện đem vệ ương cũng mang theo, làm cho hắn xem thật kỹ xem cái này có tiền đồ sư điệt. Lý Lý cười ha hà nói. Lữ An mắt liếc, tức giận nói, còn muốn lấy đi khoe khoang nhà. Lý Lý tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận, nhưng mà trên mặt cái kia phó dáng tươi cười đã sớm bán rẻ hắn ý nghĩ trong lòng. Lữ An bất đắc dĩ thở dài một hơi liền trở về gian phòng của mình. Vừa ngồi xuống, liền cảm thấy phần bụng có chút mơ hồ đau đớn, lúc trước tại trong trà lâu thời điểm cũng đã cảm nhận được, hiện tại cảm giác này tại sao lại đi ra, Lữ An rất là nghi hoặc. Lập tức ngồi ở trên giường kiểm tra rồi đứng lên. Vừa mới kiểm tra đã bị lại càng hoảng sợ, trong cơ thể ngũ hành hoàn bị được một lớn đoàn xương mù cho bao vây lấy, ngũ hành hoàn chính chậm rãi vận chuyển, luyện hóa lấy những thứ này xương mù, tiêu hóa sau đó xương biến thành một tia nhàn màu vàng khí tức, tại ngũ hành hoàn trên vận dạo qua một vòng, chậm rãi tiến vào vòng trên kim vị, kim vị màu sắc cũng trở nên sáng một tia. Nhưng mà Ngũ Hành Hoàn mỗi lần luyện hóa sau đó đều đem một tia khí tức chuyển vận đến trong đan điền. Bất quá trong đan điền nội lực cũng sớm đã tràn đầy toàn bộ đan điền, Lạc Lục khí tức tiến vào đan điền thời điểm, đều đem đan điền banh ra một tia, đây cũng là mơ hồ đau đớn nguyên nhân. Lữ An cảm nhận được một tia đầu chứng, dựa theo tình huống này xuống dưới, bản thân khả năng tiến dai mới có thể đem cái này những thứ này dương mù toàn bộ tiêu hóa hết, nếu không cái này đan điền chắc là phải bị chống bạo rồi. Nhưng mà Lữ An hiện tại lại không muốn tiến giai, nội tình quá mỏng, tiến giai sau đó tuy rằng thực lực sẽ có tăng trưởng, nhưng mà đến tiếp sau tai họa ngầm quá lớn còn phải tiếp tục hào hảo đánh bóng một đoạn thời gian. Bởi như vậy, Lữ An liền khó khăn rồi, trong cơ thể đột nhiên toát ra nhiều như vậy không biết nơi nào đến sương ngủ, nếu như hiện tại không xử lý, đến lúc đó gặp nạn khẳng định lại là mình. Lữ An lập tức thử vận hành ngũ hành hoàn luyện hóa những thứ này sương ngủ. Ngũ hành hoàn vừa mới vận chuyển, những thứ này sương ngủ lập tức bị được luyện hóa, hóa thành một tia màu vàng khí tức hòa nhập vào kinh vị, nhưng mà cùng lúc đó lại có không ít khí tức trui vào trong đan điền. Đan bị được ban ra đồng thời, Lữ An lập tức cảm nhận được một tia đớn liệt, mồ hôi lạnh lập tức xung ra, vội vàng đem động tác này ngừng lại. Lập tức lại thay đổi một loại phương thức, đem trong đan điền nội lực chuyển đổi đã đến ngũ hành hoàn lên, đáng tiếc vừa thử thử, lập tức liền đã thất bại, cả hai vậy mà chuyển đổi không được, nội lực tại ngũ hành hoàn trên dạo qua một vòng lại trở về trong đan điền, liền ngũ hành hoàn dường như cũng bị tràn đầy giống nhau. Lữ An vẻ mặt đau khổ thầm nói, tình huống như thế nào, cái này không hiểu thấu đồ vật lúc nào tiến vào thân thể đấy, mấu chốt cũng quá nhiều rồi à. Lại như vậy xuống dưới, sớm muộn muốn bạo thể mà chết rồi. Lữ An vừa mới mắng hai câu, đầu óc dần hiện ra một cái ý nghĩ, cái kia chính là trong trà lâu phát sinh chuyện kia, không phải là mình ở trộm linh đi. Lữ An hoảng sợ nói: Lữ An thoáng cái liền đã trầm mặc, nếu quả thật là như thế này, vậy giải thích đi qua, trong cơ thể cái này một lớn đoàn xương ngủ phải là cái gọi là linh khí, nhưng mà đây cũng quá hơn nhiều đi, mình mới ngủ như vậy một hồi, liền hấp nhiều như vậy, bây giờ còn thiếu chút nữa đem mình cho hút nổ, ai, cái này nên làm thế nào cho phải nha. Tuy rằng đó là một thật tốt phát hiện, về sau chỉ cần có cái linh trận có thể liên tục không ngừng bổ sung, bản thân rút cuộc không cần sợ kết lực, nhưng mà bây giờ nên làm gì nha? Lữ An trên mặt một hồi thích một hồi ưu sầu đấy. Nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới cái gì tốt điểm quan trọng, bất đắc dĩ cái bàn Kết quả cái vụ này, cái bàn vậy mà trực tiếp tăng năng giá, sợ tới mức Lữ An tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, vẻ mặt ngốc trẻ đang nhìn mình tay, trong miệng lẩm bẩm nói, liền lực lượng cũng bắt đầu không kiểm soát, xem ra thật sự muốn xảy ra vấn đề rồi. Lữ An trong này, sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, cuối cùng quyết định chắc chắn, cười lạnh nói, nếu là nhiều lắm, ta đây bắt nó dùng xong cũng có thể rồi à. Nói xong lời này, Lữ An trực tiếp đem Hàn huyết trên lưng, sau đó theo cửa sổ lộn ra ngoài, nhìn thoáng qua phía trước, hướng phía nơi xa cánh rừng nhìn thoáng qua, một đầu chui vào đi vào. Một ngày này, thành quân học phủ phía sau núi, đã xảy ra một kiện việc lạ. Màu vàng kiếm quang theo trạm vãng bắt đầu, sáng suốt cả đêm, tất cả mọi người thấy được một màn này. Ngày hôm sau, sức cùng lực kiệt, Dỗy Bổ Lữ An đã trở về. Lữ An vừa về đến, Lý Lý liền chạy tới, vội vàng hỏi, "Công tử, người tối hôm qua chạy đi đâu? Phía sau núi giống như xảy ra chuyện rồi hả?" Sáng sớm hôm nay tất cả mọi người đang đàm luận chuyện này. Lữ An hiếu khí vô lực trả lời, "Đúng không? Sự tình gì?" Lý Lý trả lời, "Nghe nói tối hôm qua có hai vị kiếm tiên tại Hậu Sơn tử thí, cái kia thật đúng là kiếm khí ngút trời nha, từng đạo màu vàng kim óng ánh kiếm khí bay thẳng trời cao, thậm chí còn động đất." Ta buổi tối một mở cửa sổ liền xem danh mạch, công tử ngươi nhìn thấy không? Lữ An vuốt vuốt mắt Quân Thâm, rũ cục lấy thân thể, tựa ở trên mặt ghế, nhẹ gật đầu nói ra, thấy được thấy được. Lý Lý thời điểm này cũng là nhìn ra Lữ An bộ dạng giống như có chút chần vật, nghi ngờ nói, công tử hôm nay bộ dáng này nhìn xem có chút kỳ quá nha, đã xảy ra chuyện gì sao? Lữ An tranh thủ thời gian lúc đầu, nói ra, còn có những chuyện khác sao? Không có việc gì ta muốn ngủ một hồi, mệt đến rồi. Sau đó trực tiếp đem Lý Lý cho đội ra ngoài. Lý Lý đứng ở Lữ An trước cửa phòng, vẻ mặt ức chế, cuối cùng hít một tiếng, tuổi con nhỏ Như vậy không biết yêu quý thân thể của mình, ai, bất quá vậy mà có thể kiên trì cả đêm cũng là lợi hại nha, cái này trẻ tuổi, thật là tốt nha. Nói xong lại cảm khái một câu, sau đó tay kèm theo tại sau lưng, lay động nhoáng một cái chạy rồi. Lữ An tại đem lý lý đuổi sau khi ra ngoài, trực tiếp hướng trên giường một nằm sấp, ánh mắt khép lại trực tiếp liền ngủ mất rồi, bất quá trên mặt rồi lại treo vẻ tươi cười. Đêm qua Lữ An vì tiêu hóa những thứ này sương ngủ, các loại chiêu thức quay quay, cái nào cố sức hay dùng cái nào, chỉ là điểm tinh sẽ dùng vài chục lần, huống chi là vạn kiếm quyết rồi. Đưa tiệc này điên cuồng thao tác xuống, Vạn kiếm quyết tiến bộ thật lớn, cũng càng thêm thuần thủ. Lữ An hiện tại đã có thể trong nháy mắt ngưng tụ 30 thanh kiếm khí, số lượng lật ra một phen, tinh luyện qua kiếm khí cũng có thể dễ dàng ngưng tụ 10 trôi rồi. Mà cầm trong tay thanh kiếm tiêu khí, bộ dáng biến hóa càng là cực lớn, lúc trước chỉ là hơi mỏng một mảnh, hiện tại đã có cảnh có gốc rồi, tuy rằng còn không phải rất hoàn thiện, nhưng là tính toán trên là một thanh kim sắc vẫn thiết kiếm rồi. Mặt khác tiến bộ lớn nhất là lữ An khí lực, tại không gián đoạn luyện hóa cái kia đoàn thời Lữ An phát hiện cái này luyện hóa sau đó màu vàng ký tức, thậm chí có một phần nhỏ có thể dung nhập trong cơ thể, làm cho Lữ An huyết nộc trở nên càng thêm năng thực, nói một cách khác, Lữ An thân thể lại bị một lần nữa cô đọc một lần, đây quả thực là vui như lên trời nhà. Mà khác Lữ An còn đem thập thức quyền cho đánh cho hơn mấy chục lần, tại đánh cho lần thứ nhất sau đó, Lữ An phát hiện nguyên lai like quyền pháp này mới là sau cùng tiêu hao nội lực đấy, một quyền nhất thức, thần tầng tiến dần lên, uy lực càng lúc càng lớn, nhưng mà nó đối nội lực lượng tiêu hao cũng là càng lúc càng lớn. Lấy Lữ An thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả 10 quyền đều đánh không hết, tối đa cũng đầu có thể đánh đến quyền thứ 8. Quyền thứ 9 như thế nào cũng sử dụng không đi ra, có thể là bởi vì khí lực nguyên nhân đi, dù sao lư An còn chỉ là một cái tứ phẩm vũ phu. Nhưng dù cho như thường lư An còn là một lần lại một lần đích đập vào, vòng đi vòng lại. Vốn đối với quyền pháp không có gì cẳng ngộ lư An, vậy mà cũng đánh ra không nhỏ hiệu quả, quyền phong có thể đạt được chỗ, tất cả đều biến thành một phấn, trong thức cao cổ thụ đều đã cắt đứt vài khỏa, khả năng cái này là ly ly nói địa chấn đi. Quyền pháp chất phát tự nhiên, nhưng mà uy lực lại làm cho người có chút tật lưỡi một quyền nhanh hơn một quyền máy liệt, Lữ An thậm chí còn huyễn suy nghĩ một chút, nếu có thể liền đánh 20 quyền, uy lực này là không phải có thể phá núi liệt địa rồi. Đáng tiếc quyền pháp này phía trước thật sự quá yếu, vừa lúc mới bắt đầu đánh trên tầng tây, không chút sức mẻ, đương nhiên cũng có thể là bởi vì Lữ An đối với cái này quyền pháp lĩnh ngộ không quá đủ sâu đi. Tại rằng có cả đêm sau đó, Lữ An toàn bộ người tuy rằng rất mệt ta rất mệt ta, nhưng mà thành quả rồi lại thật sự chính là man khả quang rồi, vì vậy hiện tại mới có thể ngủ được như vậy ăn ổn. Lữ An trực tiếp ngủ cả ngày, đợi đến lúc hắn khi tỉnh lại, đã tiếp cận trạng vào tối, mặt trời cũng đã xuống núi. Lữ An đứng lên lung lay đầu, tùy ý rửa mặt, bụng thời điểm này cũng kêu lên, sau đó liền trực tiếp xuống lầu. "Lão bản, trên ăn." Lữ An trực tiếp hô lớn một tiếng. Lão bản thấy là Lữ An, toàn bộ người lập tức ngân cần lên tiếng, lập tức thúc giục tiểu nhị đi lấy ăn. Không có một hồi, ba bốn đồ ăn liền xếp đặt đi lên. Lão bản túi đầu không lưng nói, "Khách quan, còn có, đừng nóng đợi, lập tức sẽ tới." Lữ An tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại nói, "Đã đủ rồi, đã đủ rồi, lại đến hai cái bánh bao, một bầu rượu." Lão bản ngứ hai tiếng, lập tức chạy chậm lấy đem một bầu rượu đã bưng lên, "Khách quan, đây là chúng ta nơi đây tốt nhất rượu." gia trẻ không gặn. Lữ An nhướng mày, tay lại một bẩy. Thời điểm này lão bản cũng là đã nhìn ra Lữ An không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian cười tủm tìm lui xuống. Từ khi Lữ An lấy ra hai quả linh tinh sau đó, lão bản này liền đặc biệt thân cần, nhất là lúc ăn cơm, hận không thể liền đứng ở Lữ An bên người hầu hạ Lữ An, rất là dính người. Đối với cái này Lữ An chỉ có thể không ngừng khoát tay rồi, cái này thì một cái lớn người sống sự tại đó, là ai đều ăn không quen. Cũng may lão bản còn rất thứ thời, bị được Lữ An đuổi đến 2 lần sau đó, trên cơ bản không thể nào dính người. Tại trên bánh bao đến từ về sau, Lữ An lập tức trước gặp một cái. Bởi vì thật sự là quá đói rồi. Một cái bánh bao vào trong bụng, Lữ An lập tức chậm rãi từ từ đứng lên, uống rượu, ăn đồ ăn, đi theo liền bắt đầu thám thính tối hôm qua tiếng gió. Quy một chương 162, tiết bảng. Chuyện tối ngày hôm qua ngươi nhìn thấy không? Vậy khẳng định nha, ta và ngươi nói, ta là để sát vào xem đấy. A, ngươi là gan lớn như vậy. Vậy cũng không, hai cái kiếm tiền tiền bối đánh chính là vậy cũng kêu một cái thiên hôn địa ám, cây đều ngược lại một màn lớn, mà cũng đã nứt ra một màn lớn. Lữ An nghe những thứ này vừa bãi lộn xộn tiếng nghị luận, không khỏi lắc đầu, trong nội tâm lại nổi lên nói thầm. Xem ra chuyện này thật đúng là náo rất lớn nha, hoàn hảo không có người tới đây nhìn liếc, cũng có thể là có người ở giúp mình. Lập tức uống một chén rượu, bất quá đám người này khoác lát buồn sự cũng rất lớn nha, một có thể như vậy, một hồi như vậy, từng cái một nói như vậy sinh động hình dung, giống như bọn hắn thật sự tại bên cạnh xem giống nhau. Đang lúc Lưu An xuất thần thời điểm, bên người đột nhiên có người vỗ một cái bản thân, sợ tới mức Lưu An tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, phát hiện dĩ nhiên là Hoàng Duệ Minh. Hoàng đại ca, người tại sao lại ở chỗ này? Lữ An không hiểu hỏi con không phải chứng kiến một mình ngươi ở chỗ này uống rượu giải sầu, nhịn không được đã nghĩ tiến đến cùng ngươi uống hai chén, như thế nào đây? Chú ý sao?" Hoàng Duệ Minh cười nói. Lữ An trực tiếp cười cười, sau đó mời Hoàng Duệ Minh nhập tọa, lập tức lại cầm một cái chén rượu, rót một chén rượu, đưa tới, "Cầu còn không được." Hắc hắc, còn là lao đệ thời gian trôi qua nhàn nhã nha, cái này có rượu có thịt. Hoàng Duệ Minh cầm lấy chén rượu trong tay thản như nói, lập tức cùng Lữ An đụng đụng chén, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, sau đó lại rót cho mình một chén rượu, lần nữa uống cạn. Lữ An giống như nhìn ra Hoàng Duệ Minh ưu sầu, tò mò hỏi, "Hoàng đại ca, Ngươi có phải hay không chọc tới phiền bách gì?" Hoàn Duyệ Minh lắc đầu, cười khổ nói, "Không tính phiền toái, tối đa tính một chút phiền lòng sự tình đi, không để cập tới cũng được." Lữ An xuất phát từ hiếu kỳ vừa muốn tiếp tục mở miệng hỏi, nhưng mà lập tức dừng lại, trong đầu thoáng cái thoáng qua rất nhiều ý tưởng, cuối cùng xuất hiện bất lo chuyện người, lập tức trung thực đem miệng đóng lại, nhưng cầm bầu rượu, thức thời lại cho hắn rót một chén lĩnh rượu, cái kia chưa kể tới, chuyên tâm uống rượu. Hoàn Duyệ Minh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Thì cứ như vậy, hai người đều rất an ý không làm sao nói, chính là yên lặng người một, một ly, hai người trực tiếp uống cạn vài bầu rượu, uống rất lâu cuối cùng chỉ còn lại Lữ An bọn hắn một bàn này. Hoàn Duệ Minh nhìn nhìn bên ngoài, thỏa mãn mất rồi bộ dạng say rượu, vô vỗ bụng, đứng dậy duỗi lưng một cái, sau đó quay đầu đối với Lưu An nói ra, "Cùng ngươi uống rượu rất vui vẻ, bữa này coi như là ngươi mời ta đấy, lần sau có cơ hội trả lại ngươi." Lữ An nghe thế này không khách khí, cũng là đối với cái này Hoàng Duệ Minh không còn tính khí, chỉ có thể gật đầu cười. Hoàn Duệ Minh đến gần vỗ vỗ Lưu An bả vai, rời đi, lần sau uống nữa." Lữ An nhẹ gật đầu, "Lần sau uống nữa." Hoàn Minh vừa đi vừa khoát tay, trực tiếp đi ra khách sạn. Lão bản thời điểm này cũng là ngáp đã đi tới nói ra, "Công tử rốt cuộc cũng xong nha, vừa mới cái kia là ai? Nhu thể quát lâu như vậy. Lữ An mắt liếc trả lời, liền một người bạn bình thường, người đây cũng của nhà. Lão bản lập tức lung túng khoát tay áo, lúng túng trả lời, thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút, ha ha. Lữ Anừ một tiếng lập tức trực tiếp đã đi. Gặp Lữ An rời đi, lão bản sắc mặt lập tức run bắt đầu chuyển động, lộ ra một bộ rất khinh thường biểu lộ, trong miệng còn một mực nói lẩm bẩm, nếu Lữ An nhìn thấy, đoán chừng Liệp đã biết rõ hắn đang nói cái gì rồi, dù sao khẳng định không phải là cái gì lợi hữu ích. Lữ An lần nữa hồi đi vào trong phòng, giờ phút này Minh Nguyệt treo cao. Phía ngoài hết thảy đều là an tĩnh như vậy, lập tức lập tức nghĩ tới một vấn đề, vậy ương hôm nay có lẽ đã thi xong rồi đúng nhà, còn chưa có trở lại sao? Nha Nguyệt, Lữ An nhẹ giọng hô, hô kêu một tiếng. Nha Nguyệt trong nháy mắt từ trên giường nhảy lên đi qua, tò mò nhìn Lữ An. Vậy ương hôm nay xuống núi sao? Ngươi nghe thấy được khí tức của hắn sao? Lữ An hỏi. Nha Nguyệt cái mũi chỉ lên trời hì hả, lắc đầu. Còn chưa có trở lại sao? Lữ An nghi ngờ nói. Nha Nguyệt nhẹ gật đầu. Gặp xác nhận, Lữ an an tâm, đi. Lữ an thuận lên, thả trọng giúp nó nhẹ nhàng vuốt vút lông, nha nguyệt thoải mái phát ra o o âm thanh. Tuy rằng đêm đã khuya, nhưng mà Lữ An rồi lại không có chút nào buồn ngủ, lập tức ngồi xuống trên bệ cửa sổ, ngơ ngác nhìn qua cái kia một vòng minh nguyệt, không biết đang suy nghĩ gì. Hôm sau, Lữ An cùng Lý Lý sớm cũng sớm đã ra cửa, đi tới cái kia sơn môn phía dưới. Giờ phút này vẫn như cũ có rất nhiều binh sĩ gác tại đó, mà chờ người thêm nữa, toàn bộ đều vây ở cái địa phương này, đều đang đợi nhà mình thí sinh. Lý Lý nhìn qua cái kia từng cái một xuống tí sinh, thần tình cũng là càng ngày càng cần Bởi vì hắn phát hiện rất nhiều thí sinh biểu lộ đều không thế nào tốt, thậm chí cũng không có thiếu là vừa đi vừa khóc đấy. Nhiều như vậy khóc sức mất thí sinh, cũng là làm cho Lý Lý tâm thoáng cái nhắc tới cổ họng, lo lắng hỏi: "Công tử, ngươi nói vệ ứng có thể hay không cũng như vậy, có phải hay không cũng khảo thi đập phá?" Lữ An nhìn qua cái này, tâm tình kích động lao đầu bất đắc dĩ cười nói: "Tiên sinh, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Vệ ứng đều còn chưa có đi ra, chờ hắn đi ra ngươi lại lo lắng cũng không một nhà, hơn nữa cái này cũng có không ít người trên mặt là cười ha hả đấy, đừng chỉ cố lấy nhìn chút ít không nha." Lý Lý ngẩn người, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu: "Đứng" Đúng, đúng, còn là có không ít người đang cười đấy, lỡ tuổi liền dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nói xong nhịn không được lại hít hai cái. Lữ An hơi hơi khẽ cười một cái, ý bảo Lý Liên tĩnh trở là được rồi. Thời điểm này đã có không ít thí sinh đã ra rồi, mọi người thoáng cái tuân hướng sân môn, tình cảnh bắt đầu trở nên náo ầm ẩm, trực tiếp đem cái này Sơn môn cho vây lại, âm thanh ồn ào thoáng cái cũng lớn thêm không ít. Một cái trong đó binh sĩ thấy vậy lập tức không kiên nhẫn được nữa đứng lên, đột nhiên giống lớn một tiếng, lùi ra. Vừa dứt lời, hơn 10 tên lính ngay ngắn hướng đem trong tay trường lên, sau đó đột nhiên gõ địa phương. Đông Cái này một thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ quảng trường, trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người chấn nhiếp đã đến, thoáng cái đều yên tĩnh trở lại, nhìn về phía những binh lính kia trong mắt đều mang theo một tia kiêng kỵ, bắt đầu chậm rãi lui về sau. Lữ An nhìn xem một màn này cũng là kinh ngạc một cái, vừa mới cái này một gào to đặc biệt hùng hậu hữu lực, tối thiểu là một cái tam phẩm vũ phu, mà đổi thành bên ngoài những binh lính kia vừa mới dùng trường mâu đánh mặt đất động tác, đều nhịp, khi thế vẫn có chút dọa người đấy, tuy rằng thực lực khả năng đều chỉ có nhị phẩm cao thấp, nhưng mà như vậy một đám nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ tụ cùng một chỗ thực lực cũng là không thể khinh thường đấy, đối phó mấy cái bình thường tu sĩ hẳn là dư. Sai đấy. Nghĩ đến chỗ này, Lữ An không khỏi nhớ tới tái Bắc tình hình, lúc ấy tái Bắc Nội thành binh sĩ tuyệt đại đa số đều là một đám người bình thường, đại đa số thực lực là liền nhất phẩm đều không có đạt tới, như chính mình như vậy thực lực chắc chắn là cầm không xuất ra mấy cái, nếu tại lúc ấy cũng có như vậy một đám thực lực binh sĩ, cái này nô quốc có gì phải sợ. Hiện tại sau khi đi ra ngoài mới phát hiện, cái này tiểu quốc cùng đại quốc ở giữa thực lực sai biệt, chắc chắn là kém khá hơn rồi đi. Lữ An bất chi bất giác nhẹ giọng thở dài một hơi. Nghe thế tiếng thở dài, Lý Lý cảm thấy rất kỳ quái, nhìn thoáng qua Lữ An cái kia ưu sầu khuôn mặt tò mò hỏi, "Công tử ngươi làm sao vậy?" vừa mới còn quên ta, hiện tại như thế nào bản thân còn yêu sầu lên. Lữ An sững sốt một chút, lập tức phản ứng tới đây, lắc đầu trả lời, thất thần mà thôi. Lý Lý kỳ quái ồ một tiếng, sau đó không để ý tới nữa Lữ An, ngược lại tiếp tục trở về ương. Lữ An lấy lại tinh thần sau đó, hướng chỗ cao nhìn qua, rất xa liền thấy được một cái bóng người quen thuộc, chính nhất đường sôi nội chạy xuống. Lữ An lôi kéo vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây Lý Lý, đưa tay chỉ, chạy sau cùng vui mừng chính là cái kia. Lý Lý ngay vậy tranh thủ thời gian híp mắt nhìn qua tới, vốn đang ngưng trọng biểu lộ, thời gian dần qua mở rộng ra, dần dần vui vẻ cũng là hiện lên đi ra. Chỉ vào cái kia thân ảnh, cười dịu dàng mắng, tiểu tử túi này, cũng không biết kiêm tốn một chút, chạy như vậy vui mừng. Lữ An nhìn xem cái này khẩu thị tâm phi lão đầu, cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, trong miệng đang chửi, trên mặt đều nhanh vui cười không được, còn ở nơi này làm giả nghiêm túc. Thiên sinh miệng của ngươi đều cười lại ra. Lữ An nhắc nhở một tiếng. Lời này sợ tới mức Lý Lý tranh thủ thời gian lau miệng mong, vẻ mặt lúng túng, biểu lộ lập tức nghiêm túc, lúc ấy thời gian dần qua cái này biểu lộ lại không chịu nổi rồi, rãi lại nở cười. Thấy vậy Lữ An không khỏi cũng chỉ có thể cười khẽ một tiếng. Vệ Dương nhảy lên nhảy dựng từ trên núi chạy xuống. Đi đến trên nửa đường, giống như thấy được Lữ An hai người, lập tức vui mừng nhanh, tốc độ lập tức nhanh hơn, vừa chạy vừa hướng hai người phát tay. Lý Lý cũng là chứng kiến Vệ Ưng phát hiện bản thân, hồi mắng, không có thể thống. Không có một hồi, Vệ Ưng liền chạy tới bên cạnh hai người, khuôn mặt vui vẻ. Lý Lý nhìn không được trực tiếp hỏi, như thế nào đây? Khảo thi như thế nào? Có hay không đụng phải cái gì nan đề? Ngươi đáp được như thế nào đây? Có thể có lòng tin. Lữ An nhìn không được rồi, trực tiếp ngắt lời nói, "Tiên sinh cái ném ra ngoài nhiều như vậy vấn đề, ngươi làm cho Vệ Ưng trả lời thế nào? Đi thôi, về khách sạn trước rồi hãy nói." Chính là chính là, vội vã như vậy làm gì vậy?" Vệ Ưng cũng là phụ họa nói. Lý Lý lung túng cười cười, "Đi đi đi, về khách sạn trước rồi hay nói." Ba người trở lại khách sạn sau đó, Vệ Ưng lại bắt đầu hắn thao thao bất tuyệt, nói cái này nói cái kia, miệng càng là vẫn luôn không có ngừng qua. Lữ An một bên uống trà một bên tùy ý nghe, nhưng Lý Lý nghe được đặc biệt nghiêm túc, còn bất chợt chọc vào một câu, một hồi gật đầu, một hồi ảo não, một hồi tán thưởng, một hồi chỉ trích, hoạt thoát thoát giống như là tại giúp đỡ Vệ Ưng cha đáp án giống nhau. Vô cùng đơn giản sự tình hai người cứ như vậy thảo luận cho tới trưa, thẳng đến ba người đi ăn cơm trưa thời điểm vẫn còn đang thảo luận. Cái này học trong phụ gia để một người trình độ cảm giác cũng không được nha, xuất đề cũng rất đơn giản, chút nào thể hiện không xuất ra độ khó, đúng rồi, thành tích lúc nào biết rõ. Lý Lý hỏi, thành tích nghe nói chạm vạng trước sẽ ra tới. Vệ ương vừa ăn bên cạnh ngồi. Sớm như vậy, lần này đề mục đơn giản như vậy, ngươi muốn phải không khảo thi cái thứ nhất, xem ta hảo hảo đánh ngươi ngừng lùi một trận. Lý Lý lạnh giọng uy hiếp nói. Vệ Ưng trong miệng cơm thiếu chút nữa phun ra, hoàng sợ nói, "Thứ nhất, phu tử, ngươi đây là thành tâm muốn đánh nhau ta ngừng lùi một trận đi." Lữ An cũng lạ che miệng khẽ cười nói, Tiên sinh, yêu cầu có thể sách, nhưng mà ngươi chuyện này sau lại sách, có phải hay không có chút không có phúc hậu, hơn nữa yêu cầu này cũng hơi quá đáng điểm đi. Lý Lý trực tiếp vừa nghiêng đầu, hừ lạnh nói, ai bảo cái này để xuất đơn giản như vậy, ta yêu cầu này không quá phần nha, lúc trước đám kia khóc sức mướt người cũng quá ngu ngốc đi, đơn giản như vậy để còn làm không tốt, như thế nào cảm giác cái này thành quân học phủ trình độ cũng không lớn dạ nha. Vệ ương tranh thủ thời gian ý bảo Lý Lý tiếng nói ít một chút, phu tử, lời này của ngươi nếu như bị học phủ ngươi nghe được, cái này không phải cố ý đắc tội bọn hắn sao? Ngươi đệ tử ta khả năng đời này còn không thể nào vào được rồi. Lý vừa muốn phản bác một cái, nhưng mà tinh tế suy nghĩ một chút, còn là cũng không nói ra miệng, bất quá trên mặt còn là lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ, rất là khinh thường. Vệ ương xem đầu lớn, phu tử ngươi như vậy xem thường nơi đây, vậy ngươi còn muốn đi bên trong nhậm chức nha. Lily biến sắc, thử lạnh một tiếng. Lữ An cho Lý rót một chén rượu, ở một bên cười chồm nói, thật đúng là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Lý Lý nghe nói như thế, lập tức toàn bộ biểu lộ đều đen, một bộ biệt khuất bộ dáng. Vệ ương ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hai người, nghe không hiểu lời này ý tứ. Lữ An ý bảo hắn ăn cơm không dùng để ý tới lời này. Ba người nếm qua sau đó, Lại nghĩ ngơi một hồi, đã đến trạm vọng. Thời điểm này một đám người vây ở sơn môn trước, đều tại yên lặng chờ. Lữ An ba người cũng vội vàng lúc này điểm, canh giữ ở nơi đây, cùng đợi thiết bảng. Lúc này, cơ hồ đem thị trấn nhỏ tất cả mọi người tập trung đến nơi đây, chắc chắn là đầu người tích lũy động, phóng nhãn nhìn lại đều là đầu người, hối hả đều tại làm ầm ĩ, bất quá lúc này đây, tất cả mọi người thành thận, không, có đi phía trước trên lớn, xem ra cũng là rất kiêng kỵ đám kia binh sĩ. Dương Nhi, nếu như không phải thứ nhất, xem ta không thu thập người." Lý Lý lại thầm nói. Lúc này về ứng đối với cái này lời nói đã miễn dịch, bởi vì này đến chưa. Lily đã nói hơn mấy chục lần lần thứ nhất sợ hãi cho tới bây giờ chết lặng coi như là đã có một cái quá trình bây giờ vệ ưng không chút nào để ý tới lời này trực tiếp quay đầu một cái hử lạnh đã đến Lữ An thản nhiên nói mấy ngày hôm trước lao đầu kia trong tay mang theo một cái đồ vật lắc lưu dù đã đi tới lao đầu đứng ở cửa sân môn nhẹ giọng ho một cái lập tức L lưu An trong nháy mắt cảm giác được bị được cái gì cho trọng kích một cái toàn bộ người hoàg sợ nhìn qua lao đầu kia lại là một cao thủ tại lao đầu không song sau vừa mới còn cải vã quảng trường lập tức yêntĩnh như tơ một chút thanhh âm cũng không có Lão nhân kia chậm rãi nói ra, "Thành quân học phủ lần này chiêu sinh 50 người, danh sách như sau, đệ nhất danh, Thẩm Tinh nhi. Lý Lý nghe xong câu nói đầu tiên, không nói hai lời, trực tiếp đối với Vệ Ương chính là náo nhạy. Vệ Ương ủy khuất ông đầu, xoa nhẹ vài xuống, "Phu tử, ta thứ hai, như vậy còn muốn đánh ta nha." Lý Lý hừ lạnh một tiếng, "Lão phu từ trước đến nay giữ lời nói, không phải thứ nhất phải đánh." Lữ An khuyên một câu, "Tốt rồi, đi thôi, tốt xấu là một cái thứ hai, cũng xem là không tệ, đi thôi, kế tiếp náo nhận sẽ không cùng nhau, miễn cho gầm Nói xong chỉ chỉ trước mặt cái này, một lớn giúp đỡ càng ngày càng kích động người. Lý biến sắc, tranh thủ thời gian lôi kéo Vệ ương chuẩn bị ly khai nơi đây. Ba người vừa hồi khách sạn, liền chứng kiến hai người chờ ở nơi đây, trong tay chính cầm lấy một phong thư. Hai người kia chứng kiến Lữ An trở về, lập tức cung kính hành lễ, chúc mừng Vệ ương công tử tiến vào thành quân học phủ, đây là thượng, đặc biệt vội tới công tử báo tin vui. Nói xong trực tiếp đưa tới. Lữ An thuận thế tiếp nhận, đưa cho vẻ mặt chờ mong Lý Lý, sau đó cười ôn quyền trà cái lễ. Kết quả hai người kia gặp Lữ lễ, cũng là lại hành lễ, trong miệng còn một mực nói chúc mừng chúc mừng, sau đó vẻ mặt nụ cười nhìn qua Lữ An, căn bản không có ý định đi bộ dạng. Lữ An nhìn qua hai người rất là nghi kỵ, nhất là cái kia vẻ mặt là lạ cười, càng làm cho Lữ An sợ không được ý nghĩ. Vất vả hai vị đi một chuyến rồi, đa tạ đa tạ. Lữ An tiến khách khí tứ đã rất rõ ràng, nhưng mà hai người kia vẫn là rất khách khí ôm quyền hành lễ, trong miệng lẩm bẩm chúc mừng chúc mừng, không khổ cực không khổ cực, lại nói một đống lấy lòng lời nói, nhưng là một bộ không có ý định đi bộ dạng rồi. Thời điểm này, Lữ An đột nhiên chứng kiến khách sạn lão bản chính đứng ở đó phía sau hai người, không ngừng đối với chính mình mắt, còn không ngừng trà sát tay, vừa mới bắt đầu Lữ An còn không hiểu được, nhìn một hồi lâu mới phản ứng tới đây. Vội vàng từ trong ngực móc ra hai quả linh tinh, đưa tới, lung túng cười nói, "Vất vả hai vị rồi, tấm lòng nhỏ, tấm lòng nhỏ." Ánh mắt của hai người trong nháy mắt phát sáng lên, biểu lộ hơi chút thẹn thùng một cái, giả bộ trầm chế một cái, cuối cùng mới cố mà làm thu xuống dưới, nhưng mà trên mặt không có chút nào khó xử biểu lộ, còn cười rất vui vẻ, sau đó liền chính nhi Bắc Kinh, danh xứng với thực, cáo lui. Lữ An ruột ruột có chút cười cứng mặt, xoa xoa trên mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, thở dài một hơi, "Đưa đi hai vị này, thật đúng là vất vả nha." Nói thầm xong đối với lão bản giơ ngón tay cái lên, lão lập tức cúi đầu khom lưng đứng lên. Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Lão bản chứng kiến Lữ An vậy mà thường hai quả linh tinh, Toàn độ người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này chân thực nhiều lắm đi, đây chính là một quả linh tinh a, đây cũng quá phá sản rồi à. hơn nữa cái kia tiểu hài tử cũng thi đậu thành quân học phủ, ba người này thấy thế nào cũng sẽ không là người bình thường, loại này kẻ có tiền nhất định phải hào hảo định bợ ở, cũng không thể là tội. Lữ An bay đầu nhìn về phía Lý Lý, liền phát hiện Lý Lý cầm lấy lá thư này cười không ngừng, lập tức nhìn về phía Vệ Ương. Vệ Ương cũng là một nhân tỏ vẻ bản thân không biết xảy ra chuyện gì, bản thân liền tin cũng còn không thấy đây. Thiên Sinh, ngươi đang nhìn cái gì đây? sẽ vui vẻ như vậy." Lữ An hỏi. Lý Lý chỉ chỉ phong thư này, sau đó tiếp tục cười to nói, "Đây là ta sư đệ tự tay viết ghi đấy, vẫn luôn tại khoa chương ương Nhi, còn kém nói thẳng, đều muốn ương Nhi bái ông ta làm thầy rồi, công tử ngươi có chịu không cười." Vệ ương cảm thấy một hồi đầu lớn, "Phu tử sư đệ, đây chẳng phải là sư bá của ta, sau đó ta lại bái ông ta làm thầy, cái này bối phận giống như có chút luật nha." Lý Lý nghe Vệ Ưng nói như vậy, trực tiếp lại là một cái náo nhảy, cả giận nói, "Ngươi thật là có cái ý nghĩ này." "Hừ, ngày mai sẽ mang theo ngươi gặp, gặp sư bá của ngươi, thuận tiện sẽ đem phong thư này cho hắn nhìn một cái." không biết có thể hay không đem hắn tức chết, ha ha. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì tốt đâu rồi, làm cả buổi lại là tiên sinh tại khoe khoang nhà, ải, thật sự là phục người rồi." Lữ An bất đắc dĩ than một câu. "Đúng rồi, Minh Thiên công tử cũng cùng đi, thuận tiện giúp công tử hỏi một chút chuyện kia, như thế nào đều phải giúp đỡ công tử muốn một cái danh hạch, nếu ta cái kia sư đệ không cho, xem ta không hảo hảo chỉnh đốn hắn ngừng lui một trận." Nói qua nói qua, Lily đem tay áo cũng triệt mã bắt đầu. Bộ dáng này xem, Lữ An lại là bất đắc thở dài một hơi. Lữ An tìm cái bàn trống, hô to một tiếng, lão bản mang thức ăn lên, hôm nay trên top nhất Lao bản gọn gàng nhẹ gật đầu, phân đỉnh lên một bầu rượu, công tử, rượu này so với ngươi lần trước uống còn tốt hơn, ngươi tuyệt đối sẽ ưa thích. Lữ An ngần người, vừa định treo chọc một câu, liền chứng kiến Lao bản dáng tươi cười trực tiếp đem hắn mặt tròn nhăn đã thành một đoàn cũng chỉ có thể không thèm để ý rồi.